chương một bị mội mội c ắ t thận ta t r ù n g sinh chương không một bị mội mội c ắ t thận ta t r ù n g sinh ngươi là anh ta sao điểm này bận b i ể u ngươi cũng không nguyện ý giúp ta chỉ có ngươi thận cùng chu nguyên là xứng đôi ngươi mất đi chỉ là một cái thận chu nguyên thế nhưng là ta tốt nhất bạn thân nam a đã ngươi không nguyện ý vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí đồng hồ treo trên tường tích t á c lý thanh y gì từ trên giường đột nhiên bừng tỉnh hắn toàn thân phát run bị mồ hôi lạnh thơm ướp giống là một trận á c đ ộ n ta còn sống lý thanh y chưa tình hồn hắn nắm thật chặt nắm đấm trên ố phía bốn phía. Hoàn cảnh quen thuộc, giống t Thanh thuộc, trước t cuộc chuyện cảnh chỗ cho quen u là Lý là Hoàn ngoài nhìn phía phía. như hắn Nhưng hắn không phải dọn ra ngoài phòng h xảy đây năm dọn gì ra. ra ba Ý về ở. sao, sao làm lại lại trở ơ i này. Công lịch năm 2028 ngày mùng ngày 8 tháng 8. Trên lịch điện thoại biểu hiện thời gian để lý thanh Ý con ngươi có r ộ i lại chúng sinh rồi trở lại ba năm trước đây hắn từ trên giường n h ả xuống đi tới trong phòng vệ sinh nhìn xem trong gương ngây ngô xoáy khí gương mặt nhịn không được cười lên ha hả hắn thật chúng sinh Thượng tiên. cho hắn một, lần một lần nữa lại đến cơ hội. lý ầ lần n nữa đến một hội. lại l cơ san san lý thanh y rìa mắt lộ ra hạ quang trong lòng hiện ra mãnh liệt hận ý cái này trên danh nghĩa muộn muội vì cứu bạn thân nam vậy mà hạ dược đem chính mình mê chóng cắt thận của mình cho bạn thân nam làm cây ghép nàng bạn thân nam là sống nhưng chính mình lại bởi vì mất máu quá nhiều chết ở trên bàn giải phẫu đ á n g thương chính mình nhiều năm như vậy từ nhỏ đưa nàng chiếu cô đến lớn đổi lấy lại là kết cục như vậy nghĩ đến chính mình ở trên bàn giải phẫu mờ mịt bất lực bộ dáng lý thanh y rìa liền vô cùng trái tim băng giá hắn theo nhỏ là cô nhi hai tuổi năm đó bị cha mẹ nuôi thu dưỡng từ nay về sau ăn mặc không lo có người yêu thương mới cảm nhận được nhà ấm áp đối với cái này kiếm không dễ thân tình hắn rất cảm thấy c h â n quý cha mẹ nuôi thân nữ nhi hắn cũng làm thành thân mội mội đối đãi về sau cha mẹ nuôi thai nạn xe cộ qua đời hắn không có vứt bỏ mội mội ngược lại nâng lên sinh kế cùng chiếu cố mội mội gánh nặng trong lúc học đại học hắn học đồng cùng đánh cộng tác viên tiền kiếm được cơ hồ đều gửi trở về nhà chính mình chỉ để lại cơ bản tiền ăn thật vất vả nhị đến đại học tốt nghiệp bàn vào sân hại đại hoàng đánh xuống to lớn sàng h i ệ p không nghĩ tới lại bị mội, mội của mình đâm lưng lý san san vì một cái tại cái gọi là bạn thân nam như hại hắn lý thanh y thì hoàn toàn hiểu rõ lý san san lúc ấy nói ra lạnh lùng lời nói ngươi mặc dù là anh ta nhưng trên bản chất chúng ta cũng không có quan hệ máu mủ ngươi làm bạn ta thời gian kém xa c h u n g nguyên thậm chí so ra kém bạn học của ta nhiều nhất tính một cái quen biết người xa lạ mà thôi bởi vậy với ta mà nói ngươi kém xa c h u n g nguyên trọng yếu ta là cái phân rõ ràng người ai tốt với ta ta liền yêu a i mà lại ngươi thận ở trên người c h u n g nguyên chỉ là thay cái phương thức làm bà ta đối với ngươi mà nói cũng không có tổn thất cái gì n g ư ơ i ở trong sơn hải đại hoang sự nghiệp về sau liền nhập vào chu nguyên nguyên băng bộ là đi t i ê n tâm hắn đã đáp ứng ta sẽ tại quê quán mua cho ngươi cái biệt thự báo đáp ngươi nửa đ ờ i sau tại chu nguyên hoàn thành tấy ghép thời điểm lý thanh y thì đã là nằm ở trên b à n giải phẫu cô độc chết đi đã ngươi chỉ đem ta làm người xa lạ như vậy ta cũng chỉ coi như không có ngươi cô mội mội này lý thanh y thì tâm triệt để trở nên băng lãnh kiếp trước n h â n quả coi như trả đi cha mẹ nuôi ân tình từ đây cầu về cầu đường về đường đều không tương quan nếu như về sau dám can đảm p h ẳ n hắn đừng trách hắn không để mặt mũi hiện tại là sáu trăm tối nếu như ta nhớ không lầm sơn hải đại hoang giáng lâm hẳn là tại tám giờ lý thanh y còn nhớ rõ ở kiếp trước hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài trực ca đêm t r ù n g hợp chứng kiến cái kia một trận long trọng q u a n vũ bởi vì như mưa sao băng t i ể u dáng trên mạng lại xưng là mưa sao băng mưa sao băng chính là sơn hải đại hoang giáng lâm tiêu chí cái kia một trận mưa sao băng qua đi tất cả bị mưa sao băng xối người trên thân đều xuất hiện sơn hải đồ đằng sơn hải đồ đằng đủ loại kiểu dáng có long xả hổ mang trở hình thù kỳ quái dị thú cũng có hoa có cây cối chờ cổ quái kỳ lạ thực vật nhưng không thể nghi ngờ trên lam tinh người có thể bằng vào này đồ đằng tiến vào sơn hải đại h o a n g thế giới mà lại hấp thu mưa sao băng càng nhiều trên thân sơn hải đồ đằng liền càng cường đại tiến vào trò chơi về sau ban đầu thuộc tính liền càng cao ở kiếp trước lý thanh y thì chính là bằng vào một cái màu tím m a n h hổ đồ đằng ở trong sơn hải đại h o a n g thế giới đánh xuống không nhỏ cơ nghiệp điều chỉnh một chút trạng thái nhìn có thể hay không hấp thụ nhiều điểm mưa sao băng lý thanh y thì đi tới phòng vệ sinh chuẩn bị đem chính mình tẩy đến trắng tinh nên đón mưa s a băng đến từ trên xuống dưới tà tà hữu hữu trước sau sau trong trong ngoài, ngoài tất cả vị trí thanh tẩy một lần thẳng đến trên thân sạch sẽ không có một chút cho bụi về sau lý thanh y thì mới mặc xong quần áo đi tới cư xá bên ngoài trên quảng trường to lớn âm hưởng đình thai nhức góc một đám bác gái nương theo lấy âm nhạc lung lay sắp đổ vô cùng náo nhiệt lý thanh y thì tìm chống trải lại tương đối địa phương an tĩnh ngồi xuống rốt cục thời gian đi tới tám điểm vây anh một tiếng sấm rền nổ vang chân trời t h i ể m điện chiếu sáng toàn bộ thế giới nguyên bản bình tĩnh bầu trời bỗng nhiên biến sắc mây đen hội tụ cuốn phong gạo thét hình thành một cái đen nhánh vòng xoáy chậm chạp lưu truyền giống như là một đầu mở ra miệng rộng thú, muốn đem toàn bộ muốn t ở, ở kiếp trước hắn nhìn thấy này tấm cảnh tượng vốn là muốn chạy về nhà làm sao cưới con lửa phải đi làm lại không mang áo mưa chỉ có thể kiên trì hướng công ty đội nào nghĩ tới chó ngáp phải rồi để hắn thức tỉnh bánh hồ đồ đằng một thế này có kinh nghiệm tự nhiên làm ước gì nhiều số điểm mưa sao băng lôi đỉnh mưa móc đều là thượng thiên ân trạch ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn giữa bầu trời đ ê m đen kịt vô số ánh sáng từ vô cùng nơi xa xuất hiện hướng lam tinh phi tốc tới gần đầy trời điểm sáng mưa sao băng đến rồi tới đi một thế này ta tất nhiên muốn thức tỉnh càng mạnh đồ đằng lý thanh y rìa giang hai cánh tay thận không thể đem toàn bộ mưa sao băng ôm vào lòng theo mưa sao băng rơi xuống lý thanh y rìa rõ ràng cảm nhận được trên thân có cố nhàn nhạt t ứ t át như là nữ t h ầ n may mắn nhẹ nhàng một hôn mềm mại ấm áp nhưng lại thoáng qua liền mất một đạo loé sáng đổ đẳng từ lồng ngực của hắn xuất hiện tia sáng lưu truyền cơ hồ là trong lúc thoáng qua đọ cam vàng lục xanh lam lục xác s hiện lên đến màu tím về sau. màu sắc biến hóa mới chậm chạp nhưng y nguyên rất nhanh theo mưa sao băng hấp t h u màu tím càng lúc càng nồng nặc thời gian không bao lâu liền hoàn toàn biến thành màu tím sợm ẩn ẩn có hướng màu vàng chuyển hóa xu thế Tốt.、Lý、thanh nhìn không được đại hỷ, ở kiếp trước màu tím tới xuất phát. chặt mắt, thủ nhất, thức tồn tại. Lý là lại là ý hãy nhịn không hỷ, hạ, không nghĩ chỉ Hắn hai tồn tại. Dưới cảm giác hắn mưa sao của đóng nguyên dùng băng y bây gì giờ giác giác kiếp được đại đã điểm đi Dưới cực cảm cảm ở màu báo theo màu vàng kim nhạt biến thành màu vàng màu vàng sậm nồng đậm đến cực hạn về sau rốt cục một vòng ánh sáng rực rỡ chiếu sáng chân trời mơ hồ đồ đằng rốt cục có hình dạng không phải long hồ dị thú cũng không phải có cây thực vật mà là một đầu vông ngẩn lấp lánh ngân hà lý thanh y dù ý thức thật giống như bị ngân hà dẫn dắt mà đi cảm nhận được trong ngân hà n h ậ t n g u y ệ t tuần hoàn tinh hệ sinh diệt vạn sự vạn vật d i ễ n hóa sinh cơ bừng mừng đợi hắn tỉnh lại thời điểm mưa sao băng đã kết thúc trên quảng trường chẳng biết lúc nào đã đứng đầy bị mưa sao băng hấp dẫn đám người bọn tính lặng lẽ y mắng hai mắt nhắm y nguyên tại dư vị mưa sao băng mang đến kỳ diệu cảm nhận lý thanh y thì sửa sang quần áo một chút đem n g ự c ngân hà che phủ chặt chẽ chút sau đó bước nhanh mà rời đi chương hai sơn hải đại hoang tiến vào trò chơi chương k hai ô n sơn hải đại hoang tiến vào trò chơi về đến trong nhà lý thanh y lại ngồi xếp bằng trên giường cởi quần áo ra nhìn xem bộ ngực mình ngân hà đồ đẳng nhìn không được cười ra tiếng thái sắc đây chính là thải sắc đồ đằng a ở kiếp trước cũng không nghe ai nói là thải sắc đồ đằng những cái này trong trò chơi tiếng tăm lừng lây đại lao phần lớn đều chỉ là màu vàng đồ đằng mà bây giờ chính mình lại trở thành thải sắc đồ đ ằ n g người sở hữu đây có phải hay không là mang ý nghĩa mình bây giờ đã hoàn toàn dẫn trước bọn hắn rồi tất nhiên lý thanh y thì hà nội tâm kích động chuyện này muốn giữ bí mật đối với người nào cũng không thể nói cao hứng qua đi lý thanh y thì tỉnh táo lại âm thầm khuyên bảo chính mình một phen là một tên người trọng sinh lý thanh y thì biết sơn hải đại hoang nói là một trò chơi nhưng trên thực tế là một cái chân thực tồn tại thế giới cái thế giới này ầm ầm sóng dậy h u y ề n huyên thần kỳ cùng trong tiểu thuyết hồng hoang thế giới cùng loại trọng yếu nhất chính là cái thế giới này sẽ tại tương lai một ngày nào đó giáng lâm lam tinh đến lúc đó trong trò chơi thu hoạch đến hết thảy đều đem biến thành chân thực tồn tại đây chính là một cái huyền huyền thế giới a ẩn chứa vô số kỳ ngộ tùy tiện cầm ra một điểm liền có thể dễ như t r ở bàn tay cải biến lam tinh hướng đi có thể nghĩ sơn hải đại hoang tại tương lai sẽ trở thành để toàn thế giới cũng vì đó điên cuồng trò chơi mà chính mình làm thải sắc đồ đằng người sở hữu nếu là bị những người khác biết tất nhiên sẽ đem mình nuốt lại vì đó hiệu lực mà địch quốc cũng sẽ trăm phương ngàn kế muốn hủy đi chính mình loại tình huống này không thể nghi ngờ là lý thanh ý không hy vọng nhìn thấy bởi vậy hắn hiện tại nhất định phải cầu lại đợi đến ngày nào đại hoàng giáng lâm trở ra quét ngang thiên hạ ở kiếp trước bởi vì một chút cho má s u ố i quậy sự tình xấu ta đại nghiệp một thế này nhất định phải hấp thụ giáo huấn chuyên trú vào gây sự nghiệp không bị chuyện thế tục chỗ mệt mỏi lý thanh y t ì h ã mặc niệm bài câu hắn tập trung lực chú ý rơi ở trước ngực ngân hà trên đồ đằng không bao lâu ý thức liền dần dần lâm vào mơ hồ phải trăng tiến vào sơn hải đại hoàng đúng trong cơn mông lung hắn đi tới một cái ác ám trong không gian xin điển vào ngươi id thanh y t ì h lý thanh y thuận miệng đáp ngay tại khóa lại gna thân thể trong quét hình ngay tại tạo ra ban đầu thuộc tính đo lường đến ngài vì thải sắc đồ đ ẳ n g thần thoại cấp người sử dụng ban đầu thuộc tính ba đồng thời ngẫu nhiên tạo ra một cái sơ cấp kỹ năng thuộc tính xác nhận id thay n h ĩ a phận không danh vọng không đẳng cấp l ờ và không kinh nghiệm không một nghìn lực lượng ba mươi mốt phòng ngự ba mươi lăm tốc độ ba mươi hai sức chịu đựng ba mươi tám số lẻ về sau không đưa vào biểu hiện võ học không kỹ năng sơ cấp tham chấp thuật trang bị không thiên phú không năng khiếu không tiền tài một trăm đồng tệ xác định lý thanh y tương đương hài lòng Cái t h u ộ c tính này so với ở kiếp trước tới nói cơ h ộ i thực hiện gấp bội không h ổ là thải sắc đồ đẳng để chính mình trở thành trò chơi thần thoại cấp người sử dụng tục xưng v ị p ngay tại vì ngài ngẫu nhiên nơi sinh đo lường đến ngài vì thần thoại cấp người sử dụng thu hoạch được tự do lựa chọn nơi sinh cơ hội mời lựa chọn ngài nơi sinh đông hoàng trung kinh s ơ n mạch đông hoàng ma thiên tri cốc đông hoàng thần v õ s ơ n mạch đông hoàng bích thủy đàm đông hoàng tây bắc s ơ n mạch đông hoàng tiên thảo tri cốc đông hoàng kim hùng sân mạch đông hoàng vân hải sân mạch đông hoàng ngự long sân mạch đông hoàng tuyết lĩnh sân mạch đông hoàng di phong tri cốc đông hoàng vạn an s mấy chục cái nơi sinh xuất hiện ở trong mắt lý thanh y lìa thuần một sắc chính là đông hoang mở đầu sơn mạch đây là bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân tại long quốc cùng một chút đá đại lục quốc gia ở trong sơn hải đại h o a n g đều làng ầ m thừa nhận phân phối đến bên trong đông h o a n g để cho tiện lý thanh y lìa lựa chọn hệ thống thậm chí c h i kỷ an bài bên trên đề cử tinh cấp đông h o a n g tiên thảo c h i cốc sinh trưởng các loại linh thảo dị dược sân cốc nghe đồn có tiên nhân ở đây luyện chế trường sinh bất lao đa dược đề cử chỉ số nam tinh đông hoàng trung kinh sơn mạch thần phật ú i đầu yêu ma lê bái mây mù lượn lờ đỉnh núi thiên h ạ dẫn linh thông hướng trí cao lối đi mật. bốn tinh đông hoang ma thiên tri cốc cổ lao chiến trường thần bí dưới nền đất tựa hồ trôn giấu khó lường bảo tàng đề cử chỉ số bốn tinh đông hoang thần võ sân mạch chiến đấu giả thiên đường vì không biết sống chết người chơi cung cấp cực hạn hoàn cảnh đề cử chỉ số một tinh lý thanh y vì hề nhìn hoa cả mắt ở kiếp trước cũng không có cái này đ ã n g ộ thuộc tính xác nhận về sau trực tiếp liền cho ta ném tới trong trò chơi đi nào giống hiện tại giới thiệu cái này giới thiệu cái kia như cái c h i kỷ của cưng lý thanh y vì h lần nữa ca ngợi thải sắc đồ đặc quyền là đáng xấu hổ nhưng nếu hưởng thụ đặc quyền chính là ta khụ vậy ta làm ta không nói chọn cái kia đâu lý thanh y lại bắt đầu suy tư dựa theo hệ thống đề cử cái kia không thể nghi ngờ là tiên thảo c h i cốc chỗ kia t i ê n tài địa b ả o nhiều linh thảo linh quả khắp nơi đều có thích hợp phát dục nếu như là lần thứ nhất tiến vào trò chơi như vậy hắn sẽ không chút do dự lựa chọn nó nhưng là làm một cái sống lại một đời lão đ i ể u lý thanh y dì lại là nhớ tới một nơi khác đó chính là chính mình ở kiếp trước ở địa phương đông hoang xuất vân sơn mạch đã từng có một cái gọi là không g i ấ u vết người chơi chính là tại đông hoang được đến một kiện khó lường trí bảo đồng thời bằng vào này bảo bá bảng trang bị bảng cùng bảng đẳng cấp hai tháng lâu về sau Hắn ở suy nghĩ u h một trận lý thanh y thì còn là lựa chọn chỗ cũ tiên thảo tri cốc dù tốt nhưng địa phương quá lớn chính mình lại không quen không nhiều lắm tác dụng tựa như long quốc thủ đô là khối tốt cũng dễ dàng phát tài nhưng y nguyên bó lớn bắt không được kỳ ngộ người nghèo mà xuất vân sơn mạch không giống chính mình quen hơn nữa còn có nội tình tin tức một khi chính mình thu hoạch được món kia trí bảo vậy nhưng thật sự xa xa dẫn trước theo lý thanh y v ì tiếng nói vừa ra trước mắt của hắn đột nhiên sáng lên ngay sau đó từng màn hùng vĩ hồng hoang cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt bạch hổ khiếm nguyệt chu tước phần thiên đều là sơn hải đại hoang thế giới bên trong tồn tại chân thực hình ảnh những hình ảnh này rộng lớn long trọng cho dù lý thanh y vi trước đó nhìn qua một lần cũng không khỏi cảm thấy đặc sắp đại hoang bên trong thần thú thật sự là người mang tinh người vĩ lực cũng không biết nhân loại tương lai phải chăng cũng có thể giống sơn hải đại hoang bên trong tuyên truyền phi thiên đ ộ địa phân núi mở b i ể n đại khái hơn mười phút về sau những hình ảnh này biến mất không thấy gì nữa lý thanh y vì hãy mắt tối xâm lại cảm giác linh hồn của mình bị lôi cuốn đ ồ n g bềnh xuyên qua không biết nhiều ít cái thế giới đợi đến hắn khôi phục lúc thanh t ỉ n h phát hiện mình đã đi tới bên trong cựu vân bí cảnh Nơi này chính vân cảnh, là cựu vân bí cảnh, không biết bây giờ có thể hay không được đến món kia trí bảo lý thanh y thì căn cứ lúc trước vô ngân cho ra tin tức cẩn thận từng ly từng tý hướng bí cảnh chỗ sâu tiến đến chứ ba bí cảnh thí luyện. Cấp SSS thiên phú. chương ấ p SSS t i ê n Phú. ba bí cảnh thí luyện cũng ấ p Phú. SSS Thiên c may trong bí cảnh cũng không có yêu thú nào tồn tại lý thanh y thì an toàn xuyên qua mấy cái rừng rậm nhìn thấy một cái cao ngất tế đàn đập vào mí mắt từ vô số khối đủ mọi màu sắc bảo thạch đắp lên thành nền móng trắng loạn như ngọc thạch bậc thang một tầng lại một tầng nhìn một cái lại có không biết mấy ngàn cái giai cấp trên tế đàn bốn cái tráng kiện cây cột c ắ m vào trong ngây không nhìn thấy cuối cùng một viên phát ra thải sắc tia sáng bảo vật lơ lửng tại chính giữa tế đàn thần bí trói lọi vậy mà là thải sắc trí bảo lý thanh y thì hô hấp dồn dập ở trong sơn hải đại hoang bảo vật đẳng cấp bình thường chia làm màu trắng màu xanh màu lam màu tím màu cam màu hồng màu đỏ thải sắc thải sắc lại xưng thần lời nói cấp bậc bảo vật tại toàn bộ sơn hải đại hoang bên trong sợ là cũng không có mấy món trách không được lúc ấy vô ngân có thể s o n g bảng bàn một có bảo bối như vậy đây còn không phải là vô cùng đơn giản dựa theo lúc ấy vô ngân giảng món trí bảo này chung quanh cũng không có yếu thú thủ hộ chỉ cần hoàn thành trên tế đàn thí luyện liền có thể vô ngân lúc ấy giảng thuật đoạt bảo quy trình cũng không có nhiều kỹ cảm bởi vậy lý thanh y chỉ có thể hiểu rõ đến đại thái một phen cẩn thận quan sát về sau. bằng vào tự thân nhiều năm tầm báo kinh nghiệm hắn cũng không có phát hiện tế đàn chung quanh tồn tại nguy hiểm gì chúc mừng ngài đi tới đặc thù bản đồ phát động tính duy nhất nhiệm vụ cựu vân t h í luyện cựu vân t h í luyện nhiệm vụ đẳng cấp thần thoại cấp duy nhất nhiệm vụ nhiệm vụ miêu tả bị thượng tiên chọn chúng may mắn có thể vào cựu vân bí cảnh thăm dò thần thoại trí bảo cựu vân tri tâm chú ý thí luyện thất bại sẽ bị truyền t ố n g ra cựu vân bí cảnh nghe tới hệ thống nhắc nhở lý thanh y hiệa nội tâm kích động tăng thêm tốc độ hướng tế đàn đỉnh đi đến mấy ngàn cấp bậc thang cao hơn ngàn mét cũng may mà lý thanh y thì thuộc tính là thường nhân ba lần không phải thật đúng là đến mệnh m ỏ i nằm xuống đi tới tế đàn đ ỉ n h lý thanh y thì không do dự đem tay khoác lên đ o à n k i a thải sắc tia sáng phía trên ông long long một cỗ to lớn hấp lực theo trong lòng bàn tay chuyển đến bảo vật bắt đầu kịch liệt rung động lý thanh y thề ngực cái kia một bạc đồ đằng lần nữa phát huy buộc phát sáng trói sắc thần quang cùng bảo vật g i a o hội rất nhanh bảo vật bình ổn lại giống như là bị thuần phục yên tính nằm tại lý thanh y trên bàn tay đệ nhất trọng thí luyện thông qua hệ thống nhắc nhở chuyển đến xem ra cựu vân thí luyện cửa thứ nhất là đo lường người chơi đồ đằng từ chất lý thanh y gì thải sắp tư chất tự nhiên dễ như t r ở bàn tay thông qua nhưng kỳ quái chính là bảo vật y nguyên ở vào phong ấn trạng thái mơ hồ một mảnh thấy không rõ cụ thể mặc cho lý thanh y r ì a như thế nào nghiên cứu đều không phản ứng chút nào đang lúc hắn vô kế khả thi lúc bốn cái cây cột bắt đầu nở rộ màu vàng t h ầ n quang đem toàn bộ tế đàn bao phủ lại hình thành một cái hình khuyên không gian ngay sau đó một cái màu xanh hư ảnh bắt đầu d i ễ n hóa cuối cùng vậy mà biến thành một cái màu xanh đồng nhân thu hoạch được lâm thời trang bị thí luyện kiếm một thanh, một thanh hiện ra bạch quan kiếm ánh sáng xuất hiện ở trong tay lý thanh y rỉa đệ nhị trọng thí luyện bắt đầu lý thanh y thì n h ư mày vội vàng ném cái sơ cấp tham c h ắ c thuật đi qua màu xanh đồng nhân thuộc tính rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của hắn tên một giai cái bóng đồng nhân đẳng cấp l ờ v kinh h ô n g k nghiệm không một nghìn. lực lượng ba mươi một phòng ngự ba mươi năm tốc độ ba mươi hai sức chịu đựng ba mươi tám võ học、không. kỹ h ô n g k năng sơ cấp tham c h ắ c thuật trang bị không. thuộc tính này rất quen thuộc a lý thanh y thì hãy vô hủy phát hiện cái này không phải liền là thuộc tính của mình sao hệ thống sao chép đi ra chẳng lẽ chính mình muốn đánh thắng cái này đồng nhân lý thanh y thì thử nghiệm hướng màu xanh đồng nhân phát động công kích cái này khéo động giống như là phát động loại nào đó cơ quan màu xanh đồng nhân có phản ứng bắt đầu ứng đối không riêng như thế thậm chí sẽ chủ động phát động công kích xem ra chỉ cần lý thanh y l hệ đối với đồng nhân khởi xướng tiến công đồng nhân liền sẽ ngầm thừa nhận chiến đấu bắt đầu sẽ không ngừng cho đến một bên tử vong hiểu được nguyên lý bên trong lý thanh y l hệ vẫn chưa sốt ruột kết thúc chiến đấu mà là lợi dụng chính mình tính linh hoạt cùng đồng nhân chiến đấu cùng một chỗ quan sát đồng nhân phương thức chiến đấu thuận tiện thu thập số liệu là một m cái trò chơi lao điệu hắn biết do thần thoại cấp còn có tính duy nhất nhiệm vụ hàm kim lượng không thể gấp vững vàng mới là thông quan t r i đạo mặc dù thuộc tính giống như ta nhưng là không có học kỹ năng không đủ linh hoạt phương thức chiến đấu cũng rất đ ớ n nhất lý thanh y thì rất mau nhìn ra màu xanh đồng nhân n h ư ợ c điểm vị trí hệ thống có thể phục chế thuộc tính nhưng phục chế không được linh hồn tại lý thanh y thì cái này trải qua bách chiến lao điệu trước mặt màu xanh đồng nhân tựa như mới ra đời hài đồng non nớt công kích hoàn toàn không có uy hiếp có thể nói không sai biệt lắm nên kết thúc lý thanh y thì dễ như t r ở bàn tay đem kiếm ánh sáng đâm vào đồng nhân lồng ngực kết thúc trận chiến đấu này đệ nhị trọng thí luyện cái bóng kiểm tra một hai thông qua màu xanh đồng nhân thân thể hóa thành tia sáng tiêu tán ngay sau đó một cái khác màu vàng đồng nhân đi ra tên nhị giai cái bóng đồng nhân đẳng cấp l và không kinh nghiệm không một nghìn lực lượng ba trăm m ư ơ i phòng ngự ba trăm năm mươi tốc độ ba trăm hai mươi sức chịu đựng ba trăm tám mươi võ học không kỹ năng sơ cấp tham chất thuật cao nhất có thể dò xét ra không cao tại tự thân đẳng cấp cấp m ư ơ i quái vật ti t ư c trang bị kiểm s á t so với màu xanh đồng nhân màu vàng đồng nhân thuộc tính trực tiếp tăng gấp m ộ ư ơ i lần ô cỏ biến thái như vậy làm sao đánh lý thanh y thì thầm mắng một câu ánh mắt của hắn ngưng tụ thần sắc trở nên ngưng trọn g lên nếu là lúc trước có bao nhiêu loại đạo cụ mang theo thật cũng không sợ nhưng bây giờ hắn mới vừa tiến vào trò chơi tinh khiết đồ trắng người chơi liền cái kỹ năng đều không có muốn đánh thắng một cái bốn triệu là chính mình gấp m ộ ư ơ i đ ồ chơi độ khó có thể nghĩ lý thanh y thì không dám cùng nó cứng rắn chỉ có thể dựa vào tinh xảo tẩu vị du đang ở chung q a n h thỉnh thoảng chém ra một kiếm làm sao màu vàng đồng nhân phòng ngự quả thực kinh người kiếm sắt chém vào trên người của nó chỉ là lưu lại một cái nhàn nhạt, nhạt dấu vết vẫn chưa tạo thành bao lớn tổn thương ngược lại màu vàng đồng nhân lực lượng k i n h người tiện tay một k í c h liền chấn động đến lý thanh y thì hổ khẩu chảy máu chật vật không chịu nổi may mắn cái này màu vàng đồng nhân chỉ có kết xù tốc độ thuộc tính nhưng cũng sẽ không tẩu vị hành động vụ về không phải lực lượng cùng tốc độ song trọng nghiên ép lý thanh y quả quyết không có thủ thắng khả năng c h ị số phá trần người nguyên thủy đây là lý thanh y gì đối với màu vàng đồng nhân đánh giá nhưng chỉ số tại cường độ ngay tại tại màu vàng đồng nhân công kịch đến lý thanh y gì đánh lại đánh không được chạy lại không chạy nổi du tàu tại ở ra g i á m biên giới nhiều lần kém chút bị chặt chúng một kiếm mang đi không được a nó có thể sai lầm vô số lần ta thế nhưng là chỉ có một lần cơ hội lý thanh y thì hẹn trao mày đại não phi tốc chuyển động suy nghĩ phương pháp ứng đối khẳng định sẽ có biện pháp không có cách nào cũng phải có biện pháp đây chính là thải s á t trí bảo a nếu là bỏ lỡ cái k i a phải là bao lớn tiếp n g ư i a sợ là đi ngủ đều ngủ không ngon đi tỉnh táo tìm cơ hội lý thanh y hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại hắn biết mình công kích không được bao lớn hiệu quả cho nên không còn tùy tiện ra tay mà là ngay ư tại lúc này lý thanh y diện động tác nhanh như thiền điện cơ hồ tại màu vàng đồng nhân mũi kiếm sắp chạm đến hắn máy mắt một cái chửa sẻn tránh thoát sau đó cạn kiệt lực lượng toàn thân mũi kiếm theo đồng nhân dưới háng lướt qua đại đại bạo kích dần hiện ra đến màu vàng đồng nhân quỳ giảm xuống đất thanh máu thanh không c h ú t mừng ngài hoàn thành cựu vân thí luyện thu hoạch được tính duy nhất vật phẩm cựu vân tri tâm phải trăng khóa lại cựu vân tri tâm khóa lại lý thanh y vì hệ ngữ khí kích động không kịp chờ đợi trả lời thần thoại cấp trí bảo tới tay tiếng nói vừa ra trong lòng bàn tay cựu vân c h i tâm đẳng không mà lên hóa thành một sợi lưu quang xông vào lý thanh y vì thể nội khóa lại thành công chúc mừng thu hoạch được ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ chương bốn thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ dọn máu đầu tiên chương bốn thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ dọn máu đầu tiên tiên h tuyển tỷ lệ rơi đồ cựu vân tri tâm may mắn người chơi tại trò chơi trong quá trình tất cả quái vật rơi xuống vật phẩm tỷ lệ rơi đổ ngẫu nhiên tăng lên 1100 linh lần một xác suất phát động tiên tuyển rơi xuống vật phẩm phẩm chất được đến tăng lên nhìn xem giới thiệu văn t ắ t lý thanh y như ở trong ngộng kinh hỷ vô cùng kinh hỷ tỷ lệ rơi đổ tăng lên 1100 l ầ n coi như lại còn có xác suất tăng lên phẩm chất đây là khái niệm gì khả năng người khác còn tại nhọc nhằn khổ sở đánh bột ra trang bị thời điểm chính mình khả năng tùy tiện có một cái tiểu quái liền xuất hàng mọi người đều biết sơn hải đại hoang là một cái cùng loại với sơn hải kinh trò chơi rất có độ khó tỷ lệ rơi đồ càng là thấp đến khiến người g i ậ n x ô i ở kiếp trước căn cứ quan phương công bố số liệu trang bị đạo cụ vật tư v õ học chờ một chút toàn bộ chung vào một chỗ tỷ lệ rơi đồ tổng cộng không đủ một một a cái này trực tiếp dẫn đến đại bộ phận người chơi tiến vào trò chơi một tháng đều không có trang bị chỉ có thể như cái d ã nhân xuyên lá cây cho dù là chính hắn cũng xuyên hơn nửa tháng ra thú c h ắ c không được vô ngân tên kia có thể bá bảng đệ nhất thiên phú này quả thực tuyệt lý thanh y thì không khỏi vỗ tay cười to có cái thiên phú này tại hắn tin tưởng chính mình khẳng định có thể nhanh người một bước thí luyện kết thúc ngay tại đóng lại bí cảnh hệ thống thanh em rơi xuống không gian chung quanh bắt đầu v ặ n m ẹ o lý thanh y thì thấy hoa mắt đợi đến ánh mắt khôi phục rõ ràng lúc phát hiện mình đã ở vào trong một khu rừng rậm rạp bốn phía cây cối tráng kiện như b à n cao vút trong lây che khuất bầu trời khắp nơi có thể thấy được sườn núi nhỏ so long quốc bên trong nhà cao tầng còn cao lớn hơn không trung thỉnh thoảng xẹt qua phi cầm phát ra kêu to đinh hai nhức góc so với thế giới hiện thực còn là nơi này thích hợp ta lý thanh y thì hãy nét miệng cười một tiếng thân xác thậm chí có chút nhẹ nhõm đối nhân sự thế cỡ nào nhàm chán sự tỉnh a nơi nào so được núi này xuyên hà biển trắng sáng thanh phong tự do là cứu rỗi linh hồn hắn duy nhất giải mợ làm lý thanh y di hẻn nhiệt tình mười phần trong đại hoang nguy hiểm trải rộng không nói là h ổ báo xài lang dạng này thú vật chính là con d ẹ p con kiến dạng này côn trùng cũng có thể tùy tiện muốn người tính mệnh cẩn thận từng ly từng tí đi trong rừng đông nhiên cách đó không xa bụi cỏ nhồi náo lý thanh y di thần s ắ c chấn động nhìn về phía nơi đó một đôi thật dài xúc i á c đầu tiên là lộ r a ngay sau đó đầu thân thể có thỏ lớn nhỏ nhưng không phải con thỏ mà là con kiến đúng chính là con kiến một cái có thể bẻ gãy tinh thiết phun ra nọc độc con kiến lý thanh y di hẻn em cái tham chất thuật đi qua tên Kiến Phòng lửa. cấp, quả á i b nhiên thường h pháp l cái thứ nhất kiến lửa chui ra ngoài không lâu sau lại một cái kiến lửa xuất hiện sau đó một cái tiếp một cái cuối cùng lại có một mươi còn kiến lửa Cái một tiếng văng trầm dẫn đầu cái kia kiến lửa nửa cái đầu bị nện tiến vào trong đất mấy cái bắp chân ở trong không khí đào động lên một trăm ba mươi tám lý thanh y thì thừa thắng truy kích lại là liên tiếp hai côn ném ra kết thúc mất tính mạng của nó sau đó bước ra mánh lui đến năm mét có hơn quả nhiên lý thanh y đã rút đi nháy mắt còn lại chín cái kiến lửa nhao n h a u phun ra nọc độc dâng trào mà đến lúc trước hắn chỗ đứng khu vực kia cơ hội hoàn toàn bị bao trùm xoẹt xẹt x o ẹ xẹt cái kia một khối thẳng cỏ toàn bộ bị tiêu đốt mà chết một mảnh đen kịt đánh g i ế t kiến lửa thu hoạch được kinh nghiệm bốn mươi năm điểm hệ thống nhắc nhở âm vang lên lý thanh y thì kinh nghiệm tùy theo gia tăng hắn ngước mắt nhìn lại kiến lửa thi thể chung quanh một kiện tản da màu trắng vầng sáng vật phẩm rút xuống đất và cung lực lượng ba mươi đồ trắng cấp bậc vũ khí nữ tính g ã nhân thường dùng vũ khí dài ước chừng một mét dá giọt máu đầu tiên liền xuất hàng không hổ là cấp độ ss s thiên phú lý thanh y khiếp sợ đồng thời càng làm ừ n g rỡ không thôi làm rơi đ ổ cũng coi như thế mà còn là danh xưng ơ tiểu bạch thần khí cung tiễn phải biết người mới người chơi vừa tiến vào đại hoàng bốn triệu cơ bản đều tại mười tà h ư u lợi hại một điểm cũng tại mười lăm trên dưới như thế chút thực lực liền vui bắt nhất tiểu q u á i đều đánh không lại cũng tỉ như kiến l ử a tùy tiện một cái bốn triệu đều tại ba mươi lăm trở lên người chơi căn bản không phải đối thủ cho nên cho dù cho bọn hắn đao kiếm cái này cận thân vũ khí những người mới này người chơi y nguyên rất dễ gián cắt nhưng cung tiễn không giống tầm bắn xa tổn thương cao cho dù người chơi không có gì kinh nghiệm chiến đấu cung tiễn nơi tay chỉ cần bắn ra chuẩn một điểm cũng rất dễ dàng tiến hành chơi diều c u n g còn lại kiến lửa lôi kéo một phen lý thanh y tìm một cơ hội đem đ o à n cùng n h ặ t lên t r ặ t dựng vào mũi tên nhắm chuẩn h u một tiễn tinh chuẩn bắn ở trong đó một cái kiến lửa trên đầu ba trăm năm mươi đại đại màu đỏ theo kiến lửa trên đầu sông ra bạo kích một tiễn này trực tiếp muốn kiến lửa mạng ỏ sơn hải cùng thế giới hiện thực chỉ cần chúng vào chỗ yếu đồng dạng có thể phát động bạo kích tạo thành kết xù tổn thương trừ cái đó ra có y ê u thố còn có mệnh m ô n công kích những địa phương này có thể tạo thành gấp đôi thậm chí gấp m ộ ư ơ i bạo kích cái thứ hai kiến lửa lại là không có tuân r a vật gì tốt trừ mấy cái tiền đồng chung quanh giống tuyết lý thanh y thì không có quá nhiều để ý hắn tiếp tục cải tên động tác linh mẫn du đ ầ u tại kiến lửa chung quanh thỉnh thoảng bắn ra một tiễn mang đi một cái kiến lửa kinh nghiệm bốn mươi tám kinh nghiệm bốn mươi hai tất cả kiến lửa rất nhanh bị tiêu diệt bất quá trừ cái thứ nhất kiến lửa cuối cùng một cái kiến lửa vậy mà cũng xuất hàng hoa đằng dày tốc độ mười đồ trắng cấp bậc đồ phòng ngự từ hoa đằng biên chế dày nhẹ nhàng khoan khoai thoải mái có một cỗ nhàn nhạt hoa thanh hương đem hệ thống đưa tặng giày sợi đe khởi thay đổi hoa đằng giày lý thanh y thì hãy nháy mắt cảm giác chính mình muốn cất cánh ba vừa lý thanh y thì hãy mỉm cười đ o à n diện kiến lửa để hắn thu hoạch bốn trăm bảy mươi tám điểm kinh nghiệm khoảng cách một nghìn điểm kinh nghiệm còn có không ít bất quá hắn không tiếp tục đi tìm tiểu khoái mà là tìm một sắc bén hòn đá theo kiến lửa phần lưng cắt lấy một miếng thịt sau đó giấy lên đống lửa nướng đồng thời thuần thục từ chung quanh hái được chút hương thảo vỏ nát rơi tại trên thịt màu đỏ rực khối thịt tư tư bốc lên dầu cùng với hương thảo hương vị xông ra lý thanh y nội tâm cho chính mình dơ ngón tay cái ăn ngon lâu như vậy chủ nghệ y nguyên mai sở dùng ăn kiến l ử a thịt kinh nghiệm m ộ ư ơ i bảy dùng ăn kiến l ử a thịt kinh nghiệm m ộ ư ơ i tám chương năm thăng cấp thạch vũ kê chương năm thăng cấp thạch vũ kê một cái kiến l ử a dưới thịt bụng lý thanh y kinh nghiệm gia tăng hơn chín mươi điểm so đánh rết thu hoạch được còn nhiều đây là bởi vì sơn hải đại hoang đặc biệt thăng cấp phương thức khác biệt với truyền thống đánh quái thăng cấp lưu ở trong sơn hải đại hoang thu hoạch kinh nghiệm phương thức có rất nhiều loại thì như ăn một chút yêu thú thịt linh thảo linh quả lại hoặc là đ ố tuổi đao mỏ chờ đ ố i với thân thể có thể tạo được rèn luyện sự tình đều sẽ bị hệ thống phán định vì thăng cấp phương thức một loại đại bộ phận người chơi giai đoạn trước đánh không lại y ê u thú dựa vào chính là những vật này cầu kinh nghiệm nếu không bằng vào sơn hải đại hoang độ khó đại bộ phận khả năng cả một đời đều đánh không lại một cái kín lửa trước kia không biết y ê u thú thịt món ăn xem người ta xấu xí còn ghét bỏ kết quả ăn về sau mới biết được thật là thơm trò chơi ban đầu lý thanh y thật không biết quái thịt là có thể ăn hoặc là nói không có đi ra truyền thống vong du quan niệm cho rằng quái đánh xong liền đánh xong không có giá trị thẳng dư dẫn đến lãng phí rất nhiều thịt thú vật Thằng đến có lý ầ n đánh buồn, nốt bị huyệt thanh y thì tin tưởng mình tuyệt đối không phải cái thứ nhất ăn thịt thú vật nhưng hiếu kỳ những cái kia nếm qua người vì cái gì từng cái không lên tiếng tuyên truyền quá không có suy nghĩ cho nên lý thanh y thì cũng không lên tiếng hắn theo một cái kiến lựa trên thân thể cắt xuống tươi non nhất một khối cũng không phải là những bộ vị khác không thể ăn mà là xa xỉ đến chỉ lấy tinh hoa rốt cục đang ăn xong khối thứ tám kiến lựa thịt về sau lý thanh y trên h ì t thân bạch quang lại lên nên đón thăng cấp id thanh thịt vận không danh vọng không đẳng cấp l và một kinh nghiệm tháng hai năm hai nghìn lực lượng bốn mươi ba mươi phòng ngự bốn mươi b ố tốc độ bốn mươi một m ư ơ i sức chịu đựng bốn mươi bảy võ học không kỹ năng sơ cấp tham chấp thuật trang bị đoạn cung hoa đàn dày thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ ss trò chơi trong quá trình tất cả quái vật rơi xuống vật phẩm tỷ lệ rơi đồ ngẫu nhiên tăng lên m ư ơ i một trăm lần 10% ờ i t xác suất phát động thiên tuyển rơi xuống vật phẩm phẩm chất được đến tăng lên năng khiếu không tiền tài 618 đồng tệ kiếp trước màu tím đồ đằng thăng một cấp bốn triệu cấp gia tăng bảy điểm hiện tại thải sắc đồ đằng thăng một cấp gia tăng chín điểm cũng không tệ lý thanh y thì thỏa mãn mặc dù cả hai trước mắt xem ra không kém nhiều nhưng hắn biết lúc này mới trò chơi giai đoạn trước đến trung hậu kỳ lần thứ năm hệ thống đổi mới đồ đằng phát sinh hồn hóa về sau ưu thế mới có thể triệt để hiện hiện ra an bất động lý thanh y thì sờ sờ cái bụng tám phần no bụng cảm giác không sai bị lắm thừa hai khối kiến lựa t h ị hắn không có ý định lãng phí h á i được vài miếng lá cây chuẩn bị bọc lại giữ lại tối nay ăn ha ha ha ka ka ca, ca. vừa gói kỹ một khối thanh âm cổ quái từ phía sau chuyển đến lý thanh y thì hè biến sắc liền vội vàng xoay người một cái cao lớn uy manh cái bóng xuất hiện ở trước mắt gà đại ca lý thanh y thì không khỏi mở to hai mắt nhìn tình huống gì đây chính là một cấp quái vật khu a làm sao lại toát ra một con gà đến cái này con b con lớn hình thể có thể là một cấp quái hắn vội vàng một cái sơ cấp tham trác thuật vũ gia tên thạch vũ kê phẩm cấp quái bình thường đẳng cấp lv tám sinh mệnh 1431-1431 pháp lực 351-351 t i n h thần 151-160. lực lượng 287 phòng ngự 400 t ố c độ 322 sức chịu đựng 263. năng khiếu khiếu giác linh mẫn n g ử i ra cực kỳ nhỏ b é mùi đủ phân biệt ra được mùi vị khác biệt cứng lại lv ờ hai gặp phải nguy hiểm lúc có thể làm cho lông vũ cùng làn da trở nên giống như hòn đá cừng rắn giảm bất nhận tổn thương cấp tám khoái còn là cấp hai cứng lại kỹ năng lý thanh y thì không khỏi lui lại hai bước ai ra thuộc tính này kỹ năng này thật muốn đánh chính mình cũng không đủ gà đại ca một cái trào chơi bất quá hiển nhiên hắn nhạy cảm thạch vũ kê cũng không để ý tới lý thanh y gì h ế mà là ngầm đầu trực tiếp đi tới cạnh đống lửa đem nướng xong kiến lửa thịt một ngụm n u ố t vào rồi ca ca thạch vũ kê phát ra vui vẻ thanh â m thân thể lúc la lúc lắc xem ra cực kỳ thỏa mãn nguyên lai、like、là bị kiến lửa thịt mùi thơm dẫn tới lý thanh y thì h ã hiểu rõ c h ắ c không được bình thường đến nói q h á i vật đều sẽ có đặc biệt hoạt động khu vực sẽ không dễ dàng vật giới trừ phi địa phương khác có thứ gì đó thu hút nó cũng tỷ như cái này thạch vũ kê cứu g i c linh mẫn thật xa nghe được kiến lửa thịt mùi thơm sau đó liền đi ra kiếm ăn thạch vũ kê ăn xong kiến lửa thịt lại nhìn về phía một bên không có nướng kiến lửa thi thể túi xuống cổ tính thử nghiệm mổ một chút hẹn nó p h u n ra tiếp lấy cong lên đầu nhìn qua lý thanh y t r o n g tay một cái khác khối kiến lửa thịt phát ra chất mật nhìn chăm chú không cho lý thanh y vì lắc lắc đầu đem kiến lửa thịt giấu ở phía sau muốn ăn chính mình trộm tới hắn còn muốn tồn điểm cơm nước đâu thấy lý thanh y vì bộ này diễn xuất thạch vũ c â trợn tròn con mắt mở ra cánh tại chỗ hịch một chút tựa hồ là đang uy hiếp thấy lý thanh g y không hề bị lay động nó giận r ồ i thẳng cổ rủ xuống đầu như đại bàng dương cánh khởi s ư ớ n g công kích lý thanh y gì mặc dù biết chính mình không làm gì được nó nhưng thân là người chơi cũ hắn còn làm u ố n nếm thử xuống chỉ thấy hắn giơ cánh tay lên cơ bắp căng cứng đem cung tiễn kéo cái viên man ông một tiếng thả ra hiu tiếng xé gió v a n g lên thạch vũ cây trên cánh lông vũ co vào hát s á c quăng mang trợt lói lên xuất hiện giống như hòn đá sáng bóng nó nhẹ nhàng n â n g lên cánh đem bay tới mũi tên ngăn lại tám màu đỏ theo thạch vũ c â trên đầu bay lên t a đi lý thanh y thì én nhỏ mắt mặc dù biết chính mình phá không được phòng nhưng chỉ đánh ra tám điểm thương tổn vẫn là để hắn lấy làm kinh hãi không khôn quá cứng thấy thạch vũ kê xông lại hắn không dám k i n h thường vội vàng lần nữa bắn ra một tiễn một tiễn này trực chỉ thạch vũ kê con mắt rồi rồi thạch vũ kê cảm nhận được uy hiếp vội vàng nhắm mắt lại lần nữa phát động cứng lại kỹ năng toàn bộ thân hình một mảnh màu xám phản phất thành một tòa pho tượng keng mũi tên đâm vào thạch vũ kê trên con mắt đốn lửa bắn tư tung một cái thấp hơn tổn thương bạo đi ra ba cợt mờ đánh không được lý thanh y rìa gọi t h ằ n g ốc cỏ quay đầu liền chạy nhưng liên tiếp thụ hai mũi tên thạch vũ kê làm sao lại tùy tiện bỏ qua hắn vỗ mấy lần cánh một cái chạy lấy đà bay lên cảm nhận được sau lưng truyền đến rồn rập tiếng gió lý thanh y thì ám đạo không tốt vội vàng một lăn lông lốc né tránh cái này mánh liệt một kích một tiếng ầm vang một bên thân cây bị mổ ra cái lớn nhỏ cơ nắm tay đậu rất khó tưởng tượng nếu là mổ ở trên thân người có thể hay không cắt có lẽ còn là muốn nhìn bộ vị nếu là trên đùi trên tay có thể sẽ không chết nhưng nếu là yếu hại địa phương tỷ như lý thanh y rìa dùng mình một cái hai chân không tự chủ được cạp chặt sai sai hắn vội vàng nói xin lỗi cầm trong tay kiến lửa thịt ném ra ngoài nhìn thấy rơi xuống đất kiến lửa thịt nguyên bản lông tóc đứng thẳng thạch vũ kê nháy mắt trở nên lưu hòa nó ngóc lên cổ phát ra người thắng têu to sau đó nện bước bước chân mèo n g ậ p b ư ớ c cháy kiến thịt tinh tế nhấm nháp nhìn qua thạch vũ kê cái k i a chắp lên mông lớn lý thanh y thật muốn cho nó bắn bên trên một tiễn tới một cái t h ị xin bày giảm hương bất quá lý trí ngăn lại hành vi của hắn hận hận liếp mắt nhìn lý thanh y thì còn là quyết định vụ trộm chạy đi đại trượng phu sinh tại giữa thiết ngày sau lại đến tìm nó phiến p h ứ c chương sáu thực thổ thú tinh anh quái chương sáu thực thổ thú tinh anh quái đi một khoảng cách lý thanh y vì hãy bước chân dần trì hoãn trong đại hoang nguy hiểm trải rộng nói không chừng đi loạn đi loạn liền tiến vào cái nào đó đại yêu hang ổ t r ò nên n hắn không dám chạy q u á xa nơi sinh năm cây số bên trong trước mắt tương đối an toàn hắn quyết định ngay tại một khối này khu vực hoạt động xuyên qua một mảnh r ừ n g cây đi tới nham thành điện quất ca quất c á c thanh em chuyển vào trong hai lý thanh y vì cẩn thận sờ lên phát hiện phía trước hai con yêu thú ngay tại gầm ăn nham thổ thực thổ thú hắn nhận ra hai cái này quái bọn chúng tướng mạo cùng con j u n tương tự vất quá lại thêm một cái x ú c giác hám i ệ n g tập tính cũng cùng con j u n có thật nhiều giống nhau địa phương thì như nói đều thích cắn thổ khác biệt chính là con j u n thích cắn mềm một điểm nó thích cắn cứng rắn l ư ớ c điểm tên thực thổ thú phẩm cấp quái bình thường đẳng cấp l và ba sinh mệnh 421-421 pháp lực 36-36 tinh thần 27-30. lực lượng 66 phòng ngự 10 tốc độ 52 sức chịu đựng 30 độ địa l v một tại mặt đất trở xuống tốc độ di chuyển ba thế mà còn là cấp ba quái lý thanh y thì hai mắt tỏa sáng phổ thông thực thổ thú đều tại hai cấp tả hưu bọn chúng vậy mà cao một cấp xem ra cần phải nhờ vào mảnh này nham thạch hai da hỏa này cơm nước cứng hơn chỉ thấy một cái thực thổ thú nhúc ních đến một khối to bằng cái thất nham thạch trước hé miệng bắt đầu cắn động quất ca quất két nó hai hàng răng giống như là hai hàng b á n h răng sắc bén vô cùng đem nham thổ nhái nát như là máy nghiền đồng dạng lực cắn mạnh đến mức đáng sợ trước đó lý thanh y liền tận mắt thấy qua một cái thực thổ thú, đem một cái người chơi ăn hết tiếng kêu thảm thiết thê lương cho hắn cường đại tâm linh đều lưu lại bóng ma mặc dù sơn hải đại hoang bên trong tử vong người chơi cũng sẽ không thật chết nhưng là cảm giác đau lại là hoàn toàn chân thật trừ phi không cách nào tránh khỏi nếu không lý thanh y thì thực tế không nghĩ trải nghiệm tử vong ngồi vị đó huống h ổ tử vong về sau hai mươi bốn tiếng cấm chỉ tiến vào trò chơi đối với giai đoạn trước loại này giành g i ậ t từng giây thời khắc quá thua thiệt cũng may mắn là các ngươi nếu là cái khác cấp ba quái thật đúng là không dễ làm lý thanh y thì đem cung tiễn kéo căng nhắm ngay trong đó một cái thực thổ thú thực thổ thú lực cắn mạnh tốc độ nhanh có thể độ địa cực kỳ khó đối phó nhưng khuyết điểm là lực phòng n g thấp nếu là người bình thường khả năng thật lấy chúng nó không có cách nào đáng tiếc bọn chúng đụng tới chính là lý thanh y là một tên nghiên cứu khoa học loại người chơi h ã n tổng kết q u a rất nhiều đánh quái kinh nghiệm đánh nhau các loại giác quái đều rất có tâm đắc chỉ là một cái thực thổ thú tự nhiên không đáng kể nhìn tiễn mũi tên nổ bắn ra mà ra công bằng bắn tại thực thổ thú xúc rác phía trên chỉ cần bắn đoạn nó xúc rác để hắn không cách nào chui vào trong đất lại phối hợp cung tiễn tiến hành chơi d i ợ u như vậy chơi chết bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian chính như lý thanh y hiện năm trước con tia thực thổ thú bị bắn chúng xúc rác nháy mắt biến thành mù lòa ở trên mặt đất bốc lên làm thế nào cũng vô pháp trôi xuống dưới đất lý thanh y thì không nóng nảy đối phó nó mà là đem cùng t i ệ n nhắm ngay một cái khác một tiễn bắn ra một cái khác cũng rất nhanh vào theo gót sau đó hắn liền bắt đầu bổ đao thực thổ thú mặc dù có rất nhiều ưu điểm nhưng khuyết điểm cũng tương đương rõ ràng cũng tỉ như không có sắc ngoài không có xương cốt phòng ngự cực thấp hơn bốn trăm lượng máu cơ bản cũng là hai cái bạo kích mang đi đánh rết thực thổ thú thu hoạch được kinh nghiệm một trăm sáu mươi tám điểm đánh rết thực thổ thú thu hoạch được kinh nghiệm một trăm bảy mươi điểm song việc lý thanh y bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm rất đáng tiếc mặc dù càng hai cấp đánh quái nhưng cũng không có tuân gia vật gì tốt chỉ có chút ít hơn một trăm cái đồng tệ có chút ít còn hơn không hắn đem đồng tệ nhặt lên không cam tâm treo lên thực thổ thú thi thể chú ý thực thổ thú thịt là không có giá trị căn bản ăn không được không nên hỏi vì cái gì một miệng đất vụn duy nhất có điểm giá trị khả năng chính là cái kia miệng răng sắp bén g á n chắc có thể dùng tới làm vật liệu chế tạo thành binh khí hoặc là bán cũng có thể lý thanh y thì nghĩ đến nói làm liền làm hắn lấy ra một mũi tên dùng tên đầu vạnh phá thực thổ thú thi thể bắt đầu lấy răng quá trình ngược lại là rất đơn giản thực thổ thú chính là không x ư ơ n g yêu thú lý thanh y r ì a rất nhẹ nhàng liền đem răng từng khỏa toàn bộ gỡ xuống làm xong về sau đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm dưới lòng bàn chân chuyển đến một trận chấn động gây nên lý thanh y r ì a cảnh giác hắn động tắc cực nhanh trong nháy mắt lui lại đến mấy mét bên ngoài vê anh quả nhiên một cái to lớn thân ảnh phá đất mà lên mở ra miệng rộng hướng lý thanh y r ì a cả tới tên thực thổ thú phần cấp tinh anh quái đẳng cấp l v ba s i n mệnh 1163-1163 pháp lực 98-98 t i n h thần 7 ả y m l ự c lượng 101 phòng ngự 20 tốc độ 81 sức chịu đựng 45 độ địa lv hai tại mặt đất trở xuống tốc độ di chuyển 60. vỡ vụ lv một giang sắc bén thăng cấp có thể cắn đứt kim loại thinh anh quái lý thanh y thì kinh hô một tiếng cùng là cấp ba gia hỏa này thuộc tính so với bình thường thực thổ thú cao một mạng lớn không nói có cấp hai đ ộ địa kỹ năng đồng thời lại còn thêm cái cấp một vỡ vụ kỹ năng thật sự là tiểu bò cái rối người rất nhu không hổ là tinh anh k h á i một cỗ mùi đất đập vào mặt thực thổ thú miệng to như chậu máu phản g phất sâu không thấy đáy vực sâu nhanh chóng hướng lý thanh y gì h tới gần lý thanh y t ì tiếp tục triệt thoái phía sau cung tên trong tay nhắm chuẩn tấm k i ê miệng rộng trực tiếp bắn vào thực thổ thú phản ứng cấp tốc miệng hợp lại đem m ũ i tên cắn sau đó giống ăn điểm tâm trực tiếp ngai nát sau đó n u ố t vào tà tiên a lý thanh y t ì sắc mặt tối sầm lúc đầu một cây cung liền phối mười cái mũi tên hiện tại còn tồn thất một cây liền căng ít mà lại tại cái này hoang sơn giá lĩnh hắn đi đâu bổ sung đi hộ trướng ta m hắn hít sâu một hơi quyết định sử dụng kiếp trước khổ luyện hai năm rưỡi kỹ một tiễn g song tinh hắn ỡ xuống hai cây mũi tên thả tại trên dây sau đó kéo căng bán ra mũi tên như ánh sáng vạch phá không khí thực thổ thú không có chút nào phát giác còn tại hé miệng để lý thanh y hải bắn vào nhưng lại không biết lần này không giống、Phốc. thực thổ thú ăn hết trong đó một cây mũi tên lại bị một căn khác bắn trúng bốn trăm sáu mươi ba xúc giác trực tiếp bị bắn đoạn đau đến nó lăn lộn đầy đất nhưng mà lý thanh y hải vẫn chưa bỏ qua nó mà là tái xuất hai mũi tên bắn ở trên vết thương của nó năm trăm linh một sáu trăm tám mươi chín tiên tiến bạo kích trực tiếp để thực thổ thú thanh máu về không đánh g i ế t thực thổ thú thu hoạch được kinh nghiệm ba trăm chín mươi tám điểm mặt đất tia sáng lấp lóe để lý thanh y con mắt lập lọe tỏa sáng gia độ tốt chứ bảy h một cái đồ trắng đỉnh thiên thật không nghĩ đến còn con này cấp ba tinh anh quái vậy mà ra một cái hát thiết bảo dương hắn không khỏi nghĩ đến chính mình cấp ss thiết phú h à n là phát động thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ dẫn đến phẩm chất thăng cấp nhìn xem có thể mở ra thứ gì lý thanh y xoa xoa tay đắc ý mở ra bảo dương ông ngong ngong mở ra bảo dương nháy mắt một đạo lục sắc quang mang lấp lánh rực r i trói mắt liệt hỏa phù màu xanh tu sĩ vẽ phù chú ẩn chứa lực lượng khổng lồ kích hoạt phù chú năng lực nhưng phát xạ hỏa diễm đối địch tạo thành phạm vi tổn thương sử dụng số lần ba ba vậy mà là cái này lý thanh y cười đồ ta có cái đồ chơi này tại chính mình có thể ngữ bức ánh mắt của hắn sang rực nội tâm sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ bất quá bây giờ lại không phải áp dụng thời điểm hắn còn thiếu một kiện đồ phòng ngự thu hồi liệt hòa phủ lý thanh y quyết định tạm thời hạ tuyến trong hiện thực chuyên đến báo cảnh hắn đã đói đến chịu không được theo trong trò chơi tỉnh lại trời đã sáng do không tám ba mươi lý thanh y l i ề rửa mặt một phen tiến về dưới lầu ăn đ i ể m tâm lão bản đến một bát mì t h ị t b ò được rồi trực tiếp hai bát đi chết đói bụng đang đánh trống đợi cho bưng mì lên về sau lý thanh y r i a vội vàng ăn như g ọ t u ấ n hai ba đũa liền đem một tô mì xử lý ăn hết tất cả thậm chí ngay cả ba phần no bụng không có đã tới bất đắc dĩ hắn không thể không tiếp tục muốn nắm bát lớn dạ dày vương a nhìn xem lý thanh y gì trên mặt bàn một chồng cao cao b ắ t búa thực khách chung quanh đều là bị chấn động nhao nhao giơ ngón tay cái lên không hổ là tiểu h o a tử có thể ăn lý thanh y gì chính mình cũng có chút kỳ quái lượng cơm ăn của mình lúc nào như thế lớn là nguyên nguyên nhân sao hắn s ờ s ờ ngực ngân hà đ ổ đằng nơi đó có chút cảm giác nóng rực phát ra chuyển khắp toàn thân chung điện thoại văng lên công ty cấp trên đánh tới lý thanh y thì ngươi đang dợ trò quỳ gì đêm qua vì cái gì không đến đi làm điện thoại vì cái gì tắt máy từ l ộ bên trên có đúng không rồi vừa kết nối đầu bên kia điện thoại liền đổ ập xuống g i a n dậy một trận lý thanh y d ì chân mày c a o lại đều trùng sinh ai bên trên cái kia phá ban a cái này ngu m ộ i lãnh đạo mỗi ngày không phải đây chính là cái kia ngốc chó như ỉ vào lao ba là công ty phó tổng đoạt nguyên bản thuộc về mình chủ nhiệm vị trí còn ở trong bộ môn b ư ớ c b ư ớ c lại lại thua thiệt chính mình còn chịu đựng trực ca đêm theo vào công ty hạng mục bây giờ suy nghĩ một chút quả thực nấp tấu con mẹ nó triệu hồng p i con mẹ nó ông đây mặc kệ ngu xuẩn đồ vật mặt trời ngươi ép m vê đốt dừng lại m a n h liệt chuyển vận lý thanh y chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng ở kiếp trước hắn thành thành thật thật đi rời trước quy trình kết quả bị hung hăng n ụ c nhã một trận còn cắt xén hắn nửa tháng tiền lương để hắn thời gian rất lâu đều cảm giác không dễ chịu hiện tại thoải mái tiền lương không quan trọng không muốn ba một cái cúp điện thoại lý thanh y bắt đầu xem lên trên mạng tin tức tối hôm qua sơn hải đại hoàng giáng lâm làm cho cả internet bạo trong vòng một đêm phát ra tiếp mời khoảng chừng vài ước đầu xem lượng hơn một trăm ư c thậm chí có tổ chức trong đêm thành lập được diễn đàn nghĩ tiếp được cái này phá thiên phú quý lý thanh y ở trong diễn đàn xem xét một chút thiết mời bên trong tất cả đều là có quan hệ sơn hải đại hoang tin tức lâu một thần kỳ làm cái m ộ n g vậy mà mơ mơ hồ hồ tiến vào trò chơi vừa lên mạng mới biết được còn là cùng mọi người kết nối chơi vui lâu hai ô, ồ, ồ, ồ ta lại bị đáng yêu con mèo nhỏ vô chết lâu ba sơn hải đại hoang lấy ở đâu con mèo nhỏ nhỏ nhất một cái cũng so béo hổ đánh đi người chết không a n lâu một lại nói trò chơi này chơi như thế nào d i quái một cái đều đánh không lại a cấp đều thăng không được lâu hai đúng vậy a đúng vậy a ta mẹ nó lại bị một con kiến giết làm quá rồi a sơn hải thế giới khủng bố như vậy sao lâu ba đánh không lại c o n kiến vậy khẳng định là người đồ đằng quá kém cỏi ta là m ạ u lục đồ đằng ta liền đánh thắng được lâu bốn m ạ u lục rất lợi hại phải không ta cũng là m ạ u lục mãi m ạ i không có tác dụng gì bị một cái tu chó đổi tới trong vùng đầm lầy chết đuối rơi cái kia đang chết tu chó lại còn ở đỉnh đầu ta kéo ngâm tức chết lao tử lần sau thăng cấp về sau nhất định đánh nó ăn thịt chó lâu năm đồ đằng đỏ cam vàng lục lam tràm tím kim càng về sau càng lợi hại l â một đánh quái các ngươi cũng thật là lợi hại Ta trong trò chơi lâu h a thật đần chết sơn h ả i đại hoang bên trong toàn bộ là linh quả tùy tiện tìm một chút ăn không được sao lâu ba ước n g ư ơ i còn có quả ăn ta nơi sinh ở trên bình nguyên cũng không biết đi đâu tìm trước mắt ngay tại nhai sợi cỏ lâu bốn xem ra vận khí ta tốt nhất xuất sinh liền phát hiện một cái trâu đen thi thể cái gì cũng không cần làm liền ăn thịt mặc dù có chút canh nhưng là quen thuộc về sau lại có điểm ngọt lâu năm canh nướng về sau làm sao lại canh đâu sợ là tay nghề không được nha lâu sáu không phải tay nghề vấn đề Châu đen chết đen rất lâu thịt có chút tối. có l bảy ăn mục nát ngoan nhân a ta nguyện ý đem ngươi xưng là ni cô lát kề kền lâu một nhìn một vòng dễ chịu ta xuất sinh ngay tại một cái nhân tộc trong lãnh địa cái gì đều không lo cái gì đều không cần làm một đám dã nhân ngốc đại cá tử cho ta tắm rửa vây quanh ta khiêu vũ không biết có phải hay không là đem ta xem như thần lâu hai như thế thoải mái lâu ba đương nhiên ta muốn cái gì liền cho cái gì lao chi kỷ lâu bốn châu a châu a lâu năm hôm nay dã nhân có phải là đi săn săn được rất nhiều con mồi lâu sáu làm sao ngươi biết lâu bảy bởi vì ta cũng tại một cái dã nhân trong lãnh địa bọn hắn không có đánh tới con mồi còn treo mấy cái lâu tám có ý tứ gì lâu chín sau đó ta liền bị bọn hắn dùng l ử a điệp rồi lâu một ư ơ i tầng lâu m ộ ư ơ i một không có hù dọa ngươi ý tứ bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện bọn hắn mỗi ngày đều có thể đánh tới rất nhiều con mồi m ộ ư ơ i hai lầu đại ca ngươi đã dọa ta lâu một vị nào đại ca xây dựng một cái thế l ự ca ta đến ô m đ u ổ i lâu hai đồng ý đồng ý tranh thủ thời gian xây dựng ta cái thứ nhất gia nhập lâu ba suy nghĩ nhiều cái này sơn hải đại hoang diện tích lớn cùng cái gì tùy tiện một ngọn núi cảm giác đều so với chúng ta h g ư ờ i lớn không nói trước có thể hay không đụng vào nhau coi như vừa lúc cách gần đó nhưng có làm được cái gì hai người cộng lại đánh con kiến đều tốn sức lâu bốn không thể nói như thế nhiều người chơi mới có ý tứ nha lâu năm đồng ý đồng ý duy trì xây dựng thế lực lâu sáu ta đến xây dựng tọa độ là đông h o a n g kim phong s ơ n mạch lâu bảy đại ca ta cách người cách xa vạn giảm đâu tại sao tới đây lâu tám ta tại kim phong s ơ n mạch nhìn thấy phía trên những tin tức này lý thanh y hề cười, cười. dân mạng bên trong quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp à làm gì đều có luôn có thể nghĩ đến biện pháp sống sót còn có cái kia nói muốn xây dựng thế lực lý thanh y thì cho rằng ý nghĩ không sai nhưng là còn không có lọt vào quy tắc trò chơi đánh đập tại sơn hải đại hoang thế giới muốn xây dựng thế lực không chỉ có riêng mấy người tụ tập cùng một chỗ đơn giản như vậy còn cần một cái cực kỳ trọng yếu môi giới huệ khê truyền thông đại học cây hoa anh đào xuống hoa rụng rực rỡ trong phòng học vũ đạo khóa lao sư trên đài làm mẫu phía dưới các học sinh quan sát sau đó nhẹ nhàng nhảy múa tiếng trung vang lên thời gian nghỉ ngơi một tên nữ sinh người mặc màu đỏ y o ga q u ầ n dáng người t h o n t h ả khuôn mặt tinh xảo uống nước nhìn qua điện thoại thỉnh thoảng lộ ra nụ cười n g ọ t nào g thế nào lại tại cùng tiểu tình lang của ngươi nói chuyện t i ế n g bên cạnh mặc màu lam y o ga quần khuê mật chế nhạo một tiếng đem cánh tay khoác lên màu đỏ y o ga quần nữ sinh trên bờ vai màu đỏ y o ga q u ầ n chính là lý san san nghe tới khuê mật t r e o chọc lý san san hơi đỏ mặt phủ nhận nói cái gì tiểu tình lang ngươi không nên nói lung tùng bạn thân nam sẽ rất khó khăn tốt ta chúng ta là thuần hữu nghị ừng mỗi hữu nghị khuê mật cười hắc, hắc kéo dài thanh âm một năm đòn lý san san đ ỏ mặt d ơ lên nắm đấm giả bộ hướng khuê mật trên thân mẹ đi hai người hi hi ha ha đùa giỡn cùng một chỗ một lát sau khuê mật nói đã lâu không gặp n g ư ờ i ca trước kia không phải thường xuyên đến nhìn n g ư ờ i sao người đâu nghe nói như thế lý san san thu hồi đủ cười từ một tiếng nói nghe nói hắn công ty có cái gì hạng mục muốn hắn hai mươi bốn tiếng trở lệnh trực ca đêm đi đương đương một người sinh viên đại học vậy mà luân lạc tới tình trạng này đây là không biết nói thế nào hắn cái kia thật thật vất vả nha n g ư ờ i ca đối với ngươi thật tốt cho dù chính mình khổ cực như vậy mỗi tháng trả lại cho ngươi nhiều tiền như vậy hoa khuê mật nói có cái gì vất vả cho nữ hải tử dùng tiền không phải một chuyện rất hạnh phúc sao hắn hẳn là thỏa mãn lý san san miết miệng tức giận nói lại nói hắn một đứa cô nhi cha mẹ ta ngậm đắng nuốt cay chiếu cố hắn hơn mười năm đây không phải hắn lẽ ra làm sao hai người tán gẫu lý san san cũng không biết trước kia cái kia đối với hắn ngoan ngoan phục tùng lý thanh y đã không còn tồn tại chương tám nhận sói chương không tám nhận sói lại lần nữa trở lại trò chơi lý thanh y thì phát hiện chính mình còn là tại chỗ cũ chỉ có điều sát trời từ giữa trưa biến thành buổi chiều dù cho hạ tuyến trong trò chơi còn là tại vận chuyển bình thường lý thanh y thì h cũng không có ngay lập tức đi tìm ra quái mà là tìm một khối chống trải địa phương sửa sang chính mình trang bị mặc dù bây giờ hết thệ cũng liền hai kiện trang bị mũi tên này m à i đến không ra bộ dáng hắn nhữ mày nguyên bản sắc bén mũi tên đỉnh nhọn bộ vị đã mài rơi biến thành một cái bất quy tắc hình dạng cứ như vậy lực sát thương khẳng định sẽ có giảm xuống đối với lý thanh y thì h loại này muốn vượt cấp giết quái người mà nói ảnh hưởng sẽ rất lớn được rồi chính mình mài một cái đi lý thanh y từ nơi không xa tìm khối đá mài lại theo hệ thống trong ba lô chọn lựa hai viên lớn nhỏ phù hợp thực thổ thú răng l ưu tiên lựa chọn con kia tinh anh thực thổ thú càng thêm sắp bén sau đó liên bắt đầu ở trên đá mải mải ở kiếp trước trong trò chơi rời gạch loại chuyện này làm qua không ít lần tính được xe nhẹ đ ư ờ n g quen vẹn vẹn tốn hao chừng một giờ thời gian đem hai cái mũi tên m à i xong hắn gỡ xuống nguyên bản mũi tên đi tới một cây màu nâu thường thường không có gì lạ cỏ phía trước bẻ gãy cỏ một cái chi nhánh đem đứt gãy chất lỏng bôi lên đến mũi tên trên đầu sau đó đem mày xong mới mũi tên dính đi lên loài cỏ chất nhảy dính tính kinh n g i dính tốt hong khô về sau dùng kiếm chặt đều chém không đứt lý thanh y thì đem mũi tên dính kết h o à n tất ở trong không khí cất đặt năm phút đồng hồ hai chi mới mũi tên chế tác thành công cải tiến mũi tên trải qua cải tiến tinh thiết mũi tên mũi tên từ thực thổ thú răng chế tác vô cùng sắc bén có phá giáp hiệu quả khả tạo thành n g o à i định mức tổn thương nhìn xem mũi tên hoàn toàn mới thuộc tính lý thanh y thì khỏe miệng phát họa ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt quả nhiên luận động thủ năng lực ta lão lý là mười dặm tám hương nổi danh tiểu n ă n thủ cất ký mũi tên thừa dịp thời tiết còn sớm lý thanh y quyết định lại đi soát sóng da quái một mảnh hoa môn u hoa đua thám khoe hồng chung ngữ hương hoa nếu không phải nơi này có lớn bằng ngón cái con môi nắm đấm lớn chuồn chuồn tin tưởng cảnh sắc sẽ phi thường vẻ đẹp hoa cốc ở giữa mấy khối hình t h ủ kỳ quái tảng đá còn tại đó ở giữa còn có một cái hồ nước nhỏ không biết con tưởng rằng là người nào làm giả núi cảnh quan trên tảng đá một tấm lại t r ư ơ n g ngân bạch lưới kết nối lấy theo gió tung bay trên mạng cánh tay to lớn con rết vây ở chỗ ấy trên trăm đầu chân nhỏ l i ề u mạng dãy ruộa nhưng thủy trung không cách nào chạy thoát dưới tảng đá tám cái chân sinh vật một đôi huyết sắc con mắt gắt gao tiếp cận nó khoe miệng nhỏ xuống nâu màu lục nước bọt nó hành động dọc theo mạng n ệ n bỏ lên đi tới con rết bên cạnh lộ ra tuyết trắng bén nhọn răng n a n h dưới miệng lưu trùng một tiếng kêu to vang lên sau đó bén nhọn â m thanh phá không chuyển đến tinh chuẩn không sai lầm đem con rết nổ đầu dòng máu màu xanh lục phun ra tung t ó é bên cạnh nện sói một thân nện sói ngây người nhìn xem còn lại một nửa con rết không biết là ăn hay là không ăn đoạt quái cướp được ta lao đầu n ệ n đi lên rồi nện sói tinh hồng con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt lộ ra cực kỳ mở mịt đánh rết bách tốc nô công thu hoạch được kinh nghiệm một trăm bảy mươi tám điểm còn tốt đổi kịp lý thanh y gì h nhẹ nhàng th t r o n g h o a c ệ c c á i gì h ẩ m cấp q u c h u ồ n A. n h ữ n g này cấp k h ô n g t r á c h h ắ n k h ô n g q u a n t r ọ n g n h ư n g c ơ i một một n h ư n ba trăm ba mươi một pháp lực một n r ă m sáu mươi bảy một t cân nhắc ý k i b n y tinh thần p một trăm hai mươi hai n g t trăm hai mươi n h m ệ n h 1331-1331 pháp lực, 167-167 t i n h t h ầ n 122-125. Lực l ư ợ n g 137 phòng ngự, 100 tốc độ, 122 sức chịu đựng 70. t ơ n h ệ n l v một có thể phun ra nhỏ bé t ơ n h ệ n sắc bén vô song vừa cắt cắt tinh thiết ngâm độc lờ vào một nước bọt chứa độc tính khả tạo thành tiếp tục tổn thương cái này nện sói thuộc tính tương đương đỉnh nhưng lý thanh y thì không sợ chút nào chỉ là sói có nện nhìn chính mình làm sao năm nó lý thanh y lia dựng vào mũi tên một tiến bắn ra tốc độ cực nhanh trực chỉ nện sói đầu lâu có lẽ là còn không có vừa rồi một màn kia tỉnh lại tới nện sói hiển nhiên hơi chút chậm chạp đợi đến mũi tên tới gần nó mới t h ứ c tỉnh vội vàng ố néo người tránh đi yếu hại một trăm linh bảy yếu hại mặc dù tránh đi nhưng là cái này một cái kiếm lại là bắn tại nện sói trên chân nồng lục sắc huyết dịch toát ra đến nện sói đau đến gào thét một tiếng tinh hồng con ngươi tản mát ra hung ác tia sáng tơn h ệ n p h u n gia lý thanh y thì chỉ thấy một đoàn tuyết trắng tại không trung s ẹ qua Chật, phân nhánh thành mấy trụ cây dây nhỏ như thiên nữ tán hoa bao trùm mà đến hắn vội vàng t r á n h né trên mặt đất lăn lộn vài vòng phốc phốc phốc tơn h ệ n trên mặt đất bắn ra thật sâu cái hố tơn h ệ n còn có thể chuyển biến lý thanh y thì có chút chân kinh con n h ệ n này nhà tơ rất trượt ta so trước kia hắn đụng tới nhện chơi đều tốt hơn đáng tiếc ngươi vẹn vẹn cấp năm n g á i nếu là có cái tháng hai năm ba không cấp nói không chừng có thể làm cái bàn tơ đậu tán thưởng một tiếng lý thanh y t h ợ t phát hiện vừa mới lăn lộn lúc chính mình hai đầu trên ống quần có vẻ như dính vào mấy cây tơ nhện túi đầu nhìn lại phát hiện s á c thực như thế con mẹ nó lý thanh y thì thình lình phát giác cái này tơ nhện thế mà tại thu trở về kéo lấy chính mình hướng nhện sói tới gần nhìn qua nhện sói cái kia sâm bạch giam nhanh cùng giữ tận diện mạo lý thanh y thì không khỏi dùng mình một cái mình bây giờ thế nhưng là không có vũ khí cận chiến không thể cùng nó cận thân hắn ra sức lôi kéo muốn đem trên ống quần tơ nhện kéo đức nhưng tơ n ệ n tính bền dẹo vô cùng tốt mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều dắm chắc đến một t ớ thậm chí liền biến hình đều không có mắt thấy khoảng cách nện sói càng ngày càng gần lý thanh y thì chỉ có thể tráng sĩ chặt tay dùng tên mũi tên vạch phá chính mình ống quần thoát khốn về sau hắn lập tức triệt thoái phía sau cùng nện sói giữ một khoảng cách nhìn xem quần của mình từ quần dài biến thành quần ngắn lý thanh y thì không khỏi im lặng chủ quan không nghĩ tới con nện này còn có chiêu này h i u h i u lý thanh y thì lần nữa tính thử nghiệm bắn ra hai mũi tên bất quá nện sói lần này không cho cơ hội trực tiếp phun ra tơ nện đem mũi tên vào lấy rơi xuống đất sau đó bị nện sói kéo đến bên người không tị thu xong cái này n ệ n sói viễn t r ì n h cận chiến đều châu không dễ làm nó a lý t h a n h easy có chút đau đầu bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng vừa mới chế tác cải tiến mũi tên c ũ n g đừng lại cho ta tịch thu không phải nhưng lỗ lớn lý t h a n h easy tự nói một tiếng hít sâu một hơi ánh mắt trở nên sắp bén hắn trọng tâm có chút chìm xuống cánh tay cơ bắp căng cứng đem đoạn cung kéo đến c ự c hạ sau đó vung tay mũi tên nháy mắt bay ra ngoài giống như một đạo t i ề m điện tốc độ cực nhanh nén sói vội vàng phun ra tơ n ệ n đem mũi tên bao trùm bất quá lần này nhưng không có cùng trước đó đ ồ n dạng cải tiến về sau mũi tên lực xuyên thấu cực mạnh cơ hồ là qua trong giây lát đem t ơ nhện đâm rách tốc độ không giảm điểm hảo rơi tại nện sói trên đầu một nửa mũi tên đâm đi vào sáu trăm hai mươi hai một cái c ự đại bạo kích hiện hiện ra nện sói bị một t i ế n này trực tiếp trọng thương như là tiến vào trạng thái hôn mê không có chút nào động đậy lý thanh y d h ì thừa dịp thời gian này lập tức đem một cái khác chi cải tiến nuôi tên bắn r a năm trăm chín mươi chín một t i ế n này trực tiếp muốn nện sói mạng nhỏ đánh g i ế t nện sói thu hoạch được điểm kinh nghiệm bốn trăm hai mươi lăm điểm một cái màu đen vật phẩm rơi ra ngoài chương chín thanh cương đao tùi chứng chín thanh cương đao t u ổ i trứng bạo đồ tốt rồi lý thanh y dễ vội vàng nhặt lên tên thanh cương đao phẩm cấp cấp năm hát thiết vũ khí thuộc tính lực lượng bảy mươi phá giáp mười nói rõ từ t i n h cương rèn đao binh sắc bén vô song không gì không phá bổ sung khá mạnh phá giáp hiệu quả rốt cục ra đẳng cấp vũ khí lý thanh y dễ vỗ tay một cái vui mừng lộ rõ trên mặt trước đó tuân gia trang bị tỉ như b ằ n g cung hoa đằng d à y đều không có minh sắc đánh dấu đẳng cấp đây là bởi vì trang bị cánh cửa thấp là người đều có thể dùng tinh kết đồ tân thủ chuẩn bị cho nên hệ thống mới không có đánh dấu mà tiêu chú thì không giống Tỷ như trôi này thanh cương đao đánh dấu vì cấp năm hát thiết trang bị hát thiết là trôi này đao phẩm cấp cấp năm ý tứ cũng không phải là nói cái này trang bị chỉ có cấp năm về sau mới có thể sử dụng mà là hệ thống căn cứ trò chơi tiến độ cùng người chơi thực lực cho ra một cái phạm vi giá trị ý tứ làn à y trang bị cùng cấp năm tả hữu người chơi nhất là vừa phối từ đó cho một cái đề nghị mục đích làm như vậy có hai cái cái thứ nhất là cho thấy trang bị sử dụng cánh cửa cấp năm trở xuống người chơi có thể khiến dùng không được cầm thanh cương đao đến nói trọng đại khái có sáu bảy mươi cân vừa tiến vào du lịch tiểu bạch người chơi đừng nói sử dụng có thể dơ lên đều tính lợi hại chỉ có không sai biệt lắm đến cấp năm tài năng miễn cưỡng phát huy trôi này đa uy lực cái thứ hai chính là áp dụng đẳng cấp cấp năm trang bị thích hợp cấp năm tải hữu người chơi cấp m ộ mươi miễn cưỡng có thể sử dụng cấp hai mươi người chơi cũng không cần dùng xuyên cũng không có gì cầu dùng người đáng giá tốt hơn trở lên đây chính là đánh dấu trang bị đẳng cấp hàm nghĩa đ ư ơ n g nhiên lý thanh y h ì bởi vì thải sắc đ ổ đẳng nguyên nhân ban đầu thuộc tính là người khác ba lần vừa tiến vào trò chơi thuộc tính liền so với bình thường cấp năm người chơi cao hơn bởi vậy mặc dù hắn hiện tại mới cấp một nhưng sử dụng trôi này thành cương đao tự nhiên là không có vấn đề hắn cầm lấy đao đến múa mấy lần tại không trung kéo ra mấy cái đao hoa tư thế x o á y khí động tác yêu nhã một mực cầm trôi nhỏ phá cung phóng tới v ọ tới t không biết thật sự cho rằng ta sẽ chỉ làm lao l ụ c đâu t h ự c không dám dâu dếm lý mô còn h i ể u sơ đao pháp tự luyến b à i câu lý thanh y cất ký đao chuẩn bị quét dọn một chút chiến trường nện sói làm cấp năm quái mặc dù xấu xí thịt cũng không cần thiết ăn nhưng là nó tớ nhện thế nhưng là tương đối tốt bà bối không chỉ có nhẹ nhàng mà lại dắn chắc dùng bền có điều kiện lời nói có thể dùng làm trang bị nguyên vật liệu không có điều kiện dùng để d ậ y một đầu quần cũng là không sai đừng quên hắn hiện tại quần thế nhưng là phế lại không thay mới sẽ phải chạy trần chuồng t hiện t a y nhặt cây thẳng tắp quay gỗ xoay chuyển n ệ n sói thi thể lý thanh y vì bắt đầu hắn kéo tơ đại nghiệp một vòng lại một vòng quấn ở trên gậy gỗ động tác rất quen cấp tốc g i ả n g cứu chính là một cái nhân lúc còn nóng không bao lâu trên gậy gỗ liền quấn lên một cái bọc lớn x o n g việc lý thanh y thì thu hồi tơ nhện tiếp tục tại n ệ n sói trên thi thể lật qua lật lại nhìn có thể hay không tìm tới cái khác đồ tốt bất quá không thu hoạch được gì đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm tảng đá đằng sau một cái tự đại tơ nghệ chế thành hình cầu xuất hiện ở trước mắt bên trong nhện sói nhúp ních lít nha lít nhít tất cả đều là sói con nện đây là nhện sói túi trứng lý thanh y h i ệ một trận tê cả ra đầu d â y đặc h o à n g hốt trứng đều mất phạm bất quá đối với da quái khát vọng còn là khu xử hắn đi ra phía trước tên nhện sói p h ầ n cấp quái bình thường đẳng cấp l và ba sinh mệnh năm trăm sáu mươi sáu năm trăm sáu mươi sáu pháp lực năm mươi bảy năm mươi bảy tinh thần hai mươi năm hai mươi năm lực lượng sáu mươi năm p h ò n ngự bốn mươi bốn tốc độ sáu mươi sức chịu đựng ba mươi tám tơ nhện l và một có thể phun ra nhỏ bé tơ nhện sắc bén vô s o n g vừa cắt cắt tinh thiết tất cả đều là cấp ba khoái cái này nếu là toàn làm thịt được bao nhiêu kinh nghiệm a lý thanh y thì trong h ì t lòng lửa nóng một mảnh rất nhanh nghĩ đến một vật liệt h ỏ a phù lúc đầu hắn là nghĩ đến đốt tổ kiến bất quá tổ kiến không đợi được lại tìm tới n ệ n sói ổ chỉ có thể nói tính ngươi không may lý thanh y gì lại lui lại mấy bước g ơ lên liệt h ỏ a phù nhắm ngay túi trứng một đạo hỏa diễm h m v a n phun ra bay đến túi trứng bên trên n h y mắt thế lửa đem toàn bộ túi trứng ba quả cháy h ư ơ n g thực xoẹt xẹt xoẹt xẹt thanh â m vang lên nương theo lấy nện sói tt gọi tiếng tám mươi lăm chín mươi bảy mươi tám tổn thương một cái tiếp một cái dần hiện ra đến nện sói nhóm tại túi t r ứ n g bên trong điên cùng toán loạn nhưng lại không có biện pháp gì chỉ có thể mặc cho hỏa diễm đem chính mình thôn vệ đánh giết nện sói thu hoạch được kinh nghiệm một trăm chín mươi mốt điểm đánh giết nện sói thu hoạch được kinh nghiệm một trăm tám mươi mốt điểm đánh giết nện sói thu hoạch được kinh nghiệm một trăm bảy mươi bảy điểm hệ thống nhắc nhở âm không ngừng vang lên lý thanh y điểm kinh nghiệm cũng cực tốc tăng trưởng đợi đến nện sói toàn bộ chết xong trên người hắn mê quang đã là lấp lóe hai về đẳng cấp đi tới cấp mặt đất giờ phút này cũng tôn ra một đống vật phẩm tên tơ nghệ n h u y ễ n giáp phẩm cấp cấp năm màu trắng đ ồ phòng ngự thuộc tính phòng ngự bốn mươi hai nói rõ tơ nghệ chế thành đ ồ phòng ngự có thể ngăn cản bộ phận tổn thương hợp thành quyền trục thần bí quyền trục nhưng tùy ý tuyển ba loại vật phẩm ngẫu nhiên hợp thành một kiện vật phẩm mới nhện ngọc nhện thể nội kết sỏi độ cứng cực cao là đá kim cương hai lần ra đ ồ phòng ngự lý thanh y gì hạ nhịn không được khỏe miệng giơ lên cái này nhện sói túi trứng bây giờ tới quá k ị thời cảm tạ thiên nhiên quà tạo nói là tơ n g h nguyễn giáp kỳ thật chính là một bộ màu trắng tiếp thân áo lóc nhỏ sau khi mặt vào sau l ư n g dựng vào q u o n đùi toàn bộ hình tượng không thể nói hình tượng không có hình tượng b ê ngoài n thượng như là cái hiếm p h ố i một kiện q u ầ n cọc toàn bộ bộ dáng liền lộ ra có chút buồn cười lý thanh y gì đối với này cũng là phi thường bất đắc dĩ nội tâm an đ ủi mình biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc có trang bị xuyên cũng không tệ bao nhiêu người hiện tại chỉ có thể khỏa lá cây đâu mình đã xa xa dẫn trước hung chi hắn thế giới hiện tại lại không có gì người xem không cần để ý nhiều như vậy có thể xuyên là được không thèm đếm xỉa đến cái vấn đề này hắn bắt đầu quan sát trong tay mẹ ngọc to như nắm tay màu đen mặc dù là n ệ n sói thể nội kết sỏi nhưng là cũng không dơ bẩn ngược lại bóng loáng một mảnh phi thường sạch sẽ thậm chí ẩn ẩn có cỗ thanh hương chuyển đến cầm tiến vào cẩn thận quan sát một phen lý thanh ý phát hiện n ệ n ngọc bên trong hiếm có nhất đồ vật a vậy mà là chính mình tấm kia anh tuấn mặt thực tế là quá hiếm có cuối cùng liền đến thiên cái kia quần chủ ba kiện vật phẩm bên trong lớn nhất giá trị đồ vật hợp thành quần chủ tại trò chơi giai đoạn trước người chơi không có học tập phó t r ư n nghiệp sẽ không may vá sẽ không thợ rèn cho dù có vật liệu cũng không thể làm thành thành phẩm đi nhân tộc lãnh địa tìm công tượng lại quá phiền phức tính không ra cho nên hợp thành quyển trục liền thành chạm tay có thể bỏng đồ chơi đang giao dịch trên thị trường một trận xào đến một trăm linh đồng tệ có nó để vào nguyên vật liệu trực tiếp liền có thể hợp thành không có chút nào phức tạp thậm chí còn giảm bất chế tạo cần thời gian khuyết điểm duy nhất chính là không có chỉ định tính khả năng thả hai kiện đồ phòng ngự một tấm b à i thớt hợp đi ra là một khối cao cấp hơn bãi vóc mà không phải người chơi muốn đổ phòng ngự nhưng bất kể thế nào nói thế nào hợp thành vật phẩm phẩm chất khẳng định sẽ so trước đó cao điểm này khuyết điểm cũng không phải không thể tiếp nhận chương m ộ ư ơ i n ệ n sói giáp chế tạo nơi ở nút chương m ộ ư ơ i n ệ n sói giáp chế tạo nơi ở nút dạng này có hay không có thể lý thanh y gì trong đầu linh quang nói lên mình bây giờ thế nhưng là có không ít vật liệu a cái này hợp thành quần c h ủ hắn đem tơ n ệ n nhuyễn giáp ở i sau đó lấy ra nhện ngọc còn có theo n h ệ n sói trên thân rút ra tơ n ệ n không nhiều không ít vừa vặn ba kiện muốn hay không hợp thành hắn có chút do dự những này thế nhưng là xử lý tất cả n ệ n sói mới góp đủ bà bối nếu là không có hợp g a trang bị cái kia không thể nghi ngờ là tương đương thua thiệt đặc biệt là t ơ nhện nhuyễn giáp thật vất vả lấy được đồ phòng ngự thật muốn không còn đánh quái khẳng định lại nhận ảnh hưởng làm đi ta có cấp ss s thiên phú mang theo lớn không được lại bảo chính là sợ cái bóng lý thanh y thì cắn r ă n g một cái trực tiếp lựa chọn h o p thành liều một phen xe đạp biến m ô t o một vệ kim quang hiện lên đem ba kiện vật phẩm bao trùm o ngao ngong lâm vào trong xe lẫn giờ phút này mà lấy lý thanh y liên tầm tính cũng không khỏi có chút khẩn trương một nửa thân ra a dù ai đều hồi hộp đợi cho kim quang tắn đi một bộ y phục xuất hiện ở trước mắt đồ phòng ngự châu tất lý thanh y thì cao hứng hò hét một tiếng tên n ệ n sói giáp phẩm cấp cấp năm h thiết đồ phòng ngự thuộc tính phòng ngự sáu mươi tám tốc độ hai mươi nói rõ áp dụng cứng cỏi n ệ n sói chất tơ làm kiên cố nhẹ nhàng có tốt đẹp lực phòng ngự quan sát tỉ mỉ một phen phát hiện đây là một kiện màu đen toàn thân giáp từ tơ n ệ n chế tắt m à thành tương đối kinh bạc trên vai hai cái kiên cố miếng lót vai hất lên rõ ràng là n ệ n ngọc làm thành còn có trước ngực nguyên sắc tơ n ệ n may màu trắng bạc n ệ n sói đồ án lộ ra phá lệ b ạ khí、tốt. tán thưởng một tiếng lý thanh y là biểu thị thích vô cùng hắn vội vàng mặt vào ngáy mắt cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều cái này nện xói giáp không riêng thêm phòng ngự còn thêm tốc độ sắc trời không còn sớm hôm nay liền không đánh quái tìm một chỗ qua đêm đại hoang ban đêm đối với người mới người chơi đến nói có thể nói là khủng bố đến cực điểm không nói quỷ s a đảo ngồi khủng bố như vậy hung thú sẽ ra ngoài hoạt động liền ngay cả phổ thông con mũi thử nghi rắn đều có thể trở thành người chơi ác mộng ở kiếp trước theo diễn đàn thống kê không trọn vẹn chỉ ít có một phần ba người chơi tại đại hoang trong đêm thứ nhất đưa ra chính mình xử nữ treo cho dù là lý thanh y dĩa đêm đó cũng là tránh tại trong khe đã run lầy bẫy trong h phận người chơi đều sẽ lựa chọn hạ thừa Thanh thì không định n đến đến ban người tuyến đợi đến ban ngày một lần nữa tuyến. như g đêm, đại đều đợi về vậy. sau, sẽ lựa quả mỗi một làm bộ Bất có Lý Y ý đại hoang nguy hiểm rất nhiều nhưng k ỳ nộ cũng rất nhiều nói không chừng ở lại ở lại liền có một cái thiên đại đĩa bánh rơi trên đầu tựa như từng có người ban đêm tại tảng đá bên cạnh nhặt cái một giọt máu chúa t h ể bốt sau đó cất cánh làm ộ t tên cao đẳng người chơi lý thanh y thì tự nhiên không thể bỏ qua loại cơ hội này trước xây dựng một cái nơi ẩn ú t che gió che mưa cách ly con mũi lý thanh y rất rõ ràng tại trò chơi giai đoạn trước trừ cá biệt số mệnh không tốt ra hỏa bị sơn hải đại hoang bên trong đại yêu gây thương tích đại bộ phận người chơi chủ yếu địch nhân còn là con m u ô i thử nghĩ r ắ n dạng này tiểu quái nhưng những này tiểu quái chỉ cần xây dựng nơi ở nút căn bản là có thể tránh khỏi cho dù bị để mắt tới cũng có cơ hội hạ tuyến đ à o tàu nói làm liền làm lý thanh y thì bắt đầu hành động k i ệ n thứ nhất chuyện cần làm đương nhiên là lựa chọn địa phương đây cũng là trọng yếu nhất sự t ì n h đã không thể tại cây chống trải địa phương dễ dàng bị rắn chuột gây thương tích lại không thể tại rất chống trải địa phương dễ dàng bị cỡ lớn yêu thú để mắt tới chọn một hồi lâu lý thanh y quyết định tại một tòa vách núi phía dưới xây dựng chính mình nơi ở nút nơi này rời xa rừng rậm bên cạnh nhưng lại có mấy gốc cây làm che chắn thực tế hoàn mỹ chọn tốt địa phương vậy thì bắt đầu muốn tìm vật liệu lý thanh y coi trọng cây trúc không giống với đầu gỗ loại này nặng nề g h lại khó mà xử lý vật liệu cây trúc cơ bản chặt đi xuống liền có thể sử dụng nhẹ nhàng đơn giản a đây là tìm kiếm cây trúc trên đường lý thanh y phát hiện một cái bảo địa đây là một cái đầu dòng suối nhỏ bên cạnh nước chảy rấp rách cỏ xanh như tấm đệm vài cọng trái cây màu đỏ treo ở trên cây hỏa linh quả lý thanh y di ném cái sơ cấp tham chắc thuật đi qua phát hiện quả nhiên là hỏa lính quả phổ thông lính quả sử dụng hậu lực lượng một một hai ba chín khe đếm chín cái tương đương với thăng một cấp chỗ thêm lực lượng đ i ể m rồi lý thanh y rìa rất là cao hứng vội vàng leo đến trên cây hai xuống nhưng mà càng làm cho hắn vui mừng chính là nơi này không chỉ có hỏa lính quả còn có thật nhiều tương đối thực dụng thảo dược cầm máu dùng cỏ cầm máu giảm nhiệt dùng kim chi hoa đây là thiên thanh hoa lý thanh y rìa nhãn t ỉ n h sáng lên thiên thanh hoa có thể giải bỏ các yêu con r ế t xà yêu trở nọc độc độ tốt tục n ữ nói đ ộ n vật gây thương tích trong năm ước tất có giải dược ta độc vật này không nhìn giải dược đầu tiên l à an bài bên trên giữ lại về sau dùng lý thanh y thì cười hắc hắc đang chuẩn bị rời đi đ ỗ n g nhiên một cái bẫy sắc đổ vật theo trên cây trượt xuống d á n tại không trung một ngụm n ọ c độc phun ra nguy hiểm lý thanh y thì hề nháy mắt cảnh giác muốn tránh né lại là không kịp trong trước mắt thiết tại bên hông bên trên liệt hỏa phụ thình lính phát lực lửa cháy gừng h ự c phun ra đem n ọ c độc bốc hơi mất vương mắt đản cũng dám âm ta lý thanh y thì hề giận dữ sơ cấp tham chắc thuật nhét vào trước mắt quái bên trên tên bảy sắc nhện phẩm cấp tinh anh quái đẳng cấp l v s i n hai mệnh, 2409 -2409 pháp 2409-2409 455-455 lực, 455 -455 n thần, lực lượng, h phòng tốc chịu thân thể dung nhập bảy ó có n ẩn hình tại mắt thường, có thể tại quang ám đan sen trong hoàn g tối, tại mắt thể tại cơ c hồ ám n lạng h ê n không một tiếng động di động, một t di r á n nẽ h đ ị c h n h â n c ả m giác. Nọc độc LV2, đặc ộ c LV-2, sát nghệ đ thù độc tố có mãnh liệt tính ăn mòn mất nước tính chúng đích mục tiêu về sau tạo thành tiếp tục ăn mòn tổn thương đồng thời làm nên vị trí mất nước biến đen khá lắm nguyên lai là chỉ cấp năm tinh anh quái còn có hai cái cấp hai kỹ năng trách không được chính mình một điểm phát giác đều không có cấp hai ẩn nấp kỹ năng chính mình lại không có tương ứng thăm dò kỹ năng có thể phát giác được mới có quỷ may mắn chính mình tính cảnh rất c a o thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng liệt hỏa phù thiêu hủy nọc độc bằng không chịu lần này chẳng phải là đến hủy dung nghĩ đến cái này lý thanh y l ì h ạ n càng khí hủy dung sẽ không chết nhưng mỗi ngày đỉnh lấy t r ư ơ n g nát mặt quả thực so chết còn khó chịu hơn chết ngược lại là có thể khôi phục nhưng vì cái này dung mạo chết đến một lần thực tế là có nhục hắn lý m ẫ người vi danh lại là nhện hôm nay thật sự là móc nện h à h g ổ lý thanh y thì thầm mắng một tiếng vốn định dùng cung tiện bắn chết nó nhưng là cái này nha treo tại tơ n ệ n bên trên đung đưa tới lui lơ lửng không cố định ngắm nửa ngày đều không mỏ ra xáo lộ lý thanh y thì dứt khoát dẫn theo thanh cương đao xông tới đều nói trừ tiến thuật hắn lấy mẫu người sẽ còn một tay không tầm thường đạo pháp chương mười một kỹ năng chẳng kích vân mộng măng mùa xuân lý thanh y t ì ken c á c một trận chém lung tung chủ đánh chính là một cái kín không kẽ hở hỏa lực bao trùm mặc dù một đao không trúng nhưng là bẫy xác n h ậ tơ n ệ n quả thật bị chặt đứt rớt xuống đất nhìn xem tại mặt đất bỏ sát bảy s á t nghệ lý thanh y rìa nắm lấy cơ hội hai đao bổ vào trên lưng nó phát ra bang bang tiếng vang hai trăm tám mươi chín ba trăm bảy mươi một hai cái tổn thương s n g ra thanh cương đao không hổ là hát thiết cấp vũ khí cho dù chỉ là đòn công kích bình thường cũng có thể đánh ra cung t i ễ n bạo kích cao tổn thương liên tiếp thụ hai đao bảy s á t nghệ có chút gấp tám con chân nhỏ điện còn g huy động chạy đến trong âm u sau đó phát động ẩn nấp kỹ năng đem chính mình che giấu một đôi con mắt màu xanh lục yếu ớt lấp lóe vận sức chở phát động lý thanh y rìa giả bộ không nhìn thấy tại nguyên chỗ xương sở k mũi mũi lý thanh y rõ. p h dìa đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội đem tơ nghệ chặt đức sau đó liên tiếp mấy đao chém qua ba trăm bảy mươi tám ba trăm một mươi bảy bốn trăm tám mươi chín đánh giết bảy sắc nghệ thu hoạch được kinh nghiệm bảy trăm bảy mươi tám điểm ra kỹ năng rồi rơi xuống đất s á c h nhỏ để lý thanh y thì cả người đều trở nên hưng p h ấ n kỹ năng c h ả m kích p h ẩ n cấp nhất tinh nói rõ lao về phía trước một khoảng cách đồng thời tụ lực m á n h kích tạo thành gấp đôi tổn thương không sai rất thực dụng kỹ năng lý thanh y thì lại đ ư c chú ý tập trung trong danh sách từ bên trên tâm niệm vừa đậu sổ liên biến mất không thấy gì nữa đồng thời một cỗ huyễn hoặc khó hiểu cảm giác xuất hiện ở trong đầu của lý thanh y thì chính là c h ả m kích phương pháp sử dụng hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác một phen về sau khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười có kỹ năng này về sau đánh quái liền muốn nhẹ n h ó n nhiều cho dù không có đánh t r u n g yếu hại cũng có thể đánh ra gấp đôi tổn thương nhưng là nếu là nguyên bản liền đánh t r u n g yếu hại đâu phối hợp thêm c h ạ m kích cái này một kỹ năng chẳng phải là tương đương với phổ công bốn lần tổn thương vậy những này tiểu quái chẳng phải là tùy t i ệ n chặt cất cánh cất cánh lý thanh y quét dọn một phen chiến trường sau đó tiếp tục tại phụ cận tìm kiếm cây trúc tung tích bởi vì thực lực tăng cường chút đại bộ phận trách hắn đã có thể ứng nối phạm vi hoạt động của hắn liền lại không giới hạn tại phương viên năm cây số mà là mở rộng đến hai mươi cây số tại không đường dưới sự cố gắng lật qua ba tòa đỉnh núi rốt cục để hắn tìm tới một mảnh r khiến người vui mừng chính là cái này còn không phải phổ thông r ừ n g trúc mà là vân m ộ n g r ừ n g trúc nơi này vân m ộ n g trúc khoảng chừng hơn ba trăm cây đủ để cho hắn xây dựng nơi ẩn nút dùng không giống với phổ thông cây trúc vân m ộ n g trúc phẩm chất càng thêm hy h i ế u nó có thể tản mát ra một loại đặc thù mùi thơm xua đổi xung quanh sâu kiến không riêng như thế còn có an thần t ĩ n h hơi thở công hiệu có trợ giúp giấc ngủ có thể nói là xây dựng nơi ẩn nút thích hợp nhất vật liệu lý thanh y thì chặt xuống một cây khoảng mười cm tràn vào xoắn núi khiến người khác đều muốn thanh tình một chút có điểm giống hơn y thảo mùi thơm bất quá so với nó càng dễ ngửi hơn lý thanh y rìa đem cây trúc ném vào hệ thống ba lô sau đó hỏa tốc bắt đầu càn quét chặt cây vân m ộ n g t r ú c một kinh nghiệm mười điểm chặt cây vân m ộ n g t r ú c một kinh nghiệm mười hai điểm vân m ộ n g trúc vẫn tương đối cứng rắn nếu là không có tốt công cụ muốn chặt cây sợ là một buổi sáng đều chặt không xuống năm mươi cây bất quá lý thanh y rìa người mang thanh c ư ơ n g đao lại là cái trà trộn đại hoang nhiều năm lão tài xế tự nhiên cùng thường nhân không giống chỉ thấy hắn đao pháp tinh chuẩn mỗi một đao đều chém vào đoạn trúc bên trên vẹn, vẹn ba đao cơ p u liền đem một viên cây trúc chặt xuống. thuần thục cạo đi chi tiết sau đó thu vào hệ thống trong ba lô thu hoạch được vân mộng trúc một thu hoạch được vân mộng trúc một tại liên tục chặt hơn một trăm cây cây trúc về sau dù là lý thanh y thì thể lực kinh người cũng không khỏi cánh tay hễ ẩm sưng mồ hôi đầm địa ăn quả nghỉ ngơi một chút lý thanh y thì t h ở t h ở đem vừa rồi hái được h ỏ a linh quả lấy ra mở miệng một tiếng ăn hết trái cây vào miệng tức hóa hóa thành một dòng nước cấm tràn vào trong bụng dùng ăn h ỏ a linh quả lực lượng một liên tiếp đem chín cái họa linh quả toàn bộ tiêu diện lý thanh y thì thân thể mệt nhọc cơ hồ bị hoàn toàn tiêu trừ tràn ngập lực lượng không hổ là linh quả Tán t chỉnh chỉnh tề tề cây cây hắn ư g mỉm cười cảm thấy giá trị chớ nói chi là còn có thu hoạch ngoại ý muốn vân mộng mang mùa xuân sinh trưởng tại vân mộng trong rừng trúc kỳ chân hắn hình thái thoát lâu dài màu sắc như ngọc ở trong chứa dồi dào sinh mệnh tinh hoa dùng ăn về sau có thể gia tăng điểm kinh nghiệm chính là tại trong rừng trúc sinh trưởng kỳ chân bị lý thanh y lẻ đào lên như thế nào kỳ chân hấp thu thiên địa c h i tinh hoa tự nhiên dưỡng dục mà thành khó mà sống sót đối với hoàn cảnh khí hậu yêu cầu phi thường nghiêm ngặt sinh trưởng chu kỳ dài cho nên phi thường chân quý hai cái cây trúc còn có thể đụng tới một cây kỳ chân chỉ có thể nói vận khí của hắn tràn đầy kỳ chân ngắt lấy về sau công hiệu dễ dàng s ó i m g ọ n bởi vậy lý thanh y thì không do dự lột măng mùa xuân sắc ngoài về sau ô m sinh gặm hương vị cũng không không lưu loát ngược lại rất giòn còn có loại nhàn nhạt ngọt thấm vào ruột gan sau khi ăn xong hắn bên ngoài thân mồ hôi đều biến mất cho bùi cũng như mất đi lực hút rơi xuống đất một cỗ nhàn nhạt thanh hương trên người hắn tàn ra phá lệ dễ người phục dụng kỳ chân vân mộng mang mùa xuân điểm kinh nghiệm tám năm trăm l ý thanh y d ì trên thân bạch quang trận trận chấp liên tục hai lần cấp năm rồi lý thanh y d ì sửng sốt một chút t h ầ n sắc có chút thổn thức đây cũng quá nhanh đi chính mình tiến vào trò chơi thế nhưng làm mới vừa vặn một ngày a liền cấp năm liên tưởng ở kết trước chính mình thế nhưng là thiên tân v ạ n k hổ chuyển bảy ngày bảy đêm bạch chả không biết bao nhiêu khúc gỗ cây trúc mới thăng cấp năm đúng là không có cách nào so id thanh vận không danh vọng không đẳng cấp l v năm kinh nghiệm ba mươi một sáu nghìn lực lượng 85, 70, phòng ngự 80, 68, t ố c độ 77, 30, sức chịu đựng 83. võ học、không. kỹ h n g k năng sơ cấp tham chất thuật t r á n g kích nhất tinh trang bị thanh cương đao nhện s ó i giáp hoa đằng d à i thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đ ồ ss trong quá trình trò chơi tất cả quái vật rơi xuống vật phẩm tỷ lệ rơi đ ồ ngẫu nhiên tăng lên 1100 linh lần một xác suất phát động tiên h tuyển rơi xuống vật phẩm phẩm chất được đến tăng lên năng khiếu k i ề n tài năm hai mươi n đồng tệ nhìn xem chính mình cái này sơ lộ tranh vanh bản g thuộc tính lý thanh y h ì ệ p nội tâm khuấy động một thế này bằng vào đủ loại nhân tố hắn rốt cục đi tại hàng đầu không nói là đệ nhất trước mười tất nhiên có hắn một chỗ cắm rủi không ngừng cố gắng nhớ kỹ kiếp trước mở máy chủ vẹn vẹn năm này g liền có người lên tới m ộ ư ơ i cấp đại lao vẫn là tương đối nhiều không thể kiêu ngạo lý thanh y gì hít sâu m ộ t hơi thần sắc kiên định đại trượng phu sinh tại giữa t h i ê n đ ị a há có thể b u ồ n b ự c ở lâu dưới người người khác có thể làm bằng một ta lý thanh y t ì h vì sao không thể làm liên xong chương m ư ơ i hai nơi ẩn núp xây dựng hoàn thành đại hoang chi d ạ t r ư ớ c g mười hai nơi ẩn núp xây dựng hoàn thành đại hoàng chi d ạ trở lại chọn tốt địa phương lý thanh y liền bắt đầu đậu thủ trước dựng đứng tốt chủ thể kết cấu đem dàn khung xây dựng tốt sau đó dùng dây leo đem cây trúc cố định từng cây sen kẽ tre phủ đi lên cửa cửa sổ cuối cùng thì là nóc phòng theo cuối cùng một khối trúc tấm đắp lên cố định một cái đơn giản tinh xảo nơi ẩn núp liền xây dựng hoàn thành mặc dù chỉ có tám cái tả hữu bình phương lớn nhỏ nhưng là làm đất dung thân dư sải giờ phút này trời đã dần dần đen lý thanh y liền h ó m lửa một cây đèn lồng có đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng sau đó dùng tơ nhện treo vách tường hai đầu chế thành một tấm v ó n g lý thanh y liền ằ m tại v ó n g bên trên xuyên thấu qua nóc phòng dự lưu cửa sổ mái nhà quan sát bầu trời mặt trăng trong mắt hắn càng ngày càng sáng thứ n g ẫ nhiên to rõ hót vang s ô n g thẳng lên trời vang vọng cả phiến thiên địa không biết là chim còn là cái gì hình thể che khuất bầu trời từ phương xa không nhanh không chậm bay tới phe phẩy cực đại vô cùng cánh dừng lại ở trong trời cao mặt trăng ở sau lưng của nó đem nó cái bóng hình chiếu tới trên mặt đất đến n à y đột nhiên ám phù hoàng bên n g bốn cái tráng kiện cao ngất vòi rồng trống rông xuất hiện gió lớn nổi lên thiên địa gào k h é t ly phù hoàng thanh âm cao vút vang tận mây xanh chấn thiên động điện cái kêu bén nhọn tiếng kêu to để lý thanh y gì có loại cảm giác hít thở không thông nội tâm bực bội không thôi nghiêm trọng nhất lúc thậm chí có loại muốn ra c h ú t lâu hung hăng đánh lệ một phen xúc động cận cổ hung thú phù hoàng lý thanh y gì sắc mặt nghiêm trọng biết mình là bị ảnh hưởng tại sơn hải đại hoang trong thế giới phù hoàng vốn là đại biểu các tường tùy thú tiếng kêu to dễ nghe em t a y có thể tỉnh hóa thế giới bất khí cách mỗi ngàn năm nó sẽ giáng lâm nhân gian vì đại địa mang đến điểm lành nhưng về sau bởi vì phối ngẫu chết đi phù hoàng bị hung thú chớ tịch mễ hoặc rơi vào hát đám trở thành tên xấu rõ ràng hung thú nín thở ngưng thần bão nguyên thủ nhất lý thanh y d â xếp bằng ngồi dưới đất tận khả năng giảm b ấ t phù hoàng mang đến mặt trái giống t o đại hoang bên trong từng cái s ơ n mạch yêu thú tiếng giống liên tiếp lý thanh y có thể khắc chế chính mình nhưng chúng nó lại không được phiền muộn ngang ngược bọn chúng thật sâu đắm chìm tại phù hoàng chỗ kiến tạo mặt trái bên trong không cách nào tự kiềm chế g i a lẫn nhau triển khai kịch liệt chép giết gấm thét kêu thảm bạo ngược ở khắp mọi nơi thế giới tựa như lâm vào một loại khác loại của hoan phanh phanh phanh phanh phanh phanh xuất vân sơn mạch bên trong lý thanh y thì tiểu trúc lâu bị va chạm đến vang ầm ầm từng đoàn từng đoàn con mũi tại hắn ngoài phòng phát động công kích cũng may phòng trúc đầy đủ rắn chắc mặc cho con mũi như thế nào phá xấu đều không thể phá vỡ trúc lâu phòng ngự lý thanh y thì sớm đóng kỹ cửa sổ mái nhà đem chính mình khóa tại phòng trúc bên trong mặc cho bên ngoài quyết đấu sinh tử từ đầu đến cuối bình thản đung dung hắn biết bên ngoài mặc dù xem ra rất nguy hiểm nhưng kỳ thật một chút cũng không an toàn chỉ cần hắn ra ngoài đám kia nổi điên con n g u ộ i trăm phần trăm để hắn dây biến người khô cho nên phải tỉnh táo muốn chờ đợi chờ đợi cái này nhất đẳng cũng không biết là bao lâu lý thanh y thì chỉ biết mình đều nhanh ngủ phù hoàng không biết lúc nào đã rời đi trên bầu trời c h ỉ để lại một vòng tròn triệu t r ă n g sáng kết thúc rồi lý thanh y thì thình lình thanh tình hắn mở cửa bên ngoài chém g i ế t đã sớm lắng lại trở nên yên tĩnh một mảnh đêm hôm khuya khoác cãi nhau tinh lực hao hết đi cũng nên lý mô ra ngoài đi v ò n một chút hắn nhẹ nhàng cười một tiếng võ trang đầy đủ ra chúc đâu hướng về trong núi sâu đi đến ở kiếp trước hắn bị phù hoàng dọa cho phát sợ một đêm co đầu rút cổ ở trong khe đá không dám động đậy ngày thứ hai đi dạo diễn đàn mới biết được phù hoàng biến mất về sau những cái kia m ệ t m ở hơi thai yêu thú không biết để bao nhiêu người phát tài rồi nhặt được c h ỗ t ố t hối hận đến hắn đập thẳng đùi lần này hắn nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ không chung mặt trăng rất sáng có thể khiến người ta rõ ràng thấy rõ trên mặt đất đồ vật lý thanh y rìa đi trên đường lờ mờ còn có thể thấy trên mặt đất máu đỏ tươi đậm đặc ấm áp còn bốc lên một tía nhiệt khí nghĩ đến là vừa vặn sinh ra có tổn thương viên lý thanh y thì ở trong lòng không khỏi sinh ra vẻ kích động thương binh tốt thích nhất thương binh mạnh lưu lại vũ khí trang bị yếu lưu lại ra lông nội đan ta lý thanh y thì hết thệ không chê dọc theo vết máu đi lên phía trước một phen s ố c xếp c h à n cảnh xuất hiện ở trong mắt tây cối sụp đổ đồng cỏ bị san thành bình điện một chút chân cụt tay đứt rơi ở chỗ này nói rõ vừa rồi tình hình chiến đấu kịch liệt đâu n à y cái đôi thử yêu khối này túi ra xa yêu thông qua chiến trường còn sót lại đồ vật lý thanh y t h rất nhanh đánh giá ra đánh nhau song phương cái này khiến trong lòng của hắn càng là phân chấn mặc kệ thử yêu còn là xả yêu đều thuộc về hắn có thể đối phó phạm chủ với lúc có thể cùng đánh một trận nếu làm ạ n h hơn chút nữa đến cái h ổ yêu cùng sư yêu tiên liền không được tháng hai năm ba không cấp quái cho dù thụ thương cái kia cũng không phải trước mắt hắn có thể đánh cho đối phương tùy tiện thả cái kỹ năng đều có thể nhẹ nhõm muốn cái mạng nhỏ của hắn tiếp tục hướng phía trước quả nhiên tại cách đó không xa phát hiện đánh nhau thử yêu cùng xả yêu để lý thanh y hay mừng rỡ chính là hai bọn chúng người chiến đấu còn chưa kết thúc thử yêu bị xả yêu còn lấy như cái bánh trưng báo k h chỉ lộ ra một cái đầu rất rõ ràng sắp không được khá lắm như thế lớn hai con yêu đẳng cấp sợ là không thấp đi nhìn về phía trước ô tô lớn thử yêu còn có như thùng nước tráng kiện x ả yêu lý thanh y thì không khỏi lưỡi i u l hai cái sơ cấp tham chắc thuật ném ra ngoài tên con chuột lớn p h ầ n cấp tinh anh quái đẳng cấp lv 1 0 sinh mệnh 2781-687-5 pháp lực 563-901 t i n h t h ầ n 2 9 i t r 1 m lực lượng 587 phòng ngự bốn trăm tốc độ 476 s ứ c chịu đựng 398. c ự lực lv 2 kích phát trong thân thể tiềm ẩn lực lượng có thể nháy mắt b ộ c phát ra nguyên bản bốn lần lực lượng tiếp tục thời gian một phút kết thúc sau tiến nhập trạng thái hư nhượng cắn xé lv 2 có bén n ọ n răng lực cắn kinh người cho dù là cứng rắn hộ giáp cũng có thể bị tùy tiện xuyên tấu h tên thanh nhãn x à vương p h ầ n cấp b ộ t đẳng cấp lv 8 sinh mệnh 8008-10.000 pháp lực 1 8 9 9 2 0 0 0 t t i n h t h ầ n 2888-3006. lực lượng 894 phòng ngự 701 t ố c độ 752 sức chịu đựng 631. va chạm lv 3 hướng về phía trước khởi xướng va chạm đối với mục tiêu tạo thành kết sủ tổn thương xương độc lv h thả ra màu vàng khí vụ kích đ ộ c vô cùng đối với chung quanh tạo thành ba mét tạo thành tiếp tục tổn thương vạn máu buột sao yêu kia tin tức để lý thanh y diệt giật n ả y cả mình xem ra cái này phù hoàng ảnh hưởng t h ự c lớn tùy tiện đi một chút liền có thể đụng tới như thế một tên gia hỏa khủng bố nếu là ban này hắn tuyệt đối không nói hai lời quay đầu liền đi bởi vì căn bản không có khả năng đánh thắng được bất quá bây giờ sao lại là lên tâm tư hắn không phải một người còn có chuột chuột đang đánh tiên phòng a cố lên dễ gì ca cắn chết nó lý thanh y yên lặng động viên bất quá giống như không hiệu quả gì cái này thử yêu đã hoàn toàn bị thanh nhãn xà vương bắt giữ căn bản không có sức phản kháng chỉ có thể chậm rãi chờ chết dễ gì ca nhanh không được quả nhiên là chủng tộc thiên k h ắ ca c dễ dàng bị treo lên đánh lý thanh y r ì lắc lắc đầu kết quả này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý mớn tuy nói con chuột lớn cao hai cấp nhưng là thuộc tính lại bị thanh nhãn xà vương toàn diện nghiêm ép dù sao cũng là bực quái lại thế nào cũng không phải tinh anh quái có thể so sánh chớ nói chi là chuột bản thân liền bị gian ăn chương mười ba thanh nhãn xà vương khủng bố xương độc chương mười ba thanh nhãn xà vương khủng bố xương độc không được không thể để cho thanh nhãn xả vương nhẹ nhàng như vậy thủ thắng lý thanh y thì hệ thầm nghĩ cho dù cùng con chuột lớn đại chiến một trận thanh nhãn xả vương lượng máu vẫn còn có tám k h ô n không không không n h ô n g chiến l ự c chí ít còn có tám thành trạng thái này hắn không có thủ thắng nắm chắc cho nên nhất định phải để cái này con chuột lớn thoát khốn tiếp tục cùng thanh nhãn xả vương dây dưa tận khả năng để thấp xả vương bột lượng máu lý thanh y thì hệ lấy ra đ o ạ n cùng dựng tốt cải tiến mũi tên nhắm chuẩn thanh nhãn xả vương đầu bắn ra ngoài keng một tiến này chính giữa xả vương mi tâm nhưng lại cũng không như trong tưởng tượng đâm vào trong thịt ngược lại là phát r a kim loại mà sát thanh âm h ò a hoa bắn tung tóe liền máu đều không có r a chỉ phá phá một điểm r a một trăm tám mươi tám một cái thấp đến khiến người giận sôi tổn thương bay lên mẹ nó k â ca cứng cũng coi như s à ca cũng như thể cứng lý thanh y thì thầm mắng một tiếng động tắc trong tay lại không chút nào dừng lại tiếp tục dựng lên cái thứ hai mũi tên chín mươi một lần này dùng chính là phổ thông mũi tên tổn thương thậm chí liền ba chữ số đều không có cái thứ ba cái thứ tư theo mũi tên bán ra lý thanh y lại rõ ràng cảm nhận được thanh nhãn xả vương nhìn về phía ánh mắt của mình càng ngày càng găm c h ậ m phảng phất trong mắt có ngọn núi l ử a n h ư muốn phun trào cuối cùng một chi phía trước bảy chi cung tiễn đã ban xong chỉ còn cuối cùng một chi cải tiến mũi tên lý thanh y dì hít sâu một hơi lại lần nữa đem cung tiễn kéo căng thả ra phốc phốc một tiến này thật vừa đúng lúc rơi tại lúc trước phá phá địa phương vừa vặn thuận thế đâm vào trong thịt màu lục đậm đặc máu tươi c h ả y ra bốn trăm ba mươi b ố thanh nhãn xả vương đau đến phun ra lời rắn toàn thân manh liệt run dậy một chút chi chi nguyên bản d ã rủa vọng con c h ù lớn b ỗ n nhiên cảm thấy toàn thân buông lòng hô hấp trở nên thông thuận rất nhiều nó ý thức được đây khả năng là chính mình phản kích thời khắc lập tức tỉnh lại thân thể cấp tốc bành trướng trên thân thể cơ bắp đ ú c đ í c h trở nên giống khỏe đẹp cân đối tiên sinh cường tráng trong mồm phun ra hai cái bén nhọn răng nhanh chân trước ôm lấy thanh nhãn xả vương thân thể hung hăng cắn phốc phốc hai cái huyết động xuất hiện máu tươi phun ra con chuột lớn lần này là liều mạng cự lực cùng cắn xé hai cái kỹ năng đồng thời mở ra cho thanh nhãn xả vương tạo thành thương tổn cực lớn lý thanh y rõ ràng trông thấy thanh nhãn xả vương thanh máu tại cực tốc hạ xuống không bao lâu c ô n u l i ê n theo bảy ngàn rớt xuống sáu ngàn trở xuống làm tốt lắm lý thanh y thì tán thưởng một tiếng cố gắng của mình quả nhiên không phí công con chuột lớn nó chi lăng so với lý thanh y thì dè mũi tên rõ ràng con chuột lớn cho thanh nhãn xả vương uy hiếp càng lớn tổn thương lại bị nó hấp dẫn thanh nhãn xả vương gào t h é t một tiếng ra sức vung v ẩ y thân thể muốn đem con chuột lớn theo trên thân tung bay ra ngoài nhưng không có đưa đến cái tác dụng gì con chuột lớn vẫn gắt gao ôm lấy nó thân rắn cắn xé tê tê đã không vung được thanh nhãn xả vương dứt khoát cũng không lan lộn cố nén kịch liệt đau nhức cuốn lên thân thể lại lần nữa đem con chuột lớn k ì m chặt con ngươi màu xanh lục bên trong tràn ngập sát ý lạnh như băng đ ỗ n g nhiên một cỗ màu vàng khí vụ theo nó bên ngoài thân phát ra phun ra đến hướng về bốn phía tràn ngập thanh nhãn xả vương thả kỹ năng lý thanh y rì sắc mặt ngưng lại ẩn ẩn suy đoán con chuột lớn có thể muốn hỏng bét quả nhiên làm à u vàng xương độc bay tới con chuột lớn trên thân thời điểm con chuột lớn lập tức trở nên sao động bất an điên cùng vặn mẹo chính mình thân thể chi chi chi chi bén nhọn tiếng kêu thảm thiết văng lên không bao lâu xương độc tiêu tán con chuột lớn trên thân một mảnh thảm thiết từng mảng lớn huyết nhục bị ăn mòn lộ ra bạch c ố t ấm ủ giờ phút này nó đã không có sức lực lại cùng thanh nhãn x à vương tiến hành c h é m giết toàn bộ thoi thót lượng máu c à n g là thiếu đến chỉ còn hơn năm trăm điểm đồng thời còn tại cực tốc hạ xuống không thể đợi thêm lý thanh y thì thấy thời cơ không sai bị lắm lập tức móc ra liệt h ỏ a phù một đạo liệt h ỏ a hoành giấy lên rơi ở trên người thanh nhãn x à vương như muốn đưa nó thôn vệ hai trăm ba mươi tư hai trăm mười hai một cái tiếp theo một cái tổn thương không ngừng bay ra đánh rết con chuột lớn thu hoạch được kinh nghiệm một nghìn sáu mươi một cái màu trắng vầm sáng rơi trên mặt đất chính là con chuột lớn tuân ra trang bị bất quá lý thanh y rìa bây giờ căn bản không có tâm tư đi nhìn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên người của thanh nhãn x à vương tuy nói thanh nhãn x à vương trước trước sau sau bị con chuột lớn ngoài rơi hơn ba ngàn máu còn bị lý thanh y rìa dùng cùng tiễn loạn xả một trận nhưng đến cùng còn là cấp tám một thực lực lưu hãn tại liệt hỏa phù thiêu đ ố t xuống vẫn không có lập tức chết đi gào thét thanh nhãn x à vương ở trên mặt đất lật qua lật lại lan lộn muốn dập tắt hỏa diễm hai trăm ba mươi ba hai trăm linh một một trăm tám mươi năm đợi đến thanh nhãn xả vương lượng máu hạ thấp hơn hai tám mươi điểm thời điểm thế lửa rốt cục thu nhỏ thời gian dần qua lộ ra thanh nhãn xả vương thân thể. giờ phút này nó có thể nói là thê thảm vô cùng toàn thân cao thấp c h e kín giữ tận vết thương có con chuột lớn cầm ra đến cũng có bị cung tiên b ắ n nghiêm trọng hơn chính là bị hỏa diêm thiêu đốt về sau nó toàn thân sưng lên bong bóng trong đó một chút phá chảy ra màu tuyết trắng nước mủ trong không khí thậm chí có thể nghe được nhàn nhạt thịt nướng vị nó đứng ở đó lưới rắn phun ra nuốt vào ở giữa con người gắt gao tiếp cận lý thanh y t h i t t h ư ợ n h ư hận không thể đem hắn t o á i thi v ă đoan vậy mà cái này đều không đánh chết nó lý thanh y thì thầm than một tiếng không thể không đội phục bộ sinh mệnh lực hương n ạ n h lơ tàn có thể đụng một cái hắn không nhìn thẳng thanh nhãn xả vương ánh mắt kiểu hận nội tâm bắt đầu tính toán làm như thế nào cầm xuống cái này còn có tiếp cận ba sáu máu bồ xù thanh nhãn xả vương động bắn ra c ấ t bước như là một đạo lưu quang lấy cực nhanh tốc độ lao thẳng tới lý thanh y gì hề mà đến cấp ba kỹ năng và chạm lý thanh y gì hề mặt không đ ổ i sắc một cái nhảy vọt né qua một bên v â i anh phía sau hắn cái kia mấy cây đại thụ bị thanh nhãn xả vương đâm đến chia năm xẻ bảy mạnh vụn bay lên không hổ là cấp ba kỹ năng uy lực thực g a châu nếu là chịu lần này lý thanh y sợ là tại chỗ liền phải qua đời chỉ thấy lý thanh y quay người một đau hung hăng bổ vào một cái x ư ơ n g khối bên trên nước mũi vẩy ra đau đến thanh nhãn x à vương run dậy một chút hai trăm năm mươi tám bay lên tổn thương để lý thanh y lại nhẹ nhàng thở ra may mắn trước dùng liệt hỏa p h ủ phá thanh nhãn x à vương giáp không phải lấy nó hơn bảy trăm điểm phòng ngự thuộc tính còn có chính mình khó khăn lắm một trăm năm mươi lực lượng sợ là căn bản đánh không ra bao nhiêu tổn thương thiên cơ ăn một đau thanh nhãn xả vương trở nên cẩn thận nó không có tiếp tục chủ động tiến công mà là đứng thẳng người lên xa xa cùng lý thanh y rìa ràng co lý thanh y rìa bắt đầu là tuân theo địch không động ta không động nguyên tắc chờ thanh nhãn xả vương xuất thủ trước hắn lại tìm cơ hội phản kích nhưng theo thời gian trôi qua hắn phát hiện không thích hợp cái này thanh nhãn xả vương cũng không phải là không động thủ mà là đang chờ đợi cái gì trong miệng của nó phảng phất đang nổi lên vật gì đó tùy t h ờ i đều muốn dâng trào đi ra xương độc lý thanh y thì trong lòng g i ậ n mình thanh nhãn xả vương cái này lão lục vậy mà đang chờ kỹ năng không g i n võ đức con chuột lớn thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt lý thanh y không còn dám chờ đợi hai chân đạp một cái chạy chương mười bốn bột thủ sát thu hoạch trần đầy chương mười bốn bột thủ sát thu hoạch trần đầy cái này chạy dĩ nhiên không phải thật chạy mà là vì câu dẫn thanh nhãn xả vương làm ra động tác giả chính mình đem nó làm trò thê thảm như vậy nó khẳng định đối với chính mình hận t ấ u xương nếu như có thể ăn mất chính mình sợ là xương cốt đều muốn nhai nát vớt làm sao lại tùy tiện để chính mình rời đi cho nên lý thanh y thì mới có thể sinh ra lần này hành vi hiện thực cũng xác thực như hàn đoán thấy lý thanh y tựa hồ muốn chạy trốn thanh nhãn xả vương gấp không lo được tiếp tục gấp đủ kỹ năng một cái là mình Cấp đến lý thanh y t h phía trước đối với này lý thanh y thì l cũng không dây dưa quay đầu nhìn về phương hướng ngược m à đi mắt xanh yêu vương lại cản sau đó s o n g vương liền lâm vào trong tuần hoàn hắn chạy nó cản hắn trốn nó truy hắn không chạy nó còn muốn truy hắn hắc hắc lý thanh y thì sát từ cười mắt xanh yêu vương cái này n g ố c đại cá nhìn xem chính mình động liền cho rằng muốn chạy trốn thật tình không biết hắn lần này cũng không phải chạy trốn mà là c h ạ m kích lý thanh y thì chủ động xuất kích bỗng nhiên xông lên phía trước một bao đánh xuống mục tiêu chính là thanh nhãn xả vương bảy tấp phía trên nơi đó đồng dạng có một cái cự đại bong bóng đột nhiên quá đột ngột hắn không phải hẳn là chạy sao làm sao hướng chính mình đến rồi cái kia chính mình nên đi phương hướng nào truy thanh nhãn xả vương có chút mơ hồ phốc phốc một đao đem bong bóng bổn nát lý thanh y t h ì vẫn chưa thu tay lại mà là hai tay nắm lại trôi đao hướng chuẩn vết thương vị trí đâm đi vào bảy trăm tám mươi hai ba trăm hai mươi chín hai cái tổn thương hiện hiện ra yếu hại lọt vào công kích thanh nhãn xả vương thân thể mềm lún suýt nữa giường em ngã xuống đất nó dáng chống đỡ đ ứ n g thẳng thân thể cường tráng đầu đ ư ợ tiến hướng lý thanh y cắn xe tới lý thanh y r ạ i vội vàng rút ra t h a n h cương đao lăn mình một cái tranh thoát lên về sau vẫn không quên cho thanh nhãn xả vương xoát xoát bổ sung hai đao hai trăm sáu mươi chín hai trăm bảy mươi hai từ đó thanh nhãn xả vương lượng máu đã rơi xuống đến một nghìn trở xuống chỉ cần lại chúng vào mấy đao liền cơ bản có thể đi gặp nó bà cố ttt thanh nhãn xả vương cũng biết chính mình sắp không được không còn chờ đợi đột nhiên ngầm đầu một đạo xương độc thẳng tắp phun ra mà đến hẳn là không có ấp ủ hoàn toàn nguyên nhân đạo này xương độc rõ ràng muốn so trước đó nhặt bên trên rất nhiều lý thanh y thì cấp tốc né tránh tránh đi cái này đối diện mà đến một kích nhưng là đợi đến xương độc lan tràn ra trên người hắn không thể tránh khỏi dính vào một chút trên da nóng bỏng cảm giác giống như là tại thiêu đốt da của hắn hút vào thể nội bộ phận càng làm cho hắn sặc đến nạc g thở lý thanh y thì l vội vàng theo móc trong ba lô ra một đoá màu lam tiểu hoa nuốt vào chính là trước đó hái được giải độc linh dược thiên thanh hoa theo linh dược vào bụng lý thanh y thì l rõ ràng cảm giác toàn thân trên giới cảm giác bỏng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là mát lạnh thoải mái cảm giác không kịp lo lắng nhiều tiếng gió gào thét hướng hắn vào tới lại là thanh nhãn xả vương thừa dịp lý thanh y gì bị xương độc ảnh hưởng lại lần nữa phát ra một cái va chạm kỹ năng thân thể cao lớn như là một đạo tia chớp màu xanh cực nhanh vô cùng nếu như lý thanh y thì còn tại xương độc ảnh hưởng bên trong như vậy tất nhiên tránh không khỏi một k í c h này sẽ bị thanh nhãn xả vương hoàn thành cực hạn phản xác bất quá không có nhiều như vậy nếu như lý thanh y gì nốt u tiên thanh hoa về sau cả người trạng thái nháy mắt khôi phục đình phong thanh nhãn xả vương động tác bị hắn phát giác rõ rõ ràng, ràng. cho nên công kích của nó nhất định là muốn thất bại trảm kích tránh thoát thanh nhãn xả vương va chạm về sau lý thanh y thì thừa dịp nó kỹ năng chân không đoạn thời gian cận thân đi lên đột nhiên chém ra mấy đao 689-234-251. t h e o cuối cùng một đao rơi xuống thanh nhãn x à vương thanh máu rốt cục trong chớp mắt kia đạt tới không điểm đánh g i ế t thanh nhãn x à vương thu hoạch được kinh nghiệm 1 5 0 n linh một chúc mừng ngài đánh g i ế t toàn bộ sẽ vỡ cái thứ nhất buốt hệ thống thông báo trong chuẩn bị mấy đạo quang mang l m vang bay ra rơi xuống đất trong đó liền có một đạo mê người tím màu tím b ấ t phẩm lý thanh y kinh hô một tiếng vội vàng xông lên phía trước cao nguyên mảnh vỡ nhị màu tím hàng hiếm có chỉ dẫn vương hướng mả có lẽ có thể tìm kiếm được cao nguyên một góc đây là một tấm bản đồ m ả n h vỡ kích động tâm tay run dày lý thanh y thì cảm thấy mình tuân ra bảo mặc dù cái đồ chơi này chỉ là một tấm m ả n h vỡ nhưng hệ thống lại cho nó đánh giá là màu tím vật phẩm có thể nghĩ nếu là có thể có hoàn chỉnh bản đồ vậy nên sẽ là như thế nào chân quý bảo tàng chỉ là cấp tám một quái vậy mà đều có thể tuân ra màu tím vật phẩm đến quả thực rất không thể tưởng tượng nổi liên tưởng đến ở kiếp trước nhọc nhằn khổ sở đánh xong hai mươi cấp một đều chỉ ra hai cái màu lam tận gốc màu tím lông đều nhìn không thấy lý thanh y hiện đều muốn cảm động đến khóc còn phải là cựu vân c h i tâm còn phải là thiên tuyển tỷ lệ rơi đổ quá cảm động đem cao nguyên bản đồ c ấ t kỹ lý thanh y t hạ ì h quyết tâm về sau muốn đối với cái này bản đồ mảnh vỡ lưu tâm nhiều một chút tranh thủ sớm ngày tìm tới còn lại mảnh vỡ tham dò ra cuối cùng bảo tàng dù sao hắn cho tới bây giờ đều không có tìm được qua cái gì tốt bảo tàng phi thường muốn hưởng thụ một chút một lần phất nhanh cảm giác tên b á t cực cung phẩm cấp cấp mười thanh đồng vũ khí thuộc tính lực lượng hai trăm phá g á p ba mươi xuyên thấu ba mươi nói rõ nuốt núi mãng gân chế tác dây cùng kéo căng về sau nhưng gánh chịu bắt cực chi lực thanh đồng cấp vũ khí lý thanh y vì lần nữa c h ấ n kinh mặc dù là toàn bộ s ẽ vỡ cái thứ nhất buốt nhưng mình thật là quá âu rồi quá âu á quả thực chính là âu hoàng nếu không làm sao lại ra cung tiễn loại vũ khí này đâu rõ ràng chính là cho hắn chuẩn bị sao dùng đao bổ tới chém tới thực tế quá nguy hiểm còn là cung tiễn loại này dễ dùng không chỉ có uy lực lớn mà lại chuyển vận không cần thiết thân xa xa đến bên trên một tiễn đã có thể đoạt quái lại có thể giết người có người đuổi theo liền chạy quả thực là vững vàng cảm giác an toàn lý thanh y vì thử một cái diệt trừ vũ khí tăng thêm hắn lực lượng là tám mươi năm điểm lực lượng như vậy thế mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra ba cấp nói cách khác bắt cực cung một nửa đều kéo không đến gia châu cái này cung m ộ ư ơ i cấp không cấp một ư ơ i năm trước đó đều có thể dùng đi lý thanh y h ì ở đ â y cõi lòng vui sướng nghĩ đến chính mình lại có thể mỹ mỹ hợp lý một đoạn thời gian s ạ thủ cho dù hắn còn là một cái có thể cận chiến đao khách nhưng cái k i a một tay mãng phu đao pháp uy lực quá lớn còn là không nên tùy tiện thi triển thay đổi bắt cực cung lý thanh y h ì a nhìn về phía cuối cùng hai kiện vật phẩm tên hát tinh bao cổ tay phẩm cấp cấp m ư ơ i màu trắng trang bị thuộc tính lực lượng ba mươi năm phòng ngự hai mươi năm nói rõ Gia lôi ợ n rừng thành tinh nặm nham tinh người dụng đồng nhất định phòng ngự chế cổ có thạch, có cao lực có khảm hát thể khí thời, hiệu tay, mỹ bao quả. đề sử l quang phích lịch đạn cường đại tu sĩ chế tác c ă n khí ẩn chứa lực lượng khổng lồ dẫn bạo phích lịch đạn có thể ở trong phạm vi tạo thành hủy thiên d i ệ t địa tổn thương hát tinh bao cổ tay là con chuột lớn tuân ra đến lôi quang phích lịch đạn thì là thanh nhãn x à vương tuân ra kiện vật phẩm cuối cùng bao cổ tay cũng không tệ lắm có thể bổ sung lý thanh ý vì một hạng trang bị chống không lôi quang phích lịch đạn liền tốt hơn quả thực chính là liền hỏa phù thêm thêm ra cường phiên bản đáng tiếp chỉ có thể sử dụng một lần lý thanh y thì quyết định giữ lại làm á t chủ bài sử dụng chương mười lăm toàn bộ sệ vợ thông báo diễn đàn phong ba chương mười lăm toàn bộ sệ vợ thông báo diễn đàn phong ba vừa định quét dọn một đợt chiến trường hệ thống thanh â m vang lên toàn bộ sệ vợ thông báo chúc mừng người chơi thanh y thì hoàn thành toàn bộ sẽ vỡ bột thủ sát ban thưởng kim tệ một trăm tự do thuộc tính mười điểm danh vọng một trăm toàn bộ sẽ vỡ thông báo chúc mừng người chơi thanh y thì hoàn thành toàn bộ sẽ vỡ bột thủ sát ban thưởng kim tệ một trăm thu hoạch được tự do thuộc tính mười điểm danh vọng một trăm l i ê n tiếp ba lần thông báo để toàn thế giới người chơi đều tập thể lâm vào mộng bức trạng thái chúng ta còn tại nhọc nhằn khổ sở đốn t u ổ i đâu n g ư ơ i vậy mà đã đơn soát xong bột à nha mọi người chơi chính là cùng một trò chơi sao t â y hoang ạ phì sân mạch một cái tóc vàng mắt xanh mặc màu lam kỵ sĩ phục hưng lợi quốc nam t ử đứng ở trên một tảng đá lớn trên thân bạch quang lấp lóe bên cạnh hắn một con chim hình dáng ma thú ngã trên mặt đất chính là một cái cấp nam tinh anh quái ngay tới hệ thống thông báo trên mặt của hắn biểu hiện ra thần sắc bất khả tư nghị ngay sau đó biểu lộ giận d phát ra căm hận thanh âm hạt k h é p phút cái này sao có thể mới mở máy chủ một ngày hắn dựa vào cái gì liền có thể đánh một rồi khẳng định là c h ị t gian lận thượng đế cái hèn hạ này vô s ỉ ra hỏa ta nhất định phải dùng ta vừa mua cứng rắn chất nghe con da hung hăng đá nát cái mông của hắn nam hoang a ly khắc gạ sàn mạch trên trăm hào người chơi ngay tại vây công một cái cây yêu tình hình chiến đấu kịch liệt các người chơi phổ biến đều là cấp ba trở xuống tồn tại dỡ gậy gỗ che già mang mọc sông lên trước cho cây yêu tạo thành một điểm đáng thương tổn thương sắp chết sắp chết một cách cuối cùng để y thượng đại nhân đến có người h ò hét các người chơi n h a u n h a u dừng lại động tác c h ơ i y thị thượng hoàn thành đánh giết về sau đám người n h a u n h a u hưng phấn đến bắt đầu vũ đạo phản phất đánh thắng cái gì thắng trận lớn đơn giết y thị thượng lộ ra nụ cười toàn bộ sẽ vở thông báo chúc mừng người chơi thanh y h ỉ ệ thông báo thanh â m vang lên về sau y thị thượng nụ cười trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa trở nên đông chậm đông hoang người chơi vậy mà hoàn thành thủ sát rồi cái kia khốn cùng lạc hậu địa phương cho cha ta gửi tin tức để hắn lại tổ chức một nghìn người đến ta cũng muốn đơn soát b ố t đông hoang người có thể làm đến ta nhất định phải làm đến so hắn càng tốt hơn đáng chết long quốc người d á m c ư ớ p ta đệ nhất xoẹt xoẹt tích đông hoang hoa anh đào sơn mạch một cái tay cầm võ sĩ đao r ì a mép nam nhân tức giận chặt một đao bên cạnh cây phát hiện chém không đứt về sau lại rút ra toàn bộ sệ vợ thông báo quên có cái này góc dạng lý thanh y h i ệ biết mình lần này xem như nổi danh nhưng cũng không có quá để ý bất quá tiểu bột mà thôi thính không được chuyện đại sự gì giờ phút này hắn đang ở tại sở thi trong vui sướng thanh nhãn xả vương toàn thân là bảo cũng không thể lãng phí hắn đầu tiên là xé ra xả vương đầu từ bên trong lấy ra một cái lớn nhỏ cơ nắm tay cục thịt cẩn thận từng ly từng tí g ó i kỹ thu vào hệ thống trong không gian đây là túi độc bên trong còn có nhất định lượng ngọc độc tác dụng rất nhiều có thể dùng làm âm thầm cũng có thể dùng để l u y ệ n dược thậm chí có khi có thể dùng đến giải độc lấy độc chỉ độc danh xứng với thực độ tốt ngay sau đó hắn lại dựng thẳng cắt một đao lấy ra thân rắn bên trên mặt rắn dùng tay xoa xoa không để ý tới mùi tanh nhàn nhạt, nhạt hai ba miếng gặm cái sạch sẽ dùng ăn mặt rắn lực lượng mười kháng độc năng lực hai mươi không có gì bất ngờ xảy ra lần thứ nhất dùng ăn thứ này cho hắn thêm không ít t h u tính cuối cùng chính là thịt rắn vật này không có hai cái trước chân quý cho nên lý thanh y căn bản là lấy một miếng thịt ném một miếng thịt chuyên chọn tốt muốn dừng lại vơ vét sẽ có dùng thứ đáng giá thu hoạch hoàn tất về sau thanh nhãn xả vương trên cơ bản chỉ còn lại một cái không xương lý thanh y dìa nhìn xem kiệt tác của mình d ã n nhẹ một hơi trực tiếp hạ tuyến đi theo trong trò chơi tỉnh lại trời đã đen cảm giác được đói bụng đến b u ồ n g trồn lý thanh y dìa một hơi điểm tầm mười cái đi ra từ khi thu hoạch được ngân hà đồ đẳng lượng cơm ăn của hắn mạnh đến mức đáng sợ chờ đợi giao hàng trong lúc đó hắn mở ra điện thoại đi dạo lên diễn đàn toàn bộ sệ vợ thủ sát sự t ì n h ở trên diễn đàn gây nên không nhỏ hành động dù sao tất cả mọi người tại nhọc nhằn khổ sở đ ố n t u ổ i thời điểm lại có người có thể đem một đánh phần lớn người chơi khẳng định không thể nào tiếp thu được lý thanh y lìa đạo tiếp mời phát hiện toàn lưới nhiệt độ cao nhất là thuộc về chính mình tiếp mời điểm cái sáng t r ọ n nháy mắt toát ra hơn vạn tấm tiếp mời đồng thời vẫn còn tiếp tục nhanh chóng gia tăng toàn bộ sệ vợ thủ sát thanh y lìa l ầ u một đệ nhất thế giới người chơi long quốc thanh y l ì lâu hai lợi hại mạnh mẽ lên lâu ba thanh y l ì đại lão ngươi ở nơi nào có thể mang mang ta sao ta lâu à ngươi năm láo phấn. mười láo l thanh y đi đại lao về ta, ta phát thiếp thiên nhất, hệ hồng chứng. hạ lao bao, lao đứng y đi đại đại làm Lầu làm về sáu a o có c rảnh về ngươi i i này t ể cạ mì. Lầu 6, đại lao mang mang ta ta làm ỹ nữ nhưng nhìn chân la lì âm lâu bảy la lì âm không dùng mang ta ta sẽ thở gấp lâu tám thanh y lìa n g ư ơ i là ta thần ta muốn cho ngươi sinh khỉ không thể không nói internet thật là một cái khiến người t r ầ m mê địa phương các loại lời ca tụng để người có chút l â n lâng, lâng. hận không thể lập tức hiện thân tiếp nhận tất cả mọi người cùng bái c h ắ c không được nhiều như vậy trò chơi đ ạ i lao thích ở trên mạng lướt sóng tư vị này quả thực thoải mái đến bay lên chỉ tiếc lý thanh y không ă n bộ này hắn là cái không màng danh lợi người vớt vớt niết lên vai miệng lý thanh y khôi phục lại c h i n g trạng đ à n g hoàng bộ d á n g tiếp tục hướng xuống lật lại là một thiên thiếp ngoại bị không ngừng n ô lên g i ố n g nhằm tức chó may mắn thanh y y hỉa lâu một bá đao trời ban không biết có cái gì tốt tuổi tinh khiết vận khí cất chó mà thôi người chơi bình thường không hiểu ta loại này cao thủ còn không hiểu sao phù hoàng hiện thế điểm g ữ hiền lộ ban đêm bó lớn tàn đến gần chết yêu thú hắn chỉ là vận khí tốt nhặt được cái đại l ầ u mà thôi lầu hai hâm rượu chạm tào tặc không thể nói như thế trong trò chơi nhiều người chơi như vậy dựa vào cái gì liền người ta có thể nhặt nhạnh chỗ tốt nói do thực lực vẫn là có thể sao lầu ba bá đao trời b à n vận khí vận khí hiểu không ngươi nếu là đụng tới ngươi cũng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt cũng tỉ như một cái một giọt máu bốt ai đụng tới rết không chết hoàn toàn xem mặt hiểu không lầu bốn mộ ư u điệu h i ệ u cô quả tịch ngươi chính là không ăn được nho thì nói nho xanh lầu năm bá đao trời ban ta không ăn được nho thì nói nho xanh nhìn ta ai đi người đi d ư ớ i trò chơi hỏi thăm một chút ai không biết ta bá đ à o trời ban lý thanh y thì sắc mặt cổ cái bá đ à o trời ban hắn nghe nói qua là cái nào đó năm v năm game điện thoại game thủ chuyên nghiệp kém chút chúng tuyển nên trò chơi danh nhân đường về sau bởi vì tuân ra lấy tiền đánh giả thi đấu sự t ì n h giải nghệ thành trò chơi giải thích ở kết trước người này ở trong sơn hải đại h o a n g có vẻ như còn sông già không nhỏ danh khí loại cao thủ này đều nhảy ra nệ ta cái này rượu a lý thanh y thì cảm thấy ngược lại là có thể đem nước ấy đến đục một điểm để chính mình nhận tàng sâu một chút thế là hạ đại nên tiếp mời phía dưới hồi phục Ta l ú chương ấy ngay tại i ệ n t r ta thể có chứng mười sáu long vợ canh c cỡ nhỏ xào huyệt chương mười sáu long vợ canh cỡ nhỏ trong lúc rảnh rỗi hắn trở lại trong trò chơi sân hải đại hoang bên trong thời gian cùng hiện thực là không giống tối thiểu nhất hiện tại không giống nơi này trời đã tảng sáng đại thanh thần g dã quái cũng không tốt tìm lý thanh y dứt khoát trở lại nơi ở nút lại không phải đánh quái tài có thể thăng cấp ăn cái gì như thường có thể hắn nhóm lửa bốc cháy trồng lấy ra thịt ra nướng thơm nước mùi tàn ra lý thanh y lìa dùng đao cắt xuống khối nhỏ bắt đầu ăn chật chật hương kinh ngạc mở mà không méo không hổ là bột trên thân tinh hoa ăn ngon cùng cái này so ra trên lam tinh sơn chân hải vị chính là chuyện t i ế u lầm căn bản là không có cách cùng sơn hải đại hoang bên trong yêu thú thị t so sánh kinh nghiệm hai mươi kinh nghiệm hai mươi mốt ăn xong mấy khối lý thanh y lìa luôn cảm giác ít một chút cái gì không sai là canh lớn canh thịt heo há không đẹp quá thay hắn lấy ra một cái đôi xem như nồi sử dụng chuẩn bị nấu một nồi canh rắn lại nghe thấy cách đó không xa chuyển đến thanh â m quen thuộc rồi ca ca nước g mắt nhìn lại t h ạ c h vũ cây lắc lắc nó m ô n g lớn theo trong b ụ i cỏ trôi ra lý thanh y thì con mắt l o e sáng a、ah、ha、ah ah、ha、ah、ha ha. canh gà đến rồi chuẩn xác mà nói là long vợ n g canh s a k a phối hợp k â y ca một d ò n g một phượng đẹp quá thay tuyết trắng bốc hơi nóng nước canh giải lên điểm hương thảo tô điểm uống một mụn ngọt ngọt t h ư n g h ư quỳnh tương ngọc dịch tươi lý thanh y thì tán thưởng một mụn canh một mụn thịt đợi cho ăn no hán tổng cộng thu hoạch tổng cộng đối ư ợ c cho cận cái có cấp hơn 600 điểm kinh nghiệm.、Tăng、thêm không kinh nghiệm. Liền có thể thăng Tăng gần nửa, Liền điểm đó, điểm điểm đ sai biệt tới tiếp lại lắm một làm mấy trăm sắp với ăn hàng để nói nơi này quả thực chính là thiên đường tùy tiện ăn còn không cần lo lắng béo vì vấn đề b ò vài dặm đường núi cơ bản liền tiêu hóa hết lý thanh y thì không khỏi bật cười nếu là ngày nào sơn hải đại hoang cùng hiện thực dung hợp lam tinh đầy đất phòng tập thể thao cùng giảm béo ban đoán chừng đều phải đóng cửa đi mỗi ngày đều trong núi tuyệt địa cầu sinh nào có người có thể béo long vượng canh còn lại một điểm giữ lại giữa chưa ăn lý thanh y thì hơi nghỉ ngơi một hồi về sau đứng dậy chuẩn bị hôm nay đánh quái thăng cấp hành trình bây giờ cấp bậc của hắn đã đi tới cấp năm trang bị cũng là tương đương không tệ phương viên vài dặm hơn mười dặm đều không có cái gì thật là lạ có thể tùy ý hắn soát muốn đánh tới đẳng cấp cao quái lý thanh y thì chỉ có thể chạy đến năm mươi dặm bên ngoài địa bàn đi một đường vượt mọi chung gai bò qua bốn năm cái ngọn núi nhỏ hắn rốt cuộc tìm được một cái không sai cậy quái địa điểm kia là một cái cao hai ba mét hang động từng cái màu đỏ thử yêu như là làm tặc ra ra vào, vào. không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là thử yêu nhóm ha n hổ tên mật thử p h ầ n cấp quái bình thường đẳng cấp lv 8 sinh mệnh 1244-1244 pháp lực 301-301 t i n h t h ầ n 266-266. lực lượng 211 phòng ngự 281 t ố c độ 245 sức chịu đựng 208. t r n h quần hóa lv 1 lượng máu thấp hơn 30% thời điểm mở ra quần hóa trạng thái các hạng thuộc tính tăng lên 100% t h ờ i gian duy trì 8 phút rất bình thường cấp t á g quái so k k k kém xa mật thử thuộc tính cùng kỹ năng đều phi thường phổ t h ô n g không có cái gì xuất sắc địa phương thuộc về thực lực vô cùng bình thường dạ quái bởi vậy liền không tồn tại có đánh hay không qua được vấn đề lý thanh y thì hãy nên ngang đi tới tiến vào hang động trong huyệt động vẫn tương đối sâu đen xì một mảnh vì tìm tới tầm mắt lý thanh y ghìa nhóm lửa một cây đèn lồng cỏ treo trên tường băng vào đèn lồng cỏ yếu ớt ánh đèn chậm rãi đi thẳng về phía trước ngài đã tiến vào mật thử sao huyệt mật thử sao huyệt cỡ nhỏ sao huyệt mật thử nơi ở hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống lý thanh y thì h ã nhìn thấy phía trước từng cái con mắt màu đỏ trong bóng đêm phát sáng một hai ba mười lý thanh y thì số một chút hết thẻ mười con hắn không chút hoang mang lấy ra một cây b á t cực mũi tên b ắ n ra ngoài mũi tên vào thịt thanh em chuyên r a một cái màu trắng tổn thương bạo đi ra một nghìn bốn trăm linh một ngay sau đó phía trước một đôi mắt ả m đạm đi ngã trên mặt đất đánh giết mật thử thu hoạch được kinh nghiệm ba trăm tám mươi bảy cấp tám quái lại bị một t i ế n m i ệ u sát b á t cực cung coi là thật dùng tốt lý thanh y l i ề lộ ra mỉm cười thẳng nhiên tăng thêm b á t cực cung tăng thêm hắn lực lượng đã đạt tới ba trăm trở lên lốt xuyên giáp xuyên tấu bạo kích đủ loại nhân tố tổng hợp cùng một chỗ một tiến bắn chết mật t ử cũng không phải là việc khó bởi vì bản thân cái này mật thử liền phòng ngự thấp nếu là đổi kê ca vậy khẳng định là g i ế t không chết chi chi một tiến này vẫn chưa hù dọa cái khác mật thử mà là chọc giận bọn hắn một cái liên tiếp một cái hướng lý thanh y rìa lao đến thấy không rõ thân ảnh chỉ nhìn đạt được bọn nó con mắt đ ỏ n g ầ u t h ư ợ n h ư như ưu linh lý thanh y rìa mặt không đội sắc dựng lên mũi tên loảng xoảng dừng lại may mắn một nghìn ba trăm tám mươi năm một nghìn bốn trăm linh chín một nghìn bốn trăm h a i mươi ba mỗi một tiến đều là m i ệ u sát các mật thử thậm chí liền mở cồn hóa tư cách đều không có đợi đến bọn chúng gọn tới trước mặt thời điểm đã là tử thương đến chỉ còn hai con không chút do dự mở ra miệng rộng hướng lý thanh y thì cắn xe tới lý thanh y thì không chút nào hoảng rút ra thanh cương đao nên h đón tiếp lấy tràng kích hắn k h ẽ quát một tiếng thanh cương đao đột nhiên vung x u ố n g dưới rơi ở trong đó một cái mật thử trên bụng mở ra một đạo giữ t ậ n lỗ hồng tám trăm ba mươi hai một đao này trực tiếp lơn t à n lý thanh y lìa lại bổ thêm một đao kết thúc mất tính mạng của nó cùng lúc đó một cái khác mật thử công kích giáng lâm hắn vội vàng rút đao đón đỡ keng mật thử lực công kích mặc dù không lớn nhưng đập tại trên thân đao còn là khiến cho thanh cương đao khe chấn động lý thanh y lùi lại hai bước một lần nữa điều chỉnh t h ế đứng lợi dụng mật thử công kích khoảng cách đột nhiên một đao lao về phía trước ba trăm ậ t thử hốt hoảng lui lại bởi vậy một đao này chỉ là đâm rách mật thử một chút da thịt vẫn chưa cho nó tạo thành trí mạng thương hại lý thanh y thì tự nhiên sẽ không ngừng hai tay nắm lại trôi đao từng bước ép sát phốc phốc 688. m ậ t thử lui không thể lui trực tiếp bị đinh ở trên vách tường thống khổ đến gào t h é t một tiếng mật thử còn muốn mở cồm hóa lý thanh y thì căn bản không cho nó cơ hội này thủ đoạn vặn một cái thân đao ở trong cơ thể nó xoay tròn một vòng bốn kết thúc mất tính mạng của nó đánh giết mật thử thu hoạch được kinh nghiệm bốn trăm ba mươi bảy bạch quang lớp l õ e lý thanh y thành công lên tới cấp sáu tên da chuột đai l ư n g phẩm cấp cấp năm màu trắng đổ phòng ngự thuộc tính phòng ngự bốn mươi một nói rõ mật thử da chuột chế tác cứng cỏi dùng bền tên sắc bén kiếm sắt phẩm cấp cấp năm vũ khí màu trắng thuộc tính lực lượng bốn mươi năm nói rõ từ tinh thiết chế tạo binh khí tương đối sắc bén chương một ư ơ i bảy thăng liền hai cấp chương một ư ơ i bảy thăng liền hai cấp cái này hai kiện trang bị kiếm sắt là không có tác dụng gì đai l ư n g ngược lại là có thể dùng một chút nhưng chỉ là cấp năm màu trắng nghĩ đến cũng không bao lâu đúng rồi ta có phải là còn có m ộ ư ơ i điểm điểm thuộc tính tự do không dùng lý thanh y dìa đột nhiên nghĩ đến chính mình thủ sắt trong ban t h ư ở n g hình như là có m ộ ư ơ i điểm tự do thuộc tính mở ra bảng thuộc tính xem xét thật là có lực lượng năm phòng ngự hai tốc độ ba hắn dựa theo cái này nguyên tắc phân phối hoàn tất id thanh t h ị n vận không danh vọng một trăm l i n g cấp l v sáu kinh nghiệm hai mươi một bảy nghìn lực lượng một trăm linh chín hai trăm ba mươi năm phòng ngự chín mươi một một trăm ba mươi bốn tốc độ tám mươi chín ba mươi sức chịu đựng chín mươi một võ học không kỹ năng sơ cấp tham chất thuật chẳng kích lở vở một nhất tinh trang bị bắt cung nghện sói giáp hát tinh bao cổ tay da chuột đ a i lưng hoa đằng giải. thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ ss trong quá trình trò chơi tất cả quái vật rơi xuống vật phẩm tỷ lệ rơi đ ồ ngẫu nhiên tăng lên một mươi một trăm l ầ n mười phần trăm xác suất phát động tiên h tuyển rơi xuống vật phẩm phẩm chất đ ư ợ c đến tăng lên năng khiếu không t i ê n tài một trăm kim một mươi hai bảy trăm tám mươi chín đồng một kim m ộ ư ơ i ngân một nghìn đồng nhìn xem chính mình trang bị đã đầy năm cái vị trí k h o ả ngoài cách 6 cái tranh lệch không vị trí đầy trang t r đầy đã không xa ở n Sơn g Hải h Đại o n trang bị là không cố định. Nhưng g bị cố căn cứ các ư ờ chơi quen thuộc, phân 6 cái phân quen t vị ra í khí Theo thứ tự thứ áo là là vũ khí quần áo quần, kiện. gọi đó còn ổ tay, giày, tiểu tăng đai ra, dày, gọi kiện. Ngoài lưng là c có đủ loại kiểu dáng đặc thù trang bị cái này không đưa vào phòng săn bên trong cho nên dưới tình huống bình thường tập hợp đủ sáu cái trang bị liền có thể xưng là tốt nghiệp đừng cảm thấy cái này rất đơn giản kiếp trước bó lớn người một tháng đều chưa đầy trang liền ngay cả lý thanh y dè chính mình hắn、so、càng càng đành phải một lần nữa nhóm lửa một cây đèn lồng cỏ dẫn theo đi vào đại khái năm trăm mét về sau phía trước xuất hiện ba cái châu ngã ba trái bên trong phải ba cái huyền đậu tiểu gà chống điểm đến ai liền chọn ai bên phải lý thanh y thì trực tiếp đi hướng bên phải hang động cái hang động này cũng không sâu đi mấy chục mét liền đi tới cuối cùng nhìn dưới mặt đất đầy đất vật phẩm rõ ràng đây chính là các mật thử nhà kho hong khô thịt hạt rẻ xác lông gà đều là thứ gì đồ chơi lý thanh y thì tìm đường này cơ bản không thấy được vật gì tốt chứ hơn một trăm cái ngân tệ đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm trong nơi hẻo lánh một cái cổ điện cái dương hấp dẫn chú ý của hắn hát thiết bảo dương trải qua tuế nguyện tẩy lễ bảo dương bên trong có dấu chân quý bảo tàng khá lắm tia sáng quá mở kém chút không thấy được lý thanh y d hề nháy mắt h ư n g phấn lên k hắn ô n g lỗ. h hào hứng h ừ n g hực mở ra một đạo quang mang hiện lên tên thanh đồng mặt nạ phẩm cấp đặc thù trang bị thuộc tính phòng ngự năm mươi nhìn ban đêm đến tia sáng chỗ tối có thể phát ra màu lục cũ quang trợ giúp nhìn ban đêm đồ tốt mưa đúng lúc ca đặc thù trang bị cũng coi như lại còn có thể nhìn ban đêm lý thanh y gì hả v ớ i lúc thiếu dạng này một vật thế là vội vàng mang đi lên đường nói thật đúng là đắc hảo dụng đeo lên về sau toàn bộ thế giới đều phản p h ấ t soát bên trên h u ỳ n quang trở nên rõ ràng nhiều hắn vứt bỏ trên tay đèn lồng cỏ sau đó trở lại chốn a ba bắt đầu thăm dò cái động thứ hai huyện không phải ở giữa mà là bên trái cái kia con mẹ nó tiến h h ă n g động lý thanh y rìa liền kinh sợ phía trước lít nha lít nhít sinh vật cuốn thành một cái hình cầu đan vào một chỗ bọ sát nhúc nhích trên t r ă m s o n g con mắt màu đỏ trong huyệt động lấp lóe tất cả đều là mật thử là một cái có dày đặc h o à n g hốt chứng người lý thanh y rìa lên một thân nổi da gà đều cùng một chỗ muốn hay không hắn rất nhanh nghĩ đến viên kia lôi quang phích lịch đạn chỉ cần ném đi qua tin tưởng không cần một phút đồng hồ những n à y mật t ử liền sẽ toàn diện ở da rắm nhưng là lôi quang phích lịch đạn uy lực to lớn có giá trị không nhỏ dùng để đối phó cái này một chút tiểu quái không khỏi có loại pháo cao xạ đánh con mỗi cảm giác quá phung phí của trời lý thanh y gì cuối cùng vẫn là không thể bỏ được ồ ta có phải là còn có một cái nọc độc hắn đột nhiên nghĩ đến hôm qua thế nhưng là từ trên người thanh nhãn xả vương lột xuống một cái túi độc bên trong còn ẩn giấu số lượng không ít kịch độc hắn vội vàng trở lại nhà kho tìm một điểm quả hạch cùng gió thì khô lại đem buổi sáng không ăn xong long phượng canh từ bên hông cởi xuống sen lẫn trong cùng một chỗ cuối cùng lại đem túi độc cắt vỡ nọc độc đổ vào quái để ờ kiệt, kiệt kiệt một nồi thơm nào ngạt canh thừa liền chuẩn bị cho tốt hắn trở lại huyệt động cửa vào cẩn thận từng ly từng tí đem canh thừa đẩy vào chỉ chốc lát một cái tiếp lấy một cái mật thử nghe vị liền đến tên mật thử phẩm cấp khoái bình thường đẳng cấp l và ba sinh mệnh ba trăm chín mươi tám ba trăm chín mươi tám pháp lực hai mươi chín hai mươi chín tinh thần hai mươi chín hai mươi chín lực lượng năm mươi chín phòng ngự ba mươi chín tốc độ năm mươi sức chịu đựng bốn mươi tám cồn hóa l và một lượng máu thấp hơn ba mươi thời điểm mở ra cồn hóa trạng thái các hạng thuộc tính tăng lên một trăm linh thời gian duy trì tám phút lý thanh y thì đem sơ cấp tham chắc thuật ném qua đi phát hiện nơi này mật thử đẳng cấp phổ biến khá thấp cấp hai cấp ba tương đối nhiều cấp bốn trở lên tương đối ít đại khái chỉ có t r ư ờ n g ba mươi chỉ đưa các ngươi đi gặp bà cố lũ t i ể u ra hỏa nhìn xem cơ hồ tất cả mật thử đều ném qua canh thửa lý thanh y vì khỏe miệng kéo ra một cái h à i lòng độ quang liền ăn đi ăn một lần một cái không lên tiếng mấy phút đồng hồ sau đ ộ c hiệu bắt đầu phát tác một chút đẳng cấp t h ấ p chuột đã nằm ở trên mặt đất miệng xui bấm ép không biết sinh tử đẳng cấp cao một chút cũng là toàn thân r ú n g d y nhìn xem liền muốn không được nguyên bản cuốn thành hình cầu s giải rác ở trên mặt đất đánh g i ế t m ặ t tử thu hoạch được kinh nghiệm một trăm sáu mươi bảy điểm đánh g i ế t m ặ t tử thu hoạch được kinh nghiệm bốn mươi mốt điểm đánh g i ế t m ặ t tử thu hoạch được kinh nghiệm ba trăm linh năm điểm một đầu tiếp một đầu hệ thống nhắc nhở vang lên lý thanh y kinh nghiệm bắt đầu sinh trưởng tốt không bao lâu mạch quang liền từ trên người hàn tránh còn chấp liên tục hai lần đi thẳng tới cấp tám giờ phút này toàn bộ trong hang động đã không có một cái có thể đứng vững m ặ t tử trình trình tt ê ê toàn bộ ngã trên mặt đất đại bộ phận đã chết đi chỉ có số ít mấy cái cấp bậc cao còn tại cùng độc rắn đau khổ đấu tranh làm gì dãy rụa để cho ta tới kết thúc nỗi thống khổ của các ngươi lý thanh y thì hãy lắc đầu lấy ra mũi tên đem một cái còn sống mật thử đưa tiễn sau đó cái thứ hai cái thứ ba không bao lâu trong h u y ệ t động mật thử liền đều chết đi hơn một trăm con không một người sống những này chuột chuột nhóm cống hiến đầy đất vật phẩm bạch quang lấp lõe chỉ tiếc không có cho lý thanh y cái gì kinh hỉ thậm chí một kiện hát tiết đều không có tên da chuột tháo khoác phẩm cấp cấp năm màu trắng đồ phòng ngự thuộc tính phòng ngự bốn mươi tám nói rõ mật thử da chuột chế tác cứng cỏi dùng bền tên da chuột bao cổ tay phẩm cấp cấp năm màu trắng đồ phòng ngự t h u tính lực lượng ba mươi tám nói rõ Tinh phẩm mật thử phẩm da chuột chế tác, cứng, cõi, dùng bền. chương u ộ t tác, chế mười tám nhang bên cạnh chi q u ầ n tật phong một tiễn chương mười tám nhang bên cạnh chi q u ầ n tật phong một t i ễ n tên da chuột dày phẩm cấp cấp năm màu trắng đổ phòng ngự thuộc tính tốc độ năm mươi ba nói rõ tinh phẩm mật thử da chuột chế tác cứng cỏi dùng bền thoải mái mỹ quan cái này s o n g ngược lại là có thể dùng xuống lý thanh y rìa đem mang thanh hương hoa đằng dày thay đổi mặc vào da chuột dày chỉ tiếc các mật thử tôn da hết thể mười hai trang bị chứ đôi giày này cái khác vậy mà đều dùng không được cái này khiến hắn không khỏi cảm khái cấp thấp q á i quả nhiên bạo không ra hàng tốt chỉ có thể đem những trang bị này thu lại giữ lại về sau bắn đi còn có chính là trừ những trang bị này các mật thử còn tuân ra hai kiện màu trắng vật phẩm một bình thanh cửu cùng một viên giải độc đan nhìn thấy trong tay tròn trịa đan d ư ợ c lý thanh y không khỏi sắc mặt cổ k h ó i bị độc chết mật thử vậy mà tuân ra giải độc đan đây chẳng lẽ là chấp h nhiệm hắn bật cười một tiếng đem hai thứ này tạm thời đổ vô dụng thu vào cái cuối cùng hang động k hít sâu một hơi lý thanh y hướng h về ở giữa trong hang động đi đến trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút chờ mong cỡ nhỏ sao huyện hẳn là có thể có cái bậ ta thật sâu a đi gần một cây số vẫn như c ũ không nhìn thấy điểm cuối ở đâu nếu không phải phía trước càng ngày càng đen không có ánh sáng hắn đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là lối ra dài như vậy đường chót chết cũng rất có thể l ặ đi lý thanh y thì chửi bậy một câu n h ấ n lại tính tình tiếp tục hướng phía trước không biết bao xa rốt cục nhìn thấy cuối cùng chỉ là cái này cuối cùng không phải vết t ư ờ n g mà là một cái to lớn m à t h ử lớn đến trình độ gì đâu bất động dưới tình huống lý thanh y thì thậm chí cho rằng đây là một cái tưởng toàn bộ liền một toàn núi thịt đem toàn bộ hang động nhét trần ấy tên mật thử c h u ộ t về sau phẩm cấp tinh anh quái đẳng cấp lv một m sinh mệnh 2962-2962 pháp lực 603-603 t i n h t h ầ n 401-401. l ự c lượng 608 phòng ngự 512 t ố c độ 108 sức chịu đựng 157. n ă n g khiếu sinh sôi sinh dục ra khá nhiều hậu đại gia tốc t r ù n g quần sinh sôi quất lv hai mật thử cái đuôi thật dài giống như một cây roi đối với trong phạm vi mục tiêu tiến hành tinh chuẩn đà kích dã man va chạm lv ba hình thể khổng lồ có thể phát động không khác biệt gặp lại đối với phía trước mục tiêu tạo thành kết xù tổn thương mới là cái tinh anh quái lý thanh y có chút thất vọng mới gặp chuột về sau cái này hình thể khổng lồ hắn còn tưởng rằng là b ộ t đ ầ u không nghĩ tới thế mà là cái tinh anh nhìn xem lớn lại là cái ngân sáp đầu thương hắn móc méo k h o a miệng đối với loại này to con mười phần k i n h thường loại hình này hắn đánh cho quá nhiều kéo dài khoảng cách viễn trình chuyển vận du t ẩ u tránh kỹ năng thoáng chơi diệu một chút liền có thể xử lý đều không cần nghĩ cái khác cơ bản đều một cái xáo lộ hai to mặt lớn ra hỏa đ o á n chừng nước tiểu ngâm nước tiểu đều có thể mập hai mẫu đất lý thanh y dìa dựng lên mũi tên hưu một tiếng liền thả ra kỳ thật khổng lồ như vậy mục tiêu ngắm đều không cần thiết m è o mù thả đều có thể bên trong bất quá để tỏ lòng tôn trọng hắn còn là tượng trưng liếc n h ì n năm trăm tám mươi chín một cái đại biểu bạo kích chữ trắng sâu ra bắt cực cung uy lực lớn trực tiếp để mũi tên thật sâu đâm vào chuột về sau trong đầu lâu gào thét chuột đi sau ra một tiếng thống khổ dích đ o cái đôi to chuyển con liền vùng đi qua mang bén nhọn tiếng gió gào thét mà tới lý thanh y dìa một cái nhanh chóng t ố i lui đi ra phạm vi công kích đồng thời chưa quên dành thời gian bắn ra mấy mũi tên năm trăm bảy mươi tám ba trăm tám mươi tám có một tiến bắn lệnh thế mà không có bạo kích lý thanh y thì không quá để ý tiếp tục cài tên chuẩn bị c h u y ể n vận đông nhiên nhìn thấy phía trước đoàn kia bóng đen giống như là mở thoát hiện hướng chính mình vào tới dã man va chạm lý thanh y thì kịp phản ứng vội vàng co cẳng triệt thoái phía sau t r ư ớ g mắt về t r ư ớ n g mắt đối mặt cấp ba kỹ năng cộng thêm bên trên khối này đầu hay là muốn tôn trọng một chút cũng không dám bị đục hù hụ tiếng gió ở sau lưng đánh tới lý thanh y cực tốc hướng về sau rút nội tâm phi thường may mắn chính mình làm cái thanh đồng mặt nạ có cái nhìn ban đêm công năng nếu không lấy trong động đen thui hoàn cảnh sợ là chạy chạy liền muốn đụng t ư ờ n g kia liền xong đời chính mình cái thân thể nhỏ bé này bị đụng vào một chút cơ bản liền có thể ăn lễ liên tiếp đi ra ngoài một dặm chuột về sau t r u n g quy là ngừng lại lý thanh y thì quay đầu nhìn lại chỉ thấy chuột về sau ngừng ở phía xa khuôn mặt hung thần mà nhìn mình vẻ mặt kia muốn bao nhiêu hận có bao nhiêu hận đối với này lý thanh y là biểu thị có thể lý giải ánh sáng bị đánh chính mình còn đánh nữa thôi đến đối phương giơ chân là tất nhiên tâm tính kém chút đều có thể tức giận đến thổ huyết cho nên vì để cho chuột về sau chẳng phải bị tội hắn quyết định sớm một chút kết thúc chiến đấu lý thanh y rút ra ba mũi tên xoát xoát xoát một chút toàn bộ bắn ra năm trăm bảy mươi bảy năm trăm ba mươi chín năm trăm linh tám chuột về sau danh máu căn bản là trong chốc lát bị thành công thân thể vanh một chút mềm ở trên mặt đất mấy món vật phẩm rơi ra ngoài một đạo hát quang một đạo bạch quang đánh giết mật thử chuột về sau thu hoạch được kinh nghiệm một nghìn hai trăm linh một tên nhang bên cạnh chi q u ầ n phẩm cấp cấp mười hát thiết trang bị thuộc tính phòng ngự chín mươi tám sức chịu đựng bốn mươi bốn ó i rõ từ cổ lão nham thạch cùng đậu vật g a lông chế tạo thành cung cấp cường đại phòng ngự vật lý đồng thời còn có thể gia tăng nhất định sức chịu ha ha ha ha quần đi ra tốt nghiệp lý thanh y t ì hề mặt mày hớn hở vội vàng đem quần mặt vào thể nghiệm một chút đầy phối cảm giác cảm giác tự nhiên là coi như không tệ phòng ngự lần nữa tăng cường mấy phần không nói thêm sức chịu đựng thuộc tính về sau thể lực cũng sẽ càng gia trì hơn lâu sau đó hắn lại đem ánh mắt đặt ở món kia màu trắng vật phẩm bên trên kỹ năng tật phong một tiễn phẩm cấp nhị tinh nói rõ mũi tên bắn ra về sau thu hoạch được tật phong tăng thêm tốc độ ba mươi lực công kích hai mươi hạt ht ht tiễn pháp kỹ năng lý thanh y t ì h chấm kinh không so kiếm pháp đao pháp còn có cái khác kỹ năng tiện pháp kỹ năng thế nhưng là cái vật hiếm có a một trăm bốn sách kỹ năng bên trong đều không nhất định có thể ra một bản không nghĩ tới chính mình không chỉ có ra còn là cái hai sao quả thực là dâm nhầm tật chó hắn tranh thủ thời gian học tập rơi thử một chút uy lực lý thanh y bịa rút đến khá xa vị trí nhắm chuẩn chuột về sau đầu lâu sau đó bắn ra thật phong một tiện phát động hiu hiu hiu bén nhọn bạo minh thanh âm vang lên bắt cực mũi tên tựa như một đạo lưu quang vạch phá không khí hung hăng xuyên thấu đi vào so trước đó mũi tên đâm vào càng sâu một nửa tiện thân đều không có đi vào rõ ràng một tiến này càng nhanh càng mạnh đến mức lý thanh y hãy nhổ thời điểm đều hao phí không nhỏ sức lực mới từ chuột về sau trong đầu lâu rút ra ra châu lý thanh y thì sợ h ã i t h ắ n g phục có kỹ năng này chính mình liền có thể càng xa c h u y ể n vận tính an toàn lại lại gia tăng không ít chỉ là có chút quá phế mũi tên có ưu điểm nhưng là khuyết điểm cũng có đó chính là lại càng dễ mài mòn mũi tên không phải sao liền vừa mới một tiến này trực tiếp liền đem trên mũi tên đầu mũi tên bộ phận sập mất một chút không còn như trước đó sắp bén lý thanh y không khỏi có chút đau lòng được đến bắt cực chi cung về sau nguyên bản mũi tên liền bị hắn bỏ qua chương ỉ n mười chín cô đỉnh động người liên hoàn nhiệm vụ chương mười chín cô đỉnh động người liên hoàn nhiệm vụ theo mật thử trong xảo huyệt đi ra đã là mặt trời lên cao nói tóm lại thu hoạch tương đối khá không riêng thăng liền cấp ba còn thu hoạch được một nhóm trang bị cùng kỹ năng thực lực có rất lớn tăng lên lý thanh y l ì là tương đối hài lòng hơi nghỉ ngơi một hồi khôi phục chút thể lực hắn tiếp tục ra bên ngoài vây tìm tòi mà đi đi ra các ngươi bọn này xuất sinh đi nhanh lên quát lớn âm thanh từ nơi không xa chuyển đến để lý thanh y l ì dừng bước lại người thanh âm có người chơi trong lòng của hắn khẽ nhúc đ í c h dọc theo phương hướng của thanh âm cẩn thận sờ lên sơn nuôi xuống cành lá u n tùm trên cây một người mặc da thú nam tử trung niên thân xác hồi hộp ngồi tại trên một nhánh cây lớn tiếng xua đổi phía dưới hai con sói hoang mặc dù hắn thanh â m nghiêm khắc nhưng là trên mặt hoảng hốt rõ ràng Tính Thân Tư chất, tiên tinh thần, tốc thiếu, chính danh, phận, cô đỉnh động người danh vọng, 550. Tư chất, phú, sơ cấp chính vụ. Nghệ nghiệp, cô đỉnh động động đẳng Sinh mệnh, pháp lực, tinh thần, lực lượng, 203 phòng ngự, đựng, Năng không. Không phải người chơi, là nở phú, chủ pháp chịu phải chơi, ra cô cô cấp cô cấp, lực, Lực sức cờ. kiểu. độ, vụ. LV9. sơ là Xem lý thanh y thì con mắt lóe sáng ở trong sơn hải đại hoang cũng không phải là không có nhân tộc tồn tại tương phản có mà lại số lượng còn nhiều vô cùng chỉ có điều đại hoang bên trong yêu thú chiếm cứ chủ đạo nhân tộc yếu thế cho nên mới cảm giác tồn tại mới không rõ ràng nhưng bất kể nói thế nào sơn hải đại hoang thể lượng để ở chỗ này tuy tiện cầm ra một tòa sân mạch diện tích đều muốn so làm tinh lớn hơn mấy lần bởi vậy cho dù nhân tộc yếu thế nhưng nhân loại số lượng vẫn muốn xa xa vượt qua làm tinh những nhân tộc này sinh hoạt ở trong đại hoang trong các nóng á c h căn cứ ở kiếp trước người chơi thuyết pháp bình thường chia làm hai loại một loại là có khá lớn căn cứ có nhất định văn minh nội tình xưng là thổ dân một loại khác là giải rác không có trải qua khai hóa xưng là g i ã nhân thổ dân thực lực tương đối mà nói khá mạnh có tổ chức kỷ luật mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện giảng đều không thể so làm t i n h người kém g i ã nhân khái niệm liền khá rộng hiện chỉ cần không có căn cứ đều có thể gọi là g i ã nhân ở trên thực lực g i ã nhân cũng là vàng c a o lẫn lộn lợi hại có thể cùng đỉnh tiêm đại yêu so sánh em gọi liền cùng phổ thông tiểu q u i không sai bị lắm cũng tỉ như trước mắt cái này bất quá lý thanh y lại cũng không để ý mặc dù phía trước cái này dã nhân thực lực chênh lệch nhưng là tốt xấu là cái nở tờ cờ a còn là cái động chủ tùy tiện phát hai nhiệm vụ cái này chất béo không liền đến sao thế là hắn ném ra một cục đá n g n tại giã nhân bên cạnh hấp dẫn chú ý của hắn lạ l ắ m dũng sĩ xin mau cứu ta trông thấy lý thanh y r ì a giã nhân con mắt x o á t một chút sáng vội vàng chiêu lên tay đến bất quá lý thanh y r ì a nhưng không có để ý đến hắn mà là đứng tại chỗ bất động tựa hồ là đang đợi cái gì dũng sĩ dũng sĩ d i ã nhân không sờ lỏng ở trên nhánh cây gấp đến độ xoay quanh hắn không thể theo trên cây xuống tới đến lý thanh y trước mặt ồ nào chỉ là lý thanh y từ đầu đến cuối không hề bị lay động thật tình không biết trong lòng của hắn cũng im lặng cực kỳ dã nhân này là một điểm không lên nói a ánh sáng sẽ hô cứu mạng ngươi ngược lại là phát cái nhiệm vụ cho điểm chỗ tốt ta ố t t không phải ta làm sao cứu ngươi cái này n ờ tợ cờ n ê n được thực tế là không đủ linh tính lại qua nửa ngày dã nhân cuối cùng là đầu v ó c linh quang phát ra một cái nhiệm vụ cô đ ỉ n h động người cầu cứu liên hoàn nhiệm vụ một hai cứu vớt cô cựu nhiệm vụ giới thiệu vẫn tắt cô đình động người cô cựu bị lang yêu vây khốn lập tức tiến về cứu vớt hắn nhiệm vụ bắt thường một nghìn năm trăm n đồng tệ bao nhiêu một nghìn năm trăm đồng tệ lý thanh y gì quả thực im lặng nào đâu một nghìn năm trăm đồng tệ chúng ta nửa ngày liền cái đồ chơi này ven đường gà rừng đều có thể bạo hai trăm ngươi liền cho ta một nghìn năm trăm đồng ta đ ặ c meo nói không chừng cho ngươi một tiễn coi ngươi là giã quái soát đều có thể không chỉ như vậy chút quá k é o kiệt cứu không được một điểm hắn làm bộ như muốn rời đi lần này d ã nhân c o i như gấp ta nát cõi lòng đem người gọi lại một lần nữa tuyên bố một cái nhiệm vụ cô đình động người cầu cứu liên hoàn nhiệm vụ một hai cứu vớt cô cựu nhiệm vụ giới thiệu văn tắt cô đình động người cô cựu bị lang yêu vây khốn lập tức tiến về cứu vớt hắn nhiệm vụ ban thưởng mười nghìn đồng tệ tật chạy sách kỹ năng một ban thưởng rõ ràng muốn so trước đó cái k i a tốt hơn nhiều trách không được nửa ngày không cho nhiệm vụ rõ ràng chính là chờ đợi mình chẳng cứu hắn sao tên g i o hạn cũng may mắn hắn là cái người chơi cũ biết trò chơi này có thể có kẻ mặc cả nếu là là cái tiểu bạch nhìn thấy có nhiệm vụ còn không phải hấp tấp cho hắn liều mạng a tốt người cái thiết công kê cứu mạng tiền đều không nỡ cho nếu như bị ta bắt được cơ hội phải ép xuống hai người cân dầu lý thanh y h i nội tâm hử lạnh một tiếng hắn tiếp nhận xuống nhiệm vụ này móc ra cung tiến nhắm ngay cái tia hai con lang yêu tên sói hoang phẩm quái bình thường đẳng cấp lv 8 sinh mệnh 1254-1754 pháp lực 403-403 t i n h t h ầ n 285-311. lực lượng 297 phòng ngự 301 t ố c độ 312 sức chịu đựng 214. cắn xé lv 1 lấy mạnh liệt chi thế xé rách đối thủ đối với địch nhân tạo thành trực tiếp tổn thương mũi tên nổ bắn ra mà ra theo sói hoang phần bụng xuyên qua thương tổn cực lớn bay ra 1301 đánh g i ế t sói hoang thu hoạch được kinh nghiệm 461. nhìn thấy đồng bạn tử vong một cái khác sói hoang dọa đến hồn bay ném tán nhanh chân liền chạy nhưng tốc độ lại thế nào nhanh hơn mũi tên không có chạy mấy bước liền bị xuyên thấu bước theo gót đa tạ ngươi dũng sĩ mắt thấy lang yêu tử vong dã nhân vội vàng theo trên cây b ò xuống tới lý thanh y thì không nói gì chỉ là xòe bàn tay ra ý tứ rất đơn giản chính là nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng đâu dã nhân ngượng ngùng cười một tiếng muốn nói gì nhưng quan sát được lý thanh y thì bất thiện t h ầ n sắc nháy mắt ngậm miệng lại đem đồ vật đem ra lý thanh y thì nhữ mày nhìn dã nhân lên mắt cảm thấy ra h ỏ này là thật không thành thật trước kia hắn cũng tiếp xúc qua không ít dã nhân phần lớn chân thành thẳng thán chưa từng có một cái giống như vậy nếu là giã nhân này thay đổi hiện đại trang phục nói hắn là lam tinh người lý thanh y đều không mang theo mảy may hoài nghi thu hồi đồng tệ lý thanh y cầm lấy bản kia sách kỹ năng kỹ năng t ậ t chạy phẩm cấp nhất tinh nói rõ trong vòng ba phút tốc độ tăng lên năm mươi tăng tốc độ kỹ năng vẫn được phối hợp chính mình cung tiễn về sau chuyển vận càng ổn lý thanh y âm thầm g ậ t đầu bàn tay vỗ một cái đem kỹ năng học tập rơi cô đỉnh động người cầu cứu liên hoàn nhiệm vụ hai hai cứu vớt cô ma ra nhiệm vụ giới thiệu vắn tát cô đỉnh động cô ma ra bị lang yêu bắt được trong huyện động đi nhanh đi cứu vớt hắn nhiệm vụ ban thưởng thần bí bản đồ một phần g i ã nhân lúc này học thông minh thấy lý thanh y không thích cùng chính mình nói chuyện cũng không mở miệng trực tiếp một cái nhiệm vụ phát đi qua chương 20, cấp chín lang vương một chương 20, cấp chín lang vương một cô ma già con trai của người a lý thanh y thì hỏi không phải không phải cô cựu vội vàng phủ nhận nói là ta trong nơi đ ó n g quân thợ săn nhà một đứa bé thợ săn nhà hài tử có quan hệ gì tới ngươi lý thanh y thì nghi ngờ nhìn giá hỏa này l ư ớ c mắt thấy thế nào làm sao không giống người tốt nên không phải lừa bán hài đồng a cô c ử u nghe vậy mỹ mắt nhảy mấy lần lập tức hiên ngang lấm liệt nói ta thân là đ ộ c chủ đương nhiên muốn bảo vệ tốt người phía dưới ta không tin lý thanh y thì lắc đầu cũng không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ tốt xấu là người chơi cũ cùng nở tờ cờ, cờ tiếp xúc lâu như vậy thật tốt người g i ả người tốt hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra cái này cô c ử u trăm phần trăm cho dù không phải nhân vật phản diện cũng không phải cái gì đồ chơi hay hắn tính thử nghiệm hỏi vài câu nhưng là cái gì đều không hỏi ra đến cô cựu không chịu nhiều lời hung hang mập mờ suy đoán thoát ly hiểm địa về sau ra hỏa này rào hoạt keo kiệt tính cách hoàn toàn nổi bật đi ra n ữ khí cũng biến thành dị thường kiên cường thấy thế lý thanh y không hỏi tới nữa mà là quay đầu hỏi thần bí bản đồ sự tình nhiệm vụ này ban thường xem ra có chút không quá đáng tin cậy lo lắng cô cựu làm cái phá đồ chơi lừa gạt chính mình hắn đưa ra muốn đi đầu kiểm hàng yêu cầu bất quá lọt vào cô cựu quả quyết c ự tuyệt hắn thái độ kiên quyết biểu thị nhất định phải chờ đến cô ma ra cứu được mới có thể đem bản đồ giao cho hắn nhìn qua lý thanh y còn muốn có kẻ mặc cả cô cựu dứt khoát đem đầu chuyển qua một bên không nhìn lý thanh y ật có một bộ nhiệm vụ này ngươi yêu có làm hay không bộ dáng đối với này lý thanh y cũng chỉ có thể bất đắc gì thỏa hiệp cũng không phải không phải cái kia thần bí bản đồ không thể cho dù cái kia bản đồ không có tác dụng gì hôn cái nhiệm vụ bột cũng kiếm được thấy lý thanh y gì đồng ý cô cựu lộ ra nụ cười như ý vỗ bộ ngực biểu thị sẽ không để cho hắn thất vọng lập tức hắn dẫn đường hướng sói nơi ở đi đến hai người treo đ è o lội suối cuối cùng đi tới một chỗ trống trải vùng núi bên trên ngay tại chỗ ấy cô cựu chỉ hướng phía trước một đám sói lười biếng nằm dạp trên mặt đất ư ớ c chừng có hai mươi con lý thanh y tự nhiên nhìn thấy không riêng như thế hắn còn chứng kiến lần này nhiệm vụ mục tiêu cô ma ra một cái bốn năm tuổi mặc áo ra thú phục hài đồng làm hắn kỳ quái chính là cái này cô ma ra mặc dù ở tại trong bầy sói nhưng cũng không có sói tổn thương hắn mà là tùy ý hắn một người trên mặt đất bỏ qua bỏ lại đứa nhỏ này trên mặt đất b ò mệt mỏi lại leo đến thân sói bên trên hai tay bắt lấy hai sói giống cưới ngựa hốn qua hốn lại đều như vậy sói đều không có chút nào không kiên nhẫn thậm chí phối hợp với tiểu hài chơi đ ù a ngươi xác định cái này cần ta cứu lý thanh y dù im lặng hỏi cái này đàn sói đều coi hắn là nhi t ử nuôi đi còn cứu cái gì về nhà tẩy tẩy ngủ đi không được hai từ phụ mẫu còn đang chờ đâu nhất định phải mang về cô cựu ánh mắt lấp lóe nơi xa cao vút sói tru văng lên một cái toàn thân màu trắng bạc lông tóc tướng mạo hung ác sói nhanh chóng chạy tới đây là lang vương lý thanh y h ì ơ i nhau mắt lại sơ cấp tham chắc thuật ném tới tên lang vương phẩm cấp một đẳng cấp l chín sinh mệnh một mươi hai trăm ba mươi bốn một mươi hai trăm ba mươi bốn pháp lực hai nghìn một hai nghìn năm sáu tinh thần 2719-3000. lực lượng 845 phòng ngự 688 t ố c độ 801 sức chịu đựng 698. c h n m bạo l v 3 trong vòng năm phút đồng hồ gia tăng lực lượng tốc độ tăng lên 100% phòng ngự hạ xuống t á tập phong đội tiến l v 3 lấy cực nhanh tốc độ bắn bọt đối với mục tiêu tạo thành to lớn tổn thương ngân quang c h i nộ l v 3 phong thích thể nội kỉnh khí chi t ứ c giống như lợi kiếm nháy mắt đem mục tiêu đâm xuyên tạo thành trí mạng thương hại cấp chín một lý thanh y hiệa nội tâm có chút chân kinh cái này lang vương vậy mà so trước đó gặp được thanh nhãn xả vương còn phải mạnh hơn mấy phần mặc dù từ trên thuộc tính nhìn cả hai không kém nhiều nhưng làm người từng trải lý thanh y như thế nhưng là phi thường rõ ràng thuộc tính vật này vẹn vẹn chỉ có giá trị tham khảo chân chính có thể thể hiện yêu thú chiến lược còn phải nhìn thần thông cùng kỹ năng giai đoạn trước mà nói trò chuyện thần thông còn quá sớm cho nên chỉ nhìn kỹ năng cái này lang vương lại có một cái có thể phóng thích kinh khí kỹ năng quả thực không hợp t h ó i t h ư ờ n g cái gì là kinh khí chính là yêu thú thăng cấp đến cấp chín về sau thông qua võ học lĩnh nộ một loại khí cảm loại này khí cảm cường hành vô cùng thả ra về sau phá vỡ kim liệt thạch không đáng kể mà lại loại này khí cảm cũng là yêu thú tấn thăng mấu chốt chỉ có thể nội khí cảm không ngừng tăng cường hình thành luồng khí x o a y thời điểm mới có thể đánh vỡ hàng rào tấn thăng cấp m ộ ư ơ i ở trong sơn hải đại hoang không cấp chín là một cái đại cảnh giới mà m ộ ư ơ i cấp m ộ ư ơ i chín là một cái khác đại cảnh giới cả hai chiến lược hoàn toàn không cách nào so sánh bây giờ cái này lang vương vậy mà nắm giữ đối kình khí vật dụng liền mang ý nghĩa nó đứng tại cấp chín bình phong có rất lớn cơ hội tấn thăng cấp m ộ mươi mạnh như vậy buốt không biết có thể hay không bạo một bản võ học đi ra lý thanh y cảm thấy khó giải quyết đồng thời nội tâm còn có chút nho nhọ chờ mong nếu như có thể ra võ học cái tiêu chính mình thăng mười cấp liền không cần s ầ u không phải còn phải tốn tốn thời gian đi tìm võ học cũng yêu thú nhân loại muốn theo chín t h ă n g mười cũng là cần võ học làm sao không bắn nó cô cửu hỏi đánh không lại lý thanh y t ì hãy lắc đầu kẻ địch khó chơi trước quan sát một hồi đánh không lại cũng phải lên a ngươi có còn muốn hay không hoàn thành nhiệm vụ rồi nhìn xem lang vương hướng cô ma ra đi đến cô cửu ngựa khi mà bắt đầu lo lắng thúc giục lý thanh y gì hãy đậu thủ lại nhải lời nói làm cho lòng hắn phiền ý loạn ngâm miệng người đi người bên trên lý thanh y thì chừng cô cửu liế mắt cái sau lập tức an t ĩ n h lại liền sẽ gọi lý thanh y thì khinh thường liếc mắt nhìn hắn thấy hắn giống con chim cút co lên đầu liền không tiếp tục để ý hắn đem l ự c chú ý tập trung tại lang vương trên thân nga ô lang vương ngẩng cao lên đầu lâu giống vương giả hơi túi xem đàn sói ô ô ô cảm nhận được lang vương hung uy sói hoang nhóm nhào nhào cúi đầu phát ra sợ hai tiếng nghẹn nào thấy thế lang vương thỏa mãn gọi một tiếng vừa rồi thu hồi uy áp đi tới cô ma ra bên người cô ma ra chính cơi tại một cái sói trên thân chơi bừa thấy lang vương cay bóng ngầm đầu lên cũng không có sợ hai y tứ ngược lại ngây thơ cười một tiếng đưa tay muốn đi vớt ve lang vương lông tóc bất quá lang vương cùng cái khác sói hoang khác biệt cũng không có tùy ý cô ma ra hành động mà là cấp tốc né tránh hướng về phía hắn thử lên răng nhanh cái kia mắt lộ ra hung quan g bộ dáng phản phất tùy thời đều muốn phát động công kích giống lang vương mở ra miệng rộng liền muốn hướng cô ma ra t ạ t tới lý thanh y g ì h a đã yên lặng lắp tên lên mũi tên nhắm ngay lang vương q u a miệng tùy thời đều muốn phát xạ mà ra còn không có dẫn hắn động thủ thần kỳ một màn phát sinh những cái kia nguyên bản thần phục sói hoang thấy lang vương lại muốn thường tổn cô ma ra vậy mà đều số đứng lên tự phát cản tại lang vương trước mặt mẹ nó muốn tạo phản rồi lý thanh y gì thán phục một tiếng lại đem cung tiến để xuống mà lang vương cũng nghĩ như vậy phẫn nộ cực sói trong mắt s á c ý phát ra nó mới là lang vương bọn này sói hoang làm sao dám ngẫu nghị nó chương hai mươi mốt n g ự thú sư cô ma r a quần đậu lang vương chương hai mươi mốt n g ự thú sư cô ma r a quần đậu lang vương lang vương nghiêm nghị rít gào một tiếng t r i ể n lộ ra trước đó cảng cường đại huy áp muốn dọa lùi những ngày sói hoang nhưng là sói hoang nhóm mặc dù trong ánh mắt lóe ra hoảng hốt nhưng không có bất luận cái gì muốn tránh ra y tứ những n à y xói hoang vậy mà vì cái này tiểu thí hải phản kháng lang vương lý thanh y vì cảm thấy hết sức ngạc nhiên hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cô c ử u muốn hỏi thăm hắn có biết hay không thứ gì tình huống cô c ử u đầu lắc như đánh trống trầu biểu thị chính mình căn bản không rõ ràng lý thanh y vì r ứ t khoát liền hướng cô ma ra trên thân ném cái tham c h ấ p thuật thính danh cô ma ra thân phận cô đỉnh động người danh vọng không tư chất hạt thiên phú cao cấp n ữ yêu nghề nghiệp giá nhân đẳng cấp l v ba sinh mệnh một trăm năm mươi ba một trăm năm mươi ba pháp lực bảy mươi tám bảy mươi tám tinh thần một trăm tám mươi tám một trăm tám mươi tám lực lượng 38 phòng ngự 36 tốc độ 39 sức chịu đựng 45. n ă n g khiếu không cái gì cao cấp ngự yêu thiên phú lý thanh y vì hề mở to hai mắt nhìn kém chút đứng lên c h ắ c không được những n à y sói hoang m u ố n l i ề u mạng bảo hộ hắn nguyên lai、like、trong lúc vô hình cô ma ra đã đem tất cả sói hoang đều thuần phục liền lang vương đều không sai khiến được nhân tài a lý thanh y vì hề cảm khái trong mắt lóe lên một sợi thần quang cao cấp ngự yêu thiên phú còn là cấp a tư chất chỉ cần bồi dưỡng thật tốt trở thành cao cấp ngự yêu sư là chuyện sớm hay muộn thậm chí đa cấp vương cấp ngự yêu sư cũng không phải không có khả năng đây chính là ngự yêu sư a so luyện dược sư thợ rèn còn muốn khan hiếm nhiều lắm tồn tại nếu có thể đem hắn thu vào dưới trướng như vậy về sau đối với mình tốt chỗ không thể nghi ngờ là không cách nào tưởng tượng mặc dù hắn hiện tại là cái dân thất nghiệp không có cách nào thu phục hắn nhưng là thành lập lãnh địa chỉ là vấn đề thời gian chính mình sớm tôi cần nhân tài như vậy một người này có thể chống đỡ một chi một vạn người đội ngũ liền xem như buộc cũng muốn trói đến lãnh địa của ta đi lý thanh y d i động tâm tư đại não xoay nhanh làm sao đem cô ma ra cứu ngay tại hắn suy nghĩ lúc lang vương lại là chờ không nổi nó không cách nào khoan dung ngày xưa thuộc hạ phản bội mình nổi giận gầm lên một tiếng về sau hướng khoảng cách gần nhất sói hoang phát động công kích nó đột nhiên vọt lên một cái chảo kích đem sói hoang đánh bay sau đó bay nào đi lên gắt gao cắn sói hoang cổ máu tươi theo nó trong mồm tràn ra ngoài thời gian không bao lâu sói hoang liền đình chỉ dãy giụa không một tiếng động cắn chết một cái về sau lang vương đang muốn chọn lựa cái thứ hai mục tiêu cái khác sói hoang lại là không làm lên lòng phản bọn chúng bao quanh đem lang vương vây quanh chuẩn bị cùng nhau tiến lên t u t cứ làm như vậy nó lý thanh y âm thầm vỗ tay bảo hay đồng dạn g dùng cung tiễn nhắm chuẩn lang vương có người thay hắn đánh tiên p h ò n g hắn tự nhiên cũng không thể chơi nhìn xem nhất định phải giúp đỡ bãi giống nhìn xem sói hoang hướng chính mình khởi xướng tiến công lang vương càng thêm giận không kèm được nó một cái máy kích đem một cái sói hoang đụng bay vừa muốn cắn xe đi lên lại nghe thấy tiếng gió rít g ả o một mũi tên như là cỗ sao trổi vạch đi qua đánh lén lang vương căn bản không kịp trốn tránh vào thịt i ế n g văng lên mũi tên hung hăng cắm vào trong cổ của nó lang vương một cái lảo đạo kém chút n g ã nào trên đất cái khác sói hoang thấy thế nắm lấy cơ hội xông đi lên đối với hắn tiến hành c ắ n xé trong lúc nhất thời đ ầ y bình phong tổn thương không ngừng tung bay đi ra 1 3 t t r 1 m b cơ hồ thời gian không bao lâu lang vương thanh máu liền rớt xuống 8.000 trở xuống ngay tại lý thanh y cảm giác thuận lợi sắp nhẹ nhõm cầm xuống thời điểm dị biến nổi lên lang vương đột nhiên điên c u ầ n gào g thét một tiếng toàn thân lông tóc từ màu bạc biến thành màu máu con mắt càng thêm sáng bóng hám i ệ n g máu hiện lộ ra so trước đó càng thêm hung hãn khi tức nó bỗng nhiên đánh ra một chảo b ộ c phát ra huy lực kinh người đem một cái cắn xé no sói hoang đánh bay ra ngoài tiếng xương nứt vang huyết nục văng tung tó Cái trong ê n liền không Vẹn vẹn mặt một đất, trực tiếp liền không có khí tức. có c khí h ả c à đem sói hoang miểu sói sát. hoang bạo. Cùng lòng ý Thanh Trong hành Lan đến lang Vương kỹ năng này. Y đi l kỹ hơi có chút rét run một chảo này lực lượng thực tế khủng bố nếu là đập tới trên người mình sợ là e o đều muốn gây mất mở ra kỹ năng về sau lang vương mở ra phản kích nó vốn chính là bột u thuộc tính cao hiện tại lực lượng tốc độ càng là tăng lên một trăm linh bình thường sói hoang tại nó dưới tay liền một hiệp đều đi mất quá toàn diện đều là bị miệu sát không bao lâu thời gian gần hai mươi con sói hoang liền bị xử lý bảy tám cái mà lang vương lượng máu lại còn bảo trì tại bảy nghìn năm trăm tả h ư u lý thanh y thì cảm thấy không thể lại tiếp tục như thế đợi đến sói hoang đều chết sạch chính mình không có hàng phía trước kia liền xong con b ê cho nên hắn quả quyết hướng về lang vương bắn tên thật phong một tiễn một tiễn này dù không có bắn trúng lang vương yếu hại nhưng cũng rơi ở trên lưng của nó tra phá thật lớn một khối vết thương một nghìn hai trăm m ư ơ i một lang vương mở cồn bạo kỹ năng lực phòng ngự thẳng hàng tám mươi bởi vậy một tiễn này vậy mà đánh ra bốn chữ số khủng bố tổn thương n a ô lang vương bị đau ánh mắt cựu hận hướng lý thanh y t ì đ đâm tới gia hỏa này đã bắn nó hai mũi tên đối với chính mình tổn thương s â u nhất nó lúc này từ bỏ cùng sói hoang chém giết ngược lại hướng lý thanh y lìa nhanh chóng chạy tới dự định trước diện trừ cái này uy hiếp lớn nhất gia hỏa mẹ nó rõ ràng có sói hoang c ắ n hắn ngươi bắn nó làm gì nha cô cựu hú lên quái gì, trách cứ liếc nhìn lý thanh y lìa sau đó vắt chân lên cổ hướng phía sau chạy tới leo đến trên một thân cây chạy cái gì không có tiền đồ lý thanh y hừ lạnh một tiếng hướng về phía cô cựu phương hướng dơ n ó giữa không muốn mặt da hỏa chính mình vừa mới bắn tên thời điểm làm cho vui nhất là hắn hiện tại ngược lại là quái lên chính mình đến quả thực vô sỉ hắn không chút hoang mang lại lần nữa lấy ra một cây mũi tên nhắm chuẩn lang vương chân sau bắn ra ngoài bắn đoạn nó chân sau để nó không qua được chẳng phải không có việc gì lý thanh y gì hãy nghĩ như thế đến chỉ có điều lang vương chạy thực tế quá nhanh dẫn đến một tiến này căn bản không bắn chúng lại đến lý thanh y gì trên c h á n bắt đầu chạy ra mồ hôi lại lần nữa nhắm chuẩn bắn ra một tiến tám trăm bảy mươi bảy đúng rồi lý thanh y vi một trận mừng rỡ thật không nghĩ đến chính là mặc dù lang vương trong lui lại một tiến này nhưng vẫn chưa đối với nó tạo thành bao lớn ảnh hưởng tốc độ không có yếu bất n g a phần ngược lại đau đớn kích phát hung tính lang vương thậm chí chạy càng nhanh một cái bị chọc giận lang vương mở ra c u ồ n g bạo chạy tới cái k i a bạo ngược bộ dáng để lý thanh y phía sau lưng thật lạnh không lo được quá nhiều vội vàng hướng phía sau bỏ chạy n g ư ờ i không được qua đây nha nhìn xem lý thanh y hướng chính mình cái này đến còn dẫn lang vương cô c ử u đều nhanh muốn khóc hắn vội vàng kẹp chặt thân cây lại hướng lên bỏ m ư ờ mét cho ta đẳng điểm địa phương lý thanh y thì h nội dẫn gầm lên một tiếng bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới trên cây một hơi bỏ gần hai mươi mét mới cảm giác gan tâm một chút hai cái ngồi tại một cây trên cành cây nhìn phía dưới bó tay toàn tập lang vương trong lòng đều là thở dài một hơi còn tốt giá hỏa này sẽ không leo cây không phải liền xong nó lên không nổi bắn nhanh nó bắn chết nó thấy lang vương lấy chính mình không có chiêu cô cựu cảm giác chính mình lại đi chỉ huy lý thanh Y thì phát động công kích lý thanh Y thì không nói nhìn hắn một cái trong đầu nhớ tới một cái tử t i ể u nhân đắc chí chương hai mươi hai cao nguyên mảnh vỡ nhất thấn thăng võ học chương hai mươi hai cao nguyên mảnh vỡ nhất thấn thăng võ học nói thì nói như thế nhưng không thể không nói lúc này không bắn lang vương chờ đến khi nào lý thanh y thì dựng lên mũi tên sử dụng toàn bộ lực lượng đem bắt cực cùng kéo cái n ă n cực lục cực c h ọ n vẹn lục cực thật phong một t i ế n g phí một tiếng dây cung sập động phóng thích mà ra một t i ế n g này tốc độ cực nhanh uy lực cực mạnh rơi tại lang vương trên đầu toàn bộ đầu mũi tên đều đâm đi vào 1975. t h ư ơ n g tổn cực lớn xông ra trực tiếp đem lang vương vốn là không nhiều lượng máu lại lần nữa bỏ đi một phần ba chỉ còn hơn ba năm á u lý thanh y thì có thụ cổ vũ nội tâm kích động lên càng làm cho hắn hưng phấn chính là nơi xa sói hoang vậy mà đuổi theo lại lần nữa hướng lang vương phát động công kích 248-213 hai phe lại lần nữa mở làm sói hoang mặc dù lực công kích không cao nhưng là sói nhiều thế chúng tại lấy mạng đỏ sức tổn thương đấu phát xuống còn có thể cho lang vương tạo thành nhất định tổn thương chỉ có điều loại này đấu pháp bất quá chỉ là không tới một phút thời gian toàn bộ đàn sói hoang cơ bản toàn viên hủy diệt thật phong một tiễn mà lý thanh y h ì ệ lại là vụ n trộm một tiễn bắn tại lang vương trên cổ trực tiếp đem hắn bắn nằm trên đất gào thét lang vương giờ phút này chỉ còn lại hơn năm trăm không sai biệt lắm liền một hơi nó cựu hận vô cùng đến nhìn chằm chằm lý thanh y rỉa trong mắt dần dần trở nên điên cuồng kia liền đồng quy v u tận đi không được nhìn xem lang vương hé miệng tựa hồ đang nổi lên cái gì lý thanh y d rỉa mỹ mắt đ ố n g nhiên nhảy một cái cơ hồ là vô ý thức trực tiếp theo trên cây n g ả y xuống tới quả nhiên chỉ n g h e q a n h một tiếng trên cây lúc trước hắn vị trí bị một đạo kính khí nổ vỡ nát thô to như thùng nước tráng nhanh cây hóa thành đầy trời mảnh vụn bay lên t lý thanh y rỉa hít vào một ngụm khí lạnh nội tâm may mắn vô cùng may mắn c h ạ n nhanh a không phải hiện tại sợ là thi thể cũng không tìm tới cô cửu đâu lý thanh y vì lúc này mới nhớ tới gia hỏa này cũng không phải sợ h ã i hắn chết mà là lo lắng cho mình ban thưởng lấy không được ánh mắt tìm kiếm một trận rốt cục ở sau lưng phát hiện gia hỏa này thân ảnh đã hôn mê bất tỉnh tứ ngưỡng bắt xoa nằm trên mặt đất theo hơn hai mươi m nhảy xuống bất tử đều tính không sai lý thanh y vì nết nếp miệng hắn cũng không có tốt đi nơi nào chỉ cảm thấy toàn thân mình giống như đều muốn tan ra thành từng mảnh trước mắt một trận biến đen có vô số ngôi sao tại phía trước xoay tròn phàm là nếu là vừa mới lại nhiều leo cao năm m như vậy chính mình này sẽ đã l ệ n h một ngụm này k i n h khí quả nhiên lợi hại a lý thanh y quay đầu nhìn về phía lang vương g i a hỏa này phun ra cái này miệng k i n h khí về sau phản phất dùng hết tất cả sức lực n ằ m dạp trên mặt đất vô lực lẻ lưới nhìn qua lý thanh y dì dựng lên c u n g tiễn trong mắt không khỏi hiện lên tuyệt vọng hào quang 688 lý thanh y dì cố nén thân thể kịch liệt đau nhức bắn ra cuối cùng một tiễn một đạo huyết vụ phun lên lang vương、Tốt. đánh giết lang vương thu hoạch được kinh nghiệm một n mấy đạo quang mang theo lang vương trên thi thể rơi ra ngoài lý thanh y thì không có bất luận khí lực gì đi nhặt mà là ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thế giới đột nhiên yên tĩnh trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được không biết qua bao lâu mặt trời chiều ngã về tây mấy con chim từ không trung x ẹ t qua mới đưa lý thanh y đi hề đánh thức tới hắn mở mắt con mắt từ dưới đất bỏ dậy phát hiện thân thể của mình đã khôi phục không tại đau đớn một hai canh giờ công phu vậy mà tốt hơn h ơ nữa n quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc thương nặng như vậy nằm ngủ một giấc vậy mà liền tốt thật thần kỳ lý thanh y thì cảm khái không hổ là tại thế giới trò chơi nếu là trong hiện thực không được nằm cái một năm nửa năm quay đầu nhìn lại phát hiện cô cựu còn không có tỉnh lại cô ma ra cũng ở phía xa nằm sấp lý thanh y thì không có để ý bọn hắn mà là trực tiếp đi tới lang vương thi thể một bên xem xét chiến lợi phẩm của mình cao nguyên mảnh vỡ nhất màu tím hàng hiếm có chỉ dẫn v ư ơ n g hướng mảnh vỡ căn cứ chỉ dẫn có lẽ có thể tìm kiếm được cao nguyên một góc kiện vật phẩm thứ nhất l i ề n để lý thanh y liệt nội tâm chấn động ra một nửa k i a rồi hắn mừng rỡ không thôi cầm ra thanh nhãn xả vương tuân g a cao nguyên mảnh vỡ nhị liều cùng một chỗ quả nhiên một tấm hoàn trình bản đồ xuất hiện ở trước mắt bên trong dây núi phân bố giang hà sen vào nhau một đầu lốn lượn quanh co đường nhỏ ở trong đó phát họa ra đến c h ỉ dẫn tìm kiếm bảo tàng phương hướng đây là địa phương nào lý thanh y chỉ c ẩ n thận tường tận xem xét một trận không thể nhìn ra manh mối gì đối với này hắn cũng biểu thị không có cách s ơ n hải đại hoang bên trong diện tích cực lớn lại địa hình địa thế phức tạp chỉ bằng vào một tấm bảo đồ liền n g h i chuẩn xác tìm tới bảo tàng vị trí không thể nghi ngờ người xin、si、ó i ngộng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đem bảo đồ thu vào nghĩ đến đến lúc đó nhìn có thể hay không tìm mấy cái thổ dân cho hắn dẫn đường ngay sau đó hắn nhặt lên lang vương tuân ra kiện vật phẩm cuối cùng kinh nghiệm đan cao cấp thảo dược luyện chế đan hoàn sau khi phục dụng có thể tăng lên hai mươi điểm kinh nghiệm cái đồ chơi này lý thanh y thì hãy n h ư mày nói như thế nào đây có chút tác dụng nhưng tác dụng không lớn đặc biệt là hắn còn cấp tám liền càng thêm gần g ả suy nghĩ sau một lúc đem kinh nghiệm đan nốt u xuống ông lý thanh y thì kinh nghiệm nhanh chóng tăng lên không bao lâu trên thân liền sáng lên bạch quang cấp chín kinh nghiệm đan tác dụng vẫn còn tiếp tục mãi cho đến chín nghìn chín trăm chín mươi chín chín n g h ì n chín trăm chín mươi chín thời điểm ngừng lại không có lên tới m ư ơ i cấp cho dù kinh nghiệm đan hai mươi kinh nghiệm còn có, có dư nhưng không có lại lần nữa thăng cấp cái này cũng ở trong dự liệu của lý thanh y sơn hải đại hoang bên trong mỗi mười cái cấp bậc đều tính một cái đại cảnh giới muốn tấn thăng cũng không vẹn vẹn kinh nghiệm đủ thế là được còn muốn thỏa mãn điều kiện khác tựa như hiện tại lý thanh y t h ì muốn theo cấp chín thăng đến mười cấp nhất định phải học tập võ học về sau mới có thể võ học cũng là chuyện p h i ề n thoái lý thanh y thì thở dài ở kiếp trước h ắ n vận khí không tốt không thể theo bột trên thân bạo đến võ học cuối cùng chỉ có thể móc sạch vừa liếng tốn hao mười kim tệ mới từ bộ lạc trong nơi đóng quân học được một môn màu xanh võ học tam hợp khí phải biết võ học phẩm cấp là màu trắng phổ thông màu xanh ưu tú màu lam tinh phẩm màu tím hy hữu màu cam c h ắ c tuyệt màu vàng p h i phạm màu trắng thấp nhất màu xanh thứ hai đến ngược võ học phẩm cấp là trực tiếp có thể ảnh hưởng chiến lược mạnh yếu đồng thời ảnh hưởng này vô cùng lớn tại không có vượt đại cảnh giới dưới tình huống ảnh hưởng này thậm chí so đẳng cấp kỹ năng ảnh hưởng còn lớn võ học t r ê n lệ người gần như không có khả năng đánh thắng được võ học người tốt cho nên lý thanh y màu xanh võ học chú định hắn ở trên chiến lược biểu hiện bình thường cái này cũng thành vì lúc ấy trong lòng của hắn đau nhức sống lại một đời lý thanh y thì tự nhiên không có khả năng để loại chuyện này lại lần nữa phát sinh cho dù m u ộ n một chút thăng cấp hắn cũng muốn tuyển chọn tỉ mỉ tìm một bản phẩm cấp cao võ học còn nghĩ lang vương có thể ra cái võ học đâu kết quả bạo đồ vật còn không bằng trước đó xả vương lý thanh y thì hề thở dài nếu không phải ra cái cao nguyên mảnh vỡ cái kia lang vương cơ bản chẳng đánh chương 23. cô đỉnh nơi đ r o n g quân viễn trình giao dịch chương 23. cô đỉnh nơi đ r o n g quân viễn trình giao dịch cất ký cao nguyên bạo đồ lý thanh y thì h đi tới cô ma ra bên người tiểu gia hòa này không biết lúc nào ngủ thân thể quận mình cùng một chỗ giống đầu sâu gió nồng dạng hắn một tay lấy cô ma ra ôm lấy sau đó đánh thức cô cựu gặp nguy hiểm ngươi cũng không nói cho ta nếu không phải ta phản ứng nhanh sợ là bị đánh thành cho cô cựu xoa h ế ẩm xương chân mặt mũi tràn đầy hữu hoán nhìn xem lý thanh y t hề ta là muốn nhắc nhở tới nhưng ngươi biết không kịp lý thanh y t hề nhú v a i biểu thị chính mình hết sức hắn chỉ chỉ trong ngực cô ma ra hướng về phía cô cựu x u ề bàn tay ra cô cựu lần này ngược lại là rất s à n g khoái không có dư thừa lợi vô ích trực tiếp lấy ra bản đồ sảng khoái như vậy sẽ không là đổ rác rời đi lý thanh y gì h ồ nghi quan sát liếc mắt tiếp nhận bản đồ đại khái nhìn thêm vài lần sau đó khí cười hắc thật đúng là cái đồ rát rưởi thua thiệt lúc trước hắn còn ôm lấy hy vọng tưởng rằng cái gì tàng bạo đồ không nghĩ tới là quả thực đồ bút tích mơ mơ hồ hồ còn là cái sao chấp k i ệ n đánh cái cấp chín đỉnh phong bột ngươi liền cầm cái cái này phá đ ồ chơi lửa g ạ ta t lý thanh y gì h ẹ mặt sạm lại nhìn về phía cô cựu trong ánh mắt nguy hiểm tia sáng lướt qua nơi nào phá nhiều năm như vậy một mực là cái dạng này cô cựu ngượng ngùng cười một tiếng giải thích nói chúng ta vẽ bản đồ rất khó x u ố hồ còn là toàn bộ viêm họa phong bản đồ khó sao chỉ cần làm cái đầu gỗ khối khối điêu khắp đi ra sau đó cầm mực nước sao chép một chút lý thanh y thì không khách khí chút nào nói ra chế tắc công nghệ hắn đều tại sơn hải thế giới đợi mấy năm đối với thổ dân còn có dã nhân thủ pháp rõ rõ ràng ràng khu khu không thể nói như thế ngươi cũng biết chúng ta nơi đóng quân điều kiện gian khổ thực tế không bỏ ra nổi vật gì tốt duy nhất đáng tiền sách kỹ năng đều cho ngươi cô c ử u cười ha h a bắt đầu đông kéo tây kéo bán thảm nói gần nói xa ý tứ chính là đòi tiền không có muốn mặn một đầu ngừng ngừng thiếu cho ta nói nhảm lý thanh y thì không kiên nhẫn khoát tay một cái không muốn cùng hắn so đo việc đã đến nước này nghĩ theo cái này thiết công kê trên thân nổ lông là không thể nào bất quá cũng may cô ma g i a cứu trở về đi thôi đi các người nơi đóng quân nhìn xem đã muốn đánh cô ma g i a chủ ý lý thanh y thì đương nhiên muốn rõ ràng cô đỉnh nơi đóng quân ở nơi nào trước thăm dò rõ ràng vị trí chờ mình lãnh địa tạo dựng lên trực tiếp đi đòi người nhiệm vụ không phải kết thúc rồi hả nghe tới lý thanh y thì hề muốn đi cô đỉnh nơi đóng quân cô cựu biểu hiện được phi thường không tình nguyện còn muốn mở miệng tự tuyệt nhưng nhìn thấy lý thanh y thì hề n g lên bản đồ còn có cái kia đ ố n g cắt lớn nằm đ ấ m hắn quả quyết lựa chọn nằm miệng nhìn xem liền xem một chút đi cũng sẽ không thiếu k h ố i thịt lớn không được sự kiện kia làm được bí ẩn một điểm là được cô c ử u trong mắt lóe lên một tia hưu quang thế là mấy người khởi hành hướng về cô đỉnh nơi đóng quân mà đi trên đường lý thanh y thì nghiêm túc quan sát một phen cô c ử u cho bản đồ mặc dù h ọ rất là thô giáp nhưng là nên có đồ vật vẫn phải có núi nước cùng trên bản đồ đại khái nối được viêm hòa phong chúng ta tại nơi này gọi là viêm hòa phong sao lý thanh y t h hỏi cô cựu nhẹ gật đầu trả lời đúng chúng ta vị trí là viêm hỏa bộ lạc địa bản cho nên cứ gọi là viêm hỏa phong xuất vân sơn mạch viêm hỏa phong viêm hỏa bộ lạc lý thanh y cuối cùng là đối với chính mình tình cảnh có cái đại khá i hiểu rõ tiếp trước hắn mặc dù cũng tại xuất vân sơn mạch thế nhưng lại là tại kim vân phong cùng viêm hỏa phong cách xa nhau mấy vạn cây số trách không được địa hình địa vật t r ê n l ệ c h xa như vậy hắn tiếp tục quan sát bản đồ phát hiện phía trên này còn có một chút họa vòng vòng đánh dấu địa phương những này là yếu thú cấp cao địa bàn vô cùng nguy hiểm cô cựu giải thích nói lý thanh y hơi gật đầu âm thầm đi xuống nơi tốt có buốt cô đỉnh nơi đóng quân cũng không xa hơn nửa cách giờ lý thanh y đi cùng cô cựu liền đến mục đích cái này cũng quá đơn sơ đi lý thanh y t i ì hãy nhìn xem trước mắt tràn diện rơi vào trầm mặc đây đại khái là hắn gặp qua đơn sơ nhất nơi đóng quân đi ba bốn tòa đầu gỗ nhà trệt còn có tầm mười sơn động trừ cái đó ra cái gì cũng không có đem cô ma ra cho ta đi ta giao cho cha mẹ của hắn cô ma ra nói trong ngực tiểu gia hỏa vẫn còn ngủ say lý thanh y thì sờ sờ đầu của hắn đem hắn đưa qua nhưng kỳ quái chính là nguyên bản ngủ một đường cô ma ra vừa đến cô cựu trong tay liền lập tức tỉnh lại trông thấy cô cựu khuôn mặt về sau v ố néo người bắt đầu dãy r u ộ n cuối cùng càng là hóa hòa khóc lên ngoan động chủ dẫn người đi tìm phụ mẫu cô cựu cho lý thanh y g i hề một cái an tâm ánh mắt ra hiệu hắn tùy ý dạo chơi chính mình thì là mang cô ma ra vội vàng rời đi thật sự là ông đứa bé đều có thể dọa khóc lý thanh y g i hề mười phần im lặng cô cựu vứt xuống hắn mặc kệ hắn cũng không biết đi đâu dứt khoát ngay tại cô đỉnh trong nơi đóng quân mỏ mất bay bất quá cứ như vậy to như hạt vườn địa phương thật đúng là không có chuyển biến tốt gì mấy bước đường liền đi đến lại đem trong nơi đóng quân giã nhân dọa đến quá sức nhao nhao cầm vũ khí lên cảnh giác nhìn xem lý thanh y hẳn cũng không thèm để ý phối hợp đi tới còn thật sự để hắn tìm tới một nơi tốt cô đỉnh trong nơi đóng quân lại có một cái sơ cấp thị trường như thế nào thị trường tại thổ dân nở đỡ cờ trong mắt chính là mua bán đồ vật giao dịch địa phương không có gì không tầm thường nhưng trong mắt của lý thanh y gì hề, vậy coi như khác biệt trò chơi sơ kỳ người chơi phi thường nhỏ yếu căn bản là không có cách ở trong đại hoang đi lại cho nên để cho tiện giữa người chơi giao dịch hệ thống mở ra viễn trình khu vực giao dịch cung cấp người chơi sử dụng giao dịch phạm vi đâu sẽ căn cứ thị trường đẳng cấp biến hóa mà tăng lên sơ cấp thị trường có thể liên tuyến toàn bộ viêm hỏa phong giao dịch trung cấp thị trường mở rộng đến xuất vân sân mạch cao cấp thị trường đến đông h o a n g mặc dù đây chỉ là cái sơ cấp thị trường nhưng cũng có thể liên tuyến đến toàn bộ viêm hỏa phong hơn ngàn vạn người chơi lý thanh y quả quyết đi vào bắt đầu đảo bảo đừng nói cái này sơ cấp trên thị trường người chơi treo lên thương phẩm khoảng chừng hơn v ạ n kiện mặc dù phần lớn đều là chút vật liệu gỗ q u ạ n sắt loại hình vật liệu nhưng không khó coi ra có rất nhiều may mắn dáng lâm tại nhân loại nơi đóng quân hoặc là xung quanh có nhân loại nơi đóng quân trợ rút bọn hắn hoàn cảnh lớn lên cần phải so dáng lâm tại giã ngoại hoang vu dễ chịu nhiều trân châu mục năm đồng tệ một đơn vị mua kim sa thạch bảy đồng tệ một đơn vị mua ở hoác cái này châu tiểu phẩm ô kim quảng sắt mới hai mươi đồng một đơn vị tranh thủ thời gian mua lý thanh y lia nhìn hoa cả mắt vội vàng điên cồn u g xuống đơn mua trò chơi sơ kỳ tiểu bạch các người chơi không hiểu v i ệ c tình đào đào vật liệu bán lấy tiền sau đó cầm cái này đổi lấy tiền mồ hôi nước mắt đi mua một chút kiếm sắt loại hình nhập môn trang bị hiện tại là vui vẻ về sau muốn mua trở về nhưng xa xa không chỉ hiện tại bán cái giá tiền này chương hai mươi b ố kỹ năng thăng cấp cô mạng chương hai mươi b ố kỹ năng thăng cấp cô mạng quả thực bán đổ bán thao a lý thanh y thì thán phục một tiếng điên cuồng tạo hóa cái gì hy hữu vật liệu thảo dược đều bị hắn quét sạch sành xanh trên người hắn hơn một trăm kim tệ tương đương với hơn một triệu đồng tệ tại trò chơi ban đầu trên thị trường quả thực muốn mua cái gì thì mua cái đó không bao lâu công phu hắn liền mua xuống hơn một đơn vị vật liệu gỗ hơn hai đơn vị vật liệu đá còn có hơn một đơn vị quan sát hơn ba trăm gốc không sai d ư liệu tổng cộng mới tốn hao hơn tám vạn đồng tệ mà thôi tương đương với tám cái k i m tệ chút tiền như vậy đối với lý thanh ý thì h ã tới nói nhiều nước nhà mặc dù những vật này trước mắt không dùng được nhưng về sau phát triển l ã n h địa thời điểm đều là á t không thể thiếu hiện tại mua xuống không thể nghi ngờ tiết kiệm xuống một số lớn hành vi này cũng rất nhanh gây nên người chơi khác chú ý bọn hắn nhìn xem trên thị trường nhanh chóng biến mất đồ vật ý thức được có một cái thổ hào tràn vào thị trường ngay tại điên c u ồ n g mua mua mua mẹ nó trò chơi sơ lại còn có người có thể tốn tiền nhiều như vậy đội vật liệu đây là cái kia đường đại thần a xem ra ít nhất mấy vạn đồng xuống dưới đi thực tế quá có thực lực các người chơi nhau nhau phát ra ao ước trú lên đây là lý thanh y về mua mua đột nhiên phát hiện một cái khó lường đồ vật đã thăng cấp kỹ năng hắn mười phần kinh nghi cũng hoài nghi có phải là chính mình n h ì n lầm làm sao còn có người bán loại vật này a hai cái mới bán hai mươi kim tệ chờ hắn kịp phản ứng về sau vội vàng chụp lại đây chính là tương đương h hi í hữu đồ tốt ta tại trò chơi giai đoạn trước võ học cùng thần thông đều không phổ biến dưới tình huống đẳng cấp cùng kỹ năng là đánh giá chiến lược tiêu chuẩn mà mọi người đều biết cấp bậc là rất khó kéo ra nhưng kỹ năng có thể cho nên kỹ năng cấp bậc càng cao liên đại biểu cho người chơi này càng mạnh nhớ kỹ tiếp t r ư ớ c người chơi phổ biến tầm m ộ ư ơ i cấp thời điểm kỹ năng bình xét lửa nóng đến dối tinh dối mù lúc ấy có thể tăng lên kỹ năng thăng cấp thạch cao nhất bị xào đến ba trăm kim tệ một cái mặc dù đằng sau theo võ học phổ cập kỹ năng cô đơn nhưng đá thăng cấp kỹ năng giá cả vẫn bảo trì tại một trăm kim tả h ư u mà bây giờ lại có người đem cái đồ chơi này mời kim tệ một c á i bán chỉ có thể nói hẳn không phải là bản nhân đánh ra đến mà là thủ đoạn khác được đến căn bản không hiểu cái đồ chơi này chân quý không hiểu tốt vừa vận tiện nghĩ ta lý thanh y thì cười hắc hắc phải trăng tiêu hao đá thăng cấp kỹ năng đối với trạm kích kỹ năng tiến hành thăng cấp hệ thống thanh âm chuyển đến lý thanh y thì lập tức lựa chọn là kỹ năng thăng cấp thành công trạm kích lv một lv hai trạm kích thăng cấp về sau bắn gọi khoảng cách dài hơn một chút tổn thương theo hai lần trực tiếp tăng lên tới ba lần sau đó lý thanh y thì lại đem mặt khác một viên đá thăng cấp kỹ năng dù n g tại tật phong một t i ễ n phía trên tật phong một t i ễ n lv hai mũi tên bắn ra về sau thu hoạch được tật phong tăng thêm tốc độ bốn mươi mũi tên lên tầm mười lực công kích ba mươi mũi tên lên tầm mười thăng cấp về sau tật phong một tiến tốc độ cùng tổn thương đồng dạng được đến tăng lên không nhỏ tốt hai cái kỹ năng đều lên tới cấp hai về sau đánh bột liền càng thuận tiện lý thanh y dự khỏe miệng có chút dơ lên trên thị trường đồ tốt đều mua không sai biệt lắm về sau hắn đem trên thân dư thừa trang bị toàn bộ treo đi lên không nhiều không ít hết thể m ộ mươi hai kiện đều là tại mật thử trong xào huyện tuân r a đến định giá sao hoa đ ằ n g dày liền tám cái kim tệ đi dù sao xuyên tốt nhảy tám v ặ n múa cái khác cấp năm trang bị năm thứ ba đại học kiện liền m ộ ư ơ i kim tệ tiểu tam kiện liền năm kim tệ không có đặc biệt quý giá thị trường gấp năm lần mà thôi tại giai đoạn trước trang bị khan hiếm thời điểm là hoàn toàn thể có viêm ế hỏa ậ n Lý t phong kinh hiện thần bí đại lão trong giây lát treo bán một mươi hai trang bị tin tức ở trên diễn đàn nhấc lên sóng to gió lớn mà lý thanh y kể thì, thì là nhìn qua trong ba lô thêm ra tám mươi hai kim tệ cảm khái trên thế giới này thổ h à o là thật vậy nhiều m à đ âu hắn không nên trở thành nơi đóng quân tế phẩm trong sân động người mặc màu vàng d a thú nam t ử trung niên khản giọng hò hét hắn n ắ m đ ấ m n ắ m chặt t r ậ m chừng hai mắt n g ự a khí kích động bên cạnh mấy cái cô đỉnh nơi đóng quân người đem hắn chống chọi phòng ngừa hắn tránh thoát trói buộc bên cạnh một cái lao giả hờ h ứ g nhìn xem một màn này cô mạ đây là thượng thiên y tứ nhất định phải có người vì nơi đóng quân hy sinh nếu là thượng thiên y tứ tại sao muốn con ta đi làm tế phẩm cô mạ hướng lao giả n ổ một ngụm nước bọn nghiến răng nghiến lợi nói rõ ràng năm nay đến phiên chính là con trai của cô hôn trướng dám gọi thẳng động chủ danh tự lão giả giận dữ mắng mỏ một tiếng nói động chủ nhi t ử người yếu nhiều bệnh có thể nào đi làm thế phẩm như t r e o đến thụ yêu đại nhân không cao hứng trách nhiệm này n g ư ờ i gánh n ổ i sao cô m ộ ư ơ i tám lúc nào người yếu nhiều bệnh ta xem một chút rõ ràng rất tốt chính là cô cựu không nguyện ý người lão giả này còn giúp hắn cô mạ hoán thận nói người yếu nhiều bệnh khi hắn cô mạ con mắt làm ù sao hai tử cùng lứa cái nào có hắn cô m ộ ư ơ i tám cường tráng làm sao vừa đến lúc này liền trở nên người yếu nhiều bệnh đây nhanh lên thả ta ra cho dù rời đi nơi đóng quân ta cô ũ n g k h n năng để các người tổn thương con g có các Cô khả để ta. mạ xem như thấy rõ cô đ ỉ n h trong nơi đóng quân những người này căn bản chính là rắn chuột một hộ muốn để con của hắn thay con trai của cô cựu đi chết rời đi nơi đóng quân nghe nói như thế lão giả ánh mắt triệt để lạnh xuống cô đ ỉ n h trong nơi đóng quân người ít đặc biệt là thanh niên trai tráng càng ít phần lớn là phụ nữ trẻ em sức lao động thiếu nghiêm trọng nếu là một nhà một hộ chia đều ăn uống cũng là miễn cưỡng có thể duy trì bất quá cô cựu thân là đ ộ n chủ có mười tám nữ nhân làm sao có thể theo hộ chia đều hắn đương nhiên muốn trước phân đồng thời đa phần điều này sẽ đưa đến mỗi lần một nửa lương thực đều bị động chủ nhất hệ cầm đi loại này t a o thao tác t r e o đến phía dưới thanh niên trai tráng bất mãn hết sức ba ngày hai đầu n h á o sự trong đó hy vọng lớn nhất chính là cái này cô m ạ hắn thân là đội đi săn đội trưởng bắt đầu không nghe cô cựu chỉ huy thậm chí dẫn đầu đội đi săn những người khác muốn bắt đầu từ số không cô cựu biết về sau tự nhiên không thể chịu đựng vẫn muốn xử lý cô m ạ lần này vừa vặn để cô m ạ n h i t ử thay thế cô m ộ ư ơ i tám đi làm thế phẩm đưa đến chọc giận cô mạ mục đích chỉ cần cô mạ hơi có chút di động liền có thể mượn cớ thuật lý thành trương đem cô mạ giết chết ngươi có thể đi nhưng đội đi săn không thể đi lao giả lãnh đạo nói thiếu một cái cô mạ không đáng sợ đáng sợ chính là cô mạ mang đội đi săn một đám người trốn đi cái kia cô đỉnh nơi đóng quân liền xong không có thanh niên trai tráng làm c ô n g hiến động chủ ăn cái gì hắn ăn cái gì ngươi nói vô dụng người khác muốn đi nhưng g ư ơ i n ăn không được cô mạ hừ nói hắn có lòng tin chỉ cần mình đi đội đi săn chí ít một nửa người sẽ đi theo đến lúc đó khác xây nơi đóng quân không cần n u ô i nhiều như vậy người rảnh rỗi khẳng định đều có thể ăn cơm no lao giả tự nhiên cũng biết loại tình huống này cho nên ánh mắt của hắn triệt để lạnh xuống quả nhiên lòng lang giả thú đã như thế kia liền trước cắt đứt đầu lưới ngươi đánh gãy tay chân của ngươi chờ động chủ đem ngươi đứa con kia hiến tế xong lại lấy ngươi m ạ o phạm thụ yêu đại nhân làm lý do trước mặt mọi người đem n g ư ơ i chém đầu lao giả liếc mắt ra hiệu chống chọi cô mạ mấy người cô đỉnh động người ngầm hiểu móc ra mài s o n g đ a o nhọn chuẩn bị hướng cô mạ chém tới các ngươi hám hại ta thấy thế cô mạ lộ ra không thể tin biểu lộ chính mình chiến thắng lập xuống công lao hiển hách những người này lại muốn giết chính mình là ngươi buộc chúng ta cầm đao cô đỉnh động người từng bước tới gần tuyết trắng trên thân đao chiếu dọi ra hắn lung tùm biểu lộp h ứ c p h ố p vạch phá làn da thanh â m vang lên không phải cô mạ mà là cái kia cầm đao cô đỉnh động người l ô n g ngực của hắn một mũi tên cắm vào nơi đó là ai lao giả trong lòng giật mình không người trả lời chỉ có bén nhọn tiếng xé gió không ngừng vang lên mỗi vang lên một tiếng liền có một người đổ xuống không lao giả do sợ quay đầu muốn chạy trốn nhưng nhanh chóng mũi tên trực tiếp xuyên ngực mà qua đoạt đi tính mạng của hắn là vị nào dũng sĩ mời đi ra gặp một lần cái này lăng lệ tiếp pháp để cô mạ cũng là do sợ môi hắn run rẩy lấy dũng khí hướng mũi tên phóng tới phương hướng hò hét Cạch cạch cạch. tiếng bước chân văng lên một cái thanh niên mặc áo đen từ đằng xa chậm rãi đi tới chương hai mươi lăm khủng bố thụ yêu chương hai mươi lăm khủng bố thụ yêu đa tạ đại nhân â n cứu mạng cô mạ n chạy chậm tới hai đầu gối quỳ xuống đất loảng xoảng liền dừng lại dập đầu cũng không biết là thật cảm kích còn là sợ h ã i lý thanh y thì hỏi hạ tự nhiên là sẽ không giết cô mạ không phải cũng không cần thiết xuất thủ cứu hắn đúng thế cô mạ điên cuồng gật đầu đem ngươi biết đến nói cho ta cô cựu làm quan trọng để cô ma ra làm cái gì tế phẩm lý thanh y thì hỏi nghe vậy cô mạ bắt đầu giàn thuật nguyên lai trải qua thời gian dài cô đỉnh nơi đóng quân một mực thờ phụng một cái thụ yêu trên danh nghĩa là bảo hộ nơi đóng quân an toàn trên thực tế là giữ gìn cô cựu nhất hệ thống lĩnh chỉ cần trong nơi đóng quân xuất hiện không nghe lời liền sẽ bị cô cựu lấy các loại lý do mang đến thụ yêu nơi đó mà lại trừ cái đó ra thụ yêu còn thích ăn hài đồng vì thỏa mãn nó dục vọng hàng năm cô đỉnh nơi đóng quân đều muốn tiến vào hiến một đứa bé con coi như tế phẩm cung cấp thụ yêu dùng ăn đối với này cô mạ một mực là cực kỳ chắn ghét nhưng bức bách tại thụ yêu thực lực cường đại chịu đựng chưa hề nói thẳng đến lần này con trai của mình không hiểu thành con trai của cô cựu cô mười tám kẻ chết thay để cô mạ triệt để nhịn không được bộc phát mang nhi t ử chạy ra ngoài lại không nghĩ rằng sự tình bại lộ cô ma ra không biết làm sao bị cô cựu bắt trở về chính mình cũng bị cô cựu phái ra người bắt cô cựu phế vật kia há lại sẽ có bản lĩnh bắt lấy mạ à khẳng định là tên vương bắt đảng nào giúp hắn nói đến đây cô mạ hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi không có chút nào nhìn thấy một bên thân xác có chút xấu h ầ người nào đó khả năng sự tình có khi chính là xảo diệu như vậy đi lý thanh y ho nhẹ một tiếng rời đi chủ đề thụ yêu kia hiện tại ở đâu cùng đi chiếu cố hắn một cái cấp t h a tư chất ngự yêu sư tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới nhất định phải cứu ra đa t ạ đại nhân nghe tới lý thanh ý gì hãy muốn đi cứu nhà mình cô ma ra, cô mạ nháy mắt vui vô cùng kích động đến không biết được nói cái gì bởi vậy lại là quỳ xuống đất dừng lại mánh đập tại cô mạ dưới sự dẫn đầu lật qua một cái ngọn núi đi tới một chỗ thung lũng thung lũng bên trong sắc màu rực rỡ một gốc to bằng cái thất cây dựng đứng ở trung ương cánh lá rậm rạp che khuất bầu trời lê cây đại nhân đây là năm nay c ô phẩm m ờ i n g à i vui vẻ nhận cô cựu mặt mũi tràn đầy linh mọt quỳ d ạ p xuống đất dơ cao cô ma ra không có trả lời đợi đến cô cựu hai tay phát run mồ hôi rơi như mưa thời điểm mặt đất mới rất nhỏ chấn động một cái lê cây đại nhân t h ứ c t ỉ n h cô cựu trong lòng vui mừng đầu thấp đủ cho càng xuống một cây vụn vặt theo nhánh cây chậm rãi mở rộng đi ra trói chặt lại cô ma ra thân thể hướng đại thụ cò vào mà đi đa tạ lê cây đại nhân cô cựu cao giọng hô to đang chuẩn bị rời đi chợt thấy một mũi tên từ đằng xa cực tốc bay tới ba tức một tiếng đem vụn vặt bắn đoạn ngay sau đó một thân ảnh từ trên trời giáng xuống đem phi tốc hạ xuống cô ma ra ôm vào trong ngực cô cựu trong lòng băng hàn trông thấy người tới về sau càng là nhịn không được kêu lên sợ hãi là ngươi đương nhiên là ta lý thanh y cười nhạt một tiếng dám can đảm gà ta đương nhiên phải tìm ngươi tính s ổ sách ngươi muốn làm gì cô cựu sợ hãi đến lui lại mấy bước nghiêm nghị t r á c h mắng hôm nay lê cây đại nhân ở đây ngươi dám đả thương ta có cái gì không dám lý thanh y rỉa dựng vào cung tiễn nhắm ngay hắn cô cựu dọa đến vòng hồn đại mạo vừa bỏ vừa lăn chạy đến thụ yêu trước mặt tránh tại phía sau cây đồ hẻn nhát lý thanh y thì khinh thường cười một tiếng không có lãng phí mũi tên mà là lặng lẽ meo meo một cái tham chấp thuật ném tại thụ yêu trên thân tên lê thụ yêu p h ầ n cấp t i n h anh b ộ t đ ẳ n g cấp l và mười sinh mệnh một mươi một nghìn hai trăm ba mươi b ố m ư ơ i một nghìn hai trăm ba mươi b ố pháp lực ba nghìn tám tám ba n h ì n bảy i bốn tinh thần ba nghìn một chín ba n g h ì hai trăm l n h lực lượng tám trăm chín mươi chín phòng ngự tám trăm linh một tốc độ năm trăm m ư ơ i ba sức chịu đựng chín trăm sợi dễ quấn quanh l và ba lấy cường đại sinh mệnh lực hình thành vô số dễ cây c h ó i buộc cũng hấp thụ địch nhân sinh mệnh lực thúy diệp chạm l v ba huy động cành lá như là lưỡi đao sắc bén cắt định nhân tạo thành liên tục tổn thương một linh hộ thuẫn lờ vỡ ba kinh khí thanh thuẫn hình thành một cái không thể phá vỡ năng lượng bình c h ứ n giảm g bớt chỗ nhận tổn thương cấp một ư ơ i tinh anh b u ộ t thật mạnh lý thanh y thì thầm nghĩ trong lòng cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới cũng coi như thuộc tính còn khủng bố như vậy một mươi một máu tám trăm phòng ngự cung tập hút máu công kích phòng ngự là một thể ba cái nịch thiên kỹ năng lý thanh y thì cũng không biết chính mình làm như thế nào thắng hắn đem cô ma ra ném cho cô mạ để hắn đi xả chút sau đó lui ra phía sau mấy bước muốn chạy trốn không ngờ thụ yêu phát hiện hắn ý nghĩ trước một bước động tác cánh vung đ ẩ y bay múa đầy trời hình thành một cái cự đại bịt kín không gian đem m ấ y người phong tỏa ở bên trong không tốt lý thanh y gì trong lòng một lộp bộ không nghĩ tới thụ yêu phản ứng nhanh như vậy lần này khó làm hiu ngón cái thô nhánh cây bay tới bằng tốc độ kinh người bắn thẳng đến lý thanh y về mặt lý thanh y gì thần sắc cứng lại dựng vào mũi tên đồng dạng một tiên bắn ra ngoài một tiến này tinh chuẩn vô cùng đầu mũi tên cùng nhánh cây mũi nhọn va chạm đem hắn chặn đường ở giữa không trung thật phong một tiễn biết cây này yêu khó đối phó lý thanh y không có ý định cùng với dây dưa mà là trực tiếp dùng tới kỹ năng cái này vẫn chưa xong bán ra một tiễn về sau lý thanh y lại lần nữa mở cung mũi tên thứ hai mũi tên thứ ba đây là trước mắt hắn có khả năng sử dụng mạnh nhất tiện pháp tham tinh liên châu ba mũi tên lấy một loại tốc độ kinh người hiện thẳng tắp hướng về thụ yêu trụ cột v ọ t tới thụ yêu tựa hồ cũng cảm nhận được cái này ba mũi tên uy hiếp vội vàng thu hồi một chút thân cảnh trở về thủ những này thân cảnh song song mà đứng giống như một cái tấm t h u n cản tại thụ yêu trước mặt nhưng là còn thiếu rất nhiều lý thanh y áp chụp ba mũi tên há lại dễ dàng như vậy liền bị ngăn cản chỉ thấy cái này p h i ế n tấm thuẫn liền mũi tên thứ nhất đều không thể ngăn cản liền bị bắn thủng lê cây đại nhân n g ư ờ i đ â y là cô c ử u hoảng sợ kêu to phát hiện thân thể của mình lại bị nhánh cây trói lại treo lơ lửng giữa trời ở giữa không trung đối diện mà đến chính là cực tốc bay tới mũi tên t h u yêu lại muốn dùng hắn ngăn cản lý thanh y thì hề công kích không t h u yêu đại nhân ta một mảnh trung tâm nha cô cựu kinh hoàng hó hét tịch liệt rằng co không hề có tác dụng phớt một tiếng tiếng kêu to im bặt mà dừng tại cô cựu nhục thân ngăn cản lại rốt cục đem mũi tên thứ nhất cẳn lại ù mặt đất chấn động một đạo màu xanh tia sáng bình t h ư ớ n g dần hiện ra đến dự đứng tại thụ yêu phía trước chính là nó kỹ năng một linh hộ thuẫn mũi tên cùng hộ thuẫn đụng vào nhau b ộ c phát ra tiếng vang trói t h a i không khí tại cả hai dưới sự tác dụng thỏa thích t ứ ngược giang con một hồi về sau đạo thứ hai mũi tên trung quy là bị chặt lại nhưng là thứ ba mũi tên đến giang rắc tựa như pha lê vỡ vụn thanh em văng lên toàn bộ hộ thuẫn nháy mắt vỡ vụn thứ ba mũi tên như vào chỗ không người đâm vào thụ yêu thể nội miệng vết thương máu đỏ tươi chảy ra một tấm hồ ly tướng m ạ o mặt mò theo trên cành cây h i ể n lộ mang v ẻ thống khổ 1309. t ổ n thương t u ô n ra lý thanh y h ì ệ n h ư n g không có cái gì v ẻ m ừ n g rỡ cái này ba mũi tên đã là hắn có khả năng sử dụng thủ đoạn mạnh nhất lại chỉ có thể đánh dụng thụ yêu một phần mười lượng máu căn bản không có tạo thành bao lớn tổn thương cái này liền mang ý nghĩa mình cùng thụ yêu kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại chờ thụ yêu chỉ hoặc tới cái tiết chính mình khả năng liền muốn bị treo lên đánh quả nhiên thụ yêu đem mũi tên theo trên cây đè ép đi ra sau đó gào thét một tiếng cành bay múa Thu Hơn yêu dận. c â y giống n h ư l i n h nhanh h xà n cây, ư ớ g về Lý t hai n h Y dì t ớ Lý Thanh y rút ra thanh hảy ra đao, Y dì mươi Cả người lẫn đao bị q u ấ t bay ra ngoài. Trường 26. kim phẩm võ học tam sắc nguyên hỏa công giới chương 26. kim phẩm võ học tam sắc nguyên hỏa công giới lý thanh y dì ho nhẹ một tiếng ngũ tạng lục phủ đều phán phất lệnh vị trí không chờ hắn thở một ngụm lít nha lít nít h vụn vặt như là mũi tên hướng hắn phóng tới doa đến hắn vội vàng mở ra tận chạy lộn nào né tránh phốc phốc phốc phốc bùi đất tung bay mặt đất nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ cái này nếu là bắn ở trên thân người vậy còn không đến bắn thành tổ hòng vỏ v ẽ a một cách không trúng thụ yêu không bông tha tiếp tục thúc đẩy vụn vặt vào tới lý thanh y thì tạm thời chưa có sức đánh trả chỉ có thể không ngừng tránh né ăn một mình ta trước mắt một cái chết không nhắm mắt ra hỏa ở nơi đó lý thanh y ghẻ nhãn tình sáng lên nhấc lên cô cựu thi thể ném tới d â y đặc vụn vặt vô tình đâm vào cô cựu thi thể giống linh xà vặn vẹo đỏ như máu vụn vặt mũi nhọn hào q u a n g màu đỏ lấp lóe phản phất khát máu răng nhanh không bao lâu thời gian cái này cô cựu liền bị hút thành người khô chỉ còn một cái khung xương càng kinh khủng chính là h ú t khô cô c ử u về sau nguyên bản rơi một chút máu thụ yêu vậy mà khôi phục đầy máu cái này còn đánh cái cái lông a lý thanh y thì h ã một trận tê cả ra đầu thật vất v ả ba mũi tên bắn rơi thụ yêu một điểm lượng máu một người liền cho h ú t trở về cái này khủng bố thời gian sử dụng chết để bỏ đi hắn muốn chậm rãi mà i chết thụ yêu ý nghĩ hắn quay đầu liếc mắt nhìn cô mạ còn có cô ma ra đánh không được một điểm nơi này nhưng hai cái h ú t máu túi s á c h đâu không có cách nào lý thanh y t ì h thở dài móc ra một viên lớn nhỏ cơ nắm tay hạt trâu chính là thanh nhãn xả vương tuân ra một vật lôi quang thích l ị c đạn là người bước ta lý thanh y d ị tự lẩm bẩm cuối cùng át chủ bài không cần không được lòng hắn quét ngang thôi động lôi quang phích lịch đạn hướng thụ yêu vung đi n ằ m xuống lý thanh y d ị quắt lên một tiếng lớn phi tốc rời khỏi mấy chục mét cả người nằm trên đất cô mạ nghe n g tới gào thét cũng là ôm cô ma da vội vàng đuổi theo động tác dầm dầm dầm long kinh người tiếng vang chấn động tiên đ ị a bạch quang lấp lánh trong sân gốc to lớn mây hình nấm bay lên nóng bỏng tình phong c u ộ tới trực tiếp đem ba người tung bay phi lý thanh y t ì h mảng nhĩ kèm chút vỡ vụn ăn một miệm rộng bùn đợi đến tiếng vang tắn đi hắn mới chấn động r ấ t xuống rơi bụi đất trên người bò lên một màn trước mắt để hắn há to miệng thật lâu mới không lời d ơ ngón tay cái lên châu tất cả lướt phía trước nguyên bản c h e trời đại thụ biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một cái lom đi xuống hô to một chút tàn nhánh rơi ở nơi nào biểu thị thụ yêu đã từng tới đánh g i ế t lê thụ yêu thu hoạch được kinh nghiệm hai nghìn hai trăm chín mươi chín hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên kinh nghiệm cũng không tiếp tục gia tăng mà là trực tiếp chặn chặt rơi bất quá lý thanh y giờ phút này nhưng không có tâm tư quan tâm những này hắn tất cả lực chú ý đều bị thụ yêu tôn g i á đồ vật hấp dẫn lấy đặc biệt là cái k i ê u một đạo rực rỡ chói mắt kỳ quang r a kim r a kim đây chính là kim a lý thanh y thì kích động không thôi tam sắc nguyên hỏa công giới võ học tam sắc nguyên hỏa công giới phẩm cấp nhất giai màu vàng phi phạm nói rõ hội tụ thiên địa chân hỏa c h i tinh túy đúc nóng một thể hình thành riêng có tam sắc quan g hoa nguyên hỏa rèn luyện thân thể cô động chân khí thế mà là màu vàng võ học lý thanh y thì cả người đều lâm vào trong nóc trệ không phải bảo vật màu vàng, nóng, không phải màu vàng trang bị mà là càng thêm khan hiếm nhất giai màu vàng phi phạm võ học hắn vô cùng tinh hỉ màu vàng võ học là khái niệm gì cho dù là tại toàn bộ sơn hải đại hoang bên trong cũng chỉ có những cái kia thần thú thánh thú cái gì mới có tư cách tu hành a dù sao một đời trước hắn là chưa nghe nói qua ai có thể tại nhất giai liền tu hành màu vàng võ học tự mình tính không tính đi tại tất cả mọi người hàng đầu à, quyền công pháp này giới pháp trên, lại còn có cái có Thanh áo trước giống nhau như lúc ngay từ đầu lý thanh y còn tương đối yêu kỳ rõ ràng công năng giống nhau như lúc vì cái gì mang giới chưa muốn quý nhiều như vậy đến cùng quý ở nơi nào trải qua nhiều mặt nghe ngóng về sau hắn mới nghe được phương này bí văn đó chính là mang giới vật phẩm là có thể tại sơn hải đại hoang giáng lâm trước đó đưa vào thế giới hiện thực thử một chút lý thanh y gì a nội tâm vô cùng c h ờ mong hắn nhanh chóng rời khỏi trò chơi trở lại nhà của mình sau đó thần nghiệm khét động ngân hà đồ đằng có chút rung động một bản màu vàng bí tịch trống rông xuất hiện ở trong tay của hắn vậy mà là thật lý thanh y gì bàn tay đều có chút run dày vội vàng lật ra tam sắc nguyên h ỏ a công bắt đầu bắt đầu tìm hiểu không giống với trong trò chơi dây h i ể u trong hiện thực lĩnh hội bí tịch là khá khó khăn hắn vắt hết b ó c từng chữ từng câu suy nghĩ mới chậm rãi h i ể u được đương nhiên loại này thể ngộ cũng là trong trò chơi không thể được đến thời gian chậm rãi trôi qua không biết bao lâu lý thanh y lại mới lĩnh hội xong một trang cuối cùng hắn giờ phút này đột nhiên có điều nộ ra nhắm mắt lại huyết hoặc khó hiểu cảm giác từ đáy lòng dâng lên một cỗ khí cảm tại vùng đan điện chậm rãi tụ lại càng ngày càng mãnh liệt nóng bỏng vô cùng cho đến cuối cùng lại có một đám lửa đỏ luồng khí xoáy tại cái kia hữu lực địa bàn xoáy xong rồi lý thanh y dì ầy mở to mắt một đạo tinh quang theo trong con mắt của hắn lướt qua hắn dội ra nằm đ ấ m nóng rực khí cảm ở phía trên lưu chuyển đột nhiên vanh ra p h i n một tiếng gỗ thật chế tắc cái bản bị nện ra một cái thật sâu quần y ấn ha ha ha ha ha lý thanh y dì ầy ngửa mặt lên trời cười dài bất quá vừa mới tu luyện nhập môn lại có như thế thực lực quả thực thần nếu là mình có thể đem tu luyện viên mãn đây chẳng phải là càng thêm lợi hại không nói chọi cứng súng ống đạn nhưng bình thường đao kiếm h ẳ n là không gây thương tổn được hắn a rốt cục có chút đặt chân tư bản bụng đ ó i k ê u vang lý thanh y gì hãy mở ra tủ lạnh chắn g trận ăn một bữa về sau lần nữa trở lại trong trò chơi đại nhân ngươi trở về ở dưới lý thanh y gì tuyến trong khoảng thời gian này cô mạ vẫn chưa rời đi mà làm ộ t mực tại nguyên chỗ chờ thấy lý thanh y gì hãy thượng tuyến hắn một mặt sủng tính ôm cô ma ra tiến lên đón cũng không đối với lý thanh y gì hãy đột nhiên rời đi mà cảm thấy kinh ngạc lý thanh y gì tự nhiên biết căn cứ hệ thống đối với người chơi thân phận chồng vào nợ vợ cờ nhóm là biết người chơi các loại dị thường hành vi bao quát bất tử tri thân vân lý thanh y gì hơi gật đầu nói thụ yêu đã chết chúng ta về nơi đóng quân đi cô mạ nhẹ gật đầu trong mắt lóe lên vẻ hướng phân sát thái cô cựu chết lấy hắn trong nơi đóng quân hy vọng cái tia kế tiếp động chủ chẳng phải là vật trong bàn tay trở lại trong nơi đóng quân cô mạ tại lý thanh y cho phép xuống vô cùng lo lắng xử lý sự vụ đi nhìn xem hắn cái k i a sát khí đằng đằng bộ dáng sợ làm i ễ n không được máu chạy thành sông bất quá lý thanh y cũng không thèm để ý đơn độc muốn sân động bắt đầu xem xét cái khác tuân ra bà bối làm cấp mười tinh anh b ộ c thụ yêu đương nhiên không có khả năng mới ra một kiện vật phẩm chương hai mươi bảy kỹ năng phi thăng đối với tật phong một tiến sử dụng đã tăng lên kỹ năng lý thanh y i suy nghĩ k h é động đã tăng lên kỹ năng ở trên tay hắn không thấy hóa thành ánh sáng màu tím quấn quanh q u a n thân trên giao diện thuộc tính thanh kỹ năng t ậ t phong một tiễn bắt đầu mơ hồ ra cái thất tinh lý thanh y vì trong lòng hò hét l o a đ i ể m kỹ năng phi thăng thành công chúc mừng thu hoạch được lục tinh kỹ năng thần đến một tiễn kỹ năng thần đến một tiễn phẩm cấp lục tinh nói rõ đối với mục tiêu tạo thành mười lần tổn thương có xác suất phát động thần đến một í c h ngoài định mức gia tăng mười lần tổn thương lục tinh kỹ năng mặc dù không có ra thất tinh nhưng là lục tinh cũng là coi như không tệ đặc biệt là xem hết kỹ năng giới thiệu vắn tắt về sau lý thanh y càng hài lòng kỹ năng này sợ là thất tinh kỹ năng cũng không gì hơn cái này đi mặc dù hắn chưa từng có từng thu được thất tinh kỹ năng. gấp mười tổn thương chật chật ta sợ là tùy tiện một tiễn đều có thể phá ngàn đi nếu là phát động thần đến một kích vậy thì càng không được tiểu bột sợ là đều bị không nổi chính mình một tiễn tổn thương thấp không có đòn sát thủ đánh bột trở ngại một mực là lý thanh y gì hay tâm bệnh bây giờ có kỹ năng này tại tin tưởng toàn bộ trò chơi giai đoạn trước đều không có cái gì có thể ngăn được hắn vậy còn không cất cánh lý thanh y gì trong lòng đắc ý cuối cùng hắn cầm g a thụ yêu bột u â n gia kiện vật phẩm cuối cùng từ cực rèn thể đan bảo vật màu tím từ nhiều loại chân quý dược liệu trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày luyện chế m ạ thành sau khi phục dụng lực lượng năm mươi phòng ngự năm mươi tốc độ năm mươi sức chịu được một trăm kinh nghiệm một nghìn không khiếp sợ lời nói lý thanh Y gì h ì đã không muốn nói thêm nếu không phải thụ yêu thi thể không tại hắn đều muốn để cô mạ đi đập mấy cái làm cho người rất cảm động ba kiện vật phẩm kiện kiện tinh phẩm sơn hải đại hoang cao chất lượng bốt là thuộc ngươi không do dự lý thanh Y ý gì trực tiếp đem tử cực rèn thể đan vứt vào như là một đoàn nóng bỏng l ử a tại trong dạ dày thiêu đốt tiêu hóa thành từng sợi năng lượng tại toàn thân rú tẩu hắn t h u tính cực tốc bắt đầu dâng lên chúc mừng ngài thành công tấn cấp một mươi người chơi ban thưởng kim tệ một trăm danh vọng một trăm thu hoạch được danh hiệu kẻ tiên phong kẻ tiên phong cái thứ nhất tại sơn hải đại hoang sông s á o i a vòng dũng sĩ may mắn năm toàn bộ sẽ vỡ thông báo chúc mừng người chơi thanh y đi tấn thăng cấp mười ban thưởng kim tệ một trăm danh vọng một trăm thu hoạch được danh hiệu kẻ tiên phong toàn bộ sẽ vỡ thông báo chúc mừng người chơi thanh y đi tấn thăng cấp mười ban thưởng kim tệ một trăm danh vọng một trăm thu hoạch được danh hiệu kẻ tiên phong toàn bộ sẽ vỡ thông báo chúc mừng người chơi thanh y đi tấn thăng cấp mười ban thưởng kim tệ một trăm danh vọng một trăm thu hoạch được danh hiệu kẻ tiên phong liên tiếp ba lần vang vọng tại sơn hải đại hoang mỗi một trăm mỗi một không thể nào không thể nào ta không biết ngày đêm đánh mới cấp năm a hắn làm sao liền mười cấp rồi bật h ọ c đi người còn có cấp năm ta chặt hai ngày cây hiện tại chỉ có cấp ba cấp ba ai có ta không may ta đ ặ c meo vừa tiến đến liền bị giết cấm du lịch ta hai mươi bốn giờ hiện tại mới cấp hai ta nhớ được toàn bộ sệ vợ thủ s á t cũng là thanh ý gì a một ngày một cái toàn bộ sệ vợ thông báo quả thực quá trâu đúng vậy a thật không biết chơi như thế nào thật quá lợi hại c ù n g bái đại lão các người chơi thảo luận kịch liệt nhưng tiếp xuống thông báo lại làm cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó yên tính hệ thống thông báo xét thấy đã có người chơi đẳng cấp đến m ộ ư ơ i cấp hệ thống chính thức tiến vào đổi mới trạng thái thời gian đổi mới vì hai mươi bốn giờ tất cả người chơi đem t ạ i sau m ộ ư ơ i phút tự động rời khỏi trò chơi vì ngăn ngừa tạo thành không tất yếu tổn thất mời khống chế tốt trò chơi thời gian lần này đổi mới nội dung chủ yếu có trở xuống mấy điểm một hoàn thiện người chơi thiên phú hệ thống gia tăng thiên phú thăng cấp cửa vào gia tăng thiên phú phát động nhắc nhở hai gia tăng trong trò chơi chụp ảnh thu hình lại công năng người chơi có thể thông qua sơn hải đồ đẳng khóa lại điện thoại hoặc cái khắc thiết bị điện tử hoàn thành trong trò chơi hình ảnh hoặc là thu hình lại truyền lên ba, mở ra chung đại hình yêu thú ra sân t ấ n x u ấ t gia tăng bộ phận kịch bản người chơi nhưng tự động tham dò bốn mở ra khu vực thông báo năm mở ra truyền thống trận người chơi có thể tìm ra tìm tới truyền thống trận thông qua truyền thống trận hoàn thành sơn mạch cùng sơn mạch ở giữa truyền thống sáu mở ra chiến lược đánh giá hệ thống người chơi nhưng tại thanh thuộc tính xem xét chính mình đánh giá chiến lược bảy bảng xếp hạng mở ra mở ra người chơi đẳng cấp chiến lược xếp hạng tám lờ tờ cờ bảng thuộc tính đổi mới gỡ ra lượng máu cùng bốn chiều chờ thuộc tính thống nhất biểu hiện cảnh giới võ đạo chiến lược đánh giá chia làm nhất tinh đến m ư ơ i hai sao chín sân hải đại hoang lâm thông báo lần này đổi mới về sau gia tăng bộ phận đạo cụ cụ hiện đến trong hiện thực sử dụng đồng thời ngày sau đem từng bước mở ra thế giới trò chơi cùng thế giới hiện thực liên hệ cho đến sơn hải đại hoa n g hoàn toàn g á n g lâm lam tinh nếu như nói trước đó lý thanh y thông báo chỉ là làm người ước ao ghen tị lời nói vậy cái này thì đổi mới thông báo lại làm cho trong lòng của tất cả mọi người nhấc lên sóng to gió lớn phía trước tám điểm còn không có cái gì bình thường trò chơi đổi mới đều có thể tiếp nhận nhưng là thứ chín điểm mỗi một cái trọng điểm đều khủng bố đến cực điểm đạo cụ cụ hiện đến trong hiện thực sử dụng mở ra thế giới trò chơi cùng thế giới hiện thực liên hệ sơn hải đại hoang hoàn toàn g á n g lâm lam tinh rõ ràng mỗi một chữ đều biết nhưng là tổ hợp thành c â u chính là nghe rợn cả người thông báo có phải là thật hay không trong lòng của mỗi người đều dâng lên nghi vấn như vậy một đạo lại một đạo k i a sáng lấp lóe vô số người chơi hạ tuyến mà đi đem tin tức này truyền bá ra toàn bộ sẽ vợ thông báo quên có cái này g ố c dạng lý thanh y thì biết mình lần này xem như thật nổi danh bất quá hắn cũng không có cao cỡ nào hưng ngược lại lo lắng cho mình thân phận bại lộ theo trò chơi thông báo công bố toàn thế g i i ánh mắt tất nhiên sẽ toàn bộ tụ tập đến sơn hải đại hoang bên trong đến mà chính mình cái này trên mặt đ u i trò chơi đệ nhất nhân không thể nghi ngờ là sẽ trở thành tất cả mọi người trọng điểm chú ý đối tượng trong trò chơi chính mình có lẽ còn có thể ẩ n tàn g một hai nhưng trong hiện thực một khi bị người phát giác vậy nhưng thật sự là không còn chỗ ẩn thân nhớ kỹ ở kiếp trước cái thứ nhất lên tới mười cấp là một cái tên là t o n y nước mỹ người chơi tên tia dương dương đắc y đem thành tựu của mình phơi đến xã giao trên bình đài mỹ mỹ phối hợp xoáy chiếu năm ngày xông lên toàn cầu đệ nhất nhìn ta ở mãi kết quả đêm đó trong nhà liền bị phật sóng x i ế t bạo phá mặc dù đằng sau bởi vì dư luận quá lớn bị chiêu an nhưng là tô ni trên mặt rốt cuộc không có xuất hiện qua nụ cười m ì n trong không muốn trò chơi thông báo gây nên cực lớn manh động đối với sơn hải đại hoang sẽ giáng lâm tin tức có người lựa chọn tin tưởng có người thịt mũi coi thường những người này chia hai cái phe phái ở trên diễn đàn triển khai kịch liệt thảo luận người ủng hộ cho rằng sơn hải đại hoang như là đã xâm lấn nhân thể như vậy giáng lâm làm tinh chỉ là vấn đề thời gian mà người phản đối lại cho rằng cái gọi là sơn hải đại hoang xâm lấn bất quá là người hữu tâm lập đi ra hoan g ôn chỉ tại phá vỡ nhân loại nguyên bản văn minh hẳn là bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ theo song phương trên nhân số đến xem rõ ràng người ủng hộ phải hơn rất nhiều dù sao chỉ dựa vào một cái đồ đằng liền có thể tiến vào trò chơi sơn hải đại hoang thần kỳ rõ ràng lý thanh y rỉa biết sơn hải đại hoang là tất nhiên giáng l â m cho nên không chút nào quan tâm bọn hắn tranh luận kết quả hắn tiếp tục hướng xuống đọc qua thiết mời phát hiện trừ đại hoang giáng lâm thiết mời bên ngoài có quan hệ với hắn thiết mời một mực chiếm cứ thảo luận bảng vị thứ hai đệ nhất cao thủ thanh y rỉa đến cùng là thần thánh phương nào lâu một liền trước mắt được đến tin tức thanh y rỉa hẳn là sợi cỏ người chơi v e t b o o y tờ thế giới trò chơi danh nhân đường cùng lờ y tờ long quốc trò chơi danh nhân đường bên trong vẫn chưa nghe nói qua tên của người này lâu hai v e t b o y tờ lờ cũng có thể lấy ra nói tất cả đều là khắc kim khắc đi lên chính l à một bất cái khắc có không hạng, lao bảng xếp l u ậ n cái gì t h a m khảo tính. Lại nói, Lại sơn hải đại hoang cũng không phải người trong vòng cùng phải hoan, mà lại à toàn một tham dự thịnh hội. trận thịnh dân dự đi các giới Cấp các đ lao Lâu lại Hoang trong đều đó. Đại ở Sơn Hải đại lại không thể nạp tiền lợi hại hay không toàn bằng thực lực vê đút y tờ cùng lờ y tờ bọn gia h ỏ a này ngân s á c đầu thường mấy ngày nay trong trò chơi cái gì cũng không có kiếm ra đến ngược lại là bó lớn trước kia chưa từng nghe nói qua người chơi xông ra tết tuổi lâu bốn tại không có kim tiền áp chế địa phương thực lực chân chính vừa rồi nổi lên mặt nước thanh y liền cầm hai cái toàn bộ sẽ vỡ thông báo Quả nhiên lâu à ý, ý lù lầu đồng ý lù 6, đừng thổi đừng thổi, Lầu là lực vận cũng khí, thực một loại. k h ô n g p h ụ cơm n g ư i đi cái giới. Hải đại cũng bằng vận khí đi lấy cái đệ nhất thế giới. Sơn hoang ráng khí thế đệ lấy l â n g ư ờ i chơi nên đi nơi đi nên nào? Lầu sẽ ăn cơm giò, cái ơ m rò, c này còn không đơn giản toàn dân tu tiên trường sinh bất lão a lâu hai bikini chẳng hạn ý kiến hay bất quá ta cảm thấy chúng ta còn là thảo luận trước một chút làm sao ở trong đại h o a n g còn sống lâu ba cười một tiếng ba ngàn năm thừa phong ngự kiếm hướng bắc hải mộ thương ô vô câu vô thúc cỡ nào tiêu dao lầu bốn bi kini t r ắ n g h á n n g ư ờ i trước được còn sống lầu năm cổ h à thu thập t i ê n thảo l u y ệ n chế đang dược ta muốn trở thành thế giới này đan thần lầu sáu bi kini t r ắ n g h á n đến còn sống lầu bảy c à n côn rộng thuần phục sơn hải đại hoang dị thú khai tông lập phái đ ờ i đời bất hủ lầu tám bi kini t r ắ n g h á n còn sống quỷ cầu thanh y vỉa đại thần hiện thân dẫn đầu ta long quốc người chơi đi đến đ ỉ n h phong lầu một sơn hải đại hoang sắp giáng lâm thanh y vỉa đại thần nếu như có thể đứng ra dẫn đầu chúng ta như vậy chúng ta long quốc chắc chắn đi đến bình phong lầu hai tán thành cấp bách lầu ba đến lúc đó đao d i ệ t hoa anh đào chân đạp mê đế vô địch thiên hạ l ầ u bốn vạn người huyết thư quỷ cầu thanh y lìa đại lao thành lập thế lực ta c á i thứ nhất báo danh gia nhập l ầ u năm hoàn toàn đồng ý l ầ u sáu một trăm linh tám nghìn sáu m ộ t m ộ t lý thanh y lìa nhìn xem bản này thiết mời nội tâm không khỏi im lặng danh tiếng của mình đã đủ lớn lại còn có người tại đổ thêm dầu vào lửa ai ra chủ ý ngu ngốc cũng không phải hại khổ hắn sao tuyệt đối không thể được đại thế sắp nổi hắn nhưng không dám nhận chim đầu đàn trong trò chơi đương đương đệ nhất còn không quan hệ trong hiện thực nếu là dám trên nhảy giới tránh sợ là chết như thế nào cũng không biết người ta trong tay biu biu biu cũng không phải nói đ ù a lại còn có nhiều như vậy tán đồng nhìn xem trong trước mắt bản này thiếp m g i bị trên đỉnh t r ă n g đầu đồng thời hơn trăm vạn người tại cái kia một một lý thanh y thì liền biết sức ảnh hưởng của mình đã vượt xa tưởng tượng của hắn thậm chí chỉ cần hắn đứng ra đi vung cánh tay hô lên liền có tiền lớn người sẽ đi theo sợ là hiện tại đã có vô số kẻ người ở ngoài sáng bên trong ngầm nghe n ó n g tình huống của mình đi nhưng tuyệt đối không thể bại lộ a lý thanh y t r o n g lòng có chút may mắn có tốt tiến vào cho chơi lúc hắn khá là cẩn thận ai cũng không có nói cho chỉ cần nhịn xuống không nói cái k i a t r o n g thời gian ngắn liền sẽ không có bất kỳ người biết thân phận của hắn lại lật một hồi t h i ế t mời t r u n g điện thoại di động văng lên cầm lên xem xét là chính mình nhị t h u ố c đánh tới sau khi trùng sinh lý san san cùng hắn đã mỗi người một ngả nhưng là nhị t h u ố c lý văn anh lý thanh y thì vẫn là tương đối tôn kính trước kia phụ mẫu vừa qua đời thời điểm trong nhà mất đi nguồn kinh tế mười phần trở ngại cơm đều ăn không nổi là vị này nhị t h u ố c tiếp tế chính mình cùng lý san san hai người nhiều năm như vậy trước trước sau, sau cho chí ít không hạ mười vạn khối tiền lớn lao ân tình lý thanh y thì không dám quên thanh y v ỉ ề a gần nhất còn tốt chứ đầu bên kia điện thoại tao nhã nho nhã thanh â m chuyển đến gọi người như một xuân phong cũng không tệ lắm ăn mà mà hương lý thanh y v ỉ ề trả lời vậy là tốt rồi a ta liền yên tâm hai người chào hỏi một trận bắt đầu hàn huyên lý văn anh tựa hồ có một loại không h i ể u lực tương tác không nghị luận cái gì cũng sẽ không để người sinh ra phiên chán thanh y v ỉ ề a gần nhất bận rộn công việc t h ô n g thả có thời gian hay không đến ăn một bữa cơm không tính bận điệu ta ngày mai đến thăm ngày lý thanh y vỉa nói thời gian thật dài không có đi vừa vặn thừa dịp hệ thống đổi mới vẫn ăn một chút tốt tốt tốt buổi sáng ngày mai chín điểm tân viễn khách sạn lý văn anh cởi mở c ư ờ i nói tân viễn khách sạn lý thanh y thì hơi nghi hoặc một chút không ăn cùng một chỗ ăn việc nhà cơm sao chạy đến tân viễn khách sạn đi làm gì k i ế p trước hắn cũng tiếp vào nhị thuốc gọi điện thoại tới bất quá lúc ấy cùng lý san san đại xảo một phen tâm tình cực kém lý thanh y thì liền cự tuyệt nhị thuốc mời nhị thuốc lúc ấy còn tương đương thất lạc về sau bởi vì trò chơi bận rộn chính mình liền càng không có thể đi nhìn nhị t h u c cho đến bị lý san san m ư hại bên cạnh hắn cũng không có mờ hay bây giờ suy nghĩ một chút cũng rất b u ồ n cười vì một cái trên danh nghĩa m u ộ i muội vậy mà xem nhẹ chân chính quan tâm chính mình người mà lại kết quả là cái gì cũng không có được đến sống lại một đời lý thanh y xem như n g h ĩ thoáng một cái không quan tâm chính mình người cần gì phải ở trên người nàng lãng phí cảm xúc đâu sinh tử của nàng ố n g đau đều hẳn là không liên quan đến mình trên thế giới chuyện tốt đẹp nhiều như vậy không cần thiết đem thời gian quý giá tiêu hao tại trên này bởi vì cái kia thực tế quá nhàm chán có một cái tụ hội rất nhiều người lý văn anh cười cười trêu kẹo nói xuyên được chính thức điểm nhị thúc cho ngưng mưu cái rất không tệ cương vị hy v ọ ngươi n g đi l à m cái gì c ư ơ n g v ị lý t h a n h y t h ì h ỏ i lý văn anh không có trả lời mà là hỏi sơn hải đại hoàng chơi sao chơi có thể không chơi sao hiện tại lam t i n h người nào có không chơi lý t h a n h y thì không có cách nào c h g i ấ u chơi là được không có vấn đề lý văn anh nói n g h e lý văn anh lời nói lý t h a n h y t h ì hùng y chẳng lẽ cái này c ư ơ n g v ị còn cùng sơn hải đại hoàng có q u a n hệ nội tâm của hắn càng không muốn đi l i ề n hệ i n tại t h a n h danh của hắn mà nói nếu là d á m c a n đ ả m toll ra phiền phức chắc chắn chuốc mà tới ta khả năng làm không được lý thanh y còn chưa nói xong lý văn anh liền đánh gây hắn nào có cái gì làm không được trừ phi ngươi là cái kia một phần trăm không cần nói nhiều ngươi đến chính là nói xong lý văn anh liền cúp điện thoại lý thanh y thì đối với này chỉ có thể cười khổ một câu nhị thúc còn là vội vã như vậy tính tình được rồi nhị thúc cũng là một mảnh hảo tâm chờ gặp mặt lại cự tuyệt hắn lý thanh y thì hệ thầm nghĩ chương 29. h í n u ệ khê lý ra gặp lại lý san san chương 29. h í n u ệ khê lý ra gặp lại lý san san một đêm không động hôm sau ấm áp nắng sớm xuyên thấu qua pha lê rơi đầy cả phòng lý thanh y lìa ngủ đến từ trước đến nay tỉnh lại chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng không cần đi làm thời gian l i ề n gió đều là nhản nhã lại tự do rơi dương rửa mặt một phen nấu lên một nồi trứng gà đơn giản n ế m qua về sau thay đổi một thân xoáy khí y phục hàng ngày đi ra cửa bởi vì không có xe lý thanh y lìa đánh cái taxi tiến v ề nhị thúc nói vị trí nơi này chính là tân viễn khách sạn xuống xe lý thanh y lìa nhìn xem trước mắt cái này như là trang viên xa hoa địa phương trong lòng âm thầm sợ hãi thạp p h ụ ai ra quá lớn khí đi riêng này cửa vào đại môn chí ít có cao m ư ơ i mét không hổ là thất tinh cấp khách sạn ở trong sơn hải đại hoang ở lâu lý thanh y như thế mà còn có chút không thích hướng hiện đại hóa kiến trúc bất quá tốt xấu hắn cũng là người thấy qua việc đời mặc dù nội tâm kinh ngạc nhưng là trên mặt bình tĩnh một mảnh báo một chút nhị thuốc số điện thoại về sau tại bảo an nhìn kỹ lạnh nhạt đi vào trong trang viên dòng họ đoàn kết tình sâu như b i ể n t r ú c mừng huệ khê lý thị nhất tộc phồn bình hương thịnh hải g i á c thiên a i một mạch tương thừa đồng lưu phát triển sáng tạo huy hoàng một cái cự đại màn h u n h quang nhất đô phát hình huệ khê lý thị nhất tộc sự tích huệ khê lý, thị, lý thanh y hơi có nghe thấy toàn bộ huệ khê dặm chỉ cần là họ lý t lý, lý thanh đều c y thì u k h lắc ý t h đầu không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú loại tụ hội này đơn giản chính là ăn ăn uống uống gia tăng tình cảm hắn ở trong này trừ nhị thuốc lý văn anh ai cũng không biết nói chuyện phiếm cũng không biết tìm ai đến nỗi gia tăng tình cảm cái kia càng không cần thiết hắn là nhận nuôi đến nhiều năm như vậy lý san san đều không có nhận hắn là người lý g i a cái khác người lý g i a càng khó nói hơn cho nên căn bản cũng không có tình cảm có thể tăng tiến làm g á i tiểu trong suốt từ từ cơm sau đó thăm hỏi xuống nhị t h u ố c đến đều đến tự nhiên không có quay người rời đi đạo lý lý thanh y thì coi như là đến cọ cái tịch ăn chút đồ tốt như thế xa hoa địa phương hắn còn chưa từng ở bên trong ăn cơm xong đâu chật chật xe sang còn thật nhiều a trên bãi cỏ từng dãy xe sang cùng tồn tại cái gì rồi l í giỏi sơ bèn n g mậy b ạ c cái gì cần có đều có lý thanh y thì trước kia rất g h ê thị nhưng là hiện tại ở trong sơn hải đại h o a n g cưới qua mấy cái gì thú về sau đối với những này cũng không có cái gì cảm giác luận hình thể những xe này cùng đại hoang bên trong chó c o n lớn luận năng lực lý thanh y thì cưới qua tốt nhất chính là một đầu dài mấy trăm mét giao long bay lên trời ba ngàn dặm lên như diều gặp gió chín vạn m é t cỡ nào uy vũ bá đạo mặc dù hắn không có trải qua chín vạn m é t nhưng là giao long dẫn hắn trải qua ba ngàn m é thanh t phong l ư ớ t nhẹ qua mặt vạn vật tự do loại kia nhìn xuống thương sinh cảm giác là xe dẫn b ư ớ lên chân ga đều không cảm giác được đi nửa dặm rốt cục nhìn thấy một tòa phương tây thời trung cổ tòa thành như kiến trúc xuất hiện ở trước mắt xa xa nhìn lại quý tộc khí tức trần đầy vượt qua trên trăm đạo bậc thang đi vào tòa thành bên trong đón vào tầm mắt chính là một cái treo đỉnh đèn lớn từ nhiều vô cùng ngọn đèn nhỏ ghép lại mà thành phân bố có thứ tự quang ám rõ ràng giống một đầu phát sáng thác nước chút xuống đem to lớn phòng khách chiếu lên sáng tỏ vô cùng vàng son lộng lẫy có thể nói vào lúc này được đến cụ thể biểu hiện riêng này cái đèn chỉ sợ cũng được chăm vặt đi lý thanh y không khỏi tán thưởng một tiếng trong đại sảnh khách mới ngồi lầy mặc hoa lệ lễ phục tốt năm tốt ba trò chuyện với nhau các nam sĩ áo đôi u tôn thẳng các nữ sĩ váy dài lau nhà các nàng n g ẩ n lên tuyết trắng cổ đeo rực rỡ c h â u đáo đổ trang s ứ c h i ể n thị rõ cao quý khí tức người phục vụ tay nâng thay bạc xuyên qua trong đó thỉnh thoảng xoay người chào hỏi trách không được nhị thúc gọi ta xuyên được chính thức điểm lý thanh y k ì i hãy nhìn xem trên người mình âu phục cười khổ một tiếng cũng là không phải hắn đặc lập đ ồ n hành mà là trong nhà quý nhất âu phục chính là bộ này tám trăm khối bất quá cùng những người khác hoa lệ hóa trang vừa so sánh còn là lộ ra hắn quá tùy ý lý thanh y ý ể cũng không phải sợ hãi người khác nói thế nào hắn mà là không muốn bị người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn xem bản ý của hắn chỉ là muốn làm một cái tiểu trong suốt mà thôi sự thật cũng xác thực như thế một thân giá rẻ đổ vét lý thanh y ý ể bất luận đi đến đâu đều mười phần hấp dẫn ánh mắt người khác nhìn ánh mắt của hắn trong lúc kinh ngạc mang một chút khinh thường khinh thường bên trong lại mang mấy phần ghép bỏ cảm giác kia tựa như một đám quý tộc nhìn chính mình cái kia theo trên núi đến có túi sách ra rắn nhặt ve chai nghèo thân thích xem đi xem đi nhìn cũng sẽ không thiếu khói thịt dù sao không phải cố ý đặc lập độc hành lý thanh y l ì cũng không thèm để ý ánh mắt tuần s á t một vòng không có phát hiện nhị thúc thân ảnh thế là quyết định trước chờ một hồi chờ cũng không thể chơi chờ vừa vặn bói bụng lý thanh y l ì liền hỏi người phục vụ muốn cái đĩa c á p tràn đầy một b à n sơn chân hải vị sau đó tìm cái bàn trống vừa ăn vừa chờ đừng nói thất tinh cấp khách sạn chính là không tầm thường mặc kệ là gan ngông còn là b ò bít tết đều làm được tương đương nại sở san san ngươi nhìn đó có phải hay không ngươi ca cách đó không xa váy dài màu lam nữ tử nhẹ nói giật giật một bên phân váy nữ tử cánh tay lý san san thuận khuê mật phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy trong nơi hẻo lánh lý thanh y rìa ngay tại ăn như do c u ố n hắn làm sao tới lý san san trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh chuyển hóa thành phẫn nộ nàng phát ra được chính mình người chung quanh đều tại lấy một loại đặc thù ánh mắt nhìn về phía lý thanh y rìa mặc dù là ghét bỏ lý thanh y rìa nhưng hậu quả lại phảng phất rơi ở trên người nàng để nàng có loại bị xem xâm phạm cảm giác trên mặt h o a t tiêu đỏ bừng một mảnh làm sao mặc thành dạng này liền đến rồi lý san san thấm mắng một tiếng vốn định giả vờ như không biết nhưng trong lòng còn là tức không nhịn nổi dập chân lôi kéo khuê mật nổi giận đùng đùng đi tới lý thanh y gì a t r ư ớ c mặt chất vấn ai bảo ngươi đến lý thanh y gì h r ai ơ i l ê n con n g ư ơ i không có phản ứng nàng mà là tiếp tục ăn trong mâm đồ ăn kỳ thật hắn vừa tiến đến liền thấy lý san san chỉ có điều không để ý đến hắn đã hoàn toàn không nghĩ lãng phí nửa điểm thời gian tại cái bạch nhãn lang này trên thân thấy lý thanh y không để ý tới chính mình lý san san nộ khí càng sâu vô vô cái bản t r á c h mắng ngươi không biết hôm nay đến rất nhiều lý thị nhất tộc danh lưu sao mặc thành dạng này như cái lưu manh ngươi không cảm thấy rất mất mặt sao nếu như danh lưu sẽ để ý ta ăn mặc như vậy h mà lại mất mặt hay không với ngươi không quan hệ ngươi muốn cảm thấy mất mặt liền đi xa một chút lý thanh y thì hờ hững nói một câu sau đó tiếp tục bắt đầu ăn ngươi lý san san biểu lộ kinh ngạc tựa hồ không ngờ tới lý thanh y thì cũng dám dạng này nói chuyện với mình trong ngày thường hắn không đều là ôn tồn cùng chính mình dạng đạo lý sao làm sao hôm nay giống như là biến thành người khác đồng dạng nàng mở to hai mắt nhìn sững sờ một hồi chật l ử a g i ậ n ngập trời sông lên đầu để nàng thanh âm đều bén h ọ n lý thanh y ỉa ngươi tại cùng ai nói chuyện ta nói chẳng lẽ có sai sao cao đoan như vậy tụ hội n g ư ơ i xuyên thân y phục hàng ngày đến ta nói ngươi mất mặt có vấn đề sao lý thanh y thì ăn xong cuối cùng một khối lao đi khỏe miệng chậm rãi phun ra bốn chữ liên quan gì đến ngươi chương ba mươi thế gia liên minh chương ba mươi thế gia liên minh đi xa một chút lý thanh y thì âm thanh lạnh lùng nói xen vào chuyện bao đồng quản đến trên đầu của hắn thật sự là ăn no dối việc ngươi lý san san quả thực muốn t r ọ c giận đ i ê n thân thể run nhẹ nhẹ chỉ vào lý thanh y rỉa nửa ngày nói không ra lời gặp nang cái dạng này khuê mật vội vàng đỡ lấy lý san san sau đó đối với lý thanh y r ỉ bất mắn nói san san nàng chỉ là không hy vọng ngươi tại công chúng trường hợp mất mặt mà thôi nói đến lại không sai nàng là tại quan tâm n g ư ơ i người ca ca này a ngươi làm sao cái dạng này ngươi cũng đi xa một chút lý thanh y gì quả thực muốn chọc g i ậ n cười hai nữ nhân này thật có ý tứ trong ngày thường đối với chính mình không nghe thấy không để ý hiện tại thừa nhận chính mình là anh của nàng rồi đường hoàng nói quan tâm chính mình trên thực tế còn không phải cảm thấy mình dạng này sẽ kéo các nàng mặt m ũ i r ồ i trá đến khiến người buồn n ôn lý thanh y gì không tiếp tục để ý bọn hắn mà là bưng lên đĩa chuẩn bị lại đi thêm điểm ăn có ngân hà đồ đăng tại hắn giống như làm sao ăn đều ăn không đủ no dừng lại thanh âm trầm thấp vang lên cách đó không xa thon gầy nam tử một bộ tây trang màu đen tay cầm ly đ ế cao nhanh chân đi đến sắc mặt hắn tái nhuận khuôn mặt tuấn giật dài nhỏ con mắt có chút n h o lại xem ra có chút âm trầm cho san san xin lỗi hắn nện bước vênh vang, vang đắc ý bước chân ngăn lại lý thanh y thì hẻ đường đi trung nguyên lý thanh y thì ánh mắt đột nhiên lạnh trong đôi mắt lướt qua một tia sắt y ở kiếp trước chính là gia hòa này xúi giục lý san san mang chính mình đi phối hình cho hắn đội thận mà lại tại chính mình sau khi chết còn muốn chiếm lấy chính mình ở trong sơn hải đại hoang lãnh địa cái gì đều không chính mình ra mặt cầm lý san san làm vũ khí sử dụng chỗ tốt hắn cũng đều nghĩ chiếm quả thực chính là cái mười phần tiểu nhân ta không biết ngươi vì cái gì gây san san sinh khí nhưng là minh xác nói cho ngươi ngươi hôm nay không xin lỗi cũng đừng nghĩ đi thấy lý thanh y t ì hãy nhìn xem chính mình không có phản ứng chu nguyên lại tăng thêm ngữ khí nhắc lại một lần hôm nay không phải lý thị nhất tộc tụ hội sao ngươi mang một ngoại nhân tới làm gì lý thanh y không có để ý hắn mà là chuyển hướng lý san san mắt mớ gì tới ngươi lý san san còn không có theo tức giận đi ra ngoài đem đầu đừng đến một bên còn là nàng khuê mật hồi đáp là san san mời chúng ta đến mang bọn ta tới chơi lý thanh y t h ì sắc mặt lạnh hơn ở kiếp trước hắn cũng không có thu được bất cứ tin tức gì cái này lý san san tình nguyện mang mấy cái ngoại nhân cũng không nguyện ý dẫn hắn thua thiệt chính mình lúc trước còn ngốc ngốc cho nàng làm cái này làm cái kia có hảo ý cho chó ăn lý thanh y thì coi như cho chó ăn lạnh lùng liếc qua lý san san sau đó trực tiếp đi xa ai ngươi còn không có xin lỗi đâu chu nguyên muốn giữ chặt vừa vươn tay ra liền bị lý thanh y hung hăng một kích đập trở về thu hồi lại lúc trên m u bàn tay đã vinh quang tột đ ỉ n h a chu nguyên khoanh tay trưởng sắc mặt thống khổ ngươi làm sao đánh người a lý san san đau lòng phải nắm lấy chu nguyên bàn tay cũng hướng lý thanh y lìa gầm thét lý thanh y lìa cũng không quay đầu lại nhìn như một mặt bình tĩnh kỳ thực nội tâm sớm đã sát ý c h ẳ n ngập hắn nhìn tại cha mẹ nuôi trên mặt mũi bỏ qua lý san san nhưng cũng không có nói muốn bỏ qua chu nguyên cái này cậu vật sớm muộn muốn lột ra hắn đợi đến sơn hải giang lâm chính là ngươi từ kỳ đã tới lý thanh y lìa thầm nghĩ thô lỗ trong đại sành không ít người mắt thấy sự kiện toàn bộ quá trình bọn hắn mày nhăn lại trong ánh mắt tràn đầy đều là chán ghét thấy lý thanh y dè đi tới nhưng lại thức thời liếc nhìn một bên tựa hồ khinh thường nhìn hắn lý thanh y không nhìn thẳng bọn hắn chỉ cần không chọc tới chính mình tùy tiện thấy thế nào nghĩ như thế nào hắn một lần nữa đựng đầy một bàn tìm cái bàn chống bắt đầu ăn t r u n g quanh trên bàn ngay tại nói chuyện phiếm khách mới được chứng kiến lý thanh y dè lợi hại giống như là thấy ôn thần vội vàng đứng dậy rời đi cơ hồ trong t r ớ c mắt lý thanh y chung q u n h liền thành một cái chân không khu hắn không thèm để ý chút nào ngược lại mừng rỡ thanh nhàn lý san san cùng chu nguyên mấy người bị lý thanh y lì hề đánh về sau c h u n g thực nhiều tránh ở trong một cái góc oán hận nhìn xem lý thanh y tròng mồm lẩm bẩm không ngừng không biết đang nói cái gì bất quá lý thanh y thì nghe không được nghe thấy cũng không quan trọng thời gian trôi qua trong đại s ả n h dòng người không chỉ có không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng dày đặc trên đ à i hội nghị tràng cảnh bố chi xong một nam một nữ đi đến trên đài bắt đầu chủ trì các vị lý thị t h â n bằng các vị quý khách hoan n ê n tham gia lý thị nhất tộc hàng năm tụ hội sơn hải thế giới mới đại hoàng trung khai thác lần này tụ hội chúng ta huệ khê lý thị nhất tộc tộc trưởng long quốc đông giang tỉnh hai mươi hội trưởng lý hành tam tiên sinh sẽ trong buổi họp phát biểu chỉ tại tập kết tất cả huệ khê lý thị nhất tộc tộc nhân ở trong sơn hải đại hoàng chung sáng tạo cái mới thiên đ i ệ m đối với đồ đằng xuất chúng tộc nhân hào hữu gia tộc sẽ còn cho hậu đ ạ i nâng đỡ để chúng ta cho mời lý hành tam tiên sinh c h ắ c không được làm như thế cảnh tượng hoành tráng nguyên lai là đang đánh cái chủ ý này lý thanh y l ì bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được nhị thúc tìm hắn nguyên lai là gia tộc bồ cục trong lòng lập tức cảm thái không hổ là kéo dài không suy đại tộc còn là có người tài ba a tối hôm qua mới đổi mới thông báo hôm nay liền vô cùng lo lắng mở đến hội muốn lôi kéo một nhóm đồ đăng xuất chúng tộc nhân cái này nắm lấy thời cơ năng lực có thể nói tương đương tinh chuẩn đáng tiếc ta là thải sắc đồ đằng không phải nói không chừng có thể mượn đến huệ khê lý thị lực lượng lý thanh y thì thở dài nếu là kiếp trước hắn biết việc này lấy hắn màu tím mánh hổ đồ đằng thực lực tất nhiên có thể tại lần này tụ hội trung thành vì tiêu điểm nhận các phương lôi kéo sau đó lại bằng vào một chút thủ đoạn hắn hoàn toàn có lòng tin tại thời gian một năm bên trong làm cho cả huệ khê lý thị nhất tộc người nghe theo chỉ huy của hắn trở thành thủ hạ cường đại trợ lực chỉ là hiện tại chú định không được thải xác đồ đảng quá mức hy hi hữu toàn bộ long quốc đều tìm không ra mấy cái hắn như dám can đảm bại lộ ngày mai không chừng liền sẽ bị k h ô n g chế cưỡng bách cho người khác hiệu lực phong hiểm quá lớn hắn không dám mạo hiểm thanh y rỉa thanh âm quen thuộc ở bên thai văn g lên lý thanh y rỉa ngước mắt nhìn lại một cái khoảng bốn mươi tuổi tiểu á o tôn trung sơn nam tử chính hướng hắn đi tới bên cạnh còn có hai cái dung mạo tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ tử cùng hắn đồng hành trong đó một vị thân mang một bộ lễ phục màu đen tóc dài như là màn đêm mềm mại rủ xuống thân thể vận c h n mỗi một tấp da thịt như ngọc c ó ánh sáng long lanh lúc hành tẩu v á lý, lý văn anh nhiệt ã vị tình cùng lý thanh y giữa lông một y l cái ở bên thai hắn nói nhanh hai người này đến từ trần gia một cái là trần thị tập đoàn giám đốc trần hân còn có phụ tá của hắn tô nhã hai người đến đâu chủ yếu là muốn cùng chúng ta lý ra khai triển hợp tác hai nhà hình thành liên minh cộng đồng ở trong sơn hải đại hoàng phát triển nhưng muốn liên minh liền cần trong trò chơi người liên lạc đi đây chính là cái trọng yếu cương vị ta nghĩ để cử ngươi đi nếu có thể làm tốt không thể so ngươi hiện tại cái kia phá công tác mạnh hơn nhiều lý thanh y thì hiểu rõ đích thật là cái tốt s ư n g a lại đơn giản chân chạy chuyển truyền lợi là được như chính mình chỉ là cái người chơi bình thường cái kia đích xác coi là ngàn năm một thờ cơ hội tốt đáng tiếc hắn không phải ngươi nói đều đúng nhị thúc nhưng ta chỉ là cái màu đỏ đồ đạc a là thật không được a vì không bại lộ lý thanh y chỉ có thể vung cái nói dối a ngươi thật liền cái k i a một phần trăm n g h e tới đáp án này lý văn anh biểu lộ nháy mắt xứng sở sắc mặt hắn một trận biến hóa nguyên bản chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác giờ phút này cũng toàn bộ ngăn ở ngực nửa ngày qua đi nhịn không được thở dài một tiếng trong lòng không khỏi hối hận không có sớm một chút đem lý thanh y liên đồ đằng hỏi rõ ràng đỏ cam vàng lục lam tràn tím cho dù là cái màu lục hắn cũng có thể bằng vào mặt của mình để lý thanh y chơi lên liên lạc viên truyền này nhưng hết lần này tới lần khác là cái màu đỏ loại này cấp thấp nhất đồ đằng liền xem như thật để lý thanh y để làm trong trò chơi hắn sợ là tự vệ cũng khó khăn càng đừng nói truyền thuyết lời là gì làm cái gì người liên lạc lý văn anh lần nữa thở dài v ộ vô lý thanh y để b ả vai tiếp tục ghé vào lỗ thai hắn nói khẽ thanh y để, không muốn n ộ t chí đồ đằng kém chút cũng không có gì chỉ cần chịu cố gắng tương lai chưa hẳn không thể có một phen hành động sơn hải đại hoang thông báo tin tưởng ngươi cũng nhìn nhất định phải dụng tâm đi chơi nhớ lấy nói xong lý văn anh dẫn hai nữ vội vàng rời đi huệ khê lý thị cùng huệ khê trần thị hai nhà đã liên minh sao lý thanh y vì hề nhìn xem m ấ y người bóng lưng rời đi chân mày hơi nhữ lại tại huệ khê thành phố lợi hại nhất gia tộc nên thuộc lý thị cùng trần thị phân biệt có được thành hơn vạn tộc nhân không nghĩ tới trò chơi thông báo tuyên bố mới ngày thứ hai thế mà liền liên minh động tác thật nhanh đến vượt quá tưởng tượng xem ra là ta nông cạn chỉ là huệ khê còn như vậy cái kia toàn bộ long quốc thậm chí toàn bộ thế giới sợ là đã sớm c u ộ n c u ộ n sóng ngầm đi lý thanh y vì hề thầm nghĩ sự thật kỳ thật cùng hắn suy đoán từng cái thế gia đại tộc đều có sứ giả tại trốn đi du thuyết cựu châu minh tần hát sơn t h y thương liên minh cái này đến cái khác thế lực cầm vang thành lập chỉ lợi đổi mới kết thúc liền có thể lập tức tập kết tiến vào trò chơi còn có con phương mấy nhánh quân đội trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh không có ai biết tung tích của bọn hắn thế này ta chú định chỉ có thể đi một đầu cô độc đường lý thanh y thì tự lẩm bẩm ai ngươi ca hắn muốn đi thấy lý thanh y thì ăn uống no đủ chuẩn bị rời đi khuê mật lập tức giật giật lý san san gốc áo câu này như là dây dẫn nổ nháy mắt nhóm lửa lý san san cảm xúc nàng bỗng nhiên đứng dậy nổi giận đùng đùng nói hắn không phải anh ta chỉ là cha mẹ ta thu dưỡng một đứa cô nhi ta cùng hắn không có nửa xu quan hệ lý san san gương mặt xinh đẹp dữ tợn tàn mắt ra hoán hận khí tức chu nguyên ngồi ở một bên dùng túi trường nước đá thoa ở sưng m u bàn tay trong mắt l ó e lên ngoan đ ộ c tia sáng t h ẳ n g đến lý thanh y t ì a bóng lưng hoàn toàn biến mất trong tấm mắt hắn cấp tốc điều chỉnh cảm xúc lộ ra một tia nụ cười ấm áp ý đồ chấn an lý san san cảm xúc san san không cần thiết bởi vì hắn sinh khí loại người này cả một đời cũng liền dạng này mà chúng ta không giống tương lai là tất nhiên muốn ở trong sơn hải đại hoang sông ra tết t u i người vừa mới cũng nghe tới hiện tại từng cái thế ra đều tại chi âu mộ cao cấp độ đảng người sở hữu mà ta chu nguyên lộ ra vẻ tươi c thời g i a cổ áo lộ ra một cây tinh tế như ngân châm đồ án phía trên nhàn nhạt hảo quăng màu tím lấp lánh màu tím đồ đ ẳ n g lý san san nháy mắt chân kinh nhìn về phía trung nguyên ánh mắt trở nên khác biệt nàng vừa mới thế nhưng là nhìn thấy lý ra một cái màu lam đồ đ ẳ n g tộc nhân đều nhận tộc trưởng lý hành tam tự mình tiếp đại đến nỗi màu tím hai cái tộc nhân tức thì bị mời được lầu hai đơn độc nói chuyện nơi đó trước kia thế nhưng là chiêu đãi nhân vật trọng yếu địa phương liền ngay cả chức vị không cao quan phương lãnh đạo cũng không có thể đi vào trung u y ê n có thể có màu tím đồ đằng chẳng phải là nói hắn cũng có cá vượt long môn tư cách cho dù dặng này trung nguyên đều không có bỏ xuống nàng lý san san nháy mắt cảm động liền ngay cả một bên quê mật cũng nhịn không được liếc mắt ra hiệu nàng cùng lý san san đều vẹn vẹn làm màu lục đồ đằng mà thôi s o màu đỏ tốt ném một cái ném không có gì bất ngờ xảy ra ở trong sơn hải đại hoang là không có gì tiền đồ nhưng nếu là có thể trèo lên trung nguyên nói không chừng có thể thực hiện lịch thiên cải mệnh san san ngươi yên tâm bằng ta màu tím đồ đằng về sau ta nhất định khiến ngươi ca quỳ trên mặt đất giải thích với ngươi trung nguyên vũ b ậ ngực căn đoan nội tâm khuấy động vô cùng có màu tím đồ đằng tại chỉ cần hắn đứng ra đi vung cánh tay hô lên biệt xe sang vinh hoa phu quý chẳng phải hết t h ả đều tới rồi sao ừng ta tin tưởng ngươi lý san san đồng dạng cảm xúc kích động tựa h ồ tại hảo tưởng ngày sau mỹ hảo tràn diện chương 31. t h i ê n phú thăng cấp chiến lược 14.520. t r ư ơ chương 31. t h i ê n phú thăng cấp chiến lược 14.520. về đến trong nhà lý thanh y thật tốt ngủ một giấc đợi đến mặt trời lặn thời gian đổi mới kết thúc liền không kịp chờ đợi một đầu đâm vào trong trò chơi id thanh thị phận không danh vọng 200 đẳng cấp l và m ộ kinh nghiệm chín chín lực lượng 195, 235, phòng ngự 177, 232, t ố c độ 175, 73, sức chịu đựng 177, 44. võ học nhất giai tam sắc nguyên h ỏ a công màu vàng phi phạm nhập môn kỹ năng sơ cấp tham c h ắ c thuật trảm kích l v hai nhất tinh tật h chạy l v một nhất tinh thần đến một tiễn l v hai lục tinh trang bị bắt tử cung cấp mười thanh đồng nhận sói giáp cấp năm h thiết h tinh bao cổ tay cấp mười màu trắng da chuột nai lưng cấp năm màu trắng da chuột dày cấp năm màu trắng thanh đồng mặt nạ đặc thủ thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đổ ba s trong quá trình trò chơi tất cả quái vật rơi xuống vật phẩm tỷ lệ rơi đổ ngẫu nhiên tăng lên một mươi một trăm linh lần một mươi x u ấ t phát động thiên tuyển rơi xuống vật phẩm phẩm chất được đến tăng lên l v một năng khiếu không t i ê n tài hai trăm năm mươi tám kim bảy năm trăm bốn mươi b ố đồng một kim m ộ ư ơ i ngân một nghìn đồng danh hiệu kẻ tiên phong cái thứ nhất tại sơn hải đại hoang sông sáo ra vòng dũng sĩ may mắn năm chiến lược đánh giá một mươi bốn năm trăm hai mươi phân mở ra bảng thuộc tính đổi mới về sau rất nhiều nơi đã phát sinh biến hóa đầu tiên là võ học cột gia tăng độ thuần thục biểu hiện người chơi nhưng căn cứ hệ thống cung cấp độ thuần thục xem xét võ học tu luyện tiến trình thanh trang bị tăng mới trang bị đẳng cấp cùng phẩm chất biểu hiện càng thêm thuận tiện người chơi xem xét trang bị tình huống sau đó còn có thiên phú cột tăng mới thiên phú đẳng cấp cùng thăng cấp cửa vào thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ có thể thăng cấp à nha nhìn thấy thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ đằng sau hảo lý thanh ý thì hẻ mượi phần kinh hỷ có thể nói hắn có thể trong trò chơi một đường rất trước thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ công lao to lớn không có nó liền không có nhiều như vậy trang bị cùng đạo cụ chính là những n à y hy hữu trang bị cùng đạo cụ mới cho lý thanh y khiêu chiến b ộ t lực lượng không biết thăng cấp về sau lại biến thành bộ giá gì lý thanh y trả sát tay trong mắt lõe ra hiếu kỳ cùng chờ mong k i a sáng đây chính là cấp ss s tiên p h u a không có thăng cấp trước đều nghịch tiên đến không có đối thủ nếu là thăng cấp cái kia còn phải kích động tâm tay run dậy hắn điểm kích thiên p h u hậu phương hào phải trăng tốn hao một trăm kim tệ thăng cấp ss s tiên p h u thiên tuyển tỷ lệ rơi đ ổ một trăm kim tệ không rẻ a lý thanh y t ì h nhịn không được lũ lưỡi chớ nhìn hắn bây giờ người mang hơn hai trăm kim tệ nhưng kia cũng là cầm hai thế giới đệ nhất ban t h ư ở n g còn có bán trang bị chân chính dựa vào quái vật tuân ra đến bất quá m ộ ư ơ i kim tệ tả hữu trò chơi mở máy chủ hai ngày bình quân xuống tới cũng chính là một ngày năm cái hắn nhưng là đệ nhất người chơi a một ngày cũng mới năm cái kim tệ có thể nghĩ sơn hải đại hoang bên trong quái vật kim tệ tỷ lệ rơi đổ là có bao nhiêu thấp quả thực khiến người g i ậ n x ô i người chơi bình thường nếu là nghĩ tập hợp đủ một trăm kim tệ không có hai ba tháng cũng đ ừ n g nghĩ thăng cấp mặc dù có chút ít quý nhưng so sánh thiên phú thăng cấp để nói liền không đáng giá được nhắc tới lý thanh y thì tự nhiên không có bất cứ chút do dự nào thăng cấp thành công thiên tuyển tỷ lệ rơi đổ lv 2 thiên tuyển tỷ lệ rơi đổ 3 s trong quá trình trò chơi tất cả quái vật rơi xuống vật phẩm tỷ lệ rơi đổ ngẫu nhiên tăng lên 2 1 i m l ầ n 12% s i h xác suất phát động thiên tuyển rơi xuống vật phẩm phẩm chất đ ư ợ c đến tăng lên lv 2 rơi xuống vật phẩm tỷ lệ rơi đổ theo thấp nhất 10 lần bên trên điều đến 20 lần phát động thiên tuyển s á t suất tăng lên 2%. chỉ có thể nói lần này thăng cấp giá trị quá giá trị loại trình độ này tăng phúc không thua gì thu hoạch được một cái mới tỷ lệ rơi đồ thiên phú đừng nói chỉ là một trăm kim tệ coi như năm trăm kim tệ kia cũng là kiếm buồn. đáng tiếc lv hai thăng cấp lv ba cần một n g h n kim tệ lý thanh y thì thở dài một tiếng nhiều tiền như vậy hắn đều không biết được muốn kiếm bao lâu nhưng khẳng định trong thời gian ngắn rất không có khả năng làm đến huống hồ đây vẫn chỉ là thăng cấp thiên phú tốn hao nếu là thành lập lãnh địa cái kia chỗ tiêu tiền liền biển đi có thể nghĩ về sau chỉ là kiếm tiền cái này một hạng liền có hắn buồn bản thuộc tính cuối cùng cải biến đâu chính là mới tăng sức chiến đấu hệ thống làm một tên người chơi cũ hắn tương đối rõ ràng hệ thống đánh giá cái này sức chiến đấu là tổng hợp cân nhắc người chơi các hạng thuộc tính cùng kỹ năng trang bị còn có võ học trở tổng hợp cho một cái cho điểm tương đối mà nói vẫn tương đối có tính đại biểu chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là hắn chiến đấu cho điểm đạt tới 14.520 điểm đây là khái niệm gì ở kiếp trước mở máy chủ ngày thứ năm hắn lần đầu chiến lược đánh giá vẹn vẹn chỉ có 499 phân đúng vậy liền 500 điểm đều không có mà lại hắn thân l à màu tím đồ đằng ở trong người chơi xem như lợi hại cái khác đồ đằng càng cấp thấp hơn người chơi Liên điểm tại tài không bản phân đều đều Mà hữu. có, cơ b â y giờ, ngày mới chiến điểm liên mở máy chủ mới ngày thứ 3, chiến lực của hắn cho thứ hắn phần á vạn. Về Không thể bảo là không kinh người. thể h bảo là p tại sao sẽ cao như vậy lý thanh y suy đoán hẳn là lục tinh kỹ năng cùng màu vàng võ học cho rất lớn tăng thêm đặc biệt là màu vàng võ học căn cứ hắn bản thân trải nghiệm tại tu luyện tam sắc nguyên hỏa công về sau bất luận là trong trò chơi còn là ở trong hiện thực trạng thái thân thể đều có một cái tương đối lớn tăng lên đương nhiên mặc dù sức chiến đấu rất cao nhưng lý thanh y cũng biết đây chỉ là một tham khảo mà thôi cũng không phải là nói hai người đánh nhau chiến đấu cho điểm cao liền nhất định thắng là một cái thế giới chân thật s ơ n hải đại hoang cùng hiện thực không khác nhau chút nào cho dù là vợ cờ cũng là có nhiều vô cùng ảnh hưởng nhân tố cũng t ỷ như kinh nghiệm chiến đấu cái này rõ ràng là không tại hệ thống chiến lược hệ thống đánh giá nhân tố bên trong nhưng lại chân chân thật thật sẽ ảnh hưởng thắng bại còn có lê thủ yêu nếu như nó cũng có cho điểm lời nói khẳng định như vậy là xa xa vượt qua lý thanh y n h ì n làm lý thanh y như móc ra lôi quang p h í c h lịch đạn có thể để nó ngọn cụ tỏi chiến lợi cho điểm nhìn xem có thể coi như chân lý kia liền xong con b chết như thế nào cũng không biết đại khái hiểu rõ xong hệ thống đổi mới nội dung lý thanh y hiển liền bắt đầu cân nhắc lại một bước nên đi đâu trên thực tế lựa chọn có rất nhiều một là tiến về viêm hỏa bộ lạc xác nhận nhiệm vụ tin tưởng lấy cấp bậc của hắn có lẽ có thể tiếp vào đợt thứ nhất khai hoang nhiệm vụ nói không chừng có thể thu hoạch được một chút hy hi hữu đạo cụ hai là căn cứ cô cựu cho bản đồ tiến về hắn đánh dấu địa phương đánh buộc tuân ra lãnh địa lệnh bài thành lập lãnh địa vớt thiên hạ đệ nhất lãnh địa chỗ tốt cuối cùng đâu chính là đi thăm dò cao nguyên đứng bên trên tay hắn nhưng còn có một tấm cao nguyên bảo đồ đâu một mực thả ở trong ba lô câu dẫn đến lòng hẳn nữa khai hoang nhiệm vụ quá phiền phức hao phí thời gian không nói tiền lời còn cao có thấp có nếu là vận khí kém không chừng bận rộn nửa ngày đến cái đồ r ắ c rưởi đi đánh bột ngược lại là cái lựa chọn tốt nhưng tiền lời đồng dạng cùng trả giá không thành có quan hệ trực tiếp suy nghĩ một trận lý thanh y còn là quyết định đi thăm dò cao nguyên dù sao làm hai tấm bảo vật màu tím hợp thành bản đồ hàm kim lượng không thể nghi ngờ là tất nhiên muốn ra đồ tốt duy nhất cần lo lắng chính là độ khó nhưng nói thế nào độ khó càng cao tiền lời càng lớn à lý thanh y không sợ nhất chính là độ khó chương ba mươi hai thử kinh cao nguyên chương ba mươi hai thử kinh cao nguyên đại nhân ngài tìm ta một thân màu vàng áo d a thú phục cô mạ đi đến so với hôm qua hắn hiện tại có thể nói là hồng quang đầy mặt không có cô cựu cùng thụ yêu uy hiếp hắn rất dễ dàng liền đem trong nơi đóng quân phản đối hắn người đều xử tử cũng nắm giữ đại quyền trở thành cô đỉnh động mới đậu chủ bất quá ở trước mặt lý thanh y cô mạ còn là biểu hiện được phá lệ tôn kính đầu đều nhanh thấp đến trên mặt đất không có cách nào được chứng kiến lý thanh y khủng bố chiến l ư c hắn thực tế không dám lười biếng chút nào chi ý các ngơi cái này có quen thuộc bản đồ người sao lý thanh y t ề hỏi hắn cầm cô cựu bản đồ cùng cao nguyên bản đồ so sánh không có nhìn ra thứ gì cho nên liền muốn thông qua cô đình trong nơi đóng quân giã nhân để bọn hắn thử nghiệm tìm ra một điểm manh mối có đội đi săn bên trong không ít người đều đối địa đồ hết sức quen thuộc cô mạ đáp gọi một cái quen thuộc nhất tới cô mạ nhẹ gật đầu đi ra ngoài không có quá dài thời gian liền dẫn một cái hai tay để trần thanh niên nam tử tiến đến cô ảnh chúng ta trong nơi đóng quân chạy xa nhất dũng sĩ phạm vi ngàn dặm hắn đều quen thuộc cô mạ giới thiệu nói lý thanh y thì đem hai tấm bản đồ đưa tới chỉ vào cao nguyên bản đồ nói tìm cho ta tìm đây là ở nơi nào cô ảnh tiếp nhận bản đồ trải trên mặt đất kỹ càng so sánh thật lâu hắn g mở đầu chỉ vào viêm hỏa phong bản đồ một vị trí ngay ở chỗ này lý thanh y rỉa nghe vậy vui mừng quan sát một chút vị trí khoảng cách đại khái khoảng hai trăm km hiện tại xuất phát không cần hai canh giờ liền có thể đến ngươi chỉnh đồn xuống chờ chút cho ta làm dẫn đường lý thanh y rỉa đối với cô ảnh nói chật hắn lại dặn dò cô mạ một phen để hắn chiếu cố thật tốt cô ma ra chờ mình thành lập lãnh địa muốn đi qua mang đi hắn cô mạ đương nhiên là không có ý kiến đồng thời phi thường tán đồng có thể đi theo lý thanh y có thể so sánh ở tại cô đỉnh nơi đóng quân có tiền đồ nhiều đợi cô ảnh sau khi chuẩn bị xong lý thanh y liền dẫn hắn lên đường hai người treo đèo lội suối một đường đi nhanh bắt đầu cô ảnh còn có thể theo kịp đi một nửa về sau liền triệt để đi không được hành động chậm chạp lý thanh y t ì thực tế nhìn không được một cái tay dẫn theo hắn tiếp tục đi đường rốt cục sau hai canh giờ hai người rốt cục tiếp cận mục đích xuyên qua một mảnh dày đặc rừng cây một đầu từ dây leo xây dựng cầu nổi đập vào mí mắt chừng hai mét độ rộng cũng không chật hẹp dài ước chừng một n ắ n mét lung la lung lay lơ lửng giữa không trung phía dưới là sâu không thấy đáy vách núi lý thanh y thì nhìn thấy cầu nổi đầu kia một đầu dốc đứng đường núi thẳng lên mái vòm nơi đây đã tới n g ư ờ i đi đầu trở về đi hắn nhẹ giọng đối với cô ảnh nói loại này bản đồ nguy hiểm trải rộng lấy cô ảnh thực lực lựu tại nơi này không chỉ có giúp không được gì ngược lại sẽ trở thành liên lụy thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm cầu nổi phía dưới vượt sâu vạn trượng cô ảnh đã sớm bị cái này cảnh tượng dọa đến sắc mặt tái nhật giờ phút này nghe tới lý thanh y thì lời nói trong lòng không khỏi thoải mái h ắ n cung kính thi lễ một cái c ũ n g không quay đầu lại rời đi đưa mắt nhìn cô ảnh rời đi về sau lý thanh y chậm chạp đạp lên cầu nổi cái này cầu nổi cũng không biết là ai kiến tạo không có gì chịu trọng lực năng lực đi ở phía trên liền tựa như dẫm tại dây thừng bên trên đung đưa trái phải trọng tâm tại bên nào cầu nổi liền hướng bên nào ngã xuống mẫu chốt còn không có tay vị t làm cho lý thanh y tương đ ư ơ n g không thể đứng chỉ có thể có chút chầm xuống để trọng tâm rời xuống sau đó cẩn thận từng ly từng tí bằng vào lực cân bằng tiến lên chi chi cầu nổi đầu kia gọi tiếng văng lên mấy cái c h a i c h a i khỉ theo trên cây nhảy xuống leo đến cầu nổi bên trên vừa đi vừa về nhảy lên dây leo kịch liệt lắc lư để lý thanh y khống chế không nổi cân bằng hắn thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước ngã quỵ liền muốn ngã xuống xuống dưới may mắn phản ứng mau lẹ hai tay bắt dây leo lúc này mới ổn định thân hình mẹ nó lý thanh y cung đi ghé vào cầu nổi bên trên hô hấp đều gấp rút không ít mấy cái chết khỉ không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác tại hắn đi đến một nửa thời điểm đến kém chút liền để chỗ hắn nữ treo không còn nhảy tới nhảy lui làm gì nha trên tảng cây chơi không vui sao chờ ta đi qua không phải đào ra cất của các ngươi không thể lý thanh y thì thầm mắng nhưng lại không khả năng làm sao chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng phía trước trong lòng cầu nguyện những hầu tử này đừng ở nửa đường công kích mình không phải liền xong đời bất quá người a t h ư ợ n h ư là sợ cái gì liền dễ dàng đến cái gì tại cầu nổi bên trên nhảy tới nhảy lui các hầu tử rất nhanh phát hiện lý thanh y thì tồn tại bọn chúng l ư ớ t nhau chơi tâm nổi lên thấy lý thanh y thì tại cầu nổi bên trên đung đưa không ngừng lập tức lên tâm tư nhao nhao nhảy lên cầu nổi trên dưới run run toàn bộ cầu nổi giống như sóng biển chập trùng lên xuống chết khỉ lý thanh y thì gấm thét hắn ở phía trên kém chút bị quật bay ra ngoài nếu không phải hai tay tóm đến kiên cố sợ mạng nhỏ liền không còn hải cốt không còn hắn treo ở giữa không trung không ngừng nhấc chân ý đ ổ câu ở cầu nổi bên trên dây leo mà các hậu tử thấy lý thanh ý v ì a dáng vẻ chật vật lại lắc càng thêm hưng phấn lên có thậm chí còn nắm một cái cục đá hướng lý thanh ý v ì a đập lên người đi rất có một bộ không đem hắn chơi chết không bỏ qua ý tứ lý n ã i mãi khinh người quá đáng lý thanh ý vỉa trong mắt lõe lên một vòng tàn khốc một phát húm ác hai chân một cái mắc câu rơi tại trên dây leo sau đó điên cuồn vạt mẹo để dây leo một mực đem mắt cá chân con chặt làm tốt những n à y về sau hắn quả quyết giải phóng hai tay để chính mình treo ngược tại cầu nổi phía trên chỉ thấy hắn móc ra bắt cực cung nhắm ngay trong đó một cái khỉ hưu một tiếng thả ra ngoài bắn tại mục tiêu n g ư ợ c 1678. xuyên n g ư ợ c m à qua hầu tử kia thân thể cứng đờ một đầu ngã quỵ r ứ t xuống dưới vách núi phương đánh giết mật bình khỉ thu hoạch được kinh nghiệm 602. cái khác khi gặp tình hình này biết mình gặp được ngâm nhân, nhân vội vàng theo cầu nổi bên trên mẹ xuống chạy tứ tán lý thanh y không chịu tùy tiện bỏ qua bọn chúng lại là bắn ra hai mũi tên mang đi hai con chạy trốn không kịp mật bình khỉ coi như các ngươi chạy nhanh nghĩ tại tam ộ phần nhảy đi cổ trước đưa các ngươi bên trên t â y thiên lý thanh y thì hừ lạnh một tiếng không có khỉ quay dày câu nổi lại lần nữa bình tĩnh trở lại lý thanh y dì hề vội vàng dùng cả tay chân nhanh chóng leo đến bờ bên kia rốt cuộc tới hắn nhẹ nhàng thở ra ba ngày qua lần đầu khoảng cách bà cố gần như vậy nhưng cho hắn dọa sợ một đám con khỉ ngang ngược lý thanh y dì hề ngẫm lại đã cảm thấy sinh khí đặc biệt là bắn c h ế c khỉ đều rất xuống dưới vách núi không chỉ có không thể nhặt được bọn chúng tuân ra vật phẩm tự thân ngược lại còn tồn thất ba quả t h ự c thua thiệt đến nhà bà nội mẹ nó đừng để ta gặp lại các ngươi không phải hang hổ đều cho người vén lý thanh y d ì ệ xì một tiếng kinh nghiệt tại bốn phía tìm kiếm một trận hy vọng có thể tìm tới các hầu tử tung tích tìm nửa ngày cũng không tìm được hắn mới hận hận hướng trên đường núi đi đến đường núi rất dốc rất dài giống một cái dốc đứng dốc cao gian nan leo lên không biết đi được bao lâu lý thanh y liền rốt cục đi tới đỉnh phong bên trên tiếng do r í t gạo liền không khí tựa hồ cũng trở nên tời mát cảnh tượng trước mắt rộng rãi sáng sửa phía trước trống trải bao la m ê n mông vô bờ như đệm cỏ xanh chập trùng đồi núi nhàn nhạt sương trắng trắng ngập giống như tiên cảnh ngài đã tiến vào đặc thù bản đồ từ kinh cao nguyên xin chú ý an toàn chương ba mươi ba tinh anh quái phi vũ chương ba mươi ba tinh anh quái phi vũ hồng liên tâm nguồn gốc từ cao nguyên trung tâm hồ nước sinh trưởng hồng liên chi nhị màu sắc như máu t ả n r a nhàn nhạt mùi thơm có được t ị n h h ó a tâm linh thanh trừ tàn n i ệ m thần kỳ lực lượng năm mươi năm hải sơn lam cao nguyên chi địa đặc sản hắn sắc như biển thâm t h ú y m à yên tĩnh có thanh trừ hóa độc công hiệu ba mươi năm không hồ là cao cấp bản đồ thực tế là quá mập lý thanh y t h c ả n khái tiến vào cao nguyên bất quá vừa 20 cây số lộ trình hắn liền thu thập một ba lô dược thảo những dược thảo này phần lớn là cao nguyên địa khu đặc sản vô cùng chân quý có tiền đều không nhất định mua được giống hồng liên tâm được vinh dự tỉnh hóa chi linh có thanh tả thinh tâm an thần công hiệu loại này 50 năm dược hiệu muốn tốt hơn có cái này hồng liên tâm nếu như gặp lại phù hoàng chỉ cần gỡ xuống một viên hạt sen nhai nát ướt liền nhẹ nhõm miễn trừ nó mang đến mặt trái có thể nói đừng nhìn hồng liên tâm nho nhỏ một viên nhưng nếu là thả ở trên thị trường không có n ă kim tệ mơ tưởng mua được c ò nếu như theo loại trình độ này tìm xuống giới không nói cái khác chỉ dựa vào dược liệu đều có thể hung hăng kiếm được một bút lý thanh y y y đắc ý nghĩ đến vừa mới thăm dò hai mươi cây số liền để hắn thu hoạch trí ít một trăm linh kim tệ toàn bộ tử kinh cao nguyên nói ít cũng có cái hơn vạn cây số đi đến kiếm bao nhiêu tiền h ngay tại lý thanh y tràn đầy phấn khởi tìm kiếm d ư ợ c thảo lúc thật tình không biết hắn đã sớm bị một đám yêu thú để mắt tới mấy cái phi vũ vô cánh mà đến hướng về lý thanh y thì phía sau lưng khởi s ư ớ n g công kích giống như là lao ưng bắt thỏ móng l u ố t hướng phía sau lưng của hắn t r ụ c tới chi tiết lý thanh y thì không phải thỏ mượn ánh mặt trời chiếu tia sáng hắn rất nhanh phát hiện mình bị một đoàn bóng đen to lớn bao phủ trong lòng nháy mắt còi báo động đại tác trong trước mắt hắn một lăn lông lốc tránh thoát cái này m á n liệt lợi c h à đợi đến hắn đứng dậy nhìn lại trọn vẹn sáu con phi vũ bay lượn ở trên không của hắn. Lực xoay quanh mỗi một cái đều có con t ừ n g cái p h ư ơ n g h ư ớ n g đem h ắ n vây q u a n h To l ớ n hình thể đ e m á n h n ắ n g c h e chín ở t r ê n m ặ t đất hình t h à n h một c á i c ự đại v ò n g t r ò n Tên, Phi Vũ. p h í n ấ p t i n h a n h a trăm một mươi bốn tinh anh đẳng cấp, LV10. Sinh mệnh, 6953, 7001 p h á p lực, 1099, 1314 t i n h t h ầ n 995-999. í lực lượng 689 phòng ngự 389 t ố c độ 521 sức chịu đựng 367. m ắ t ư n g l v 3 ở trên không trung thị lực phạm vi mở rộng có thể tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu d ư ớ i đất trinh sát năng lực 80. lợi chảo l v b móng nuốt sắc bén có thể tùy tiện xé rách kiên cố giáp sắc cùng thực u ra đối với hộ giáp tạo thành ngoài định mức tổn thương ba mươi sơ cấp tham chắc thuật ném ra bên ngoài mấy cái phi vũ tin tức hiện hiện ra để lý thanh y cảm thấy khiếp sợ lạ cái này sáu con phi vũ vậy mà toàn bộ l à tinh anh k h á i lại có hai cái lở vở ba kỹ năng thêm nữa tiếp cận bảy trăm l ự c lượng để ra đầu r u lên tại cao nguyên dạng này chống trải địa phương hắn không thể nghi ngờ chính là đối phương địa sống nơi đó có tảng đá lý thanh y g i h ầ mắt sáng lên liếc tới cách đó không xa có một khối hơn năm mét rộng cao hơn hai mét màu đen hòn đá đứng ở đó nếu có thể dựa lưng vào tảng đá tác chiến nên có thể giảm bớt không ít áp lực còn không chờ hắn hành động mấy cái phi vũ liền lao xuống cùng nhau hướng hắn phát động công kích đối mặt như thế dày đặc công kích cơ hồ đem đường lui đều phong kín để người không chỗ có thể trốn lý thanh y chỉ có chỉ là hơn bốn trăm điểm p h o n g ngự nếu như bị bắt lấy cho dù bất tử cũng muốn lột ra bởi vậy khẳng định là không thể tiếp nhận nhìn xem càng ngày càng gần phi vũ hắn hỏa tốc kéo căng bắt c ự cùng c một tiến bắn ra hai một trăm sáu mươi bảy một tiến này đang bay vũ phần bụng mở ra một đường vết rách không có thể bắn bên trong yếu hại lý thanh y có chút tiết mới n h ắ m chuẩn thời gian quá ngắn không đủ tinh chuẩn bất quá hiệu quả vẫn phải có để phi vũ tốc độ dừng lại một chút tại trong vòng đây chừa lại một cái lỗ hổng thừa dịp cái khe hở này lý thanh y lại vội vàng thoát ra đi tới tảng đá bên cạnh dựa lưng vào tảng đá tối thiểu nhất sẽ đối với phi hành yêu thú có hạn chế lại cho ngươi một tiễn lý thanh y thì lại lần nữa kéo căng hướng vừa rồi thụ thương phi vũ bắn ra năm nghìn một trăm hai mươi ba bát cực cung không hổ là thanh đồng cấp vũ khí kéo căng về sau hợp với nổ đầu sinh ra bạo kích tổn thương trực tiếp liền đem con kêu phi vũ mang đi đánh giết phi vũ thu hoạch được kinh nghiệm một nghìn một trăm linh một lý thanh y đồng bạn thì vong, hơi có chút đắc ý nhưng mà vừa cao hứng không bao lâu phi vũ nhóm lại nhận không được soát một chút lần nữa đồng loạt má lên móng nuốt trộm vào hòn đá kia phía trên nghe được oanh một tiếng đá vụn bay tán loạn một cỗ to lớn lực trùng kích buộc phát ra đem lý thanh y rỉa n n ổ bay ra ngoài bay lên đá vụn rơi ở trên lưng nóng bỏng một mảnh quay đầu nhìn lại hòn đ ạ kia lại bị phẫn nộ phi vũ nhóm tóm đến chia năm xẻ bảy bóp nát rồi lý thanh y rỉa nghẹn họng nhìn chân chối cái gì thủ cái gì oán a như thế hung h á c chính mình lại không có móc bọn chúng chim nhỏ đến nỗi dạng này liệu mạng à cũng may khởi s ư ớ n g như thế công kích mãnh liệt phi vũ nhóm tự thân đồng dạng không dễ chịu bọn chúng bay ở giữa không chúng miệng lớn thở gấp bạch khí trên móng vớt đấm máu một mảnh lý thanh y thì xem xét huyết lượng của bọn hắn phát hiện đều là rớt xuống năm phẩy không không không trở xuống thu thương không nhẹ lý thanh y thì tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt trực tiếp một cái tam tinh tế phát đem ba con phi vũ bắn rơi xuống tới năm nghìn tám mươi chín năm nghìn hai trăm ba mươi hai hai nghìn sáu trăm năm mươi ba trong đó một cái không chết lý thanh y thì lại b ổ một tiễn hiện tại không trung liền chỉ còn lại hai con phi vũ phi vũ nhóm cũng ý thức được tình cảnh của mình phát ra một tiếng khóc thảm cũng không có đào tẩu mà là triển đứng cánh hướng về lý thanh y phát động cuối cùng công kích can đảm lắm đáng tiếc thân xác hắn không thay đổi bán ra hai mươi tên kết thúc tính mạng của bọn nó đến tận đây sáu con phi vũ chỉnh c h ỉ n h tề tề toàn bộ chết ở trên tay của hắn cầm xuống lý thanh y l i ề lộ ra vẻ m ì n h cười bắt đầu thu thập mình chiến lợi phẩm muốn không nói người chơi đều thích cao cấp bản đồ đâu thu hoạch này liền xa xa không phải bình thường bản đồ có thể so sánh sáu con phi vũ thế mà tuân ra năm kiện vật phẩm xuất hàng x u ấ t cao tới tám mươi có thể nói là tương đương khủng bố nếu là tại địa phương khác mặc dù có thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ tăng thêm cái tia cũng cơ bản không có khả năng chương ba mươi b ố phi vũ tiễn kim thiền vương Trường Tiễn, Thiểm Vương Tên, Vương Vân Phi Phi Kim giải Vũ cái h phẳng h i ế n cấp, cấp này h chịu đựng 56 nói rõ, nhẹ n như g gió là ế n cấp tốc xong u qua, y này ê n tránh nẽ công nhân. của Cái kích địch tuân ra đến dạy so mặc trên người r a chuột dày mạnh hơn nhiều không chút do dự lý thanh y thì trực h ì t tiếp đưa nó thay đổi thay xong về sau hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đều giống như nhẹ nhàng không ít lòng bàn chân như là sinh phong tùy thời có thể chạy không sai lý thanh y thì hài lòng gật đầu bắt đầu nhìn về phía kiện vật phẩm thứ hai đây là một bản mới tinh m à u làm sổ sơ cấp thuật thu nhặt rốt cuộc tuân ra đến lý thanh y hiện nợ nụ cười đối với vật này hắn nhưng là tưởng niệm đã lâu làm đặc thù loại kỹ năng sơ cấp thuật thu nhặt cùng sơ cấp tham chắc thuật đều có rất lớn tính t ự dụng sơ cấp tham chắc thuật liền không nói mỗi lần đánh nhau trước ném cái tham chắc thuật đi qua đối thủ nội t ì n h liền có thể biết được rõ rõ ràng r à như g n vậy đánh lên liền tốt đánh nhiều không đến mức hai mắt tối sầm liền đối phương kỹ năng gì cũng không biết sơ cấp thuật thu nhặt lời nói thì là có thể tăng tốc thông thường vật liệu thu thập tốc độ tỷ như vật liệu gô vật liệu đá còn có loại thịt chờ một chút chỉ cần ném cái sơ cấp thuật thu nhặt đi qua trong đầu sẽ xuất hiện một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác dẫn dắt người chơi nên như thế nào đi thu thập từ đó đại đại tăng tốc thu thập tốc độ còn có chính là một chút chân quý vật liệu t h như vào phẩm vật liệu gỗ cùng dược liệu chờ bình thường thu thập phi thường dễ dàng hư h a o dẫn đến trở thành phế liệu nhưng nếu có sơ cấp thuật thu nhặt liền có thể lẩn tránh cái này phong hiểm được đến hoàn chỉnh vật liệu về sau rất nhiều vật liệu liền sẽ không lãng phí lý thanh y h i ệ vẫn tương đối cần kỹ năng này dù sao mỗi lần đánh song k h á i về sau trên thi thể một đống lớn đồ tốt không biết xử lý như thế nào chỉ có thể bạch bạch vứt bỏ nhưng về sau có kỹ năng này liền thu thập để vào trong ba lô sơ cấp thuật thu nhặt lý thanh y l i ề đi tới phi vũ thi thể bên cạnh phát động kỹ năng này thu thập thành công thu hoạch được phi vũ lợi trảo mười hai thu thập thành công thu hoạch được phi vũ chi mỏ sáu thu thập thành công thu hoạch được phi vũ chi nhãn mười hai thời gian không bao lâu sáu cố phi vũ thi thể liền bị xử lý đến rõ ràng hợp thành quyển t r ụ p hai thần bí quyển c h ụ nhưng tùy ý tuyển ba loại vật phẩm ngẫu nhiên hợp thành một kiện vật phẩm mới không sai hợp thành quyển c h ụ lại tuân ra đến còn là hai cái quả thực câu đến không muốn không muốn lý thanh y thì suy nghĩ một trận cũng không có đem hợp thành vận trục thu hồi mà là theo trong ba lô cầm ra lần trước mua cựu phẩm ố kim quạng sắt cùng phi vũ lợi c h ả o cùng một chút phổ thông tinh thiết mũi tên đặc t h u n g một chỗ phải trang hợp thành đúng hợp thành thành công thu hoạch được tăng cường lợi c h ả o tăng cường lợi c h ả o phi vũ lợi c h ả o đúc lại m à thành là một cái phi thường r ắ n chắc lại đẹp mắt vật trang trí chơi một trăm năm đều không xấu đây là hợp thành cái thứ độ gì lý thanh y thì im lặng liền ô kim q ạ n sắt đồ tốt như vậy đều thêm bảo kết quả liền đi ra cái, cái này không có tác dụng gì đồ vật hắn quả quyết lựa chọn tiếp tục lại đến ra cái mũi tên lý thanh y rìa mặc niệm tăng cường l ợ i c h ả o phi vũ chi nhãn tinh thiết mũi tên phải t r ă n g hợp thành đúng hợp thành thành công thu hoạch được phi vũ tiễn ra lý thanh y rìa lộ ra nụ cười phi vũ tiễn tổn thương ba mươi xuyên thấu năm mươi tỉ mỉ chế tạo mũi tên phá không lúc mang theo một tia gió thắt nhẹ nhưng đối với mục tiêu tạo thành ngoài định mức phá giáp cùng xuyên thấu tổn thương không hổ là tiêu hao hắn hai tấm hợp thành quận trục mới hợp đi ra đồ vật không chỉ có thuộc tính mạnh bề ngoài cũng đẹp mắt đen nhánh thiên thân xâm bạch mũi tên cảm nhận mười phần đôi tên đầu càng là khảm nặng có một viên phi vũ chi nhãn thâm thúy sắc bén để cả chi mũi tên như là có phong mang cùng linh tính xoái lý thanh y thìa lai nói cứ như vậy tăng thêm b á t cực mũi tên hắn hết t h ể liền có hai mươi hai mũi tên trừ phi gặp phải đại l ư ợ n g bái nếu không căn bản không cần lo lắng mũi tên không đủ vấn đề cho dù là đụng tới bột có nhiều như vậy mũi tên tại cũng có thể đem nó bắn thành tổ hong vào vẽ thu hồi mũi tên lý thanh y thìa đưa ánh mắt đặt ở kiện vật phẩm cuối cùng bên trên thần kỳ túi có giữ tơi hiệu quả có thể dùng làm chứa được lương thực không gian dung lượng mười lập phương đây cũng là cái rất không tệ đồ vật vừa vặn có thể dùng đến cất giữ phi vũ thịt ở trong sơn hải đại h o a n g lương thực là không thể dùng cái khác vật liệu trực tiếp thả tại hệ thống trong túi đeo lưng chỉ có thể tùy thân mang theo đồng thời loại thịt thả lâu sẽ còn xấu phi thường không tiện có thần kỳ túi cái vấn đề này liền giải quyết dễ dàng lý thanh y rìa đem sáu con phi vũ thịt toàn bộ thu thập đi ra sau đó thần nghiệm kẽ h động mấy đống t i ế theo liền biến mất ở trước mắt dù tốt lý thanh y rìa đem túi treo đến bên hông sửa sang xong những này tiếp tục lên đường có lẽ là vận may sử dụng hết một đoạn đường rất d à i trình đều không có đụng tới vật gì tốt quái cũng không có an t ĩ n h đến đáng sợ ngay dần dần dâng lên thời gian đã đi tới giữa trưa nơi xa hồ nước hiện ra sóng ánh sáng ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động lý thanh y thì quyết định nghỉ ngơi một hồi hắn đi tới bên cạnh hồ một bên rửa mặt chuẩn bị nhóm lửa cơm khô đông nhiên một đầu vật cứng theo đáy nước r ú i ra tốc độ cực nhanh hướng về lý thanh y thì hãy lôi c u ố n mà đến mẹ nó lý thanh y t h giật này mình vội vàng tung ra ba mét có hơn chăm chú nhìn lại hắn vừa rồi dừng lại vị trí ẩm tại tại ẩm trong hồ n đ vật đ ỗ n g nhiên chấn động mặt nước lăn lộn to lớn cái bóng theo trong hồ nhảy lên bọn nước văng khắp nơi cao hơn năm mét toàn thân che kín màu đỏ lần giáp tứ chi cự đại lộ ra bén nhọn mà vớt phần lưng của nó m con đầy ra củ đấu, cái đôi đẩy, nô vung ra cụ cái ấu, k é theo t hô hô i ế g gió. cóc trọng kích lv 4 lợi dụng hắn hình thể khổng lồ cùng trọng lượng kim t h i ề m vương vọt lên về sau trùng điệp rơi xuống đối với chung quanh địch nhân tạo thành to lớn vật lý tổn thương đồng thời có sát xuất kèm theo hiệu quả gây chóng hồ sâu thăm thẳm ngâm độc lv bốn kim t h i ề m vương bên ngoài thân có dấu một một cái tuyến độc tiếp xúc về sau sẽ dẫn đến trúng độc đồng thời ở trong phạm vi có thể phun bắn độc, độc tạo thành vĩnh cựu tổn thương kim quang thổ nạp lv ba thông qua thể nội cường đại linh khí tuần hoàn kim t h i ề m vương có thể thổ nạp kim quang khôi phục tự thân hp đồng thời đối với địch nhân tạo thành linh khí tổn thương Trường Thiểm Trường Thiểm buột. Thanh y hít vào một Vương. Vương. chiến chiến ngụ Đại Đại Kim Kim Cấp vào Lý Y trong h tính thực khủng u quả c cực t này, đến là bố điểm. đó phòng ngự càng là đạt tới một hai trăm dạng này làm người tuyệt vọng độ cao lấy lý thanh y thì hơn bốn trăm l ự c lượng thuộc tính cũng không biết có thể hay không phá vỡ phòng ngự của nó tới trước bên trên một tiễn thử một chút lý thanh y thì kéo lên cung tiễn phóng thích mà ra dạng này một tiễn kim thiềm vương thần sắc khinh miệt không có quá coi là chuyện đáng kể cũng không nguyện ý tránh đi chỉ là có chút như g i đầu để mũi tên rơi ở trên lưng của chính mình ấm vang mũi tên mũi nhọn cùng kim thiềm phía sau củ hấu đụng vào nhau ba trăm tám mươi b ố một cái tổn thương bay ra tin tức tốt có thể phá phòng tin tức xấu chỉ là trà phá một chút r a kết quả này lý thanh y lìa biểu thị người một nhà trắng hắn lại thử nghiệm bắn ra mấy mũi tên nhưng đều bị kim t h i ề m vương nhanh nhẹn tránh đi yếu hại liền một cái bạo kích đều không có r a chỉ tạo thành đáng thương cơ sở tổn thương so với trước đó tiễn tiến chúng vào chỗ yếu bạo kích ra chữ trắng lý thanh y lìa đến nói không thể nghi ngờ phi thường khó mà tiếp nhận nhưng lại không có cách nào cái này kim t h i ề m vương phản ứng thực tế quá nhanh nếu như không phải nó lười nhác né tránh khả năng cái này mấy mũi tên đều bên trong không được không hổ là tốc độ phá ngăn b u t lý thanh y thì sắc mặt nghiêm trọng Và, và, đối mặt lý thanh y thì hệ công kích kim t h i ề m vương từ đầu đến cuối đều không có quá lớn phản ứng cho dù bị bắt chúng cũng chỉ là dùng cái đuôi tạo động vết thương một chút biết đến hai người đang đánh nhau không biết còn tưởng rằng lý thanh y thì tại h ì t cho nó gãi ngựa đâu g ã i mãi lao hổ không phát huy ngươi coi ta là con mèo bệnh a lý thanh y thì giận quyết định cho kim t h i ề m vương một điểm màu sắc nhìn một cái bất quá không đợi hắn hành động kim t h i ề m vương đầu lưới liền cuộc tới còn là đồng dạng xáo lộ muốn đem lý thanh y thì cuốn vào trong bụng ăn hết nhưng cái này rõ ràng là không có khả năng là một tên người chơi cũ lý thanh y thì ý thức cường đại rừng nào dễ dàng một cái nghiêng người liền tránh khỏi đồng thời bằng vào tự thân phong tao tẩu vị để kim thiềm vương tiếp xuống tiến công toàn bộ lạc cái không ta không làm gì được ngươi ngươi cũng đừng hỏng tổn thương đến ta lý thanh y h ì có chút đáp ý cảm thấy mình rốt cục lật về một thành kim thiềm vương một vòng công kích qua đi đang lúc lý thanh y h ì cảm thấy nó sẽ tạm dừng một hồi thời điểm đống nhiên nhìn thấy một đạo hắc ảnh đằng không mà lên bay đến gần trăm mét cao không trung sau đó như là một viên thiên thạch đống nhiên rơi xuống mục tiêu chính là trên mặt đất lý thanh y phát động kỹ năng con cóc trọng kích lý thanh y lia nháy mắt hiểu rõ nhìn qua tại trong con mắt càng lúc càng lớn kim t h i ề m vương hắn không dám ngồi mà đối đãi vội vàng du tẩu nhưng kim t h i ề m vương lại phảng phất đem hắn khóa chặt mặc kệ hắn làm sao động tác từ đầu đến cuối truy tung ở đỉnh đầu của hắn thậm chí trước thời hạn một bước dự báo phương hướng của hắn sau đó trước thời hạn chờ đợi bất đắc dĩ lý thanh y lia đành phải sử dụng chính mình tuyệt kỹ thành danh hạ cấp b á đi không phải thích truy tung sao không phải thích dự phán sao chúng ta cũng không biết chính mình muốn chạy chỗ nào ta nhìn ngươi làm sao dự phán dừng lại vùi đầu chạy đoạn đầu cũng không dám về cho đến đỉnh đầu cái bóng biến mất không thấy gì nữa nơi xa chuyển đến anh tiếng vang hắn mới đình chỉ bước chân kim t h i ề m vương rơi xuống đất hắc hắc không có đánh trúng cao hứng thời điểm đ ỗ n g nhiên phát giác được tiếng gió dít đạo một đầu to lớn vật thể quét ngang mà đến là kim t h i ề m vương cái đôi lý thanh y thì con người đột nhiên co lại không nghĩ tới kim t h i ề m vương động tác nhanh như vậy kỹ năng đều vừa thả xong không nghỉ ngơi một chút sao l i ê n loảng xoảng liên chiêu trước mắt loại tình huống này chạy là chạy không được hắn cắn răng một cái móc ra thanh cương đao nên đón tiếp đấy a sử dụng sức lực toàn thân ra sức chém vào kim thiểm vương trên cái đuôi đ ố m lửa b ắ n tư tung lý thanh y t h chỉ cảm thấy một cố cự lực đánh tới căn bản khó mà ngăn cản đem hắn quất bay ra ngoài bịch lý thanh y thì hãy ngã ầm ầm trên mặt đất một ngụm máu tươi phun ra lý mãi mãi là thật đau n h ấ t ca lý thanh y thì hãy n h è răng trận mắt sân hải đại hoang bên trong hết thể đều là thật bao quát cảm giác đau cho nên hắn giờ phút này vô cùng rõ ràng biết mình thân thể trạng thái toàn thân trên giới đều giống như muốn tan ra thành từng mảnh tuyệt đối chịu không được cái thứ hai không thể lại tiếp tục như thế lý thanh y t h lắc đầu đánh lâu như vậy hắn không thế nào làm bị thương kim t h i ề m vương chính mình lại là nửa cái mạng không còn nếu là lại mang xuống cái tiêu chết tất nhiên là hắn cho nên nhất định phải sử dụng đòn sát thủ hắn lao đi khoe miệng theo trong ba lô lấy ra phi vũ tiễn nhắm chuẩn kim t h i ề m vương phần bụng thần đến một tiễn lý thanh y r ì a gầm thép một tiếng thả ra ngoài một tiễn này kém chút đều đem bắt cực cung kéo đức lực lượng vô cùng mãnh liệt tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạ như là một điểm hàn mang bay lượn mà qua sáu t m t u trắng bạo kích tổn thương lấp lóe đi ra thân đến một tiễn không hộ là lục tính kỹ năng trực tiếp liền xử lý kim thiềm vương đường máu lại đến lý thanh y thì mồ hôi đầm địa lại không dám chút nào dừng lại mà là lại lần nữa khởi s ư ớ n g công kích t h ầ n đến một tiễn sử dụng một tiễn này về sau hắn phảng phất là mất đi tất cả sức lực cả người tê liệt trên mặt đất t h ầ n đến một tiễn thế nhưng là lục t i n h kỹ năng a vô cùng vô cùng hao phí sức chịu đựng lấy lý thanh y thì hai trăm bảy mươi bảy điểm sức chịu đựng mà nói sử dụng một tiễn cơ bản liền đến đỉnh hiện tại hắn bắn ra hai m ư i tên còn là liên tục hai m ư i tên đối t ư thân tiêu hao có thể nghĩ mà quá độ sử dụng sức chịu đựng kết quả c mà kim thiền vương cũng không nghĩ tới lý thanh y thì có thể lại lần nữa bắn ra một tiễn nếu qua một lần thua thì nó vội vàng nhắm mắt lại cho chính mình tăng thêm một tầng hậu thuẫn màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng tại nó bên ngoài thân bao trùm hp hai trăm ba mươi một hp một trăm tám mươi chín cơ hội là trong t h ư ớ c mắt nó liền cho chính mình khôi phục gần hai điểm lượng máu kim quang thổ nạp lý thanh y r ì a rất nhanh nhớ tới kim t h i ề m vương kỹ năng này trong lòng không khỏi tuyệt vọng hắn đã đến cực h ạ n nhưng là kim t h i ề m vương lại còn có gần chín ngàn lượng máu cho dù cuối cùng một tiễn bạo kích cũng khó có thể giết trên nó chẳng lẽ cái này song thật muốn bàn giao tại đây tốt h bao nhiêu bờ ta ta không cam tâm nha lý thanh y r ì a nội tâm hò hét một mươi ba nghìn một trăm năm mươi hai vị vũ t i ễ n đâm vào kim t h i ề m vương thân thể b ộ c phát ra kết xù mức thương tổn đèm kim t h i ề m vương d á n h máu t h a n h không ha ha ha ha lý thanh y dìa mở to hai mắt nhìn chật ngửa mặt lên trời cười ha hả lúc đầu hắn cũng cảm giác mình xong nào nghĩ tới may mắn như vậy bạo kích thần đến một kích trực tiếp đánh ra khủng bố đến cực điểm hai mươi hai lần tổn thương kim t h i ề m vương a kim t h i ề m vương đụng phải ta tính ngươi không may lý thanh y dì cao hứng cười to đông l ò n g kim t h i ề m vương thân thể hầm vang ngã xuống đất hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên đánh giết kim t h i ề m vương thu hoạch được kinh nghiệm hai nghìn ba trăm linh một ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động năm mươi lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp tại hệ thống đổi mới về sau hoàn thiện thiên phú hệ thống bởi vậy tại phát động thiên phú về sau đều sẽ được nhắc nhở để tại người chơi rõ ràng hơn biết tình huống chương ba mươi sáu lãnh địa lệnh bài. chương ba mươi sáu lãnh địa lệnh bài nghe tới hệ thống thanh â m nhắc nhở lý thanh y trong lòng chỉ có hai chữ tiếng vọng phát tải hắn lảo đảo đi tới kim tiền vương bên cạnh nhìn thấy trên mặt đất tản ra thần bí vầng sáng vật phẩm cười ra tiếng ha ha ha ha. thật phát tải hắn nhặt lên chiến lợi phẩm từng cái thẩm tra đầu tiên là một thanh cán dài đại truy tản ra ngân sắc quang mang đúng vậy đây là một thanh cấp bậc bạch ngân vũ khí tên phá sơn cự truy phẩm cấp cấp m ộ ư ơ i năm bạch ngân vũ khí thuộc tính lực lượng bốn trăm hai mươi một phá g i á năm mươi ba chấn n h i p ba mươi kỹ năng phá núi chín truy lờ ba liên tục đánh ra chín truy mỗi một truy tổn thương lấy hai mươi t h ê m v à o cuối cùng một truy thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm khả tạo thành ba trăm linh tổn thương nói rõ lúc công kích có cơ hội phát động phá núi hiệu quả trên phạm vi lớn suy yếu địch nhân phòng ngự cũng tạo thành tiếp tục tổn thương đồng thời có sát xuất đánh bay nhẹ lượng cấp đ ị c h nhân vậy mà là mang kỹ năng vũ khí lý thanh y thì hơi kinh ngạc cũng không phải là chỉ có học sách kỹ năng mới có thể dùng kỹ năng một chút cao cấp trang bị đồng dạng có thể chỉ có điều tương đối hy hi hữu giống phá sơn cự truy loại này mang cấp ba kỹ năng liền càng hiếm hoi hơn rõ ràng kiện trang bị này tại bạch ngân trang bị bên trong cũng là tương đối chân quý tồn tại cho dù không thế nào sẽ dùng truy nhưng là lý thanh y thì còn là dứt khoát mà nhưng đem nó thay đổi khá lắm liên tục truy ra chín truy cái này không được đem nhân truy là ta lý thanh y thì cảm thấy phi thường có ý tứ mà lại trong lòng của hắn còn sinh ra một cái thần kỳ ý nghĩ đó chính là nếu như tại sử dụng phá núi chín truy trên cơ sở tái sử dụng chính mình lờ vờ hai trang kích kia có phải hay không mỗi một truy đều phát động ba lần tổn thương đâu mặc dù người là không thể dùng một lần sử dụng hai cái kỹ năng nhưng là một cái là chính mình dùng một cái là trang bị tự mang lại không bị ảnh hưởng loại ý nghĩ này chưa hẳn không có tính khả thi lý thanh y thì cảm thấy chờ mình có thời gian hoàn toàn có thể thử một lần sau đó hắn nhìn về phía kim thiềm vương tuân ra kiện vật phẩm thứ hai đây là một tấm ố vàng b ả n vẽ bên trong vẽ lấy rất nhiều ký hiệu cùng đánh dấu cao nguyên chú giải đây là cao nguyên bản đồ chi tiết lý thanh y thì cẩn thận quan sát một phen phát hiện thật đúng là phía trên kỹ càng vẽ ra toàn bộ cao nguyên địa hình địa vật cũng làm ra tương ứng đánh dấu bất luận là quái vật sao huyện hoặc là b ộ mã lại còn phụ bên trên tương ứng quái vật đẳng cấp có thể nói là tương tri kỹ càng không hổ là chú giải chi danh trừ cái đó ra Hắn còn thanh e o t r bản p y thì hãy càng bộ t khái quả nhiên có đồ tốt không có như vậy một chút tinh thần mạo hiểm thật đúng là tìm không thấy ta vậy mà mới đi như thế một đoạn ngắn đường đối với chú giải lý thanh y l h ì rất nhanh phát hiện vị trí của mình để hắn cảm thấy khiếp sợ lạ vất vả cho tới chưa tại chú giải bên trên hắn cũng vẹn vẹn di động phi thường nhỏ một khoảng cách mà thôi lấy cái tốc độ này muốn thăm dò hoàn chỉnh cái cao nguyên ít nhất phải thời gian một năm khá lắm thật sự là một cái đồ liền có thể ăn vào no bụng a bất đắc dĩ đồng thời lý thanh y l i ê cũng có chút hưng phấn dù sao như thế lớn cao nguyên bảo tàng tự nhiên là phi thường phong phú c h ỉ ít tại chú giải bên trong có tồn tại mấy loại đã biết bảo tàng nếu có thể toàn bộ thăm dò hoàn thành đủ để trèo chống hắn đến cấp ba mươi đem chú giải thu hồi lý thanh y liên h ì n về phía kiện vật phẩm cuối cùng một cái màu vàng bảo dương hoàng kim bảo dương bị cổ lao phong ấn biết tàng bảo tàng cái dương bên trong có dấu giá trị liên thành bảo bối nhờ vào thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động đây cũng là hắn ra cái thứ hai kim tuy nói không phải màu vàng vật phẩm nhưng là màu vàng cái dương đồng dạng đầy đủ chất quý mở lý thanh y thì trả sát tay cầu nguyện có thể ra một cái n h ư bức điểm đồ vật ông long long hoàng kim bảo dương một trận chấn động c h ậ m c h ậ m mở ra ngân s á c quang mang lấp lánh mà ra lý thanh y thì hèn đủ cười cứng nhắc ở trên mặt hắn còn muốn mở ra cái gì màu vàng kỳ bảo hoặc là hoàng kim cấp trang bị đến đâu kết quả đến cái màu bạc kéo kéo trong miệng hắn lầm bầm hoàng kim bảo dương mở ra một cái màu bạc vật phẩm thua thiệt c h ó n g bảo dương chính là điểm này không tốt r a đ ồ vật chưa có xác định tính cho dù là cao cấp bảo dương cũng có thể là mở ra rác rời đến vật phẩm lãnh địa lệnh bài n g â n cấp thuộc tính đặc biệt không nói rõ bằng vào lệnh bài này có thể thành lập chuyên môn lãnh địa ngạch kỳ thật đi màu bạc vật phẩm bình thường là không quá làm được nhưng lãnh địa lệnh bài có thể lý thanh y kích động đến tay đều có chút phát d u n hận không thể lớn tiếng kêu đi ra đây chính là lãnh địa lệnh bài a toàn bộ sẽ vỡ khối thứ nhất lãnh địa lệnh bài có nó chính mình liền có thể thành lập toàn bộ sệ vở cái thứ nhất lãnh địa đáng tiếc chỉ là ngân cấp không có thuộc tính đặc biệt nếu là kim cấp liền tốt lý thanh y thì h lòng tham không đủ nghĩ đến lãnh địa lệnh b à i phẩm cấp có bốn loại pha cấp ngân cấp kim cấp thanh cấp theo trái hướng phải một cấp so một cấp hy hi hữu sử dụng kim cấp lãnh địa lệnh bài thành lập lãnh địa gọi là kim cấp lãnh địa có thể thu hoạch được thuộc tính đặc biệt đối với toàn bộ lãnh địa có cực lớn tăng thêm thanh cấp lệnh bài thành lập gọi là thanh cấp lãnh địa thuộc tính đặc biệt sẽ tốt hơn tăng thêm cũng lớn hơn nhưng là ngân cấp lời nói nói thật cũng liền so phản cấp tốt ném một cái ném không tính rõ ràng được rồi trước dùng đến đến lúc đó có tốt lệnh bài đổi một cái chủ thành là được đổi góc độ suy nghĩ một cái cấp m ộ ư ơ i năm phổ thông buốt có thể tuân ra ngân cấp lãnh địa lệnh bài đã là chiếm thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ ánh sáng không nên yêu cầu xa vời càng nhiều về sau đánh cao cấp hơn buốt cái k i a tự nhiên sẽ có tốt hơn việc cấp bách là tranh thủ thời gian nghĩ kỹ lãnh địa địa chỉ đem thiên hạ đệ nhất lãnh địa ban thưởng lĩnh lại nói cho dù ở kiếp trước lý thanh ý thì không phải thiên hạ đệ nhất lãnh địa lãnh chúa nhưng theo trên diễn đàn nói ban thưởng tốt đến khiến người đỏ mắt cho nên một thế này nhất định phải đem ban thưởng đoạt tới tay ở nơi nào kiến thiết lãnh địa đâu lý thanh y thì hãy nghĩ đến ở kiếp t r ư ớ c lao địa bàn kia là một cái s ấ n gốc l ư n g tựa vách núi địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công hắn chạy hơn ngàn cây số mới tuyển định nơi tốt bằng vào lãnh địa vị trí ưu thế hắn nhẹ nhõm vượt qua giai đoạn trước quái vật công thôn thành lập tiếng tăm lừng l ấ y manh hộ trại đáng tiếc kim vân phong cách nơi này quá xa lý thanh y thì hãy lắc đầu còn là bỏ qua quyết định này thiên hạ đệ nhất lãnh địa đương nhiên là càng nhanh càng tốt kim vân phong cách nơi này hơn vạn cây số chờ mình đến nói không chừng người khác đã sớm đem đệ nhất ban thưởng cấp đi hoàn toàn không cần thiết bởi vì một điểm địa lý ưu thế mà bước lên như thế đại phong hiểm viêm hỏa phong lời nói cô đỉnh động vị trí cũng không tệ tuy nói vị trí hơi nhỏ một chút nhưng dùng để quá độ cũng không phải không được hoặc là nói lý thanh y trong đầu đột nhiên linh quang l ó e lên thành lập lãnh địa tự nhiên là muốn tìm diện tích lớn vị trí địa phương tốt dưới chân mảnh đất này thử kinh cao nguyên chẳng phải có thể chứ vị trí ẩn nấp diện tích tặc lớn không nói còn chỉ có trên một con đường đến có thể nói một người giữ hại vạn người không thể qua các ca căn bản không cần cân nhắc người khác tới tiến đánh chính mình duy nhất có điểm cần lo lắng khả năng chính là xung quanh yêu thú mạnh hơn một điểm y suy nghĩ sau một lúc lý thanh y trực tiếp đánh nhịp xuống tới hắn dọc theo bên hồ tuần tra một vòng cuối cùng tìm tới tuyệt hảo vị trí đem lãnh địa lệnh bài cắm vào trong đất phải t r a n g ở chỗ này thành lập lãnh địa tiêu hao lãnh địa lệnh bài ngân cấp một vật liệu gỗ một h đơn vị vật liệu đá một nghìn đơn vị quạng sắt một trăm linh đơn vị kim tệ một trăm linh Đúng. lý thanh y thì đã sớm chuẩn bị trực tiếp theo trong ba lô đem vật liệu đem ra rực d ỡ ngân quang theo trên lệnh bài lấp lóe mà ra như là một kiện l u ồ mỏng bao phủ ở trên người hắn xin đ i ề n vào ngài lãnh địa tên ngân hà thôn lý thanh y thì từ trước đến nay là cái lấy tên trở ngại hộ đồ đằng là cái gì danh tự liền kêu cái gì chúc mừng ngân hà thôn xây dựng thành công làm toàn bộ sệ vợ cái thứ nhất thành lập lãnh địa đặc biệt trao tặng thiên hạ đệ nhất lãnh địa danh hiệu cũng đem ngân hà thôn để thăng làm thành cấp lãnh địa ngài làm thiên hạ đệ nhất lãnh địa lãnh chúa ban thưởng tính duy nhất kiến trúc tẩy thiên trì một tòa nghe tới hệ thống thông báo lý thanh y bị cái này to lớn đĩa bánh nện đến t r o n váng ngân cấp lãnh địa được đề t h ă n g trí thành cấp lãnh địa tương đương với bạch chơi một cái thành cấp lãnh địa bằng hiệu cái này cũng coi như thế mà còn ban thưởng một tòa tính duy nhất kiến trúc tính duy nhất kiến trúc ca mỗi một tòa tại toàn bộ sơn hải đại hoang thế giới độc nhất vô nhị chính mình sợ không phải muốn cất cánh ẩm ẩm mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên lãnh địa lệnh bài vị trí biến thành một tòa màu sắc cổ xưa thơm ngát lầu nhỏ bên cạnh còn có mấy cái thấp bé tường đất phòng ở toàn bộ sẽ vở thông báo chúc mừng đông hoa người n g chơi thanh y di thành lập toàn bộ sệ vợ cái thứ nhất lãnh địa ngân hà thôn ban thưởng lãnh chúa thanh y di kìm tệ năm trăm danh vọng một nghìn tính duy nhất kiến trúc một tòa liên tiếp ba lần làm cho cả sơn hải đại hoang bên trong người chơi lâm vào trong k i ế p sợ toàn bộ sệ vợ đệ nhất thống lĩnh liền xuất hiện rồi cũng quá nhanh đi theo sơn hải đại hoang tiến triển đại bộ phận người đã bắt đầu tiếp nhận sơn hải đại hoang sắp d á n g lâm lam t i n h cái này một chuyện tình nhìn thấy có người trong trò chơi xa xa dẫn trước khó tránh khỏi sẽ miên man bất định trong hiện thực mấy trận hội nghị khẩn cấp tổ chức nước mỹ hán ngọc cung tu d vậy ta n thống g mặc kệ lại từ trong nước phái một nghìn tên đặc công đi qua nhất định phải đem hắn là ai ở đầu cha rõ ràng sau đó không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo đến chúng ta bên này cho chúng ta gạo liên bang hiệu lực đồ chỗ u nước l ụ c ạch đại cao nhất cơ quan thân phận của thanh ý gì đã điều tra rõ chưa còn không có t r a rõ ràng nhưng là h ắ n hẳn là chúng ta đồ chỗ u nước người tại chúng ta c ờ tờ đồ chỗ u nước lớn nhất xã giao bình đài bên trên đã có hơn ba trăm người thừa nhận chính mình là thanh ý a s còn có hơn vạn người biểu thị chính mình đã từng đang đánh quái lúc nhìn thấy qua thanh ý a s thân ả n h mặc dù t ạ m không biết thanh ý gì đến cùng là ai bất quá nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy bằng chứng như núi thanh ý a s tất nhiên là chúng ta đồ chỗ u người trong nước Tốt, mở ra buổi họp báo u A áo long quốc một đám thân mang chính trang người ngồi nghiêm chỉnh ngồi trong đại sành căn cứ phía dưới phản hồi không có thu được có quan hệ thanh y lìa người này bất cứ tin tức gì cho nên hẳn là dân gian người chơi mấy cái toàn bộ sẽ vỡ đệ nhất đều là hắn một người thật sự là thiên phú dị bậm a chư vị thấy thế nào sơn hải đại hoang ý nghĩa phi phạm quan hệ đến thế giới tương lai cách cục hướng đi tuyệt đối không cho sơ thất tăng lớn cường độ lục soát điều ra trong nước tất cả số liệu nhất định phải tìm ra người này ta nhắc lại một điểm thanh y tại long quốc đối với chúng ta đến nói là một chuyện tốt nếu như tìm tới chứ không được động hắn lý thanh y gì nhưng không biết thế giới bên ngoài bởi vì hắn lật trời hắn hiện tại đang chìm ngâm ở to lớn trong vui sướng lãnh địa ngân hà thôn đẳng cấp hơi cấp thôn xóm lờ một linh mạch không thuộc tính đặc biệt thành cấp lãnh địa một lãnh địa nở cờ nộ tính tăng lên ba mươi t h á n h cấp lãnh địa hai nợ tợ cờ lĩnh n g ộ kỹ năng đặc thù sát xuất để cao 20%. thiên hạ đệ nhất lãnh địa phúc v ậ t mươi đối với lang thang người lực hấp dẫn r a tăng 30%. nhân khẩu một dân tâm một trăm trị an một trăm h i ệ n hữu tài nguyên lương thực 981 đơn vị vật liệu đá 211 đơn vị vật liệu gỗ 109 đơn vị tiền tệ 550 t i kim tệ bộ lạc diện tích m ộ ư ơ i cây số bông hiện hữu kiến trúc m ộ ư ơ i năm cái tẩy thiên trì duy nhất nghe đồn tiên thần thu thập thiên sơn chi thủy địa phương mỗi một giọt cũng có thể làm cho người thoát thai h o à n cốt gia nhập lãnh địa nờ bờ cờ ngầm thừa nhận tiếp nhận t ẩ y lễ ban đầu tư chất tăng lên nửa cấp lãnh địa đại sảnh lãnh chúa làm việc nơi trốn nhưng cử hành hội nghị tuyên bố thông báo nhà dân m ộ ư ơ i bộ lạc dân chúng cư trú chú, nơi trốn xây dựng điều kiện hai mươi vật liệu gỗ m ộ ư ơ i vật liệu đá đồng tệ hai trăm sơ cấp nhà kho cất giữ lương thực cùng vật liệu nơi trốn xây dựng điều kiện một trăm vật liệu gỗ hai trăm vật liệu đá đồng tệ một mươi sơ cấp thị trường thôn dân cùng thôn dân thôn dân cùng người chơi giao dịch nơi trốn đồng thời cũng là người chơi cùng người chơi khu vực giao dịch sơ cấp sân huấn luyện cư dân huấn luyện tu hành võ học nơi trốn độ phồn binh 198, c ă n cứ lãnh địa nhân khẩu thương nghiệp các loại kiến trúc tổng hợp ước định thăng cấp cần thiết độ phồn binh 1 ộ t n lãnh địa giao diện lý thanh y hết sức quen thuộc nhưng là d à i như vậy lãnh địa giao diện hắn còn là lần đầu tiên thấy quả thực quá mạnh không hổ thánh cấp lãnh địa c h i danh ánh sáng hai cái thuộc tính đặc biệt lãnh địa nở tờ cờ n ộ tính tăng lên 30% kỹ năng đặc thù sát xuất đề cao 20%. liền đủ, đủ để ủ đ cho phổ thông lãnh địa truy cả một đời dựa vào hai cái này thuộc tính trong lãnh địa mình nở tờ cờ không chỉ có sẽ trở nên càng thông minh lĩnh nộ c các loại kỹ năng s á t x u ấ t cũng sẽ cao hơn có thể nghĩ về sau trong lãnh địa nhân tài tuyệt đối sẽ nhiều đến bay lên còn có cái này tẩy thiên trì cũng là nghịch thiên a lý thanh y dìa dừng lại l i ễ u lơi đem lãnh địa n ở đờ cờ tư chất tăng lên nửa cấp người người một phần toàn thể nửa cấp nhìn chung toàn bộ sơn hải đại hoang thế giới hắn còn không có gặp qua so đây cảng châu toàn thể bờ uff quả thực quả châu không nên xem thường cái này nửa cấp phải biết người tư chất là từ tiên thiên quyết định phi thường khó mà sửa đổi căn cứ ở kiếp trước diễn đàn thống kê số liệu cấp b đất đẳng nợ tờ cơ xuất hiện sát xuất là một phần trăm cấp a loại a là không không năm mà cấp s siêu loại a vẹn vẹn vì không chấm không không không không không tám phần trăm đến nỗi cao hơn cấp ss cùng cấp ss s, s chưa từng nghe thấy căn bản cũng không có mấy người tiếp xúc qua cho nên tăng lên nửa cấp rất có thể chính là người bình thường đến thiên tài vượt qua chương ba mươi tám thầy thiên trì v i ế n võ chương ba mươi tám thầy thiên trì v i ế n võ lý thanh y vì cao hứng ở trong lãnh địa vừa đi vừa về đi một vòng cảm thấy cái kia cái kia đều tốt một cố cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra đáng tiếc chính là người có ít to lớn ngân hà thôn bên trong chỉ có hắn một người xem ra vắng ngắt bất quá hắn biết đây chỉ là tạm thời thành lập lãnh địa về sau hệ thống sẽ phụ tặng một đám nhân mã cung cấp hắn khai hoang cùng phát triển sử dụng không đến mức nói để hắn từ đầu đến cuối một người tính thời gian bọn hắn hẳn là còn cần một hồi mới có thể đến lý thanh y thì hãy phỏng đoán hệ thống tặng cho nhân mã hắn cũng không biết lấy ở đâu dù sao chính là đang xây dựng lãnh địa về sau một đoạn thời gian sẽ chủ động đến đây tìm nơi nương tựa thừa dịp cái này chống không thời gian hắn đi tới tẩy thiên trì nhìn xem căn cứ hệ thống chỉ dẫn tẩy thiên trì ở vào lãnh địa ngoài hai cây số đồi núi ở giữa đường cũng không xa rất nhanh liền đến đứng tại cao điểm xa xa nhìn thấy đồi núi trung ương thu n g lũng chỗ có một khối xanh thẳm như như bảo thạch hồ nước khảm nạm trên mặt đất từng sợi khí v ũ bốc lên t h ư ợ n h ư tiên cảnh đây chính là tẩy thiên trì nguyên lai tưởng rằng sơn hải đại hoang bên trong sơn thủy đã siêu hiện thực v ạ n lần không nghĩ tới cái này tẩy thiên trì còn có thể siêu bình thường sơn thủy v ạ n lần thật sự là tinh khiết đến không cách nào miêu tả để lý thanh ý h i mở rộng tầm mắt nghe nói t ẩ thiên trì chi thủy có thể khiến người ta thoát t h a i h o a n cốt nhìn xem cái này thanh tịnh như ngọc tiên tuyển lý thanh y l ì hề bỗng nhiên sinh ra một chút ý nghĩ hắn dùng chân thăm dò một chút nhiệt độ nước phát giác còn có thể về sau liên thời quần áo nhảy xuống a dễ chịu hắn rên rỉ một tiếng quá dễ chịu ấm áp hài lòng giống như có người ở trong nước dùng yếu đuối không xương tay nhỏ nhẹ nhàng gõ toàn thân của hắn để hắn cảm thấy vô cùng l u n g lòng n h ì n không được nhắm mắt lại suy nghĩ viền vông hưởng thụ ừ n tam sắc nguyên hỏa công vậy mà tự động vận chuyển rồi lý thanh y li h phát hiện ở trong tẩy thiên trì chính mình tam sắc nguyên hòa công vận chuyển phi thường nhanh là bình thường gấp trăm lần không thôi loại tình huống này hắn phảng phất hóa thân một cái lô đen đem quanh thân linh khí đều thôn vệ những linh khí này trong cơ thể hắn không ngừng bị tụ tập sau đó cụ động loại bỏ tạp chất cho đến trở thành một đoàn lại một đoàn nóng bỏng nguyên hỏa đến cuối cùng tại lý thanh y thì ở vùng đan điền một cái xanh vàng tím tam sắc nguyên hỏa luồng khí xoáy xuất hiện t ả n r a nóng rực mạnh liệt khí thức hữu lực xoay quanh tam sắc nguyên hỏa công đột phá rồi lý thanh y thì xem xét lên tự thân bản t h u tính thình lình phát hiện tam sắc nguyên hỏa công đã từ nhập môn đột phá đến sơ kỷ cảnh giới hắn không khỏi cao hứng và phần phải biết võ học đột phá là phi thường gian nan nó không giống đẳng cấp đánh một chút quái liền đi lên mà là thật muốn dựa vào thời gian từng chút từng chút mài đi lên Kiếp khí nơi ngại tiến giờ, giới hiện mỗi mỗi cái điểm đối đến thế yếu hợp trước, một tam tu từ một trở tam sát trong hiện thực đồng bộ tu luyện, mỗi một chữ câu, mỗi một tương tu rõ ràng. Cho nên, hắn tương đối rõ ràng lượng Nhưng nhưng có cố lực chậm chạp. công chữ câu, Cho chính mơ mơ mình độ bộ bản bây hắn luyện luôn hắn, dẫn nguyên hắn đồng luyện, nên, hắn xa hỏa hồ hồ, để đều sâu là ở mà mang giới chữ võ học thì là hoàn toàn thuộc về mình tự nhiên tu luyện liền rõ ràng hơn minh s á t không nghĩ tới ở trong tẩy thiên t r ì tắm một cái giảm mất nửa tháng khổ công lý thanh y thì trong lòng đắc ý hắn còn phát hiện theo tam sắc nguyên hỏa không đột phá chiến lược cho điểm trực tiếp theo một vạn sáu tăng vọt đến hơn hai vạn thực hiện một cái lớn vượt qua cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn bởi vì tam sắc nguyên hỏa không đột phá mặc dù không có trực tiếp gia tăng thuộc tính nhưng là đối chiến lược ảnh hưởng là to lớn thì như giống nhau thuộc tính người chơi tu luyện võ học cùng không có tu luyện võ học hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đối thủ cả hai đối chiến Không có tu lý u muốn y ệ n người không võ học người chơi, không chỉ có muốn đối, đối, đối m càng càng thanh y thì liền nội có loại cảm giác hắn hiện tại sử dụng thần đến một tiễn tiêu hao sức chịu đựng muốn so trước đó ít rất nhiều chí ít có thể bắn ra hai phát nên trở về cảm giác t r ê n h lệch thời gian không nhiều lý thanh y t ì hãy mặc quần áo tử tế đi về vừa tới đến lãnh địa đại sảnh liền nhìn thấy một đám người từ nơi không xa đi tới t r u n g t r u n g đ i ệ p đ i ệ p đại khái có bốn mươi năm mươi người bộ dáng thuộc hạ viên võ b á i kiến lãnh chúa đại nhân người đầu linh đứng dậy hướng về phía lý thanh y t ì hãy một gối quỳ xuống những người khác cũng nhao nhao chắp tay hành lễ mau mau đứng dậy lý thanh y t ì hãy nghiêm túc đánh giá người trước mắt t r ừ n g hai mươi tuổi tiểu tử dáng người khôi n ô một mặt chính khí xem ra cũng là người ta sinh lòng thích tâm niệm vận động đối phương bảng thuộc tính liền xuất hiện ở trước mắt thính danh viên võ thân phận ngân hà thôn thôn dân trung thành tám mươi nghề nghiệp không đẳng cấp l v bốn tư chất s cảnh giới luyện thể cảnh trung kỳ thiên phú siêu loại a căn cốt căn cốt tuyệt hảo có không gì sánh kịp tập võ thiên phú dũng quan thiên hạ lĩnh quân lúc tác chiến sĩ khí một trăm vũ dũng một trăm kỹ năng không võ học không chiến lược bình tinh không châu tất s tư chất song nhất l ư u thiên phú lý thanh y thì gọi thẳng k h á lắm quá lợi hại không hổ là thánh cấp lãnh địa phụ tặng mạnh nhất nở vờ cờ nếu là có thể bồi dưỡng về sau nhất định có thể trở thành khó lường tao thủ lý thanh y là ánh mắt sáng rực tư chất điện cái cấp bậc này trên cơ bản cấp bậc là không có hạn mức cao nhất chỉ cần có thể bắt lấy cơ duyên một mực tu luyện cái kia tất nhiên có thể trưởng thành đến khiến người khủng bố cảnh giới húng chi viêm vo còn là cấp S cái khác yêu nghiệt về sau ngươi liền theo ta lý thanh y là dặn dò viêm vo vài câu quyết định tự mình đem hắn dạy dô đi ra ngày sau đi theo chính mình chinh chiến đại hoang đa tạ lanh chúa đại nhân nghe thấy lời này viêm vo nháy mắt cảm động tràn đầy kích động đến nhìn xem lý thanh y là độ trung thành vụt vụt vụt chướng năm cái điểm lý thanh y vì hề nhẹ gật đầu đưa ánh mắt nhìn về phía những người khác số một chút trừ bỏ viêm võ trung bốn mươi tám người trẻ có già có có nam có nữ tư chất lời nói hai cái b mười cái c hoặc là c hai mươi mốt cái d hoặc dê mười lăm cái e hoặc e nói tóm lại cũng không tệ lắm cũng không biết có phải là hệ thống phụ t ặ n g nguyên nhân hai người các ngươi lý thanh y h ì chỉ, chỉ trong đội ngũ hai người đây là hai cái b nhân tài hơn nữa còn là hai huynh đệ một cái gọi trần giang một cái gọi trần hải thính danh trần giang thân phận ngân hà thôn thôn dân trung thành bảy mươi nghề nghiệp không đẳng cấp lv h a tư chất b cảnh giới luyện thể cảnh sơ kỳ thiên phú trung cấp chính vụ kỹ năng không võ học không chiến lược bình tinh không thính danh trần hải thân phận ngân hà thôn thôn dân trung thành bảy mươi nghề nghiệp không đẳng cấp lv h a tư chất b cảnh giới luyện thể cảnh sơ kỳ thiên phú trung cấp xây dựng kỹ năng không võ học không chiến lược bình tinh không a lại còn là cái chính vụ nhân tài lý thanh y vi hệ nhãn tỉnh s á n g lên đem trần giang kêu lên đến đây t i ế chương à n h một p ba mươi chín lãnh chúa bột chương ba mươi chín lãnh chúa bột thợ y thế lý thanh y thì âm thầm nhẹ gật đầu không có nói tiếp cái gì mang viêm võ hướng dã ngoại đi đến lãnh địa thành lập ban đầu cũng không có gì tốt làm trần giang an bài một chút trước tiên đem lãnh dân ăn ở vấn đề giải quyết hết là được hắn còn là t r ư ớ c mang viêm võ luyện một c h ú t cấp đem chiến lược nâng lên tất cả đều dễ nói chuyện ngài đã tiến vào kim n u n g t h ỏ xào huyệt kim n u n g t h ỏ xào huyệt cỡ nhỏ xào huyệt kim n u n g t h ỏ nơi ở phía trước một cái toàn thân kim quang long lãnh t h ỏ ngồi sồm dưới đất trong mồm nhai nuốt lấy một cây thật dài có khô nghe tới phương xa có tiếng bước chân vang nhanh như chấp chui vào trong đ ộ n lãnh chúa đại nhân những này thọ yêu tính cảnh giác quá mạnh không dễ bắt ta viêm vo gấp đến độ thẳng vào đầu hắn tại bốn phía đi dạo một vòng lại một vòng. Phát lý thanh y gì hãy liếc mắt nhìn hắn mặc dù dáng dấp khôi ngô cầm tráng nhưng là có vẻ như đầu một cây dây cung không đủ linh quang xem trọng lý thanh y gì từ dưới đất nhặt một thanh t u ổ i khô điểm về sau nhét vào một cái cửa hang không bao lâu khói đặc c u ầ n quận theo từng cái trong hang động xông ra chi chi chi chi một cái kim n u n g thỏ nhịn không được theo trong hang động chui ra ngoài nhưng mà không đợi nó đổi khẩu khí mũi tên mang hàn quăng cực tóc bay tới trên mũi tên nhàn nhạt tam sắc nguyên hỏa quấn quanh phốc phốc sáu năm trăm đánh giết kim đ u n g thọ bởi vì ngươi ở vào tổ đội hình thức căn cứ đội ngũ phân phối quy tắc ngươi thu hoạch được kinh nghiệm không điểm đồng đội thu hoạch được kinh nghiệm một nghìn tám mươi bảy điểm v i ê m võ trên thân bạch quang loại lên đẳng cấp theo cấp bốn lên tới cấp năm lý thanh y gì hiện tại thăng một cấp kinh nghiệm năm mươi sáu mấy ngàn điểm kinh nghiệm với hắn mà nói cũng không tính cái gì cho nên dứt khoát đem tất cả kinh nghiệm đều cho viên võ để hắn lên tới cấp chín kinh nghiệm đầy lại nói theo khói đặc dốc vào càng ngày càng nhiều kim n u n g thọ theo trong hang động đi ra nhưng không ngoài dự tính mỗi một cái đều bị một tiên bắn giết dám thỏ đầu ra liền bị dây không bao lâu thời gian liền có bên trên m ộ ư ơ i con kim nhung thỏ chết tại lý thanh y thì h dưới tên cái này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thao tác cho viêm võ giết thoải mái trong mắt kích động nhìn không được mở miệng hỏi thăm lãnh chúa đại nhân có thể hay không để cho ta tới người đến lý thanh y thì có chút không tin người một cái cấp năm rau xanh có thể đánh cấp một ư ơ i tinh anh quái p h i ê u a ta có thể viêm võ thần s ắ c chắc chắn lòng tin văn p h n nhìn thấy hắn cái bộ dáng này lý thanh y thì h ã cũng không tốt đ ã kích hắn tính tích cực dứt khoát liền để hắn thử một chút đùa nghịch đao còn là cung tiễn lý thanh y thì hỏi hai cái đều m u ố n v i ê m võ cười nói tùy ngươi lý thanh y thì h ã nhú b a i đem trước đó sử dụng qua đ o ạ n cung còn có thanh cương đao ném cho hắn v i ê m võ sau khi nhận lấy như nhặt được trí bảo tràn đầy mừng rỡ thưởng thức một phen sau đó kéo căng đ o ạ n cung nhắm chuẩn nơi đó hắn nhãn tình sáng lên phát hiện một cái kim n u n g thỏ đàng tử trong hang động trụi ra vội vàng một tiên bắn ra ngoài hiu không có gì bất ngờ xảy ra k h u k h ú v i ê m võ thần sắc có chút xấu hổ lại lần nữa dựng vào một tiễn bắn ra ngoài còn là lệnh lý thanh y thì hề, ta không quá sẽ dùng cung tiễn chết thọ yêu an ta một đ a o dứt lời v i ê m võ r ơ lên thanh cương đao nổi giận đùng đùng bổ tới cái này một trận tôn cực bá khảm đao pháp quả thực cùng lý mẫu người cực kỳ tương tự bất quá mạnh hơn lý thanh y thì hề chính là v i ê m võ bản năng chiến đấu tương đương lợi hại luôn luôn có thể dự phán đến kim nhung thọ động tác từ đó phát động công kích bởi vậy mặc dù hắn thuộc tính xa xa không kịp kim n u n g thọ nhưng lại có thể cùng đánh cho có đến có về thậm chí chiếm t ư ợ n phong không sai thiên phú siêu tuyệt như tiến hành huấn luyện tất thành đại khí lý thanh y thấy rõ ràng mấy chục cái hiệp đi qua kim nhung t h ỏ lượng máu càng ngày càng ít mà viêm võ lại là không mất một s ợ i lông chỉ cần có thể tiếp tục giữ vững thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian quả nhiên thời gian không bao lâu lý thanh y trong đầu liền truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở đánh giết kim nhung t h ỏ bởi vì ngươi ở vào tổ đội hình thức căn cứ đội ngũ phân phối quy tắc ngươi thu hoạch được kinh nghiệm không điểm đồng đội thu hoạch được kinh nghiệm một nghìn ba mươi năm điểm ngước mắt nhìn lại viêm võ đã đem kim nhung thọ chém ở dưới đào cảm nhận được lý thanh y r ì a ánh mắt hắn càng là mặt mày tỏa sáng vẻ mặt tươi cười còn tốt đem trước đó mất mặt kiếm về nhìn đối phương cái kia vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng lý thanh y r ì a làm thủ thế ra hiệu hắn có thể tiếp tục v i ê m võ đương nhiên mười phần nguyện ý cầm đao đứng ở tại chỗ chờ kế tiếp thẳng xuôi xẻo chui ra ngược lại là cái chiến đấu cuồng lý thanh y r ì a lắc đầu bật cười đã viêm võ nguyện ý đánh kia liền đánh tốt tôi luyện tôi luyện kỹ xảo cũng là chuyện tốt chính mình nhẹ nhõm một điểm làm cái ẩn hình bảo tiêu là được đánh giết kim nhung thọ để viêm võ tự mình xử lý về sau hắng chiến càng mạnh đồng thời như là ngộ đạo. càng ngày càng thuận buồn xuôi gió ngay từ đầu cùng kim nhung thọ á c chiến đến đằng sau nhẹ nhóm đánh giết bất quá hơn một canh giờ công phu ông bạch quang lấp lánh viên võ đã thăng đến cấp chín hán giờ phút này tại thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ dưới sự ra chỉ đã súng hơi đổi pháo mặc vào bốn kiện trang bị thương khoái lại đến viên võ cảm giác chính mình s á n g đến bay lên trái lại lý thanh y nghĩa ngồi ở một bên ngáp một cái mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến không có cách nào bảo tiêu thật quá nhàm chán được rồi tu luyện tam sắc nguyên hỏa k ô n g đi ngồi không cũng là lãng phí thời gian mà lại lý thanh y thì cảm giác chính mình cũng sắp ngủ dứt khoát ngồi xếp bằng tại thứ tu luyện lên võ học đến viêm võ ngược lại là không có ý kiến ngược lại cảm thấy lãnh chúa đại nhân nên ổn thỏa cao đường chém chém giết giết sự tình để bọn hắn phía dưới người đi là được rồi kim trung t h ỏ đi ra đánh một trận viêm võ đầy ngập nhiệt huyết sôi trào đông nhiên hắn con mắt ngắm đến một cái t h ỏ yêu c á i bóng lập tức hưng phấn lên n ắ m lấy đ a o liền vào tới không có chút nào ý thức được con kia t h ỏ yêu so với phổ thông thọ yêu phải lớn mấy vòng lấy tâm ngự linh lấy thân ngự khí lý thanh y chính tu luyện đông nhiên nghe tới bịch một tiếng một vật ném tới bên cạnh mình vừa mở mắt nhìn viêm v õ i quẳng cái ngã trồng vó nằm dạp trên mặt đất miệng phun màu tươi mẹ nó lý thanh y thì nhắm mắt tranh thủ thời gian đứng dậy xem xét tình huống cái này viêm võ thế nhưng là bảo bối của mình đố i cục tuyệt đối không thể có việc kiểm tra một phen về sau phát hiện con tốt chỉ là thụ một chút nội thương không có thương tổn đến ngũ tạng lục p h ụ nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe hắn nỗi lòng lo lắng để xuống q u á t lớn đụng tới đánh không lại làm sao đều không kêu một tiếng người mới cấp chín có thể đánh ai nghĩ lên ngày sau ta viêm v o n ú c n í c h một chút mở môi về sau hổ thẹn cúi đầu thấy hắn cái bộ dáng này lý thanh y thì cũng không tốt lại trách c ứ hắn thế là một mặt tức giận ngầm đầu nhìn xem là cái nào vương bắt độc tử vậy mà đả thương chính mình người tên biến dị kim l h u n g t h o vương phẩm cấp lãnh chúa bột đ ẳ n g cấp l v m ộ sinh mệnh 1 1 9 9 1 1 i 9 ộ t pháp lực 3531-3531 t i n h thần 3877-3877. lực lượng 952 phòng ngự 961 t ố c độ 861 s ứ c chịu đựng 885. kim l h u n g hộ giáp l v ba Biến dị kim nhung、thỏ、vương màu vàng dị màu thỏ lông tơ ở phong bạo lờ vờ bốn biến dị kim nhung thỏ vương lợi dụng hắn mềm mại mà cứng cỏi màu vàng lông tơ nhấc lên một trận phong bạo đối với chung quanh địch nhân tạo thành xuyên thấu tổn thương bị quấn vào phong bạo địch nhân đem nhận tiếp tục cắt tổn thương đồng thời giảm xuống tốc độ di chuyển kim nhung tập kích l vờ ba biến dị kim nhung thỏ vương lợi dụng hắn tốc độ kinh người cùng n h a n nhẹn trong nháy mắt biến mất đều lần nữa xuất hiện tại địch nhân phía sau phát động trí mạng tập kích tạo thành kết xù vật lý tổn thương đồng thời có sát xuất làm địch nhân lâm vào chảy máu trạng thái lãnh chúa bột lý thanh y vì trái tim đập mạnh chương 40 n m truyền thừa lệnh bài tật phong đ à o khách chương 40 n m truyền thừa lệnh bài tật phong đ à o khách khá lắm đây đại khái là hắn nhìn thấy phẩm cấp cao nhất một đi so trước đó đụng tới tinh anh bột lê thụ yêu cao hơn một phẩm cấp nhưng lý thanh y thì hãy nhìn thấy nó bảng thuộc tính về sau cả người lại là vui vẻ lên phúc lợi của ca cái này biến dị kim nhung thọ vương mặc dù là cao phẩm cấp bột nhưng là nó thuộc tính cùng kỹ năng quả thực quá bình thường đừng nói so lê thụ yêu coi như kim thiểm vương đều mạnh hơn nó không ít chỉ có thể nói thọ yêu chính là thọ yêu cho dù biển đến gì, cũng không có gì sáng trói địa phương cảm kích thiên nhiên q u ả t ạ o lý thanh y thì cao hứng cười một tiếng kéo căng bắt c ự cùng c lúc này chính là đến bên trên một phát t h ầ n đến một tiễn đối với loại này buồn hắn là thật sợ nó chạy cho nên vừa ra tay chính là mạnh nhất tiễn thuật hugh nóng bỏng tam sắc nguyên h ỏ a bám vào tại trên mũi tên vạch phá không khí giống như một viên đ ố t lưu tinh bỗng nhiên rơi xuống bảy nghìn chín trăm chín mươi chín tuyết trắng chữ lớn phiêu tới chính giữa nhược điểm bạo kích tổn thương trực tiếp b i ể n thủ biến dị kim n u n g thọ vương nửa cái danh máu lý thanh y thì không có dừng lại căn bản không cho biến dị kim n u n g thọ vương cơ hội thở dốc lại lần nữa bắn ra một phát thần đến chi tiễn mắt thấy mũi tên tại trong con mắt dần dần phóng đại biến dị kim n u n g thọ vương gấp toàn thân r u lên mặt ngoài thật dài màu vàng lông tơ sen lẫn giống như là rút lại trở nên tiếp thân hình thành một t ầ ngáo giáp màu vàng kim nhưng mà cái này nhìn như uy phong lấm liệt giáp trụ tại mũi tên đâm vào thời điểm lại như là giấy dễ như chở bàn tay liền bị bắn thủng tám nghìn một đánh giết biến dị kim n u n g thọ vương bởi vì ngươi ở vào tổ đội hình thức. căn cứ đội ngũ phân phối quy tắc ngươi thu hoạch được kinh nghiệm công điểm đồng đội thu hoạch được kinh nghiệm hai mươi tám hai mươi ba giờ ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động bảy mươi lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp cấp c ấ m ư ơ i lanh chúa bột u t ố t quá lợi hại viêm võ t r ậ n m ắ t hốc một nhìn xem tất cả những thứ này nội tâm rung động dị thường quả nhiên là khủng bố t i ế t pháp dùng cung tiến mạnh như vậy sao so với mình bổ tới chém tới thoải mái nhiều mà lại nhìn lanh chúa đại nhân nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng thực tế là thái quần á quả nhiên tam sát nguyên hỏa công sau khi đột phá sử dụng thần đến một tiễn đơn giản nhiều lý thanh y thì trước đó một mực sợ hãi dùng đến đem chính mình đáng thương sức chịu đựng giá trị cho rút khô dẫn đến đến tiếp sau không có năng lực tác chiến nếu là không may không b ắ n chúng vậy thì càng xong con b cho nên một mực khá là cẩn thận nhưng bây giờ không quan trọng hắn có thể nhẹ nhõm bắn ra hai m ư i tên thậm chí cảm thấy chính mình miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể lại đến thêm một phát nhìn xem t u â n giá cái gì căn cứ hệ thống nhắc nhở đây chính là bảy mươi lần tỷ lệ rơi độ a còn phát động tiên tuyển không biết có thể tôn giá vật gì tốt đến vô cùng lo lắng chạy tới nhìn thấy trên mặt thiên tĩnh nằm hai kiện đồ vật tên kim nhung nai lương phẩm cấp cấp m ộ ư ơ i năm bạch ngân đ a i lương thổ tính phòng ngự hai trăm tám mươi tám lực lượng một trăm m ư ơ i tốc độ một trăm linh năm sức chịu đựng bảy mươi năm nói rõ mặc thường có tỷ lệ phát động kim thân giảm xuống địch nhân tạo thành tổn thương cùng khống chế hiệu quả truyền t h ừ a lệnh bài tật phong đao khách phi p h à m di vật chính là tật phong đao vương tự tay điều khác cầm lệnh bài này người có thể tiếp nhận tật phong đao khách truyền thừa hóa thân thành gió lưới đ a o phá thư cung nhiều nhất có thể dùng một trăm người tiếp nhận truyền thừa hai món đồ này đối với lý thanh ý dè đến nói đều là nhất đẳng đồ tốt kim nh cấp m ộ ư ơ i năm bạch ngân trang bị đối với bốn triệu đều có tăng lên là một kiện phi thường toàn diện trang bị vừa vặn thay thế trên thân cái kia cấp năm màu trắng đai lưng truyền thừa lệnh bại càng không tầm thường màu vàng vật phẩm không nói còn là cực kỳ hy hữu truyền thừa loại đạo cụ tác dụng sao chính là để người tiếp nhận t ậ t phong đao khách truyền thừa bao quát võ học kỹ năng v â n v â n v â n v â n phải biết t ậ t phong đao khách thế nhưng là thật thất dài truyền thừa a hắn võ học công pháp chí ít cũng là màu tím hy hữu cấp cái khác so với bình thường võ học mạnh quá nhiều tiếp nhận môn này truyền thừa không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể bình ổn tu luyện tới cấp bảy mươi chín mà không cần liền giống như người bình thường mỗi nhất gia i đều đi tìm công pháp chân quý trình độ có thể nghĩ lưu nhất gia còn là môn này truyền thừa còn có thể để một trăm người tiếp nhận chẳng phải tương đương với đưa hắn một trăm cái thất giai võ giả sao lý thanh y thì cũng không dám tưởng tượng hắn nếu là mang cái này một trăm cái thất giai võ giả đi ra ngoài sẽ có bao nhiêu tự tin trên tay chim chóc gọi hai tiếng đều sẽ tưởng rằng đối với hắn ca tụng đi cái này truyền thừa ta không dùng được không mang giới chữ lười n h á t tu luyện lý thanh y suy nghĩ một phen quyết định đem truyền thừa toàn bộ lưu cho người phía dưới viêm võ lời nói lúc đầu lý thanh y thì cũng là không nghĩ để hắn tiếp nhận dù sao ép tư chất c h ỉ ít cần màu vàng võ học mới tính xứng đáng hắn nhưng nghĩ lại màu vàng võ học sao mà khó được vạn nhất tìm không thấy vậy chẳng phải là muốn để viêm võ một mực dừng bước cấp chín cái này liền chậm trễ hắn nha còn không bằng sớm tu luyện đem cảnh giới đẳng cấp tăng lên ngày sau đụng phải tốt hơn đổi lại cũng không mượn người bây giờ cách cấp chín viên mãn còn kém bao nhiêu kinh nghiệm lý thanh y thì hỏi đã muốn để viêm võ tiếp nhận truyền thừa vậy khẳng định muốn đầy kinh nghiệm mới được kém mười phẩy không không không viêm võ hồi đáp đi lý thanh y thì hãy lập tức mang hắn soát kinh nghiệm đi hai người hướng phía trước thăm dò năm cây số giết mấy cái giải rác r c quái kinh nghiệm đi tới một nửa không có gì bất ngờ xảy ra lại đi cái một đoạn lộ trình liền có thể s o á t đầy kinh nghiệm tiếp nhận c h u y ể n thừa lãnh chúa đại nhân trên trời có mấy cái ưng yêu đi theo chúng ta v i ê m võ chỉ chỉ trên trời lý thanh y thì n h ư mày cái này bốn đầu ưng yêu đã cùng bọn hắn một dặm lại còn không đi là coi bọn họ là thành con mồi rồi hơi có chút cao nhưng là còn với tới cái này mấy cái ưng yêu bay tương đối cao lý thanh y thì vốn là không có ý định săn giết bọn hắn nhưng một mực đi theo chính mình vậy cũng đừng trách hắn dựng vào cung tiễn lý thanh y hãy nhắm chuẩn trong đó một đầu phí một tiếng thả ra không trung truyền đến tiêu thảm một cái ư ơ n g yêu nhào lằng c á n h im bặt mà dừng thẳng tắp từ không trung nga xuống quay một tiếng rơi xuống đất cái khác ba con ư ơ n g yêu thấy thế trận hình lập tức hỗn loạn lên nhưng vẫn là lượn vòng lấy không muốn rời đi lý thanh y thì không có chút nào k h á c h khí lại là ba mũi tên tể phát đưa chúng nó toàn bộ giết chết đây theo cuối cùng một cái ư ơ n g yêu chết đi viêm vo thần sắc trở nên hương phấn lên lý thanh y thì hơi gật đầu đem truyền thừa lệnh bài đưa tới viêm vo tiếp nhận lệnh bài ánh mắt có chút rung động thật sâu hít thở một cái về sau đem lệnh bài đặt ở ngực thoáng chốc truyền thừa lệnh bài t ử quang nở rộ rơi ở trên người viêm võ viêm võ nhắm chặt hai mắt một mặt bình thản con mắt thỉnh thoảng chuyển động phản phất đang suy tư cái gì lý thanh y cứ như vậy nhìn xem không biết qua bao lâu hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cục vang lên bất quá không phải truyền thừa hoàn tất thanh âm nhắc nhở mà là chương bốn mươi một truyền thừa thăng cấp phi ưng bộ lạc chương bốn mươi một truyền thừa thăng cấp phi ưng bộ lạc hệ thống thông báo chúc mừng viêm võ thu hoạch được tận phong đao khách truyền thừa làm toàn bộ sợ ban thưởng truyền thừa tăng lên cấp hai tật phong tâm pháp để thăng làm gió linh huyền công tật phong khoái đao để thăng làm tật phong một đao c h ạ m liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh â m vang lên lý thanh y hệ vội vàng mở ra viêm võ bảng thủ tính thính danh viêm võ thân phận ngân hà thôn thôn dân trung thành một trăm n g h ề nghiệp phong linh thống lĩnh đẳng cấp l và một ư ơ i tư chất s cảnh giới đ o á n khí kỳ nhất trọng thiên phú siêu loại a căn cốt căn cốt tuyệt hảo có không gì sánh kịp tập võ thiên phú dũng quan thiên hạ lĩnh quân lúc tác chiến sĩ khí một trăm vũ dũng một trăm kỹ năng t ậ t phong một đao trảm l v một ngũ tinh vốn õ h ọ h ấ t dai do là màu tím võ học hạn mức cao nhất chất giai hiện tại màu vàng võ học không có hạn mức cao nhất trực tiếp để viêm võ cất cánh nếu không phải cái này truyền thừa không mang giới chữ lý thanh y đều nghĩ chính mình dùng đáng tiếc bất quá bây giờ dạng này cũng tốt tối thiểu nhất cho hắn tỉnh không ít chuyện có nguyên bộ màu vàng gió linh huyền công tại về sau đều không cần vì viêm võ võ học phát sầu đa tạ l ã n h chúa đại nhân tiếp nhận xong truyền thừa viêm võ cũng biết chính mình thu hoạch được cái dạng gì c h ỗ t ố t vội vàng đối với lý thanh Y gì hè đi cái quỳ lệ chi lễ đứng lên đi đây là phúc của ngươi vận lý thanh Y t ì cười nhạt một tiếng viêm võ độ trung thành đến một trăm xem ra đã đối với chính mình trung thành tuyệt đối cũng không hồn g công chính mình cho hắn làm mấy canh giờ bảo tiêu ở trong sơn hải đại hoang tất cả nở t cờ đều là chân nhân có chân thực tình cảm giống viêm võ dạng này trong lánh địa linh dân bình thường đến nói đúng lanh chúa là trung thành nhưng không tuyệt đối nếu như lâu dài đối với hắn không tốt như vậy giống nhau là sẽ làm phản vật này muốn nhìn đối với lãnh chúa độ trung thành sáu mươi mốt bảy mươi thuộc về không có gì tình cảm ở vào tùy thời làm phản biên giới bảy mươi mốt tám mươi có nhất định tình cảm nếu như không phát sinh trọng đại biên cố hoặc là không chịu đến ngoại giới mê hoặc như vậy bình thường sẽ không làm phản tám mươi mốt chín mươi thuộc về tán thành cấp chỉ cần không phải t h ù giết cha đoạt vợ mối hận cũng sẽ không làm phản chín mươi mốt một trăm cơ bản từ t r u n g hoàn toàn nghe theo lãnh chúa mệnh lệnh có thể coi nhẹ bất luận cái gì chiêu hàng kỹ năng không có khả năng làm phản lại soát một hồi đi lý thanh y thì nói đem trong đội ngũ kinh nghiệm phân phối theo một mươi phân phối biến thành năm năm phân phối v i ê m võ đều m ộ ư ơ i cấp đổi kịp hắn cái l ã n h c h ỗ n à y lý thanh y thì tự nhiên không thể giống trước đó đem tất cả kinh nghiệm đều cho hắn không phải về sau cấp bậc so thuộc hạ còn thấp chẳng phải là có chút mất mặt、Tốt. vừa mới tiếp nhận xong truyền thừa thực lực tăng nhiều v i ê m võ tự nhiên là muốn tìm cái yêu luyện tay một chút hai người vừa đi ra mấy bước mặt đất đống nhiên đông đông đông r u n r u n một hồi tầm mười cái cưỡi ngựa người cực tốc cực đến đem hai người vây lại chính là các người giết chúng ta đại ư n g trong đội ngũ một cái nam tử á o đen cưỡi tại bỏ túi ngựa cực nhỏ ngựa phía trên xanh mặt chất vấn lại là nờ tờ cờ lý thanh y thì ánh mắt c h ấ p động không nghĩ tới cái này cao nguyên phía trên thế mà còn có thể đụng tới nờ tờ cờ tờ hờ, hờ nờ sắc hắn không thay đổi lạnh nhạt nói là ta giết như thế nào người muốn chết thấy lý thanh y thì thừa nhận nam tử áo đen gầm thét dơ đao lên đến còn lại cưỡi ngựa người đồng dạng dơ lên vũ khí đằng đằng sắc khí cho ta bắt bọn hắn lại giao cho thủ lĩnh xử lý nam tử áo đen đã hạ lệnh cả đám hướng về lý thanh y t h viêm võ tới viêm võ rút ra thanh cương đao muốn giết ra một đ ư n máu nhưng bị lý thanh y để n g ă n lại đối mặt viêm v ò ánh mắt khó hiểu hắn cười thần bí nói cùng bọn hắn trở về trước kia hắn cũng muốn đem đám người kia giết chết nhưng nghe đến đối phương muốn bắt hắn về l ã n h đ ị a hắn lập tức liền theo lại ở đi l ã n h đ ị a tốt hắn liền thích đi nhân tộc nở cờ l ã n h đ ị a vừa vạn ngân hà thôn thiếu người đều thiếu đến đ i ê n bắt lên một nhóm tráng đinh trở về cho đủ số được sự gợi ý của lý thanh y h i hai người đều không có phản kháng bị trói chặt hai tay đặt ở lập tức con ngựa một đường phi nhanh thoáng qua trăm dặm không bao lâu công phu liền nhìn thấy mấy cái lều vải lớn đứng ở trên bình nguyên trong lều vải tiếng người huyên mấy chục hào người ngồi vây quanh tại bên cạnh lò lửa một bên ăn miếng thịt bự uống chén rượu lớn không khí nhiệt liệt vị trí trung ương một cái buộc tóc nam tử trung niên nói thoải mái t r e o đến một đám thuộc hạ cười ha ha thủ lĩnh đại nhân có hai người giết chúng ta đại ưng nam tử áo đen mang lý thanh y gì cùng viêm võ hai người tiến đến đối với buộc tóc nam tử trung niên hành lễ cái gì tiến ưng một ngụm rượu kém chút phun ra ngoài như trung đồng hai mắt trợn tròn xoe quắp chết bao nhiêu con b ố n con thấy thủ lĩnh tức giận như thế nam tử áo đen rụt cổ một cái chỉ vào lý thanh y thì hai người chính là bọn hắn giết bị ta bắt trở lại hết t h ả liền bốn con ngươi nói cho ta chết bốn con tiến ưng một thanh ngã nát bát sứ trong tay đối với lý thanh y thì trận mắt nhìn kéo ra ngoài rét rồi hắn thực tế quá tức giận chị ưng vốn chính là một việc khó khăn thường thường cần thời gian nửa năm tài năng huấn luyện một cái bốn con đại ưng đã là hắn hao phí thời gian mấy năm lấy ra, trong đó vất vả không cần nói cũng biết hiện tại toàn không có á chậm rãi lý thanh y thì ánh mắt đ ả o qua toàn trường không nhanh không chậm nói có thể hay không trước hết nghe ta vài câu sắp chết đến nơi còn có cái gì dễ nói nam tử áo đen hùng hùng hồ liền muốn xua đổi hai người đi hành hình để hắn nói tại sao muốn g i ế t ta đại ưng yến ưng n ộ khí chưa tiêu con mắt thẳng vào chằm chằm tới cấp a tư chất coi như không tệ a lý thanh y gì cũng không trả lời mà là nói ra một câu làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra ngay sau đó l i ề n gặp hắn háng r ộ n g một cái mỉm cười nói về sau đi theo ta hôn thế nào yến ưng những người khác v i ế n võ sáu trăm sáu mươi sáu dám trêu đồ ta kéo ra ngoài g i ế t yến ưng thở hồn hẹn dùng sức đập cái bàn thế nào ngươi không đáp ứng lý thanh y cười nhạt một tiếng tam sát nguyên hỏa công phát động ba loại màu sắc nội khí tại quanh thân hiện hiện trói chặt lại hắn dây thừng nháy mắt thiêu đốt thành c h o đen c h ó c ra trên mặt đất ngươi muốn làm gì những người còn lại thấy thế nao nhao từ dưới đất đứng lên cảnh giác nhìn xem lý thanh diễn ưng cũng là hai mắt nhữ lại trầm giọng nói ngươi là ai đến chúng ta phi ưng bộ lạc làm gì nhìn ra được lý thanh y không phải phạm nhân đến bọn hắn phi ưng bộ lạc có mưu đồ khác không phải ngươi người đem ta buộc đến sao lý thanh y khỏe miệng kéo ra một cái đường cong hỏi lần nữa có theo hay không ta hốn ừ chúng ta phi ưng không muốn cùng người khác hốn còn là mời ngươi rời đi, đi. vừa rồi sử dụng tam sắc hỏa diễm để hiến ưng ý thức được lý thanh y thì không phải cái dễ t r e o nhân vật cũng không muốn truy cứu đại ương sự tỉnh mà là đổi giọng để hắn rời đi chương bốn mươi hai thu phục phi ương bộ lạc chương bốn mươi hai thu phục phi ương bộ lạc không có khả năng lý thanh y thì hãy lắc đầu ta đã nhộ bộ ngươi không nên quá phận hiến ưng sắc mặt lạnh xuống trầm giọng nói nếu không ta phi ưng bộ lạc tất nhiên để ngươi trả giá đ á t như vậy đi chúng ta đến đánh một trận ngươi thắng ta lập tức đi ta thắng phi ưng bộ lạc thần phục với ta như thế nào lý thanh y t h thản nhiên nói nghe nói như thế tiến ưng trầm m ặ t xuống ánh mắt liếc nhìn một phía phát hiện thủ hạ người đều là tràn ngập tín nhiệm nhìn về phía chính mình t ố c tiến ưng biết đối phương là không đạt mục đích không bỏ qua nếu là mình không đáp ứng nữa phi ưng bộ lạc thiếu không được máu chạy thành sông hắn hít sâu một hơi ra hiệu thủ hạ đưa ra vị trí sau đó lấy ra một thanh loa nao bày ra tư thế tới đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu c â n lượng lý thanh y dìa đứng ở tại chỗ khoe miệng kéo ra một cái đường cong bởi vì là đờ đấu hắn tự nhiên không có sử dụng cúng tiễn mà là cầm da vẫn luôn không có sử dụng phá sơn cự truy người xem trọng lý thanh y vi hè nói khẽ đã muốn thu phục kia đương cái kia đương nhiên phải lấy lôi đ ỉ n h chi thế đánh đối phương để hắn không sinh ra lòng kháng cự cho nên hắn vừa ra tay chính là mạnh nhất chiêu pháp p h á n ú i c h i n h truy lý thanh y vi hè đ ỗ n g nhiên vọt lên ngang nhiên phát động cự truy tự mang kỹ năng đồng thời trảm kích cũng vào đúng lúc này phát động cùng phong đột nhiên nổi lên cự truy mang tiếng gió gà o t h é t cực tốc rơi xuống phanh tiếng ư ơ n g cầm đao ngăn cản chỉ c ả m thấy một cỗ cự lực chuyển đến truy đến hắn cánh tay chấn động nhịn không được lui lại hai bước cũng không gì hơn cái này mà hắn nết miệng cảm thấy lý thanh y vi hè mặc dù thực lực không tệ nhưng còn lâu mới có được mạnh đến để hắn tuyệt vọng tình trạng chỉ cần nghiêm túc đối đãi cho dù thắng không được cũng có thể giữ cho không bị bại không nên gấp gáp vẫn chưa xong đâu lý thanh y l i ệ k h ẽ quát một tiếng truy thứ hai theo nhau mà tới chỉ nghe âm vang một tiếng yến hưng đã rút lui năm mét có thửa sau đó thứ ba truy thứ tư truy một truy so một truy h u n g mãnh mang thế lôi đ ỉ n h và quân ẩm vang n g h n xuống phía trước ba truy yến hưng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản đợi đến thứ tư truy truy thứ năm thời điểm sắc mặt hắn một mảnh đ ư n g hồng hộ khẩu đã chạy ra màu tươi có nhận thua hay không lý thanh y l i ệ hỏi mơ tưởng yến hưng lớn tiếng nói thứ sáu truy hai trăm p h ầ n trăm lực lượng lại thêm ba lần tổn thương vê anh một thân ảnh bay ngược hơn mười mét t r u n g điệp q ẳ n g xuống đất có nhận thua hay không lý thanh y kể quát nội tâm có chút lo âu i a hỏa này lại kiên trì số dưới chớ để cho n ệ t chết như thế liền không tươi đẹp lắm bản ý của hắn là thu phục toàn bộ phi ương bộ lạc mà không phải tiêu diệt bọn hắn yến hưng cắn răng lạo đ ả o từ dưới đất bỏ dậy lần nữa cầm lên đao giận d ữ hét lại đến lý thanh y cũng có chút bội phục hắn rõ ràng đều bị nện ra phần đến còn có thể dáng chống đỡ thật sự là chịu đánh đa đối phương còn không nhận thua vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục thứ bảy truy phá sơn cự truy lần nữa v u n g vẩy phá vỡ không khí vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung đông nhiên mà tới ầm ẩm mang tam sắc nguyên hỏa cự truy giống như từ trên trời giáng xuống thần b i n h hung hăng nện tại loan đao phía trên đem loan đao nện đến biến hình thành một đống sắt vụn tiến ưng phun mạnh ra một n g ụ máu m tươi cả người lại lần nữa bay rớt ra ngoài rơi trên mặt đất kích thích một phen bùi đất chỉ là lần này lại không đứng dậy được thủ lĩnh phi ưng bộ lạc đám người xông lên phía trước đem hắn bảo vệ sau đó móc ra binh khí liên muốn cùng lý thanh y rìa liều mạng dừng tay yến hưng thanh n â m yếu đớt văng lên sắc mặt hắn trắng bệnh một mảnh bị đỡ lấy ngồi dậy ta thua hắn khó khăn k h o á t tay một cái ngăn lại thủ hạ động tác lý thanh y rìa đứng c h ắ p tay ánh mắt gấp c h ầ m c h ầ m yến hưng đó có phải hay không nên thực hiện ước định của chúng ta lúc trước đây ta rất hiếu kỳ nếu như ta đổi ý sẽ như thế nào yến hưng kịch liệt ho khan một phen đột nhiên b ậ t cười lý thanh y rìa nghe tới cái vấn đề này trên mặt bỗng nhiên nụ cười sán l ạ lộ ra sầm bật răng ta không thích nói không giữ lời người cũng khoan dung không được loại người này ở trong tay ta Hắn thủ lĩnh vì ưng bộ lạc người còn muốn nói chút gì nhưng lại bị yến ưng ánh mắt ngăn cản bất đắc dĩ bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo yến ưng quỳ xuống đất thần phục ai đao gác ở trên cổ không quỳ không được rồi yến ưng bất đắc dĩ thở dài như thế nào nhìn không ra lý thanh y mặc dù không có biểu hiện ra cái gì đến nhưng là đôi mắt chỗ sâu vẻ túc xát nồng đậm vô cùng chỉ cần mình dám can đảm c ự tuyệt không chỉ có là hắn sợ là toàn bộ phi ương bộ lạc đều muốn bị tán s á t chống không vì bảo vệ tính mạng của tất cả mọi người đã không thể theo hắn huống hồ nội tâm của hắn cũng có chút b ộ i phục lý thanh y rỉa tuổi còn trẻ công phu rất cao nếu là cùng hắn ngày sau cũng khó nói có thể có phát triển phi ương bộ lạc nguyện ý thần phục đại nhân trong liệu vải thanh âm liên tiếp lý thanh y rỉa lúc này mới lộ ra vui sướng nụ cười hắn đem b i ế n ưng đỡ dậy vỗ vỗ bả vai của đối phương cởi mở cười nói đã cùng ta vậy sau này chính là ta ngân hà thôn huynh đệ động viên một phen thân đ phận ngân hà thôn thôn dân trung thành bảy mươi nghề nghiệp không đẳng cấp lv một m ư ờ i hai tư chất a cảnh giới đ o a n khí kỳ nhất trọng thiên phú đặc cấp vũ dũng đặc cấp thông soái kỹ năng thuấn trạm lv bốn nhất tinh ương kích trường không lv ba nhị tê võ học nhất giai phi ương quyết màu xanh ưu tú sơ kỳ chiến lược bình tinh nhất giai tam tinh t í n h danh yến tam thân phận ngân h à thôn thôn dân trung thành sáu mươi năm n g h ệ nghiệp không đẳng cấp l v tám tư chất b cảnh giới luyện thể cảnh hậu kỳ thiên phú cao cấp c u n g chiến kỹ năng c u ầ n bạo l v bốn tam tinh võ học không chiến lược bình tinh linh giai bát tinh để lý thanh y đ ể vui mừng chính là phi ưng bộ lạc không hổ là trưởng kỳ săn bắn t ộ c đàn tư chất đều tương đương không tệ đặc biệt là lại trải qua tệ thiên trì tăng thêm về sau toàn bộ trong bộ lạc bảy mươi tám người lại có một cái cấp a ba mươi tám cái b hoặc là b cấp ba mươi chín cái c hoặc là c cấp một cái c trở xuống đều không có chính là độ trung thành thấp một điểm đối với cái vấn đề này lý thanh y thì đương nhiên biết rõ dùng vũ lực cưỡng chế chiêu hàng độ trung thành khẳng định cao không đến đi đâu bất quá hắn cũng không hoảng hốt nâng lên biện pháp có rất nhiều cao tư chất chuyển hóa thành nhân viên chiến đấu tốt nhất lý thanh y thì thầm nghĩ hiện tại ngân hà thôn cái gì đều thiếu đặc biệt là võ giả chứ hắn cùng viên võ cái khác một cái đều không có đây nhất định là không được không nói cái khác liền đàm sau một tháng yêu thú công thôn nếu là không có đại lượng võ giả tồn tại chỉ dựa vào hắn cùng viêm võ hai người muốn giữ vững không thể nghi ngờ người xin、si、ó i ngộng cho nên bồi dưỡng đầy đủ võ lực là ngân hà thôn lửa xém lông mày sự tỉnh chương 43. n thật phong đao khách tiểu đội về ngân hà thôn chương 43. n thật phong đao khách tiểu đội về ngân hà thôn lãnh chúa đại nhân cái này tiến ưng trên giới quan sát thân thể của mình cảm giác toàn thân các nơi nhẹ nhàng rất nhiều tay chân càng có lực lượng đầu ó c càng thêm thanh tỉnh trước kia nghĩ mãi mà không vấn đề, bây giờ trở nên rộng rãi sáng sủa cái khác phi ưng bộ là ạ người từng cái đều có phát giác đều là lộ ra vẻ tò mò không cần lo lắng đây là ngân hà thôn thuộc tính đặc biệt tác dụng cho các ngươi thân thể tiến hành một lần tẩy lễ lý thanh y thì lạnh nhạt nói khi bọn hắn gia nhập ngân hà thôn về sau liền sẽ hệ thống nhận định là ngân hà thôn linh dân ngầm thừa nhận tiếp nhận tẩy thiên trì tẩy lễ trên tư chất thăng tự nhiên liền sẽ cảm nhận được b i ế n hóa tẩy lễ rõ ràng y ế n đương chương nghe nói qua như vậy cao đại thượng từ ngữ bọn ta ngân hà thôn là thánh cấp lãnh địa có cái kỳ quan gọi là tẩy tiên trì các ngươi tiếp nhận chính là nó tẩy lễ viếm vo nói bổ sung hắn bị trói dừng tay chân ngồi sổm trong góc bây giờ rốt cục có cơ hội xem vào yến ưng mặc dù không biết cái gì gọi là tẩy thiên trì nhưng lại nghe h i ể u t h á n h cấp lãnh địa khái niệm nháy mắt lộ ra không thể tin t h ầ n sắc cái khác phi ương bộ lạc thành viên cũng một mảnh xôn xao t h á n h cấp lãnh địa à tại trong trí nhớ của bọn hắn chỉ có trong truyền thuyết thần thú cùng tiên thú vị trí tài năng gọi là t h á n h cấp lãnh địa mà bây giờ làm tu binh bọn hắn lại bị chiêu hàng đến t h á n h cấp lãnh địa làm lính dân rồi thành cấp lãnh địa nói sớm a còn đánh cái cọc đông khẳng định nguyện ý đầu hàng a còn miễn một trận đánh đập yến ưng thần sắc lập tức thay đổi lộ ra ngốc ngốc đ ụ cười trước đó phiền muộn cùng lo âu trong chốc lát tan thành m â y khói độ trung thành đều trong lúc vô tình chứng tầm mười cái điểm thành cấp lãnh địa tốt đáng tin cậy cái này liền thỏa mãn à nha đừng nóng đội còn có thứ càng tốt đâu lý thanh y cười thần bí ngón tay chỉ hướng đám người n g ư ơ i ngươi, còn có n g ư ơ i một trận điểm tướng đem yến hưng còn có cái khác b ê cùng b ê tư chất nở ở cờ điểm ra nhắm mắt lại ta có cái thứ tốt muốn c h o các ngươi lý thanh y gì thanh â m vang lên mặc dù không biết lý thanh y gì muốn làm gì nhưng đã quy hàng lý thanh y gì cái tia đương nhiên phải nghe hắn mệnh lệnh yến ưng bọn người ngoan ngoan đứng thành một đoàn một đạo tử sắc quang mang lấp lánh mà ra bao phủ tại bọn hắn tất cả mọi người trên thân vừa mới bắt đầu còn có người kháng cự nhưng theo thời gian đ ẩ y tới bọn hắn phảng phất biết mình muốn tiến hành cái gì lập tức đình chỉ giấy ruộng yến tinh chờ đợi truyền thừa đến ông bởi vì lần này tiếp nhận truyền thừa người tương đối nhiều thời gian hơi lâu một điểm nhưng cũng v ẻ n vẹn tốn hao một k h ắ c đồng hồ t à h ư u chờ truyền thừa kết thúc đám người mở to mắt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ đa tạ lanh chúa đại nhân yến ưng bị một gối sủ mái trong mắt lóe ra nồng đầm lòng cảm kích tại vừa rồi trong truy hắn thế mà được đến một bộ hoàn chỉnh thất gia i truyền thừa đây chính là thất gia i truyền thừa a bên trong võ học tật phong tâm pháp còn có võ kỹ hất ra lúc trước hắn võ học võ kỹ m ộ ư ơ i tám con phố võ học thăng cấp không khác đem hắn h ạ n mức cao nhất đại đại kéo cao trong này thân tình coi như lớn đi tiến h ư n g độ trung thành vụt vụt vụt giống như là ngồi giống như hỏa thiện hướng lên tăng vọt trực tiếp liền đi tới chín mươi chín kém một chút mát trị số còn lại đám người cũng thế độ trung thành ít nhất đều có chín mươi điểm tiếp nhận truyền thừa ba mươi chín người lần nữa quỷ gối cùng trước đó khác biệt chính là hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn tán thành lý thanh y cái lãnh chốn này t r u y ề n pháp tri ân suốt đời khó quên cái khác không có tiếp nhận truyền thừa người mặc dù không biết tình huống cụ thể nhưng là minh bạch tiến lương bọn hắn tuyệt đối là được đến chỗ cực tốt nội tâm ao ước đồng thời đối với lý thanh Ý thì tăng h ì t thêm mấy phần tín nhiệm hào phóng như vậy lãnh chúa chắc hẳn về sau sẽ không bạc đ á i bọn hắn đi Tính tiến Thân phận, ngân hà thôn thôn dân trung thành, 99. Nghệ nghiệp, thật phong đao khách đẳng cấp, Tư chất, danh, ưng. phận, ngân dân Nghệ nghiệp, phong đẳng hạ khách đao cấp, cấp LV12. nhị tinh tật phong k h ó e i đao lở và một tam tinh võ học nhất giai tật phong tâm pháp màu tím hy hi hữu nhập môn chiến lược bình tinh nhất giai tứ tinh đứng lên đi nhìn xem yến lưng ơ bọn người tăng cường rất nhiều bảng thuộc tính lý thanh y trên mặt tươi cười đặc thù nghề nghiệp tật phong đao khách tăng thêm viêm võ lời nói ngân hà thôn hết t h ể có bốn mươi cái mà lại những người này ít nhất cũng là cấp bê tư chất không có gì bất ngờ xảy ra trưởng thành đến thất giai là không có vấn đề nội tâm của hắn không khỏi có chút chờ mong mình nếu là đem những người này mang đi ra ngoài trang mức vậy nên sẽ khiến bao lớn manh động về sau đặt trước cái quy củ cao cấp đặc thù nghề nghiệp truyền thừa ít nhất cũng phải cấp b tư chất tài năng tiếp nhận thả thiếu k h ô n g đầu lý thanh y thì thầm nghĩ đến không phải nói hắn kỳ thị thấp tư chất nờ b cờ mà là đại lượng số liệu chứng minh cấp d tư chất nờ b cờ trên võ đạo hạn mức cao nhất chỉ có tầm dài cấp c hạn mức cao nhất chỉ có ngũ dài đem cao cấp truyền thừa cho bọn hắn tu luyện không đi lên cũng là lãng phí không bằng trực tiếp cho cao tư chất v ậ t tận kỳ dụng thu thập một phen chúng ta về ngân hạ thôn lý thanh y t ì h vung tay lên quyết định dẹp đường hội phủ yến h n g bọn hắn lập tức chuẩn bị nên phá phá nên cầm, cầm. liên lều vải cũng không bỏ qua toàn diện rỡ xuống đóng gói Xong việc về sau lý thanh y cùng v i ê m võ ngồi trên lưng ngựa đằng sau đi theo phi ưng bộ lạc bộ hạng một đoàn người trùng trùng điệp điệp chạy trở về lãnh chúa đại nhân chúc mừng ngài đến một mánh tướng v i ê m võ hướng về phía lý thanh y r ì a ô u quyền thật thà cười nói lấy nhãn lực của hắn tuy nói nhìn không ra yến ưng ơ có bao nhiêu lợi hại nhưng đối phương hình dáng cao lớn thô kệch cánh tay tráng kiện như t r â u cho dù bị lý thanh y r ỉ đánh cho giống cháu trai nhưng có thể vượt qua nhiều như vậy chiều viên võ nội tâm còn là bội phục hắn tối thiểu nhất hắn tự giác không phải là đối thủ của yến ưng nghe v i ê m võ lời nói lý thanh y thì đương nhiên là thật cao hứng hiến ư n g cấp hóa tư chất còn có hai cái đặc cấp thiên phú đều thuyết minh đây là một cái có thể đánh có thể mang mình tương t à i tuy nói không so được v i ê m võ nhưng làm cái phụ t a khẳng định là dư xài v i ê m võ à hiến ư n g không thể nghi ngờ là không sai nhưng là ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình tật phong đao khách tri đội ngũ này ta vẫn là muốn giao cho ngươi đ ế n mang thống lĩnh c h i vị chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác lý thanh y thì nói hắn ý nghĩ chính là để hiến ứng phụ trợ viên võ hai người cùng một chỗ đem tật phong đao khách tiểu đội mang theo đến cái này ta chỉ sợ không phải hiến đ ư ơ n g đại ca đối thủ ta làm thống lĩnh hắn sẽ hay không có ý kiến v i ê m võ suy nghĩ một hồi nói vậy liền dùng võ lực để hắn ngậm miệng tốt lý thanh y thì cười nhạt một tiếng lấy v i ê m võ tư chất cùng truyền thừa siêu việt tiến đ ư ơ n g là chuyện sớm hay muộn căn bản không tốn bao nhiêu thời gian đến lúc đó ai có ý kiến dùng nắm đấm đánh phục liền tốt thế nào ngươi không biết cái này chút ít sự tình đều không có lòng tin a thấy v i ê m võ còn có chút do dự lý thanh y thì quát khe nói nhăn nhăn nhò nhó nhó ngươi nếu là không được ta liền đem thống linh tri vị để h ế n lương tới làm vậy vẫn là ta tới đi viên võ lập tức chém đinh chặt sát nói gia môn làm sao có thể nói không được thống lĩnh chi vị ngoài ta còn ai đức hạnh lý thanh y thì hệ cười mắng chương bốn mươi b ố lãnh địa phát triển chương bốn mươi b ố lãnh địa phát triển mặt trời chiều ngã về tây một đoàn người rốt cục trở lại ngân hà thôn bên trong lý thanh y thì h ngồi trên lưng ngựa xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy mấy chục cái ngân hà thôn dân ngay tại khí thế ngất trời làm lấy vai tòa mới tinh nhà dân xây dựng hoàn tất một khối lớn đồng ruộn g bị khai khẩn đi ra bên hồ bên trên mấy đầu mấy chục cân cá dây rồi lấy bị câu cá lao dùng cây gậy đánh cho bất tỉnh nơi xa chúng phụ nhân có người ngắt lấy tràn đầy một rổ trái cây lượn lờ khói bếp bốc lên là đầu bếp đang chuẩn bị các thôn dân c ơ n tối rõ ràng nhìn ra đến t r ư a không thấy ngân hà thôn người lại nhiều một chút trần giang làm trò cũng không tệ lắm lý thanh y thì âm thầm gật đầu quả nhiên là trung cấp chính vụ nhân tài an bài đến tương đương có thể gặp qua lãnh chúa đại nhân trần giang thấy lý thanh y di hầy một đ o à n người lập tức tiến lên đón không đợi lý thanh y di hầy mở miệng hỏi t h ă m liền chủ động hướng hắn báo cáo tình huống lãnh chúa đại nhân chúng ta ngân hà thôn không hổ là thành cấp lãnh địa trung linh d ụ n tú vật tư phỉ nhiều tại trải qua chúng ta một phen khai khẩn về、sau. đ tự tự trong bảy ngày này cư dân món chính lấy thịt cá cùng quả dại làm chủ tuy nói tương đối lớn nhất nhưng duy trì ấm no không có vấn đề nhà dân phương diện trần hải làm trung cấp kiến trúc sư xây dựng phong ốc răn chắc dùng bền mỗi một tòa đều có thể dung nạp một mươi người cư trú chúng ta bây giờ hết thể có hơn hai mươi tòa chí ít có thể bao trùn hai trăm l i n người nhân khẩu phương diện ngân hà thôn là t h á n h cấp lãnh địa rất nhiều kẻ lưu lạc mộ danh mà đến một cái buổi chiều liền hấp dẫn mười tám người tìm tới bao hàm b cấp tư chất một người c cùng cấp d tư chất m ộ ư ơ i bảy người trong đó cái kia b cấp tư chất là một cái cao cấp thợ rèn thế mà còn chiêu mộ đến cao cấp thợ rèn lý thanh y thì hãy lập tức vướng r ỡ hắn còn đang vì thủ hạ một đại ba người trang bị phát sầu đâu đến cao cấp thợ rèn quả thực là mưa đúng lúc c a đáng tiếc chính là không có tiệm thợ rèn b ả n vẽ không phải có địa phương lại mua điểm quan sát lập tức liền có thể lấy sản xuất hàng loạt ra một chút trang bị thật tốt bảo vệ chờ ta làm ra tiệm thợ rèn bán vẽ hắn chính là chúng ta ngân hà thôn cái thứ nhất đại sư phó lý thanh y thì phân phó nói b cấp tư chất chính mình chỉ cần nói thêm cung cấp tài nguyên để hắn rèn đốt nghiên cứu dùng vật liệu chồng cũng có thể tích tụ ra một cái đặc cấp thợ rèn đến có cơ duyên lời nói vương cấp thợ rèn cũng không phải không có khả năng đến lúc đó không nói bao nhiêu lợi hại bạch ngân hoàng kim trang bị không phải là dễ như t r ở bàn tay được rồi trần giang nhẹ gật đầu ngay sau đó lý thanh y thì đem yến lưng ơ một đoàn người giao cho trần giang yêu cầu đem bọn hắn thu xếp tốt chính mình thì là ở trong lãnh địa đi dạo lãnh chúa đại nhân chỗ đến lĩnh dân ngao nhao hướng hắn hành lễ lý thanh y thì là một mặt mỉm cười đáp lại nhìn xem tất cả mọi người vất vả cần cù lao động bộ dáng nội tâm của hắn cảm thấy hết sức vui mừng ngân hà thôn rốt cục có chút bộ dáng màn đêm buông xuống lãnh chúa bên cạnh đại sảnh một đoàn lại một đoàn đống lửa cháy lừng n ự c vất vả một ngày ngân hà thôn các thôn dân ngồi vây quanh ở cạnh đống lửa một bên ăn thịt cá cùng quả dại vui vẻ trò chuyện với nhau lý thanh y thì đem hành quân túi bên trong phi vũ thịt đem ra đồ nướng phân cho các lĩnh dân dùng ăn nồng đậm mùi thơm tràn ngập để hiện trường không khí càng thêm nồng đậm tất cả mọi người hô to lãnh ch lý thanh y hiện đơn độc đem trần g i a n gọi g vào một bên đại khái nói rõ một chút ngân hà thôn này g sau phát triển kế hoạch đầu tiên tự nhiên là chọn lựa ra có đặc thù thiên phú nhân tài tỷ như thợ rèn may v à tìm m ỏ tạo giấy chờ một chút phương diện những nhân tài này có thể an bài đến các ngành các nghề bên trong vì lãnh địa cung cấp liên tục không ngừng sản phẩm cao tư chất so với thấp tư chất có thể đi được càng xa có thể trọng điểm bồi dưỡng đem hết toàn lực tăng lên bọn hắn kỹ năng độ thuần t h ủ c h o ngân hà thôn phó chức nghiệp phát triển đánh xuống kiên cố cơ sở bọn người miệng áp lực b u n g lỏng An dù sao tại sơn hải đại hoang thế giới nguy cơ từ phía không nói tương lai hung thủ hàng thế lãnh địa tranh chấp liền chỉ cần một nguyệt về sau yêu thú công thôn liền cần khổng lồ chiến lược đi ứng đối lý thanh y và đón chừng tại khắp nơi đều có tinh anh quái cao nguyên yêu thú công thôn tất nhiên tương đương mãnh liệt muốn an ổn thỏa đáng vượt qua cái này một cửa hải khó đoán chừng ít nhất phải có một chi ngàn người binh đoàn Bởi vậy, liền lấy ngân hà thôn hiện tại mà nói võ giả lỗ hổng còn tương đương trí lớn một điểm cuối cùng còn là nhân khẩu vấn đề lãnh địa muốn phát triển nhân khẩu thủy chung là một cái cuốn không ra chủ đề không có nhân khẩu bất luận cái gì mục tiêu cùng kế hoạch đều chỉ là không chung lâu các cho nên lập tức tình huống làm sao lớn mạnh lãnh địa nhân khẩu là khẩn cấp nhất sự t ì n h ngân hà thôn nhờ vào thiên hạ đệ nhất lãnh địa cùng thánh cấp lãnh địa danh hiệu tại ngày đầu tiên thu hoạch được không ít nhân khẩu nhưng đây chỉ là ngày đầu tiên mà thôi tồn tại tân thủ kỳ phúc lợi ở bên trong chờ phúc lợi kỳ qua l ó thanh i u y thì hỏi trần giang suy nghĩ một trận chậm rãi mở miệng nói ra chúng ta ngân hà thôn chiếm giữ cao nguyên vốn là người ở thưa thớt chiêu mộ rất khó muốn thu hoạch được càng nhiều nhân khẩu chỉ có chinh phục giống lãnh chúa đại nhân b i chiều nuốt hết tiểu nhân nơi đóng quân thu hoạch được bọn hắn toàn bộ nhân khẩu lý thanh y thì nghe xong thất vọng lắc đầu loại phương pháp này mặc dù có thể nhanh chóng thấy hiệu quả nhưng lại chỉ có thể cam đoan nhất thời không được trị tận gốc hiệu quả không nói cái khác cao nguyên chỉ có như thế lớn hoang dại n ở tờ cờ có hạn toàn bộ bắt xong làm sao bây giờ còn là sẽ đối mặt cái vấn đề này hắn muốn là nghĩ biện pháp có thể làm cho lĩnh dân giống nước quân quân không t u y ệ t hướng ngân hà thôn hội tụ dạng này ngân hà thôn liền có thể một mực phát triển sẽ không xuất hiện hậu kình không đủ tình huống nhưng muốn làm đến cái này là phi thường trở ngại hai người nghĩ nửa ngày vẫn như cũ nghĩ không ra hữu hiệu giải quyết c h i pháp lý thanh y di phất, phất tay để trần giang đi về nghỉ dù sao chỉ là một cái bên nờ cờ cũng không dễ chịu tại làm có hắn vạn nhất bức tử kia liền xong con b ê chỉ tiếc trong hiện thực ta cũng người cô đơn nếu không vì sao lại có loại phiền não này nhìn qua trần giang đi xa bóng lưng lý thanh y thì thở dài một hơi hắn hiện tại ao ước lên trong hiện thực thế gia đại tộc những người kia có tiền có người v u n g cánh tay hô lên là đủ dẫn tới hơn ngàn hơn vạn người hưởng ứng nhân khẩu không đủ trực tiếp dùng người chơi lấp liền đủ rồi căn bản không tồn tại những vấn đề này cái kia cần dùng tới giống hắn chinh phục mấy chục người bộ lạc nhỏ cũng có thể làm cho hắn vui vẻ đến chưa thôi xe đến trước núi át có đường từ từ suy nghĩ biện pháp lý thanh y thì thần sắc dần dần trở nên kiên định mặc dù gian nan nhưng dùng nở tờ cờ cũng có nở tờ cờ chỗ tốt đó chính là có thể nhìn thấy bọn hắn trung thành tình huống không cần lo lắng làm phản vấn đề điểm này so với người chơi đến còn là có rất lớn ưu thế dù sao người chơi tâm nhãn có thể so sánh nở tờ cờ hơn rất nhiều người căn bản nhìn không ra hắn là người hay quỷ chương bốn mươi năm oanh sắt thất đầu liệt diễm q u y ể n chương bốn mươi năm oanh sắt thất đầu liệt diễm q u y ể n ba đầu liệt diễm q u y ể n c ỡ trung xào huyệt một đám tay cầm cương đao người đang cùng ba đầu liệt diễm quyển kịch liệt chém giết bọn hắn động tắc cấp tốc lưới lao sắp bén du tẩu tại ba đầu liệt diễm khuyển bên cạnh thỉnh thoảng vùng da chém vào ba đầu liệt diễm khuyển tuy dài có ba đầu hình thể cực đại nhưng tại linh hoạt nhân loại trước mặt lại biểu hiện được giật gấu và vai bị trêu đùa xoay quanh ha ha đầu kia tinh anh quái về ta tiến hưng vừa đánh nã g một cái ba đầu liệt diễm khuyển chuẩn bị tìm kiếm kế tiếp da quái đ ỗ n g nhiên ngắm đến một cái thể hình năm mét có thừa đại quái lập tức cười lên ha hả vừa định xông lên phía trước liền trông thấy bên người một thân ảnh cực tốc lướt qua lão yến đây là ta trước nhìn thấy đối phương hét lớn một tiếng chạy ở đằng trước trong tay thanh cương đa hung hăng hướng tinh anh ba đầu liệt diễm khuyển b ộ tới không phải viêm võ còn là người nào thống lĩnh đại nhân ngươi không thể đ à o ta tiến ưng trợn tròn trong mắt lớn tiếng phát ra kháng nghị nhưng viêm võ đã cùng đối thủ giao chiến lại với nhau há lại sẽ để ý đến hắn chỉ là nhàn nhạt ném qua đến một câu tiếp theo chỉ cho ngươi lời này ngươi đã nói qua không hạ ba lần tiến ưng người đều c h ó n g ba ngày quỷ biết ba ngày này hắn bị cướp bao n h i ê u con quái ngay từ đầu hắn còn có thể ỉ vào thực lực cường đại cho ra một cách trí mạng bảo vệ chính mình dạ quái nhưng đến đằng sau viêm võ thực lực tăng lên cơ bản đều có thể đơn đấu để hắn không có nhúng tay cơ hội làm cho hắn hiện tại chỉ có thể cùng thủ hạng ư ờ i đánh một chút tiểu quái đỡ đói không biết bao lâu không có làm đến tinh anh quái không hổ là lãnh chúa đại nhân coi trọng thiên tài thực lực tiến bộ s á t thực kinh người tiến ưng trong giọng nói tràn ngập háo ước hắn nhưng là nhìn xem viêm võ t r ư ở n g thành ngay từ đầu không bằng hắn đến bây giờ sợ là có thể nhẹ nhõm đem hắn treo lên đánh đối với này hắn không có biện pháp chỉ có thể nói thiên phú ở giữa c h í n lệnh giống như là trời khó mà vượt qua nho nhỏ ba đầu liệt giết quyển vậy mà ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ nhìn ta tật phong một đau chảm q u á to t một tiếng vang lên yến ưng q u a y đầu nhìn lại liền thấy viêm võ i nhảy lên một cái lưới đ a o theo ba đầu liệt diễm quyển cái cổ ở giữa xe qua đưa nó ba cái đầu lâu đều chém xuống thắng bại đã phân nhanh như vậy yến ưng trong lòng chấn kinh lao yến một đao này như thế nào viêm võ khỏe miệng giơ lên nhìn về phía yến ưng lộ ra đắc ý t h ầ n sắc không hổ là thống lĩnh đại nhân không tầm thường yến ưng giơ ngón tay cái lên từ đáy lòng tán dương đó là đương nhiên môn này kỹ năng ta thế nhưng là đau khổ luyện ba ngày chém giết chỉ là một cái ba đầu liệt diễm q u y n tự nhiên viêm võ mặt mày hớn hở bản thân tán dương đ ồ n g nhiên mặt đất một trận chấn động một cái to lớn liệt diễm khuyển từ phương xa nhanh chóng tới gần cùng cái khác liệt diễm khuyển khác biệt chính là cái này liệt diễm khuyển trước nay chưa từng có lớn ước chừng cao bảy tám mét như một tòa di động núi nhỏ trọng yếu nhất chính là nó không phải ba cái đầu mà là bảy cái đầu gào thét thất đầu liệt diễm khuyển nội tâm lo lắng nó chỉ là ra ngoài tu luyện một trận không nghĩ tới trở về càng nhìn đến một màn này nhìn qua tử thương hầu như không còn liệt diễm tam đầu khuyển tục đàn trong mắt của nó hiện lên băng hàn thấu xương tia sáng hùng hôn khí thế bắn ra hung y hướng viêm võ bọn người bao trùn đi qua thật là lợi hại bị dạng này lớn quái vật nhìn chăm chú v i ê m võ không khỏi cảm nhận được áp lực nặng nề vây mặt khí thế đến xem cái này thất đầu liệt diễm khuyển đã vượt xa khỏi hắn thật đánh lên hắn phần thắng không lớn như vậy người muốn tiếp theo chỉ v i ê m võ nhúng mày lui đến yến ưng sau lưng yến ưng đánh thắng được không cho ta đánh không lại làm cho ta sao đây là ta có thể đánh quái yến ưng lắc đầu lui đến v i ê m võ sau lưng không đây là người quái cho ngươi cơ hội ngươi n ắ m chắc không nổi à, v i ê m võ ho nhẹ một tiếng nói về sau cũng không cần cùng ta đoạt quái a như thế chút ít trách ngươi đều đánh không được yến ưng từ chối cho ý kiến chỉ là lẳng lặng nhìn xem v i ê m võ biểu diễn lãnh chúa đại nhân ra hàng lớn v i ê m võ hô to một tiếng hấp tấp chạy đến lý thanh y lìa trước mặt đem hắn theo trạng thái tu luyện đánh thức yến ưng đời này đều không có như thế im lặng qua thật là mặt dày vô sỉ chi đồ v i ê m võ không nhìn thẳng yến ưng khinh bị ánh mắt thấy lý thanh y lìa tỉnh lại trên mặt lộ r a định n ọ t biểu lộ ngón tay chỉ hướng thất đầu liệt diễm quyển nói chính là nó hàng lớn a lý thanh y gì thuận mắt nhìn lại một đạo tinh mang theo trong mắt lướt qua quả nhiên là hàng lớn tên thất đầu liệt diễm quyển phẩm cấp t h i n h anh bột đẳng cấp lv một sinh mệnh 15.389-15.389 pháp lực 4567-4567 t i n h t h ầ n 4899-4899. lực lượng 1 2 3 n g phòng ngự 1 3 5 n g t ố c độ 1.400 g linh n sức chịu đựng 1.266. g liệt diễm liên khóa lv ba lợi dụng nóng bỏng dây xích chói buộc đ ị c h nhân tạo thành tiếp tục hỏa diễm tổn thương cũng giảm xuống hắn tốc độ di chuyển cùng năng lực công kích hỏa diễm hộ thuẫn lv ba thất đầu liệt diễm khuyển có thể hình thành một cái cường đại hỏa diễm bình chướng vì tự thân cung cấp trình độ nhất định bảo hộ giảm bớt tự thân nhận tổn thương liệt diễm rít gào lờ vào năm thất đầu liệt diễm khuyển mở ra miệng to như c h ậ u máu thả ra ngọn lửa nóng bỏng sóng s ú n g kích đối với tất cả địch nhân tạo thành phạm vi thiêu đốt tổn thương cũng có sát xuất dẫn phát khủng hoảng trạng thái lý thanh y từ dưới đất bỏ dậy nơi núi lòng cánh tay trên mặt lộ ra có chút thần sắc h ư n phấn buồn kẻ vô vị tu hành ba ngày rốt cục có thể hoạt động hoạt động gân cốt pha núi chín truy h ã n k h á c quát một tiếng dẫn theo đại truy đột nhiên bọt lên hướng thất đầu, liệt diễm khuyển trong đó một cái đầu đập tới ầm ầm một truy này truy đến thất đầu liệt diễm khuyển mắt nội đông đóm vội vàng phát động kỹ năng tại quanh thân hình thành một cái hỏa diễm hộ thuẫn lý thanh y thì hệ cũng không để ý nhiều như vậy tiếp tục phát động truy thứ hai tám trăm chín mươi năm có hỏa diễm hộ thoát tại cái này truy lại là không có để thất đầu liệt diễm khuyển nhận bao lớn tổn thương nhưng là thứ ba truy nó liền không có may mắn như vậy hỏa diễm hộ tuấn bị trực tiếp đập nát về sau lại đem nó một cái đầu lâu đập nát 2899. lần này cần phải thất đầu liệt diễm khuyển m ạ n giả g lập tức đem nó nệ lật ở trên mặt đất mắt thấy thứ tư truy sắp t i ế n đến nó thất tha thất thể muốn bỏ lên lại là không có cơ hội Ba bản bạo ba, hai Thanh tức. thứ thì liệt thở dốc thời cơ, tiếp tục phát thứ thứ t công kích cùng, căn cho dốc cơ, cuốn công kích. Viên vô vũ Viên viên nắp. mánh không nó động phong đầu lâu, Lý Y sẽ nhưng lúc này thứ chín truy đã tới mục tiêu chính là cái t i ê u một viên cuối cùng đầu lâu 2788. phù phù theo một viên cuối cùng đầu lâu bị đánh nát thất đầu liệt diễm khuyển thân thể ẩm v a n g ngã xuống đất lãnh chúa đại nhân châu tất viên võ lớn tiếng hò hét tiến ư n g thì là đứng tại chỗ trong miệng lẩm bẩm nói nguyên lai kỹ năng này hết thệ có chín truy may mắn lúc ấy nhận thua đến sớm không phải bị đập nát đầu chính là ta nhìn cái này như thế tàn bạo một màn hắn nhịn không được dùng mình một cái còn tốt chính mình đầu hàng tiêu sớm không phải mộ bên trên muốn mặc cỏ chương bốn mươi sáu trung cấp thị trường Kẻ ồ buột lạc nơi đ ó thiên thiên quái n t vậy mà ăn giữ gốc thiên tuyển cũng không thể phát động không hợp thoại thưởng trước kia hơi một tí năm sáu mươi lần tỷ lệ rơi đổ thiên tuyển hiện tại đột nhiên đến cái thấp nhất hai mươi lần tỷ lệ rơi đổ còn để hắn có chút không quen nhìn xem rơi ra cái gì vậy phát động loại này tỷ lệ rơi đồ lý thanh y thìa đối với tuân gia đồ vật đã không ôm hy vọng nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm còn là không khỏi có chút thất vọng một cái tinh anh b u ộ t vậy mà chỉ bạo hai kiện vật phẩm đều làm à u lam liền tím đều không ra một cái thực tế là quá khó coi sơ cấp kiến trúc thăng cấp bản vẽ sử dụng về sau nhưng đối với trong lãnh địa sơ cấp kiến trúc tiến hành một lần thăng cấp đặc thù loại kiến trúc không thể sử dụng thanh điệu lệnh bài thân phận của thanh điệu bộ lạc lệnh bài cái này lý thanh y thìa im lặng bản vẽ vẫn còn có chút dùng cái này thanh điệu lệnh bài có thể làm gì chim dùng không có a không đúng ba ngày này giống như vận khí không sao à s o ố t lâu như vậy quái bật không có đụng tới mấy cái không nói thật vất vả đi ra một cái thế mà cái gì không nổi đi ra lý thanh y thì h ã thầm nghĩ nội tâm nổi lên nói thầm chẳng lẽ là mấy tên này ảnh hưởng vận khí của ta quay đầu nhìn lại viêm v õ một mặt linh mọt vui tươi hớn hở chạy tới yến hưng thì là hư h á n đi theo phía sau hắn không biết bị, bị hủy có gì hiển nhiên một cái đại ngốc cùng một cái hai đồ đần ừ m khả năng chính là dạng này lý thanh y t ì h nhẹ gật đầu cảm thấy không thể cùng bọn hắn ở lâu ta về trước lãnh địa các ngươi tiếp tục dẫn đội ngũ lợi cấp đây là t ử kinh cao nguyên tường đ ổ địa phương nguy hiểm không được đi lý thanh y rìa đem cao nguyên chú giải ném cho v i ê m võ cơi bỏ túi ngựa cũng không quay đầu lại rời đi chỉ để lại viêm võ cùng yến lưng ơ tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau trở lại lãnh địa lý thanh y rìa đi dạo một vòng về sau đi tới sơ cấp thị trường bên trong nghĩ một lát về sau quyết định đem sơ cấp kiến trúc thăng cấp bản vẽ dùng ở trong này so với những kiến trúc khác còn là thăng cấp thị trường hiệu quả cao hơn một điểm Chỉ ít có thể để hắn liên tuyến toàn bộ xuất vân sơn mạch người chơi thị trường không còn giới hạn tại một cái nho nhỏ viêm hỏa phong phải trăng tiêu hao sơ cấp kiến trúc thăng cấp b ả n vẽ đối với sơ cấp thị trường tiến hành thăng cấp đúng một đạo quang mang lướt qua nguyên bản một tầng nhà chết nhỏ nháy mắt biến thành hai tầng lầu nhỏ mặc kệ là vẽ ngoài còn là đồ vật bên trong đều xa hoa rất nhiều lý thanh y lìa đi vào trong đó thẳng đến tiếp tân bắt đầu đào bảo không thể không nói thăng cấp trung cấp thị trường về sau thị trường bên trong triển liệt vật phẩm liền nhiều hơn mà lại không giống trước đó chỉ có đầu gỗ cùng vật liệu đá q u ả n sắc những tài liệu này Mở máy chủ sắp tới một thậm một các đánh yêu chủ chơi thực lực tăng lên cấp tốc, lợi hại thậm chí đạt tới 10 cấp. Có thể đánh được một chút cấp thấp yêu thú. Cho hại thể thấp thú. sắp tới tuần, tăng đạt tới người lợi lên nên, bất ọ n chúng trên thân một chút vật liệu cũng có thể tại thị trường bên trong nhìn chút có thể thị h một vật tại t liệu y b ấ quá lý thanh y đối với những n à y hoàn toàn không ưa hắn muốn chính là đối với lãnh địa phát triển có tác dụng đồ vật thì như nghề nghiệp lệnh bài kiến trúc bản vẽ trở ken k á t dừng lại tìm kiếm đều không tìm được cái gì hữu dụng ngay tại hắn muốn từ bỏ thời điểm một tấm bản vẽ tiến vào hắn ánh mắt màu lam vật phẩm vừa mới lên lỡ hắn tập trung nhìn vào con mắt lập tức phát sáng lên kẻ lưu lạc nơi đóng quân đặc t h u loại kiến thiết bản vẽ sử dụng về sau nhưng xây dựng kẻ lưu lạc nơi đóng quân gia tăng lãnh địa kẻ lưu lạc chiêu mộ lượng chiêu mộ phạm vi vì một trăm phẩy không không không cây số giá bán một trăm kim tệ đ ồ tốt mặc dù giá cả hơi quý nhưng là lý thanh y còn là không chút do dự trục lại bản vẽ này đối với người khác đến nói tác dụng khả năng bất quá đối với hắn đến nói tác dụng nhưng quá lớn ngân hà thôn chiếm giữ cao nguyên chiêu mộ lĩnh dân tặc chậm liền ba ngày này mỗi ngày cũng là thưa thất chừng ba mươi người nếu là có chương này kẻ lưu lạc nơi đ ó n g quân chiêu mộ phạm vi coi như lớn nhiều không thiếu được một ngày có thể gia tăng cái ba mươi năm mươi người cho dù không nhiều tốt xấu gấp đội a trường kỳ di vãng đối với ngân hà thôn tới nói là một bút khó lường t à i phú đáng tiếc người chơi thực lực còn là quá thấp đánh không đến vật gì tốt lý thanh y thì t h ở d à i mấy vạn trang thị trường hắn cũng liền tìm tới cái này một phần thực tế là quá khó còn là chờ một chút chờ các người chơi phổ biến mười lăm hai mươi cấp khi đó đổ tốt càng nhiều trung cấp thị trường ưu thế liền nổi bật đi ra theo thị trường bên trong đi ra lý thanh y thì tìm h t ì khối nhàn d ô i địa bàn sau đó đem kẻ lưu lạc nơi đóng quân xây về sau một ngày có thể có cái năm mươi sáu mươi người tạm thời theo kịp lãnh địa phát triển lý thanh y thì hệ t h ầ m nghĩ lãnh địa ngân h à thôn đẳng cấp hơi cấp thôn xóm lở và một linh mạch không thuộc tính đặc biệt thành cấp lãnh địa một lãnh địa nở tờ cờ nộ tính tăng lên ba mươi thành cấp lãnh địa hai nở tờ cờ lĩnh nộ kỹ năng đặc thù sát xuất đề cao hai mươi thiên hạ đệ nhất lãnh địa phúc vận m ư ơ i đối với lang thang người lực hấp dẫn ra tăng ba mươi nhân khẩu hai trăm m ư ơ i năm dân tâm tám mươi năm trị an tháng m ộ mươi ba hiện hữu tài nguyên lương thực một bảy trăm tám mươi tám đơn vị vật liệu đá một chín mươi tám đơn vị vật liệu gỗ một sáu trăm ba mươi hai đơn vị tiền tệ bảy trăm năm mươi kim tệ bộ lạc diện tích m ộ ư ơ i cây số vung hiện hữu kiến trúc bốn mươi bảy cái tẩy thiên trì duy nhất nghe đồn tiên thần thu thập thiên sơn chi thủy địa phương mỗi một giọt cũng có thể làm cho người thoát thai hoàn cốt gia nhập lãnh địa nờ cờ, cờ ngầm t h ừ a n h ậ n tiếp nhận tẩy lễ ban đầu tư chất tăng lên nửa cấp lãnh địa đại sảnh lãnh c h ú a làm việc nơi trốn nhưng cử hành hội nghị tuyên bố thông báo nhà dân ba mươi năm bộ lạc dân chung cư trú nơi trốn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 hai trăm chín mươi tám căn cứ lãnh địa nhân khẩu thương nghiệp các loại kiến trúc tổng hợp ước định thăng cấp cần thiết độ phồn vinh một nghìn nghìn năm trăm, trăm bảng n ử a này g lý thanh y phát giác ngân hà thôn kiến trúc còn là có ít toàn bộ giống xã hội nguyên thủy thương nghiệp hóa kiến trúc một cái không có cho dù có hơn hai trăm n g ư ờ i độ phồn vinh cũng tới không đi thật vất vả làm cái cao cấp thợ rèn lại ngay cả cái d a dáng rèn sắt bếp lọ đều không có mỗi ngày tại bếp nấu bên trên gó gó gó cái này không thể được lý thanh y thì biết mình phải đi làm điểm bán vẽ đem những kiến trúc này xây dựng không phải trường kỳ dĩ vãng những nhân tài này khó tránh khỏi sẽ tâm sinh bất mãn từ đó phản bội chạy trốn hắn trở lại lanh chúa đại s ả n h phát một phần thông báo lại đem trần giang kêu đến đơn giản kể một chút lãnh địa sự vụ về sau một thân một mình hướng cao nguyên phía dưới đi đến mục đích sao tự nhiên là viêm hỏa bộ lạc l à viêm hỏa phong lớn nhất nhân tộc căn cứ nơi đó chắc hẳn có thể mua được lý thanh Y gì hay muốn đồ vật đây cũng là so trong hiện thực mã đại hai lần danh tự vậy mà gọi bỏ túi n g a người tiên nên gọi tên gì đâu lý thanh ý không khỏi bật cười Theo thú một đường lao vùn vụt lý thanh y rìa rất mau tới đến cầu nổi bên cạnh giờ phút này cầu nổi đã biến thành một tòa thật dài cầu đá sừng sức ở trên vách đá lộ ra phá lệ kiên cố rắn chắc đây là lý thanh y rìa đặc biệt gọi trần hải xây một mươi năm người hao phí dòng giã ba ngày thời gian mới xây thành không xây cất không được à vừa đi vừa về không tiện không nói nửa đường còn muốn cẩn thận yêu thú công kích mười phần nguy hiểm lý thanh y g ì đều lo lắng ngày nào đó có người tới nhờ vả chính mình có thể hay không tại qua cầu thời điểm ngã chết cho nên dứt khoát vẫn là đem cầu đá xây tốt chi chi chi chi còn không có qua cầu đâu đột nhiên nghe tới một trận kỳ quái gọi tiếng ngay sau đó mấy viên tảng đá đâm rách không khí hướng về phía ngựa đập tới bỏ túi ngựa phản ứng cấp tốc vội vàng một cái nhảy vọt tránh thoát lý thanh y quay đầu nhìn lại một đám khỉ treo ở hơn mười mét bên ngoài trên cây đang dùng tảng đá ra sức hướng chính mình đấm vào rồi miệng rộng phát ra vui vẻ tiếng cười lại là các ngươi lý thanh y thìa giận dữ nơi nào còn nhìn không ra đây chính là lần trước đánh lén h ắ n khỉ mật bình khỉ đ á n g chết khỉ lần trước bởi vì muốn qua cầu không đổi kịp bọn chúng hôm nay lại đến có thể nhẫn l ạ i không thể nhẫn đủ. lý thanh y thìa một bên điều khiển bỏ túi ngựa tranh né một bên kéo ra bắt cực cung nhắm ngay n ệ n đến vui nhất mật bình khỉ vào tới mũi tên cực tốc bắn ra giống như là đánh chim đem con kia mật bình khỉ theo trên cây bắn rơi xuống tới bình một tiếng thi thể rơi trên mặt đất lần này nhưng cho còn lại mật bình khỉ do sợ tựa như nhớ tới trước mấy ngày bị lý thanh y dì chi phối hoảng hốt nhao nhao theo trên cây nhảy xuống hướng về hậu phương bỏ chạy lý thanh y t ì há lại sẽ để bọn chúng đào tàu vội vàng ngựa ngựa đuổi theo cung tên trong tay không ngừng phát s ạ ngẫu nhiên mang đi một cái mật bình khỉ tính mệnh đ ợ i đến khỉ chui vào trong rừng rậm đã là tử thương hơn phân nửa chỉ còn lại ba con khỉ bỏ mạng chạy trốn lý thanh y dì từ trên ngựa nhảy xuống đi theo vào lại là bắn ra hai m ư i tên đem hai con mật bình khỉ bắn chết chi chi cuối cùng một cái mật bình khỉ phát hiện chỉ còn lại chính mình một cái khỉ dọa đến vong hồn đại mạo dùng cả tay chân càng thêm l i ề u m ạ n g chạy giờ phút này nó cũng không có chú ý tới lý thanh y đi thu hồi cung tiễn cũng không phải là giết không được nó mà là chờ ngươi đến hà hậu ta lại thu thập ngươi lý thanh y dù oán h ậ n nói cái này chết khỉ thực tế quá làm cho người chán ghét không bằng đem bọn chúng tận diện rơi một lần v ấ t v ả suốt đời nhản nhã đáng thương khỉ còn không biết chính mình trong lúc không ngờ đã làm lý thanh y yển người dẫn đường đại khái hơn nửa canh giờ khỉ rốt cục đến mục đích chỉ thấy nó、no、quái khíu chui vào một cái to lớn trong huy động không bao lâu liền dẫn một đoàn khỉ vào ra chi chi chít c h í c h í cũng không biết đang nói chút liền thấy bầy khỉ này còn t ì n h xúc động phẫn nộ không muốn gọi lập tức liền để các ngươi đi gặp bà c ủ a khỉ lý thanh y thì cũng mặc kệ bọn chúng kêu cái gì móc ra cung tiến loảng xoảng dừng lại m a h b ắ n giống như là súng máy nháy mắt đánh ngã một mảng lớn con trộm không đánh l ấ ta h ả lý thanh y thì hừ lạnh một tiếng thỏa thích bắn thành lập lãnh địa về sau hắn để mới tới cao cấp thợ rèn chính thức cho hắn chế tạo hơn ngàn mũi tên mặc dù bị giới hạn rèn đúc hoàn cảnh hạn chế phẩm chất nhưng thắng ở số lượng nhiều à làm sao bắn đều bắn không hết lý thanh y thì liền thuần khi một lần tính tiêu ha b â y khỉ này nơi nào thấy qua dạng này manh nhân nhao nhao dọa đến chạy từ tán rốt cuộc không có vì đồng bạn báo t h ủ ý tứ thế nhưng là chạy lại nhanh lại có thể nào nhanh hơn lý thanh y thì hãy cung tiễn chỉ thấy mũi tên không ngừng bắn ra một cái lại một cái mật bình khỉ bị đánh rết tại chỗ thấy đồng bạn không ngừng đổ xuống mật bình khỉ nhóm rốt cuộc gấp bọn chúng dừng bước lại đứng tại chỗ giật ra cúm họng phát ra giống nhau t i ế n giống g tựa hồ là tại truyền lại loại nào đó tín hiệu làm gì vậy lý thanh y thì cứ việc hơi nghi hoặc một chút nhưng là động tắc trong tay cũng không ngừng nửa phần ý t ì h nguyên tại trắng trận giết chóc cũng không lâu lắm trong huyệt động một tiếng cao vút p h ẫ n nộ hồi âm theo trong huyệt động chuyển đến để lý thanh y ghi lại động tác trì trệ nguyên lai là tại giao người không là giao khỉ hắn không có chút nào hoảng hốt ngược lại trở nên hưng phấn lên giao tốt giao rượu a liền sợ các ngươi không giao mẹo con hai ba con là thật g i ế t đến không có ý nghĩa tốt nhất đến chỉ hàng lớn quả nhiên đang nghe đáp lại về sau bên ngoài mật bình khỉ nhóm n h a u nhao khoa tay một chân giống như là tìm tới chỗ u cứu thế đông đông đông tiếng bước chân nặng nề vang lên trong huyệt động một cái thân thể khôi n ô toàn thân tóc đỏ hầu yêu chậm rãi đi ra nó tay cầm một cây v u ế t sắc gậy gỗ hình thể so với mật bình khỉ lớn hơn nhiều lắm lông tóc nồng đậm tràn đầy mỗi một cây đều lóe ra như kim loại sáng bóng dưới ánh mặt trời phá lệ loá mắt giống hầu yêu khàn giọng tê ơ t h u c ạ c h trên khuôn mặt để lộ ra nguyên thủy gia tính tinh hồng trong ánh mắt h n g quang lấp lánh tên xích huyết mật bình khỉ p h ẩ n cấp thinh anh bột đẳng cấp lv một mươi năm sinh mệnh 1377 phòng ngự 1451 t ố c độ 1499 sức chịu đựng 1323 ảnh vũ tránh l và bốn lấy cực nhanh tốc độ tại địch nhân chung quanh l ớ p lóe khó mà nắm lấy mỗi l ớ p lóe một lần liền đối với địch nhân một lần phát động công kích linh viên trưởng l và bốn ngưng tụ linh lực tại bàn tay hình thành năng lượng cường đại sóng đối với phía trước địch nhân tạo thành phạm vi tổn thương xích huyết chi nộ l và bốn huyết mạch biến dị kỹ năng toàn thuộc tính tăng lên 100% t i ế p tục năm phút không có tác dụng sử dụng trong lúc đó nhưng phóng thích cái khác kỹ năng say hậu quyền l và năm say rượu khỉ ảnh quyền pháp mê ly tại say rượu dưới trạng thái lực phòng ngự hạ xuống năm mươi có tỷ lệ đối với một cái mục tiêu tạo thành kết xù vật lý tổn thương cũng phát động bạo kích nhìn thấy cái con khỉ này bản thuộc tính lý thanh ý thì lông mày khó được nhữ lại khó đối phó a trong lòng của hắn mặc n i ệ m cùng là cấp một ư ơ i năm tinh anh buột xích huyết mật bình khỉ so với trước kia gặp phải thất đầu liệt diễm k h u y ể n lợi hại nhiều không chỉ thuộc tính càng hơn một bậc tại trên kỹ năng cũng muốn xuất sắc nhiều lắm thì như nó có bóng mua tránh dạng này tập đột tiến tổn thương làm ộ t thể kỹ năng cũng có say hầu quyền dạng này cao bạo phát kỹ năng càng có xích huyết chi nộ dạng này có thể làm cho toàn thuộc tính tăng gấp bội thần cấp kỹ năng cái này cũng không tính là biến thái nhất biến thái nhất cái này xích huyết chi nộ không chỉ có thể tiếp tục năm phút song việc về sau còn không có một điểm tác dụng phụ thực tế là người t i ê n huyết mạch biến dị lý thanh y có chút ngạc nhiên tại mấy chữ này mắt biến dị kỳ thật cũng không tính hiếm thấy rất nhiều y ê u thú trên thân đều có cũng t h ỉ như trước đó đụng tới biến dị kim nhung thỏ vương chính là biến dị huyết mạch lời nói coi như tương đối thơ thớt bình thường sẽ chỉ xuất hiện vốn có cao quý huyết thống yếu thú trên thân phổ thông yếu thú rất khó có được đồng thời có được huyết mạch còn có biến dị nói một lời chân thật nếu là thả tại một chút đại yêu hoặc là hung thú trên thân hắn không có chút nào ngoài ý m u ố n nhưng là xuất hiện tại một cái hầu yêu trên thân cũng làm người ta có chút giật mình chẳng lẽ cái này hầu yêu ăn cái gì khó lường đồ vật hoặc là huyết mạch phản tổ rồi lý thanh y lìa suy đoán không phải rất khó giải thích chương 48. n i t xích huyết chi nộ chương 48. n i t xích huyết chi nộ lý thanh y lìa dựng vào phi vũ tiễn thử nghiệm bắn một tiễn đi qua xích huyết mật bình khỉ thờ ơ giống như là không thấy được đồng dạng、Phúc. mũi tên tinh chuẩn bắn ở trên thân của nó đơn giản như vậy lý thanh y thì có chút hầu nghi nhưng rất nhanh giống như là phát hiện cái gì nội tâm chấn động không đúng liền tổn thương đều không có biểu hiện một tiến g này không trúng trong lòng của hắn còi báo động đại tác tập trung nhìn vào quả nhiên phát hiện mũi tên bắn tại tàn ảnh phía trên theo trong không khí xuyên qua phía sau tiếng gió gào thét đánh tới không được lý thanh y thì trái tim nhảy một cái quay đầu nhìn lại một cây có hắn cánh tay to lớn cây gậy quét ngang mà đến xích huyết mật bình khỉ không biết thời điểm thế mà chạy đến phía sau hắn lý thanh y tranh thủ thời gian thu hồi bắt cực c n g dùng phá sơn đại truy n g a tiếp hai binh đụng vào nhau Vội vàng nên chiến nên Lý thanh y t hắn a bay ra vừa n ngoài, liền ổn định tân hình. h h Y lập lùi tức quét mét T. bị rồi lắc lắc đau đớn cánh tay ánh mắt trở nên ngưng trọng lên tăng thêm trang bị tăng thêm hắn hiện tại lực lượng đã phá ngản chỉ so với cái con khỉ này thấp hơn khoảng ba trăm n h ư n g không nghĩ tới đối phương một kích vậy mà để hắn như thế phí sức cái này ảnh vũ tránh tốc độ thật nhanh bộc u phát cũng cao c h ỉ ít để hắn buộc phát ra ba lần lực lượng lý thanh y âm thầm phỏng đoán cảm thấy mình còn là không muốn liều mạng tốt nhất là né tránh công kích của đối phương dù sao hình thể t r ê n lệch bày ở trong này hắn thân thể nhỏ bé còn không có biện pháp cùng xích huyết mật bình khỉ chống lại suy nghĩ ở giữa xích huyết mật bình khỉ thân hình lần nữa theo biến mất tại chỗ xuất hiện lúc lại một lần đến lý thanh y thì ở sau lưng còn tới có phòng bị lý thanh y thì tự nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ mở ra t ậ t chạy một cái lắp mình đi tới năm mét có hơn xích huyết theo đuổi không bỏ tiếp tục phát động ảnh vũ lập loại kích một người một khỉ một cái truy một cái tránh ở trong không khí xuyên qua lý thanh y có tập chạy tăng thêm tự nhiên là không sợ cái này đầu khỉ có lẽ là truy mệt mỏi xích huyết mật bình khỉ ngừng tại nguyên chỗ không biết từ đâu lấy ra một vạc rượu cùng ngục cùng ngục bắt đầu uống say hầu quyền lý thanh y gì h ã nghĩ đến cái tia xích huyết mật bình khỉ cái kia lờ vờ năm kỹ năng không chỉ có kết x ụ tổn thương còn có thể phát động bạo kích so với ảnh vũ tránh còn lợi hại hơn không thể đón đỡ lý thanh y gì không dám kinh thị uống rượu xích huyết mật bình khỉ thân thể trở nên lảo đảo ngã trái ngã phải tựa như muốn ngã xuống thân kỳ chính là mỗi lần ngã xuống trước đó luôn có thể mượt mà ổn định thân hình một vạc rượu t r ư ớ xuống xích huyết mật bình khỉ ứ t khoát ném đi ở trong tay gỗ l i n côn đúng đưa thân thể hướng lý thanh y t h đánh tới bộ pháp rất loạn nhưng là tốc độ rất nhanh lý thanh y thì thấy thế tiếp tục dùng tật chạy giữ một khoảng cách thấy xích v i ế t mật bình khỉ đuổi không kịp chính mình hắn lúc này mới dựng vào cùng tiễn nhau chuẩn mở ra s a y hầu quyền về sau xích v i ế t mật bình khỉ phòng ngự hạ xuống năm mươi phần trăm chính là lý thanh y thì phản kích thời điểm tốt thần đến một tiễn liên tiếp hai phát kỹ năng bắn ra tốc độ cực nhanh uy lực kinh người xích v i ế t mật bình khỉ mặc dù say rượu nhưng là ý thức còn t ạ i vội vàng giơ cánh tay lên ngăn cản bất quá chỉ ngăn lại một tiễn còn có một tiễn bắn tại bộ ngực của nó trên thân hai nghìn chín trăm tám mươi bảy năm nghìn bốn trăm ba mươi lăm hai cái tổn thương bay lên xích huyết mật bình khỉ hơn phân nửa d á n h máu trực tiếp biến mất đau đớn kịch liệt lập tức để nó thanh tỉnh theo say rượu trạng thái thoát ly nó nhai răng trận mắt rút ra trên cánh tay cùng trên lồng ngực mũi tên đột nhiên dùng sức đem mũi tên bóp vỡ nát giống tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng đất trời chỉ thấy xích huyết mật bình khỉ hung ác nhìn xem lý thanh ý n ì h ĩ a tinh hồng trong con ngươi tràn ngập mánh liệt hận ý không do dự xích huyết mật bình khỉ trực tiếp mở ra huyết mạch kỹ năng xích huyết trí nộ long long long hùng hôn huyết khí tại xích huyết mật bình khỉ thể nổi bốc lên nó tóc đỏ túi số dưới giống như là một t mẹ nó quá biến thái đi lý thanh y dì hãy rõ ràng nhìn thấy cái này xích huyết mật bình khỉ không riêng toàn thuộc tính gấp bội liền ngay cả nguyên bản tổn thất trạng thái cũng hoàn toàn khôi phục biến trở về lấy máu may mắn kỹ năng này không thể một một dùng không phải ai còn đánh cho chết ra hòa này hắn thầm mắng một tiếng lập tức bước ra mà đi hướng phía sau nhanh chóng t ố i lui liền xích huyết mật bình khỉ hiện tại trạng thái này bốn chiều tới gần ba nghìn hắn đi lên chính là đưa đồ ăn căn bản là đánh không được nhất định phải chờ nó kỹ năng kết thúc thấy lý thanh y dì muốn chạy xích huyết mật bình khỉ thế nhưng là không vui lòng giết nó nhiều như vậy hầu tử hậu tô nhất định phải trả giá đắt hai chân đ ạ p một cái giống như như t h i ể m điện nổ bắn ra mà ra không bao lâu liền chạm tới lý thanh y thì hãy bóng lưng nó chấp tay hành lễ đột nhiên dùng sức vỗ một cái một c ỗ cường đại khí k ì n h càn quét mà ra lý thanh y thì cảm nhận được sau lưng cồn g phong gào khét đại não trở nên vô cùng tỉnh táo biết do không thể bị đánh trúng nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ tật chạy không còn chờ cái tật chạy lý thanh y thì hãy thầm nghĩ phía trước một khối vách đá ngăn cản vẫn là không có đường lý thanh y thì không chỉ có, không có tuyệt vọng ngược lại nhãn tỉnh sáng lên càng thêm ra sức hướng về phía trước chạy đợi xích huyết mật bình khỉ trường phong đến một cái nhảy vọt trèo lên vách đá cả người giống nằm ngang một chữ lên như diều gặp gió ầm ầm trường phong đã tới hung hăng đập tại vách đá phía trên dây núi rung động đá vụn bay tán loạn một cái cực đại t r ư ờ n g ấn khảm tại viêm vách đá phía trên chỉ sợ có nửa mét chi sâu mà ở trên vách đá lý thanh y dỉ cân bằng bị đánh vỡ cả người muốn rơi xuống nhưng hắn không có chút nào bồi dối gạt chân xuống ngược lại mượn nhờ cái này cỗ chấn lực bay ra ngoài tại không trung xoay tròn vài vòng, vững vững vàng vàng rơi tại xích huyết mật bình khỉ sau lưng còn phải t a m một chiêu này t a m chuyển lôi đỉnh hai chân đạp lý thanh y khỏe miệng k h ẽ n h huyết khinh thường nhìn xích huyết mật bình khỉ l ư ớ t mắt sau đó cũng như chạy trốn phải tiếp tục chạy trốn phen này cử động để xích huyết mật bình khỉ cảm giác mình bị treo bừa phẫn nộ đến đánh bộ ngực cuối cùng vậy mà chạy đến một cái cây một bên dùng sức đem nó rút giống nó gào thét một tiếng đột nhiên ném mà ra sắp tới một mét tráng k i ệ n cây giống như một viên đạn pháo cực tốc mà đến doa đến lý thanh y t ì h vội vàng xông vào trong rừng rậm nhưng là không hề có tác dụng phàm là ngăn cản cây cối nháy mắt liền bị đụng thành một phấn trước mắt thân cây cách mình càng ngày càng gần lý thanh y thì trong lòng đ ố n g nhiên thở dài một hơi không khác tật chạy tốt có tật chạy tăng thêm hắn lại lần nữa kéo dài khoảng cách không biết chạy bao xa cái này bay l ư ợ n cây mới mất đi lực lượng rơi xuống đất ta mẹ nó quá ác lý thanh y thì có chút thở hổn hển từ khi tiến vào trò chơi đến nay hắn còn chưa từng chật vật như thế qua cái này xích huyết mật bình khỉ quả thực quá ác không hề giống cấp một ư ơ i lăm tinh anh bột so cấp hai mươi bột còn mạnh hơn mà nó chờ ngươi kỹ năng này qua xem ta như thế nào thu thập ngươi lý thanh y rìa gắt một cái nước bọn trong lòng âm thầm quyết tâm chờ chút tất nhiên muốn hung hăng báo thù bất quá hiện tại xích huyết chi nổ hiệu quả còn không có qua cái này xích huyết mật bình khỉ đuổi theo hắn còn phải tiếp tục chạy trốn chương 49, h u y ế t mạch khôi phục chúa tể bột chương 49, h u y ế t mạch khôi phục chúa tể bột rột cục nhị n đến năm phút đồng hồ kết thúc xích huyết mật bình khỉ kỹ năng thời gian biến mất nó cường hành o khí tức rút đi trở về đến bình thường mặc dù thanh máu còn là tràn đầy một ốt nhưng tối thiểu nhất để lý thanh y có phản đánh cơ hội hắn dựng vào phi vũ tiễn Đem lý thanh cực cung căng, n triệt để kéo u y ế t hãy nhân khỉ l g g n cơ hội này cấp tốc điều chỉnh hô hấp lần nữa cải tên lên dây cung lần này hắn không có lựa chọn xích huyết mật bình khỉ lồng ngực mà là nhắm chuẩn nó càng thêm yếu ớt thiết hầu bộ vị nơi đó là nó phòng ngự a yếu kém nhất khu vực siêu mũi tên thứ hai như là cỗ sao t r ổ i vạch phá không khí tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng mục tiêu xích huyết mật bình khỉ thống khổ lung lay đầu ý đ ồ dùng móng ruốt đem cây kia xâm nhập hết hầu mũi tên rút ra nhưng mỗi một lần thử nghiệm đều để nó càng thêm thống khổ máu tươi theo vết thương phun ra ngoài nhuộn đỏ nó nguyên bản liền đỏ thấm lông tóc lý thanh y thì không có cho nó cơ hội t h ở dốc liên tục bắn ra mũi tên thứ ba mục tiêu lần này là con mắt của nó xích huyết mật bình khỉ bản năng nhắm mắt lại nhưng sức nó thống khổ lăn lộn trên mặt đất ý đồ thông qua loại phương thức này giảm bớt thống khổ liên tục ba mũi tên mặc dù không có sử dụng kỹ năng nhưng là mỗi một tiến đánh chúng đều là chỗ hiểm đều là bạo kích vẫn như cũ đánh ra hơn vạn điểm tổn thương giờ phút này xích huyết mật bình khỉ vẹn vẹn chỉ còn lại hơn 5,400 điểm lượng máu chết đi lý thanh y hét lớn một tiếng ngưng tụ lại thể nội số lượng không nhiều sức chịu đựng cước ép đem cái cuối cùng tần đến một t i ễ n phát xạ 5405 t r ú n g rồi lý thanh y ghè mừng rỡ xích huyết mật bình khỉ một m huyết mạch chống k ô i p h ụ hắn ngạc nhiên phát hiện ra hỏa này thế mà còn lại một giọt máu vội vàng bổ sung một tiễn nhưng không có đưa đến hiệu quả giọt máu này phảng phất khóa lại rơi không đi xuống lúc này hắn mới chú ý tới xích huyết mật bình khỉ thanh máu đằng sau chữ huyết mạch khôi phục mặc dù trước đó suy đoán qua xích huyết mật bình khỉ khả năng người mang không tầm thường huyết mạch nhưng là thật làm nó khôi phục huyết mạch thời điểm lý thanh y như cũng nhịn không được có chút chân kinh cái này xích huyết mật bình khỉ sợ không phải muốn n ị c h thiên a huyết mạch biến dị trạng thái liền đã đủ mạnh bây giờ lại còn muốn huyết mạch khôi phục huyết mạch khôi phục nhưng khủng bố nhiều kia là tỉnh lại thể nội vốn có tổ tiên huyết mạch có thể tại dòng sông lịch sử diễn biến bên trong có thể lưu lại huyết mạch sinh vật độ mạnh có thể nghĩ một khi bị tỉnh lại thực lực chắc chắn nên đón tăng vọt cái kia chính mình chẳng phải là m u ố n xong đời lý thanh ý gì hãy nhịn không được chửi mẹ xích huyết mật bình khỉ một nghìn tám mươi chín m t ư ơ i bảy nghìn tám trăm chín mươi một hai nghìn ba mươi tư m mươi tám nghìn chín trăm m ư ơ i hai tại trong giao diện thuộc tính có thể nhìn thấy theo huyết mạch khôi phục tiến trình xích huyết mật bình khỉ hp đã tính mạng của nó hạn mức cao nhất đều đang bay nhanh tăng lên có đi hay không lý thanh y thì hà nội tâm suy nghĩ mình đã không bao nhiêu thể lực mà xích huyết mật bình khỉ đã đang nhanh chóng khôi phục một khi khôi phục hoàn thành đó chính là muốn đi đều đi không được làm không tốt lần thứ nhất liền phải treo ở trong này chỉ là kinh lịch lâu như vậy khổ chiến không công mà lui nội tâm của hắn lại không thể tiếp nhận cân nhắc lúc một đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện trong đầu huyết mạch khôi phục đang tiến hành tiến độ ba mươi phần trăm khôi phục hoàn thành về sau xích huyết mật bình khỉ nhưng tiến ra i thành cấp hai mươi chúa t â bốt cấp hai mươi chúa t â bốt lý thanh y t h ầ n xác đ ộ n lại hô hấp trở nên rồn rập lên đây là ý gì hắn lúc đầu đều dự định đi hết lần này tới lần khác hệ thống nhắc nhở vang lên d ụ hoặc sao cái nào người chơi trải qua được dạng này dụ hoặc đã như thế vậy ta liền tiếp nhận ngươi dụ hoặc lý thanh y thì cắn r ă n g một cái quyết định làm một phiếu này c ầ u phú quý trong nguy hiểm thân đến một tiễn là không có sức chịu được lại dùng hắn chỉ có thể móc ra phá sơn cự truy cùng xích huyết mật bình khỉ tiến hành cuối cùng quyết đấu phá núi chín truy t r ạ n g kích thừa dịp xích huyết mật bình khỉ còn đang tiến hành huyết mạch khôi phục không thể động đậy lý thanh y hung hăng dùng cự truy đập tới đệ nhất truy chính giữa chán phát ra một tiếng đông tiếng vang một nghìn năm trăm sáu mươi bảy 3.014-20.008 tổn thương xuất hiện lý thanh y không có ngừng tiếp tục huy động chú y thứ hai một nghìn sáu t r liên tiếp tám truy đem xích huyết mật bình khỉ đầu đều nện x ư ơ n g một vòng toàn bộ đầu khỉ hoàn toàn thay đổi giống như đầu heo đảm bảo trí thân đến đều nhận không ra giờ phút này lượng máu của nó 2 0 2 4 3 h ì n h a h u y ế t mạch khôi phục tiến độ 99% xương đỏ hung hầu huyết mạch khôi phục thành công xích huyết mật bình khỉ lộ sắc thành cấp 20 chúa t ẩ bốt huyết mạch khôi phục hoàn tất xích huyết mật bình khỉ theo thuế biến trạng thái đi ra ngoài nó chỉ cảm thấy đầu mê man vô cùng đau đầu phí sức mở to mắt đập vào mắt là một thanh to lớn truy thứ chín truy ta hôm nay liền đập chết ngươi lý thanh y liền bảo h ố n g một tiếng dùng hết toàn lực đem phá sơn cự truy vung xuống ba nghìn năm trăm bảy mươi bảy ba mươi bảy nghìn không trăm linh một thổi phu một tiếng xích huyết mật bình khỉ đầu lâu trung quy là chịu không được lý thanh y liền gõ m ọ thức gõ pháp giống dưa hấu vỡ vụn da thanh máu thanh không đánh g i ế t xích huyết mật bình khỉ thu hoạch được kinh nghiệm bảy nghìn không trăm hai mươi bốn ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động một trăm lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp liên tục ba tiếng nhắc nhở vang lên lý thanh y hiểu miệng đều cười lệnh không được khó lường cái này b ở uff đều trồng lên nhau còn không phải ra hàng lớn a như l a i p h ậ tổ t quan âm bồ tát nam mô gạt lình bồ tát ta cũng không cần cầu quá nhiều ra cái tiên khí đi ậ mèn lý thanh y h i một trận thành kính cầu nguyện rốt cục tại h ắ n vạn phần ánh mắt mong chờ bên trong một kiện vật phẩm theo xích huyết mật bình khỉ trên thi thể rơi ra ngoài hào q u a n g màu đỏ t ạ n ra mẹ nó mẹ nó màu đỏ không nhìn lầm đi lý thanh y ghi hãy nhanh chóng nhặt lên xem xét một phen thuộc tính về sau kích động đến tại nguyên chỗ khoa tay múa chân đỏ a thật mẹ nó là đỏ a bảo vật phẩm cấp chia làm màu trắng màu xanh màu lam màu tím màu cam màu hồng màu đỏ thải sắc xích viêm tinh thủy màu đỏ trí bảo thiên địa hỏa chủng ngưng tụ tinh hoa có thần kỳ diệu dụng luyện hóa người có thể miễn dịch thế gian phản hỏa hòa hệ trí bảo đây là lý thanh ý gì ở đối lại đánh giá cái gì khác diệu dụng liền không nói hắn hiện tại cũng không biết nhưng là bằng vào miễn dịch thế gian p h ả m hỏa cái này một hạng liên mạnh vô địch phải biết p h ả m hỏa khái niệm nhưng q u á lớn hạ đến vật liệu gỗ nhóm lửa bùi lửa lên tới núi lửa phun trào dung nham cùng đại bộ phận yêu thú luyện hóa hỏa c h ủ n g đều thuộc về p h ả m hỏa phạm chủ nói cách khác chính mình một khi luyện hóa cái này xích viêm tinh thủy về sau cho dù theo trên núi lửa nhảy đi xuống cũng sẽ không có việc nếu là gặp phải một chút hỏa hệ yêu thú đứng để nó đốt cũng sẽ không rơi một dấm máu mạnh quá mạnh chương năm mươi dùng hợp xích huyết tinh thủy chương năm mươi dung hợp xích huyết tinh tủy phải trăng dung hợp xích huyết tinh tủy đúng lý thanh y thì không chút do dự suy nghĩ rơi xuống màu đỏ vàng bóng ánh sáng long lanh xích huyết tinh tủy treo lơ lửng giữa trời mà lên chậm rãi tung bay đến giữa không trùng tản mắt da đỏ thấm huyết sắc quan mang chiếu rọi tại lý thanh y hề i ngực n phù phù phù phù trái tim của hắn mánh liệt nhảy lên hai lần truyền đạt ra khát vọng cảm xúc chật giống như lô đen như muốn đem xích huyết tinh tủy hấp dẫn vân vệ một đạo màu đỏ con đường ánh sáng xuất hiện câu thông trái tim cùng tinh túy hai vật lôi kéo tinh túy chậm rãi tới gần x Đông. Đông. Giống n hắn ư như là lực. Lý thanh y chỉ cảm thấy, như có một đoàn buồn bỏng diễm tại bộ chuyển trồn thanh trong nột ngạt Thanh nóng theo trái tim thấy, một tại ra, hữu chỉ hỏa h của âm cảm diễm ngực có Y cháy h ư ơ nhìn g đem cả người hắn đốt cháy hầu đốt không còn.、Ha. Hắn nhịn không Ha. được há mồm hà ra từng hơi máy mắt một đầu hỏa xà p h u n r a thời gian máy mắt đem trước mắt đại thụ c h e trời đốt cháy thành màu đen cho tàn cảm nhận được thể nội sôi trào mãnh liệt năng lượng sợ hãi đem chính mình t i ê u chết hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống vận chuyển tam sắc nguyên hòa công một chu thiên hai cái chu thiên dưới sự dẫn dắt của tam sắc nguyên hòa công nguyên bản giống như là con rồi không đầu khắp nơi tán loạn năng lượng có phương hướng đi theo chậm chạp vận hành du t ẩ u đến toàn thân từng cái bộ vị bị hấp thu luyện hóa cỗ năng lượng này c u ồ n c u ộ n không dứt phản phất lấy không hết mỗi khi lý thanh y hỉa luyện hóa một tia liền sẽ có một tia một lần nữa từ trong s í c h huyết tinh tủy thả ra bởi vậy hắn chỉ có thể lần nữa luyện hóa cũng đem luyện hóa xong s í c h huyết tinh tủy năng lượng dung nhập gân mạch xương cốt ra thịt bên trong tại cái này nóng rực hùng hồn năng lượng xuống trong cơ thể hắn tạp chất bị loại bỏ sạch sẽ nếu như hắn có thể nội thị lời nói liền sẽ cái này h mạnh h t nói ra đều có thể chấn kinh vô số người cái cầm ở trên một thế cho dù chỉ là một môn màu xanh tam hợp khí lý thanh y thì cũng nhọc nhằn khổ sở tốn hao một tháng thời gian mới viên mãn màu vàng võ học độ khó phải lớn hơn nhiều hắn vốn là dự định khoảng ba tháng viên mãn thật không nghĩ đến được sự giúp đỡ của xích huyết tinh thủy vậy mà trực tiếp viên mãn thật sự là tiểu đao kéo cái mông mở mắt hô đợi đến xích viêm tinh thủy năng lượng bị hoàn toàn luyện hóa hoàn tất lý thanh y thì hãy mở mắt c h ó i mắt tinh mang theo đáy mắt lướt qua đan điền của hắn chỗ một cái màu đỏ vàng linh khí luồn khí xoáy hữu lực xoay quanh thản r a vô cùng nóng bỏng cùng hùng hồn năng lượng、Tốt. lý thanh y thì không khỏi lộ ra nụ cười không hổ làm à u đỏ trí bảo vẹn vẹn là phong thích một lần năng lượng liền để hắn giảm bớt hơn hai tháng kh hắn cảm giác trạng thái trước nay chưa từng có tốt mở ra bản g thuộc tính lý thanh y gì trong lòng mặc niệm id thanh thị t h ậ n ngân hà thôn lanh chúa danh vọng 1.200 đẳng cấp lv một m kinh nghiệm 5 0 0 mươi n g h ì m ộ t t r ă m l i n lực lượng 240, 874, phòng ngự 222, 705, t ố c độ 220, 283, sức chịu đựng 222, 389. võ học nhất giai tam sắc nguyên h ỏ a công màu vàng phi phạm viên mãn kỹ năng sơ cấp tham c h ắ c thuật trảm kích lv hai nhất tinh t ậ t chạy lv một nhất tinh thần đến một tiễn lv hai lục tinh trang bị phá sơn cự truy cấp m ộ ư ơ i năm bạch ngân kim bạo triển l u ế n giáp cấp một ư ơ i năm thanh đồng xanh l u y ễ n bao cổ tay cấp một ư ơ i năm thanh đồng kim nung đ a i lưng cấp m ộ ư ơ i năm bạch ngân hối hạ giải chiến cấp một ư ơ i năm thanh đồng thanh đồng mặt nạ đ ạ t t h ủ thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đổ ba s trong quá trình trò chơi tất cả quái vật rơi xuống vật phẩm tỷ lệ rơi đổ ngẫu nhiên tăng lên hai mươi một trăm linh lần một mươi hai xác xuất phát động thiên tuyển rơi xuống vật phẩm phẩm chất được đến tăng lên lv hai xích viêm tinh tủy nạp năng lượng bên trong nạp năng lượng hoàn thành về sau sẽ để cho thân thể sinh ra không tưởng được biến hóa nạp năng lượng tiến độ 0.5%. năng khiếu 0. tiền tài 810 kim danh hiệu kẻ tiên phong cái thứ nhất tại sơn hải đại hoang sông sáo ra vòng dũng sĩ may mắn năm chiến lược đánh giá 106.965. m l n t h e o tam sắc nguyên hỏa công viên mãn lý thanh y vì chiến lược được đến trước nay chưa từng có tăng lên trực tiếp theo 3 0 0 0 0 i ngàn trực tiếp tăng vọt đến 100.000 trở lên kinh khủng như vậy số liệu có thể xương khủng bố a thiên phú cột nhiều một nhóm lý thanh y vì bén nhạy chú ý tới thiên phú cột bên trong nhiều một cái xích viêm tinh t ủ y thiên phú chỉ có điều giống như thiếu k huyết loại nào đó điều kiện cho nên dẫn đến không thể phát động nạp năng lượng có ý tứ gì lý thanh y thì hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ nói xích viêm tinh t ủ y còn cần loại nào đó vật chất nạp năng lượng mới có thể tiếp tục sử dụng hắn không biết rõ nghiên cứu nửa ngày về sau ẩn ẩn suy đoán xích viêm tinh t ủ y chính là hòa thuộc tính tri bảo có lẽ muốn dùng hòa thuộc tính linh vật cho nó nạp năng lượng tài năng k ở i ra đằng sau h u y n bí rõ ràng cái này về sau lý thanh y liền không quan tâm không kịp chờ đợi hạ tuyến đi thế giới hiện thực ban đêm lý thanh y từ trên giường tỉnh lại hắn nhanh chóng đứng dậy mở ra bàn tay tâm thần k h ẽ động một đoàn nóng bỏng nguyên hỏa năng lượng liền xuất hiện trong lòng bàn tay kim hồng nguyên hỏa chiếu sáng gian phòng cũng chiếu sáng ánh mắt của hắn ha ha ha, ha. hắn a h hưng phấn cười to quả nhiên trong hiện thực tam sát nguyên hỏa c ô n g đồng dạng viên mãn hắn hưng phấn đến mặc s o n g quần áo một đường chạy như liên đi tới vùng ngoại ô ý thức được bốn b ề vắng lặng về sau hai tay xoa nắn ra một đám lửa x a n h lam hoàng tam sắc nguyên hỏa lưu chuyển nhắm ngay m ư ơ i mét bên ngoài cự thạch ném ra ngoài rập cả khối cự thạ tuy nói trong trò chơi nhìn quen loại tràn g diện này nhưng là đến trong hiện thực loại lực lượng này cùng t h ư ờ n g thức xung đột vẫn là để hắn cảm thấy phi thường kích thích ta hiện tại cái dạng này đã có thể tính được là siêu nhân đi lý thanh y thì khỏe miệng lộ ra nụ cười lực lượng vô hình ở dưới chân phun trào một cái dậm chân leo lên n m ặ n cây thân hình hắn nhất c h u y ể n như là nhẹ nhàng gió dẫm lên cành cây tại dày đặc tê dại trong rừng nhảy vò xuyên qua nhìn xem dưới mắt không ngừng xẹt qua phong cảnh lý thanh y không khỏi sinh lòng phăng k h o n g ba năm đọc lịch sử không ngoại công danh lợi độc chín vạn dặm nội đạo trung q u thơ diệu điện viên trang sáng thanh phong ta rất tốt quên hết tất cả du ngoạn một trận cho đến trời tờ mờ sáng lý thanh y dì hè mới từ vùng ngoại ô trầm dai trở lại nội thành đi ở trên đường cái thế giới yên t ĩ n h một mảnh chỉ có lẽ tẻ mấy ngọn đèn đường còn tại l ó a lên mèo ô một tiếng mèo kêu vang lên thanh âm cũng không lớn nhưng tại t ĩ n h mịch trong hoàn cảnh lại phá lệ để người chú ý lý thanh y dì hè ngầm đầu nhìn lại cao ngất trung cư mười mấy lâu độ cao một cái m è o n g ư ớ c đột nhiên mẹ xuống mẹ nó sẽ không cần ngã chết đi lý thanh y dì h vươn tay ra như muốn tiếp được nhưng là đối phương lại cũng không cảm kích một cái nghiêng người tránh khỏi an ổn rơi trên mặt đất trong miệng của nó ngậm một khối năm thứ năm đại học hoa thịt cũng không biết có phải là vừa mới t r ộ n cao lanh liếc lý thanh y thì hề liếc mắt quay đầu nện bước bước chân mèo y ưu nhã rời đi cao như vậy không có ngã chết châu a lý thanh y thì hề nghiêm túc quan sát một phen mèo ước trông thấy nó giống như chẳng có chuyện gì bộ dáng không khỏi cảm khái ra hỏa này thân hình mạnh mẽ vừa mới chuẩn bị rời đi chợt tại mèo trên nông phát hiện một cái kỳ quái đồ án đây tuyệt đối là sơn hải đồ đ ằ n g là một cái người chơi cũ lý thanh y g ì tin tưởng chính mình sẽ không nhận lầm c h â m rãi hắn hô một tiếng nghe tới lý thanh y thì hãy thanh â m cái này mèo mướp vậy mà thật ngừng lại n g n g cao lên đầu lạnh lùng nhìn qua vậy mà nghe hiểu được tiếng người lý thanh y g ì thật có chút kinh ngạc đi ra phía trước cười t ủ g tìm nói mẹo con n g o a n để ta nhìn ngươi tờ tờ bên trên đồ án nói liền muốn đưa tay đi bắt nó phần gây đối với lý thanh y g ì hãy vào tay hành vi mẹo mướp phi thường cảnh giác căn bản không để hắn sợ một cái nhảy vọt né tránh ma trường chạy cái gì lý thanh y gì hề lông mày n h u lại nhìn xem cũng sẽ không chết không để ta nhìn ta lại muốn nhìn thân hình hắn loay lên xông lên phía trước mèo m ư ớ p lui lại hai bước há mồm liền bắt đầu hà hơi phát ra uy hiếp tiếng giống thấy lý thanh y gì không hề bị lay động liền r ơ i lên móng v ố t chụp về phía hắn rôi đến bàn tay ai hắc bắt lấy một chảo này với lúc bị lý thanh y gì hề tóm gọn hắn nắm chặt mèo m ư ớ p móng v ố t một tay lấy nó nhấc lên tiểu ra hỏa sức lực vẫn còn lớn lý thanh y cười một tiếng nội tâm càng thêm xác nhận con mèo này bất phàm một chảo này lực lượng cũng không được nó i ít cũng có hai phẩy không không không cân so phổ thông l á o hổ còn m u ố n mánh nếu là bình thường mèo làm sao có thể làm được hắn sách ở mèo mướp phần gáy đưa nó xoay chuyển tới dự định thật tốt nghiên cứu một chút cái kia đồ đằng chưa từng nghĩ cái này mèo mướp thủ đoạn không chỉ như thế một t r à o không chúng thế mà há mồm phun ra một đạo khí tiễn bay thẳng lý thanh y về mặt một tiễn này mãnh liệt vô cùng ở trong không khí phát ra tiếng nổ vang uy lực kinh người nếu là b ắ n chúng nửa bên đầu cũng phải bị nổ nát lý thanh y t ì cũng không nghĩ tới nó còn có chiêu này vội vàng phun ra một đạo tam sắc nguyên hỏa đem khí tiễn ngăn cản hô hòa ô h xạ tứ ngược đem khí t i ễ n đốt cháy đến không còn một mảnh nhu đồ đã lâu một kích bị hóa giải mèo mướp lộ ra sai xứng sở t h ầ n sắc tựa hồ không thể tin được cái này trong hiện thực thế mà cất ở đây a i nhân loại mạnh mẽ cũng dám đánh lén ta lý thanh y t h ì giận rõ ràng là một cái mèo vậy mà như thế âm hiểm đánh lén hắn một cái muốn lột mèo người tốt vì phòng ngừa mèo mướp lại đánh lén hắn một tay khóa lại mèo đầu một cái tay khác cầm cố lại mèo mướp hai đầu chân sau dự ngược để nó không cách nào dãy g a sau đó mới cẩn thận quan sát cái tia đồ đẳng cái này sắc thái tranh này chất cùng sinh động như thật linh tính tất nhiên là đồ đằng không thể nghi ngờ chỉ là cái này đồ án mánh hổ khiếu thiên đồ đây là một cái mẹo à thế mà thức tỉnh mánh hổ đồ đằng là dự định muốn phản tổ à nha lý thanh y d ư sắc mặt có chút cổ quái nhưng rất nhanh hắn liền bị trên đồ đằng lóe lên lóe lên kim quang hấp dẫn đây là màu vàng đồ đằng hắn ánh mắt ngưng lại màu vàng đồ đằng sao mà thưa thớt trong nhân loại có màu vàng đồ đằng còn tại số ít làm sao lại xuất hiện tại một cái trên thân mẹo nếu không phải sự thật bày ở trước mắt của hắn hắn đều muốn hoài nghi có phải là thật hay không lúc đầu hắn chỉ là dự định nghiên cứu một chút sau đó liền đem nó thả nhưng là không nghĩ tới tư chất của nó tốt như vậy tia liền không thể thả đi thu lại làm sủng vật không sai đối với lý thanh y về hành vi mèo ngước biểu hiện được phi thường kháng cự chân dãy rồi lấy dùng móng vuốt đẩy ra lý thanh y về tay thấy đối phương không biết tốt xấu như thế lý thanh y thì hề giận trong lòng bàn tay một cái đỏ t h ấ m hỏa cầu xuất hiện tàn mát ra nóng bỏng nhiệt độ ngươi không n g u y ệ n ý h ỏ a cầu chậm rãi hướng về mèo mướp tới gần ngừng tại bụng của nó phía trước chỉ cần gần thêm chút nữa liền có thể nướng đến mèo đầu mèo mèo mướp ánh mắt lập tức trong suốt nó nghiêng cái đầu nhỏ ở trên tay của lý thanh y t hề nhiều lần lề mề lộ ra lấy lòng thân sắc cùng lúc trước kiệt ngạo bất t u ầ n bộ dáng hình thành tranh lệch rõ ràng này mới đúng mà lý thanh y thì hề mỉm cười ngươi là tự nguyện nhận ta làm chủ đúng không hắn đầu tiên là sờ sờ mèo mướp đầu sau đó đem để tay tại trên bụng của nó nhẹ nhàng hoạt động cảm nhận được phần bụng truyền đến nhiệt độ mèo m ư ớ p tứ chi cứng đờ không dám động đậy chỉ có thể khẩn trương đến chuyển động đầu đối với lý thanh y thì hề gật đầu tốt tự nguyện liền tốt ta lý thanh y thì không thích nhất ép buộc người khác lý thanh y thì hề vỗ tay phát ra tiếng một đạo l ử a nhỏ trồng ra hiện tại đầu ngón tay hòa diễm cũng không tràn đầy chỉ có điều đỏ đến trắng bệnh màu sắc cho thấy hắn ẩ n chứa bảng bạc lực lượng há mồm đem nó ăn hết lý thanh y t ì h biểu lộ ôn hòa trên mặt cười nhẹ nhàng cái bộ dáng này rơi tại mẹo nước trong mắt lại cực giống nụ cười của áp ma nó biết rõ đạo này hỏa trùng không phải vật gì tốt ăn hết tuyệt đối sẽ sinh ra không thể vãn hồi hậu quả nhưng tình thế còn mạnh hơn người rơi vào tay người khác ăn cùng không ăn đã không thể theo nó mặc dù trăm ngàn cái không nguyện ý nhưng là vì bảo vệ cái mạng nhỏ của mình nghèo ngước còn là chịu đựng khuất m ộ c ăn một hàng thanh lệ theo khỏe mắt chảy ra nó đường đường sơn hải đại hoang bên trong bột trong hiện thực nhất gia yêu thú lại rơi xuống tình cảnh như thế đau nhức quá đau nội tâm của nó dâng lên mãnh liệt hối hận liền không nên vì một chút ăn rời khỏi trò chơi lần này tốt bị người ta cầm lấy liền tự do đều không có hối hận quá hối hận nếu không phải điều kiện không cho phép nó đều muốn tìm cái địa phương khóc lớn một trận thấy mèo mướp ăn hòa trùng lý thanh y hiện nụ cười càng thêm sán lạn nói lúc này mới ngon nhà nhìn một cái đều cảm động đến khóc hắn khẽ vuốt rơi mèo mướp khỏe mắt nước mắt ánh mắt nhìn thẳng mèo mướp hỏi ngươi bây giờ có thể hay không leo lên trò chơi đã có đồ đằng như vậy nhất định nhưng có thể đội bộ trò chơi nếu như có thể mà nói hắn cũng muốn trong trò chơi cùng con mèo này chạy cái hiện nhìn xem một cái mèo trong trò chơi sẽ là bộ dáng gì mèo mèo mướp chột dạ gọi một tiếng tránh đi lý thanh y ánh mắt nghiêm nghị lung lay đầu ừm thấy mèo mướp thế mà còn không thành thật lý thanh y ý, ý niệm trong lòng khẽ động quyết định cho nó điểm màu sắc nhìn một cái ông long vừa mới bị mèo mướp an hỏa chủng nháy mắt bốc cháy lên ở trong cơ thể nó bốn phía đi loạn đốt cháy huyết n ụ c của nó thiêu đốt nó g â n cốt c ắ p xích c ắ p xích mèo mướp nháy mắt run r à y kịch liệt đau đến l a n lộn nó vội vàng ôm lấy lý thanh y gì hẻ cánh tay lắc đầu lại gật đầu một cái biểu thị tự mình biết sai hừ hừ còn lựa gạt không gạt ta lý thanh y gì hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói đã nhận ta làm chủ người kia liền không muốn cho ta đủ nghịch tâm nhãn muốn trung thành hiểu chưa mèo mướp vội vàng nhẹ gật đầu lý thanh y thề thấy thế vừa rồi dừng hết hỏa trùng động tác cái này hỏa trùng là tam sắc nguyên hỏa công viên mãn về sau sinh ra từ lửa hoàn toàn thụ mẫu lửa k h ô n g chế không chỉ có thể ký túc tại sinh linh thể nội khi tất yếu còn có thể rất bạo có thể nói là cực kỳ kinh khủng hôm nay ngược lại để mèo mướp nếm tươi người nơi đó có hay không truyền t ố n g trận lý thanh y thề hỏi mèo mướp lần này không dám loạn trả lời đàng hoàng gật đầu trên nơi kia tuyến về sau ngồi truyền t ố n g trận đến xuất vân sân mạch viêm hỏa phong tìm ta ta gần đây sẽ đi viêm hỏa bộ lạc mèo, tốt bàn giao vài câu về sau lý thanh y thì hãy vốn định dẫn nó về nhà nhưng làm nghèo ngước biểu thị có chuyện muốn làm khẩn cầu t r ư ớ c thả nó trở về nhìn nó bộ kia kiên quyết bộ dáng lý thanh y thì hãy biết cho dù chính mình đem nó cưỡng ép mang về g i a hỏa này cũng sẽ tìm cơ hội chạy trốn dứt khoát đồng ý xuống tới đem nhà mình địa chỉ báo cho về sau bung ra nó nghèo ngước nháy mắt như được đại xá cũng như chạy trốn hướng nơi xa chạy tới nhìn qua cái kia đi xa bóng lưng lý thanh y thì khỏe miệng phát họa ra một cố nụ cười khó hiểu làm hắn lý thanh y t ì h sùng vật muốn chạy cũng không có dễ dàng như vậy đợi đến hỏa chúng phát tác nhìn nó có thể hay không tới c Trưng Huyết mạch tân ký, mật tiểu Trưng Huyết mạch tân ký, mật tiểu phương. phương. bình nhi bình nhi mạch hầu phối mạch hầu phối ký, ký, sau khi về đến nhà lý thanh y lần nữa tiến vào trò chơi ánh mắt tuần sát một vòng phát hiện xích huyết mật bình khỉ thi thể còn dừng lại trên mặt đất không khỏi thở dài một hơi vừa rồi hạ tuyến quá gấp quên đi trên thi thể này còn có một chút đồ tốt thu thập thành công thu hoạch được hung hầu huyết mạch một hung hầu huyết mạch tập xích huyết hung hầu nhất tộc tinh huyết độ tinh khiết năm đối với yêu thú tồn tại lực hấp dẫn hầu loại yêu thú gấp bội nghe nói cái hung thú này nhất tộc huyết mạch đối với yêu thú có lợi ích to lớn có thể cầm đi bán một cái giá tốt nhìn qua trong tay nho nhỏ một bình như rung n h a m trong suốt nóng bỏng h u y ế t dịch lý thanh y âm thầm gật đầu không hổ là ẩn chứa cận cổ lực lượng h u y ế t dịch bành trướng lực lượng mãnh liệt không cần nghĩ cũng là đại bổ bởi vì ngươi thu thập xích huyết hung hầu nhất tộc tinh huyết thu hoạch được xích huyết hung hầu nhất tộc c ấn ký một xích huyết hung hầu nhất tộc c ấn ký trên tay dính xích huyết hung hầu nhất tộc máu có thể sẽ dẫn tới cận cổ yêu tộc xích huyết hung hầu nhất tộc truy sát vừa thu thập xong hệ thống thanh ấm nhắc nhở liền văng lên ngay sau đó xích huyết mật bình khỉ trên thi thể huyết khí bốc lên ngưng tụ thành một tấm dữ tợ mắt khi rít gào một tiếng tràn vào lý thanh y trong thân thể mẹ nó còn có thể dạng này lý thanh y thì thầm mắng một câu người đều trắng lòng bàn tay của hắn một cái như hạt đậu nành xích huyết hung hầu ấn ký khắc cấn ở nơi đó khuôn mặt đáng ghét thản ra lang lệ h u n g y lần này thế nhưng là khó làm lý thanh y thì hãy thở dài chủ quan bị cận cổ yêu t ộ c để mắt tới thất dai bát dai đại yêu tuy tiện đến bên trên một cái đều đủ hắn uống một bình đáng chết xích huyết mật bình k h chết đều muốn âm hắn một tay đi được tới đâu hay tới đó đi lắc đầu lý thanh y thì cũng không có cách nào giải quyết thực tế không được lớn không được vừa chết chi c h ờ phục sinh lại là một đầu hào hán hắn tức giận đá xích huyết mật bình khỉ thi thể m ộ t c ước sau đó quay người tiến vào nó nghỉ lại trong huyệt động không như bình thương bốt loại này lãnh địa đại bột khả năng thủ hộ có một chút bảo tàng có thể đi vào thử thời vận bước vào hang động bên trong c h à n g cảnh đập vào mí mắt hơn trăm mét cao rộng lớn vô cùng nóc huyệt động bộ có một cái lỗ hỏng thuận tiện tia sáng chiếu sáng tiến đến lý thanh y rìa đi ở bên trong giống như là một con kiến nhỏ đến có thể bỏ qua không tính nhìn về phía trước đi một khối dài mười mấy mét lớp mười hai bốn m tự thạch đứng ở đó theo trang trí đến xem vậy mà là một cái giường cái giường này đưa tốt đỉnh đầu chính là bầu trời ban đêm ngủ không được có thể nằm nằm sao lý thanh y khi h nhảy lên ván giường tìm một phen không có phát hiện cái gì bất quá lại là tại bên trên giường tìm tới một đống chỉnh chỉnh t ề t ề bình rượu trứng trên trăm đàn bên trong có rượu mật bình hầu nhi t i ể u mật bình khỉ sản xuất đặc sản áp dụng tinh phẩm linh quả sản xuất rượu ngon ẩn chứa sung túc năng lượng đối với thể chất có tác dụng tăng cường cực lớn mật bình hầu nhi tiệu phối phương sản xuất mật bình hầu nhi tiệu phối phương khi sản xuất rượu vật hiểu có lý thanh y d ị ệ t con mắt l o e sáng mở ra một vỏ dùng lấy mẫu khí lấy một bầu hương vị rất không tệ vừa vào miệng quả thơm ngọt vị từ miệng khang chuyển lên to lớn não hoàn toàn không n á n nuốt xuống về sau nhàn nhạt hỏa thiêu cảm giác tràn vào trong dạ dày nhiệt khí tràn ngập toàn thân thoải mái đến mỗi một cái lỗ chân lông đều phảng phất muốn mở ra phục d ụ n g hầu nhi tiểu lực lượng năm phòng ngự năm tốc độ ba sức chịu được ba thuộc tính thêm nhiều như vậy thoải mái a hắn tán thưởng một tiếng lại lấy một bầu uống vào phục vụ hầu nhi tiểu lực lượng ba phòng n g ba tốc độ hai sức chịu được hai lần này thuộc tính không có lần thứ nhất thêm nhiều nhưng cũng vẫn như c ũ không ít lý thanh y tiếp tục làm liên tiếp làm non nửa đàn thẳng đến thuộc tính một chút xíu đều không tăng trưởng hắn mới dừng lại đồ t ố t ta hắn không khỏi cảm khái nửa vò rượu để hắn bốn c h i ệ u cắt thêm hơn hai mươi điểm tả hữu tương đương với thăng hai cấp quả thực quả trâu m ẫ u c h ú t là hắn còn được đến với phương chỉ cần lại làm cái thợ nấu rượu liền có thể thực hiện sản xuất hàng loạt chờ sau này b á n cho người chơi thu bọn hắn một trăm kim một vò không có vấn đề a nơi này có hơn một trăm đàn chật chật chuyển đổi xuống tới chính là mười p h y không không không kim tệ a lý thanh y di trong mắt trải qua kỳ quan g liền hội vàng đem tất cả mật bình hầu nhi tiểu thu sạch đến hệ thống trong ba lô xong việc về sau hắn mới từ trong hang động không nhanh không chậm đi ra xuyên qua rừng rậm rốt cuộc tìm được ăn cỏ bỏ túi ngựa dưới chân hắn sinh phong nhảy lên lưng ngựa tiếp tục hướng viêm hỏa bộ lạc phương hướng nhanh chóng chạy tới phía trước chính là viêm hỏa bộ lạc lý thanh y di hãy cưới ở trên lưng ngựa nhìn xem phương xa san sát nối tiếp nhau kiến trúc con mắt hơi hít nói là tác phẩm văn xuôi rơi nhưng lý thanh y di sát thực biết trừ một chút cỡ nhỏ g ã nhân nơi đóng quân tương đối lạc hậu bên ngoài cái khác b So、h lấm lấm lý thanh y ánh mắt chất động đem hai con yêu tin tức thu hết vào mắt bất quá hắn không cùng chi lên xung đột dự định yên lặng đưa trước mười cái đồng tệ về sau tiến vào thành nội trên đường cái rộn rộn ràng ràng không khí coi như yên tính tường hòa thỉnh thoảng có mấy cái trách trách hô hô ra hỏa đi ngang qua có thể rất rõ ràng nhìn ra bọn hắn người chơi thân phận mặc dù sơn hải đại hoang vẹn vẹn mở máy chủ mấy ngày thời gian nhưng ý có bất tử c h i thân các người chơi vẫn như cũ có thể sống v ọ t tại các loại địa điểm lý thanh y thì càng không có cùng bọn hắn trò chuyện ý tứ đem ngựa tạm tồn tại một chỗ t i u lâu về sau l i ê n ngựa không dừng vó tiến về từng cái nơi trốn mua ngân hà thôn cần thiết các loại b ả n vẽ sơ cấp cùng trung cấp tiệm may b ả n vẽ tiệm thợ rèn b ả n vẽ y quán bản vẽ chờ một chút hết thể mua một năm tấm bán vẽ sơ cấp m ư ơ i ba tấm m ư ơ i hoặc là hai mươi kim tệ một tấm trung cấp hai tấm tám mươi kim tệ một tấm. t r u n g tốn hao hắn hơn ba trăm bốn mươi kim tệ đây cơ hồ là hắn giá trị bản thân gần một nửa chỉ còn lại hơn bốn trăm kim tệ may mắn hắn lúc đến đem ngân hà thôn hơn phân nửa kim tệ mang đi qua không phải thật đúng là mua không nổi cái khác trung cấp nơi trốn lý thanh ý vì liền không muốn đi một là trước giai đoạn sơ cấp đủ hai là trước mắt xấu hổ ví tiền g i n g t u y ế t còn là cần đem tiền dùng đến lưới đao phía trên cái gì là lưới đao đâu đương nhiên chính là t r ư ơ n g này cao cấp thị trường bản vẽ có cao cấp thị trường ngân hà thôn liền có thể đem viễn trình giao dịch phạm vi mở rộng đến toàn bộ đông hoàng cái phạm vi này liền lớn đi tuy nói hiện giai đoạn người chơi thị trường bên trong rất khó có đ ồ tốt nhưng là sóng lớn bãi cát chỉ cần hơi nhặt hai cái để l o ạ n đó chính là kiếm l ợ i lớn cũng tỉ như tấm kia kẻ lưu lạc nơi đóng quân b ả n vẽ giúp ngân hà thôn đại ân mà lại ở người chơi phổ biến so sánh nghèo trò chơi giai đoạn trước hắn có tiền tại cao cấp thị trường bên trong là chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo người khác không nhìn thấy đồ vật hắn có thể mua được người khác mua không nổi đồ vật hắn có thể mua nổi có bao nhiêu tiền cơ không cần nói cũng biết lý thanh y t h ấ biết thị trường viễn trình giao dịch năng lực chỉ là tạm thời đợi đến trong trò chơi hậu kỳ người chơi thực lực tăng lên đi lên hệ thống liền sẽ hủy bỏ cho nên thừa dịp hiện tại còn có thể dùng tranh thủ thời gian trước thời gian dùng tới cao cấp thị trường bản vẽ một mua lý thanh y đi trên thân liền thường một trăm ba mươi kim tệ gần như tại phá sản biên giới bất đắc dĩ hắn đành phải lân cận tìm cái tiệm bán thuốc đem gần giai đoạn ngắt lấy bộ phận dược liệu bán đi được hơn chín trăm kim tệ mới xem như về bên trên một ngũ mũ mũi á u Trưng ê n nhị lanh điện. Trưng hạ Thiên hạ đệ nhị lanh máu u a xong những bản vẽ này, vẽ trời đã đ e hắn rốt cuộc biết vì cái gì nhiều người như vậy ban đêm tình nguyện hạ tuyến qua tối ở một đêm bên trên gần nửa ngày tích xúc không còn lý thanh y thì ngược n lại không kém điểm này còn thêm một trăm đồng để thử lâu y tốt chính mình ngựa một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau lý thanh y đi theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại cảm giác tinh thần phấn chấn trong trò chơi nghỉ ngơi cùng hiện thực nghỉ ngơi là giống nhau hiệu quả còn tốt hơn hắn đ ơn giản rửa mặt một phen chuẩn bị lại đi mua một chút trọng yếu vật tư đi ở trên đường cái đám người rộn ràng các loại gạo to tiếng như cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong trắng cảnh phi thường náo nhiệt trong đó có một chỗ hấp dẫn lý thanh y chú ý không khác bởi vì đây là một đám người chơi bày ra đến sạc hàng không phải bán đồ mà là thông báo tuyển dụng thông báo t ầ m mười cái khuôn mặt mỹ lệ mặt nóng bỏng bội từ tại t r ư ớ c sạp vận b ẹ o và n g e o hấp dẫn một đại bang người chơi chú ý toàn bộ sân bãi bị vây đến chật như nêm tối cỡ lớn công hội xuất vân sơn mạch long đầu đại hội đông giang bộ lạc nhận người không có yêu cầu khác theo đồ đằng xác định lương một năm màu lục đồ đằng người chơi lương tháng một năm một không cấp bức á màu xanh ba trăm linh màu lam một triệu á tiền mặt thanh toán tuyệt không cất nợ phúc lợi nhiều hơn chín hiểm một kim đầy đủ thiên sơn và thủy chỉ chờ ngươi đến rồi lý thanh y thì phí sức c h n v à o phát hiện thông báo tuyển dụng công hội còn không chỉ một nhà cái gì bách hợp hoa phủ long hà bộ lạc cổ thanh định bá đao tinh thành chờ một chút đều tụ tập cùng một chỗ những n à y công hội lý thanh y thì không thể nói quen thuộc nhưng đều nhận biết ở kiếp trước đều là xuất vân sơn m ạ n h nhất lưu thế lực s o hắn thành lập địa bàn mạnh hơn nhiều long hà bộ lạc lương cao chiêu mộ người chơi màu lục đồ đ ằ n g người chơi lương tháng một năm một năm vạn màu xanh bốn trăm linh nghìn màu lam hai triệu cầm tú nhất phẩm bách hợp hoa phủ đưa l á bà bầu không khí càng lúc càng nóng liệt có mấy nhà thông báo tuyển dụng tiểu bội thậm chí đứng tại tàn g đá lộ ra tuyết trắng cặp đùi đẹp thỏa thích nhiệm v ũ ngay bọn hắn cho ra bảng giá lý thanh y g ì hãy n h ị n không được lắc đầu quá điên cuồng c h ắ c không được người ta phát triển tốt đâu vàng dòng bạc trắng xem như bánh k ẹ o đường thực tế là hào vô nhân tính huynh đ à y nơi này là người chơi chuyên trường không tiếp đãi n ở bờ cờ mời ngài nên rời đi trước cho người phía sau nhường một chút vị trí phiền phức n ở bờ cờ ai lý thanh y t ì h ã nhìn chung quanh một chút phát hiện bên cạnh thiếu nữ đúng là tại nói chuyện cùng hắn ta là nờ bờ cờ lý thanh y t ì sửng sốt một chút Chật, chơi còn chí mặc da thú dưới tình huống. Chính mình một thân, cao cấp trang bị, còn mang mặt nạ, đích sắc hắn phản phổ thủ thậm thú tình huống. mình thân, không giống như tại tân một trang ứng người biến xuyên mang nạ, giống kịp bị, vải, ở dưới áo mặt ra lý à người nên ráng. chơi có bộ、dáng. Ta, l thanh y thì nguyên n bản còn muốn giải thích một chút nhưng nghĩ lại cũng không cần thiết người ta tuyển dụng hội chính mình tại cái này nhìn cái gì náo nhiệt đâu còn là đi tốt hắn hướng về mội tử nhẹ gật đầu chuẩn bị rời đi toàn bộ sệ vở thông báo chúc mừng tây hoa người n g chơi bị rồng thành lập toàn bộ sệ vở cái thứ hai lãnh địa c ấ lìn liên minh ban thưởng lãnh chúa bị rồng kim tệ ba trăm danh vọng năm trăm cấp s nhân tài một vị đột nhiên đến toàn bộ sệ vợ thông báo làm cho cả trường hợp nháy mắt yên t ĩ n h trở lại không đợi bọn hắn kịp phản ứng lại là một đạo toàn bộ sệ vợ thông báo vang lên toàn bộ sệ vợ thông báo chúc mừng đông hoa người n g chơi thương long vấn thiên thành lập toàn bộ sệ vợ cái thứ ba lãnh địa hộ long bộ ban thưởng lãnh chúa thương long vấn thiên kim tệ một trăm danh vọng một trăm cấp hai nhân tài một vị lại là ba lần toàn bộ sệ vợ thông báo làm cho tất cả mọi người xôn xao mẹ nó thiên hạ đệ nhị cùng thứ ba liền t r a n lệnh một phút đồng hồ không vài giây đồng hồ quá đáng tiếc vốn là chúng ta long quốc thiên hạ đệ nhị a không có cách nào c ơ liền liên minh chính là m ẹ đế tốn hao món tiền khổng lồ duy trì l ú c lạc các ngành các nghề nhân tài bao quát đại lượng lính đặc trùng cùng dân gian đại thần nghe nói bọn hắn vẹn vẹn cỡ liền liên minh một cái phân bộ mẹ lọ đĩ vị ác liền có trăm vạn người chơi vì đó hiệu lực trong đó phân bộ bộ chủ mỹ cổ càng là cầu sinh ngành nghề bên trong vừa không ai màu vàng đồ đằng người chơi lần này càng là c ấ p đi tên thứ hai ban thưởng cấp ép nhân tài a có thể so sánh cấp a mạnh quá nhiều cỡ liền liên minh thế nhưng là chúng ta số một địch nhân a hộ long bộ không phải nguy hiểm sao long quốc không phải nguy hiểm sao ai đúng a đám người nghị luận ở mỹ bầu không khí trở nên có chút bi quan liền nóng bỏng tiểu mội đều không tâm tình vũ đạo lúc này một người chợt mở miệng thản nhiên nói v ộ i cái gì thiên hạ đệ nhị thì thế nào thiên hạ đệ nhất thế nhưng là chúng ta long quốc đây này lời vừa nói ra đám người ánh mắt nháy mắt phát sáng lên đúng thế bọn hắn còn có thanh ý gì a đại thần a thiên hạ đệ nhị tính là gì thanh ý gì a đại thần ngân hà thôn thế nhưng là thành lập vài ngày đồng hoàng trung kinh sơn mạch vân tiêu phong một cái khuôn mặt ngay ngắn thanh niên nam tử nhìn xem chính mình vừa tạo dựng lên lánh địa khóc không ra nước mắt thiên hạ đệ nhị không có rồi cái này cơ lìn liên minh động tác là thật nhanh á hắn thở dài đối với ngoài cửa nói mệnh lệnh cảnh vệ đoàn có thể xuất phát hộ long bộ một cây số lãnh địa nhất định phải tại trong vòng bảy ngày toàn bộ khai hoang hoàn thành vâng t h ư ơ n g long thiếu tướng chật chật xem ra ta cái này tiểu hồ điệp để trò chơi tiến trình mau chóng không ít ta nhớ kỹ kiếp trước cờ l ì n liên minh là tại mở máy chủ ngày thứ m ộ mươi mới cái thứ nhất thành lập a không nghĩ tới bây giờ ngày thứ sáu liền thành lập còn có hộ long bộ cũng là tiền đồ thế mà kém một chút toàn bộ sệ vở thứ hai nguyên bản hộ long bộ mặc dù là tên thứ hai thế nhưng là so cờ l i n liên minh dòng g ã muộn hai ngày hiện tại vậy mà kém chút liền đi tại cờ l i n liên minh phía trước xem ra chính mình tại đông hoang ảnh hưởng để có ít người nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng cho nên mới sẽ ra tốc hộ long bộ phát triển nói như vậy xui xẻo nhất cũng liền nâng lợi quốc thánh kỵ sĩ liên minh nguyên bản thứ ba trực tiếp liền không còn lý thanh y thì không khỏi bật cười các lý liên minh cùng hộ long bộ so sánh kết trước đều trước thời hạn thành lập nghĩ đến thế lực khác cũng kém không nhiều chính mình cái này tiểu h ồ điệp mặc dù một mực không cùng ngoại giới tiếp xúc nhưng là cầm mấy cái toàn bộ sẽ v ỡ thông báo đối với ngoại giới ảnh hưởng còn là to lớn cũng không biết tương lai mình có thể đi đến một bước kia lý thanh y thì nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác gấp gáp c ấ lín h liên minh cùng hộ long bộ trước hết không nói hai cái mặt đất mạnh nhất quan phương duy trì thành lập điển hình ngoài ra còn có vô số bị thế lực lớn nâng đỡ lãnh địa bọn hắn có to lớn hiện thực cơ sở chỉ cần lãnh địa thành lập về sau hoàn toàn có thể bằng vào hải lượng người chơi số lượng tiến vào cao tốc phát triển thời kỳ mà chính mình cũng không đồng d ạ n g sự tình gì đều muốn tự mình giữ cửa ải thời gian cùng tinh lực đều là không đủ hay là muốn nhiều mời chào nhân tài nhân tài nhiều mới có thể cùng thế lực khác chống lại làm thiên hạ đệ nhất lãnh địa lãnh chúa lý thanh y thì tự nhiên cũng là có chính mình kiêu n g o không nói quét ngang thiên h ạ ít nhất cũng phải vô địch thiên hạng chương năm mươi võ học khắc hòa thạch thuần nguyên chất khí chương n ă võ học khắc hòa thạch thuần nguyên c h â n khí theo chiêu mộ người biết lưu bên trong g ạ t ra lý thanh y hướng về kế tiếp mục đích đi đến hắn dự định đi mua một loại cực kỳ trọng yếu đồ vật võ học khắc hòa thạch mọi người đều biết mặc kệ là n ở t ờ cờ còn là người chơi muốn theo cấp chín tấn thăng cấp m ộ ư ơ i cũng phải cần võ học phụ trợ nhưng không có khả năng mỗi một cái nờ ở t c ờ đều có thể giống viêm võ may mắn như vậy thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa bọn hắn bình thường chỉ có ba loại biện pháp thu hoạch được võ học một là thông qua bí tịch học tập hai là chính mình lĩnh lộ ba thì chính là thông qua võ lý thanh y kiếp trước lĩnh mộ tam hợp lý chính là thông qua dùng một lần võ học khắc họa thạch tập được làm lãnh chúa lý thanh y đương nhiên phải vì thuộc hạ lĩnh dân chuẩn bị võ học khắc họa thạch không phải trừ mấy cái người thừa kế những người khắc kẹt tại cấp chín không thăng nổi đi như cái gì lời nói nợ vợ cờ bản thân đều không có phát triển cái tia lãnh địa liền càng đừng nói phát triển cho nên mua võ học khắc họa thạch là nhất định phải tiến hành một bước bất quá võ học khắc họa thạch chủng loại rất nhiều giá cả trên lệch cực lớn dùng một lần màu trắng võ học khắc họa thạch nhất d à i giá cả tại tám nghìn đồng tệ tả h ư u vĩnh cựu thì tại hai trăm l i n đồng tệ tả h ư u càng cao hơn một cấp màu xanh võ học khắc họa thạch nhất d à i dùng một lần một trăm linh đồng tệ vĩnh cựu ba triệu đồng tệ đây cũng là trên thị trường thường thấy nhất hai loại võ học đến nỗi cao hơn phẩm chất màu làm võ học phi thường khó mua đến cần xem vật khí ma Mà màu tím trở lên cơ bản đều bị sơn hải đại hoang bên trong thế lực lớn độc quyền không có đại cơ duyên mơ tưởng học được lý thanh y t ì phải vì toàn lãnh địa vô số người cân nhắc đương nhiên là muốn mua mãi, mãi. hắn đi vào trong cửa hàng một cái thân mặc cầm ý lìa bụng vệ nam tử trung niên tiến lên đón vị đại nhân này cũng phải cần mua khắc hoa thạch đúng lý thanh y lìa nhẹ gật đầu nam tử trung niên nghe xong trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vỗ ngực nói vậy đại nhân có thể tính đến đúng địa phương luận khắc hoa thạch chúng ta tiểu đ i ế m tại toàn bộ viêm hỏa bộ lạc đều ít có h ả o phẩm chất tuyệt đối là không lời nói lười nhắc nghe nam tử trung niên mèo khen mèo dài đôi lý thanh y ánh mắt trong cửa hàng tuần sát toàn bộ cửa hàng bày đầy đ ủ loại kiểu dáng khắc hoa thạch rực rỡ muôn màu võ học tên t h nguyên công phẩm cấp nhất giai màu trắ thông qua đặc biệt phương pháp hô hấp thổ nạp làm linh khí tại thể nội tuần hoàn không thôi đạt tới ngưng tụ nội khí cường hóa kinh mạch vững chắc căn cơ mục đích võ học tên l ư ỡ n g cực huyền băng quyết phẩm cấp nhất giai màu xanh ưu tú nói rõ hấp thu cực băng chi lạnh ngưng tụ huyền băng chi thân hóa thành băng hàn chi lực rèn luyện vân cốt cô động hàn phách chân khí tăng lên thân thể độ bền bỉ cùng băng hàn thuộc tính lực công kích võ học tên trường t h a n h công phẩm cấp nhất giai màu xanh ưu tú nói rõ lấy mục làm dẫn phun da nuốt vào trường thành chi khí luyện tới đại thành có thể dùng người tu luyện thân thể như là bất láo của mộc chân khí như nước mùa xuân tại thể nội tuần hoàn. Nhìn một vòng lớn, màu trắng chiếm cứ phần lớn toàn bộ sáu cái đại quý tử màu xanh chỉ có một cái ngăn tủ đến nỗi màu lam thì là một cái đều không có t r ư ờ n g quý ngươi liền cầm những này lừa g ạ ta t không có tốt hơn đúng không lý thanh y gì tao mày hỏi nam tử trung niên nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn chỉ vào bày ra màu xanh võ học cái tia quầy hàng nói đại nhân à, trong tiệm chúng ta tốt nhất các họa thạch đều ở trong này n g à i vậy mà không có một cái để mắt sao phẩm chất quá kém có hay không màu l a m tinh phẩm võ học lý thanh y gì đối với những này không phải đặc biệt hài lòng đại nhân nói đùa loại này tầng cấp võ học sao mà thưa thớt làm sao lại lấy ra bán đâu nam tử trung niên đầu vung như đánh trống t r ầ u ta tại viêm hỏa bộ lạc hơn ba mươi năm còn chưa bao giờ thấy qua có người bán loại này cao cấp võ học cho dù là có cũng sẽ bị lanh chúa đại nhân cầm xuống không có khả năng rơi xuống chúng ta những này bán hàng rong trong tay nghe nam tử trung niên lời nói lý thanh y l i ề thở dài mặc dù sớm đoán được kết quả này nhưng nghe đến về sau còn là khó tránh khỏi thất lạc chỉ có màu xanh cấp bậc võ học có thể hay không quá rác một điểm a không thể nói cao phẩm võ học thích hợp tất cả mọi người bởi vì có người lĩnh n ộ không được nhưng võ học cấp cao nhất định thích hợp thiên tài bất luận từ cái nào phương diện đều so đề phẩm võ học mạnh hơn t r u n g hợp ngân hà thôn chính là thừa thãi thiên tài địa phương nếu để cho một chút cấp b thậm chí cấp a n g bởi vì không có phù hợp mà đi tu hành một chút đề phẩm võ học không thể nghi ngờ là hắn không thể tiếp nhận thật không có rồi lý thanh y thì chưa từ bỏ ý định hỏi không cần thiết lựa gạt đại nhân nam tử trung niên cười khổ một tiếng thái độ thành thần tuyển định tụ nguyên công cùng thuần nguyên chân khí cũng không phải là bởi vì cái này hai bản võ học mạnh mà là bởi vì trong bọn chúng dung không có thuộc tính q u y n h ư ớ n g giống dầu cụ là thích hợp tất cả mọi người tu hành đây là vì trong lãnh địa tư chất bình thường nở ở c ờ chuẩn bị cao phẩm võ học lĩnh ngộ không đến đ ê phẩm lại v ừ a vặn cũng coi như để bọn hắn có lên cao không gian hai khối võ học khắc hòa thạch tụ nguyên công giá cả hai mươi kim tệ thuần nguyên chân khí hai trăm chín mươi kim tệ để trưởng quỹ sở số không tổng cộng tốn hao ba trăm kim tệ thật sự là sai tiền như nước ca ra cửa hàng cửa lý thanh ý hệ nhịn không được cảm cái t h hôm qua bắt đầu hai ngày thời gian căn bản không có mua bao nhiêu thứ một n g à n kim tệ không có một n g à n kim tệ a tương đương với mười triệu đồng tệ mặc kệ phóng tới thế lực nào đều là một bút không nhỏ khoản tiền lớn lý thanh y dì quyết định tìm một cơ hội cầm trên tay nhóm này mật bình hầu nhi t i ể u xuất thủ nhìn có thể làm hay không ít tiền không phải chờ những bản vẽ này sử dụng hết ngân hà thôn liền vận hành tiền đều không có nói làm liền làm hắn bắt đầu ở trong bộ lạc tìm tòi nhìn có thể hay không có địa phương có thể ăn hắn nhóm này r ư đương nhiên tìm là nở cờ thế lực người chơi bọn này nghèo hàng tạm không đang suy nghĩ phạm vi đi một đường lý thanh y thì không nhìn thấy phù hợp chậm nhớ tới chính mình ở từ lâu không phải cũng bán rượu sao nói không chừng sẽ mua xuống thế là hắn thay đổi phương hướng chạy trở về trên đường phát hiện có hai người một mực đi theo chính mình xem thấu còn có cử chỉ là người chơi không thể nghi ngờ theo dõi ta lý thanh y g h ì h ã mày nhắc lại cố ý chậm dần bước chân không có gì bất ngờ xảy ra cái kia hai cái người chơi bộ pháp cũng đi theo chậm dần từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách không vội không chậm đi ở phía sau chẳng lẽ là nhìn ta quá có tiền muốn đến ăn c ư ớ lý thanh y ánh mắt lạnh lẽo hắn thay đổi phương hướng rời đi phồn hoa d ò người hỗ ư ớ n g về m trợ các ngươi là tới tìm ta muốn nhiệm vụ đến rồi lý thanh y thì im lặng lại là hai cá biệt hắn xem như nở tờ cờ ra hỏa không cần hỗ trợ đã không phải cướp bóc hắn cũng liền l ư ờ i nhát so đo khoát tay chặn lại chuẩn bị rời đi sao liệu hai người ngăn lại đường đi của hắn tiếp tục nói đại hiệp tin tưởng ta chúng ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện chân chạy làm với vạn tích tích đợi mắng bắt cóc tống tiền bắt c h ẹ n hết thể mưu vấn đề à. cái gì đồ chơi a những vật này đều đi ra lý thanh y g ì hề nhịn không được tức xạ mặt lại tăng thêm ngữ khi nói ta không cần chính hắn chính là người chơi nào có cái gì nhiệm vụ giao cho người khác làm thấy lý thanh y t ì cái bộ dáng này hai người lên nhau ánh mắt trao đổi b ỗ n nhiên phịch một tiếng quỷ xuống đất ôm lấy lý thanh y t ì hề đùi h à n cả giọng nói xin thương xót đi đại hiệp chúng ta thực tế là lăn lộn ngoài đời không nổi văn cầu ngươi cho chúng ta an bài một ít chuyện làm đi chúng ta trên có già dưới có trẻ cả một nhà muốn mua a lý thanh y g ì hệ hai gia hòa này thật sự là kéo đống lớn cho hắn nhìn a thần mẹ nó bên trên có lao xuống c ó xuống nếu không phải hắn cũng là người chơi liền tin hai người này q u ỷ vì nhận nhiệm vụ lại còn có thể biểu diễn tranh thủ đồng tình tiết mục nhân tài a lý thanh y g ì hệ mặc kệ bọn hắn xoay người liền chuẩn bị rời đi cái t i ệ nghĩ hai người như thuốc cao da chó ôm đùi không chịu vung tay các ngươi lý thanh y trên mặt hiện lên v ẻ tức giận vừa định muốn xuất thủ giáo h ấ n hai người dừng lại nhưng đột nhiên trước mắt thản nhiên nói như vậy đi ra phía đông cửa thành đi lên phía trước năm trăm l i c số xoay trái sau đó rẽ phải sau đó đi thẳng một trăm l i n c số nơi đó có cái huy động là viêm quyển hạ hổ các ngươi đem bọn chúng bảo vệ bảo tàng cho ta trộm tới ta tất có thâm tạng không phải thích nói nhảm sao l i ê n bồi các ngươi chơi đ ù a viêm quyển hạ hổ cái thứ hai con c h ấ n thủ cửa thành yêu thú đồng loại hai người hít sâu một hơi hiển nhiên là được chứng kiến đối phương lợi hại sắc mặt rất nhanh trở nên phức tạp tựa hổ là đang do dự làm sao không nhận ý lý thanh Y thì khinh thường cười một tiếng không phải khoác lác cái gì cũng có thể làm sao làm sao chút chuyện này liền đem các ngươi làm k h ó rồi làm không được liền đi nhanh lên đừng chậm trễ thời gian của ta hai người nhìn lẫn nhau một cái cắn răng một cái làm có thể làm đại hiệp chờ lấy chúng ta bây giờ liền đi mưu đồ nhất định phải chờ chúng ta hai người từ dưới đất bỏ dậy giống hạ quyết định loại nào đó quyết tâm cũng không quay đầu lại rời đi lúc này đi rồi cho lý thanh Y ý thì đều nhìn một bước thế nhưng là ta ngay cả nhiệm vụ đều không có pha ta cái này vậy t h n kinh lý thanh y thì cảm giác không hiểu đấu lãng quên cái này khúc nhạc dạo ngắn hắn trở lại chính mình ở trọ địa phương trực tiếp hô đến điếm tiểu nhị để hắn nâng c ố c lâu trường quý tìm cho mình tới các người nơi này rượu ngon nhất là loại kia lý thanh y thì hỏi hắn không có tùy tiện trào hàng chính mình đồ vật mà là chuẩn bị trước quan sát một chút trong tiểu lâu thương phẩm tìm hiểu một chút giá thị trường là mưa hoa tiểu t r ư ờ n g quý hồi đáp có thể nhìn một chút sao đương nhiên có thể trưởng quý khiến tiểu nhị theo rượu trong kho mang tới một vỏ rượu ngon cẩn thận từng ly từng tí đánh ngã trên mặt bàn nói cái này mưa hoa tiểu à? Là á mùi mùi không sai lý thanh y thì hề nhẹ gật đầu âm thầm đem cái này mưa hoa tiểu cùng mật bình hầu nhi tiểu so sánh cuối cùng vẫn là cảm thấy mình hầu nhi tiểu càng hơn một bậc cái này thần lên hoa lộ nghe cao đại thượng kỳ thật chính là sương sớm thỏa thỏa mạnh lưới dùng tài liệu cũng bình thường vẹn vẹn là hoa quả mà thôi chính mình hầu nhi tiểu thế nhưng là thật linh quả a cái này mưa hoa tiểu bao nhiêu tiền một vào đâu lý thanh y thì hỏi tám mươi kim tệ trưởng quỹ khẽ vớt sợi dâu cười nói mưa hoa tiểu sản lượng thưa thớt giá cả còn là tương đối quý chút nhưng uống qua người không có một cái không nói tốt coi như chúng ta viêm hỏa bộ lạc lên h chúa tiêu b ạ c h đại nhân cũng đối mưa hoa tiểu tán thưởng có thừa lý thanh y thì hiểu rõ trong lòng đối với hầu nhi tiểu giá trị có càng sâu nhận biết mưa hoa tiểu loại này phẩm chất đều có thể bán tám mươi kim tệ cái tiết chính mình mật bình hầu nhi tiểu tăng gấp đôi bán cái một trăm sáu không quá phần a hắn lắc đầu cái này mưa hoa tiểu mặc dù hương hoa vị bức người nhưng tại dùng liệu bên trên còn kém chút ý tứ trưởng quỹ ta cái này có một v ò rượu ngươi muốn không đánh giá đánh giá thấy lý thanh Y thì h nói như thế trưởng q u ỹ chân mày c a o lại không vui nói ngươi một cái hơn hai mươi tuổi đứa bé hiểu cái gì rượu đều uống không rõ còn hả hầu n h i t i ể u bịt kín bị mở ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi trái cây v ị tràn ngập ra giải toàn bộ t i ể u lâu l i ê n ngay cả t i ể u lâu bên ngoài rất nhiều người đi đường đều bị mê người mùi rượu vị hấp dẫn đ ứ n g chân dừng lại trưởng q u ỹ mở to hai mắt nhìn cái mùi giống như là chó săn nhanh chóng run run cái này có thể để ta nhấm nháp một chút trưởng quỹ nuốt một mụm nước bọn nhìn chằm chằm vào rượu t r o n g mòn con mắt thấy thế lý thanh y lìa mỉm cười rót một chén đưa tới trưởng quỹ cẩn thận tiếp nhận cầm chén phóng tới trước mũi dùng sức hít một hơi lộ ra say mê thần s á c thật lâu mới tiến đến bên miệng nhâm nhi thưởng thức trưởng quỹ uống xong nhắm mắt lại tinh tế trở về chỗ một phen cao giọng h ô rượu ngon rượu ngon à. hắn kích động giữ chặt lý thanh y lìa tay nói thiếu hiệp là ta có mắt mà không thấy thái sơn như thế rượu ngon thật là muốn so mưa hoa tựu mạnh hơn nhiều không biết có thể hay không bán ta một chút mắc câu lý thanh y gì trong lòng vui mừng hắn liền biết chỉ cần uống qua hầu nhi tiểu liền không khả năng không thích h ắ n giả ra dáng vẻ đắn đo nói có thể là có thể bất quá ta cái này m ậ t bình rượu sản lượng cực ít giá cả sao 120 kỳ một trăm hai mươi kg một vỏ trưởng quỹ tính thăm dò nói một trăm năm mươi lý thanh y gì hãy n h ấ c lên một chút giá cả trưởng quỹ do dự một hồi nói có thể bất quá ta có một cái điều kiện chính là về sau có loại rượu này chỉ có thể bán cho chúng ta minh chúc lâu không có vấn đề lý thanh y di sản g khoái đáp ứng nói ta cái này có một trăm đàn hàng tồn không biết trưởng quỹ có thể hay không ăn được nghe tới rượu số lượng có một trăm đàn nhiều trưởng quỹ con mắt rõ ràng sáng liền vội vàng gật đầu đương nhiên ăn được thiếu hiệp cứ việc bán cho ta ta đi chuẩn bị hợp đồng trưởng quỹ nói xong vội vàng tiến vào trong đường tại lý thanh y đi tham dự xuống viết tay hai phần hợp đồng về sau thiếu hiệp nhìn xem không có vấn đề ta lập tức trả tiền lý thanh y thì cẩn thận xem xét một phen phát hiện không có vấn đề gì về sau ký lên tên của mình hợp đồng nội dung một làm mật bình rượu duy nhất thương nghiệp cung ứng minh chúc lâu mỗi vỏ rượu cần thanh toán một trăm năm mươi kim cho người bán lý thanh y thì hai mật bình rượu làm lý thanh y thì đặc thù sản phẩm không được tự tiện đổi tên ba hợp đồng thời hạn có hiệu lực vì ba tháng sau ba tháng từ song phương quyết định phải trang tục đặt trước chương năm mươi sáu thiên tuyển tỷ lệ rơi đổ lv ba đoạn nhiệm vụ chương năm mươi sáu thiên tuyển tỷ lệ rơi đổ lv ba đoạn nhiệm vụ đi ở trên đường cái giấu trong lòng bán rượu một mươi năm kim tệ lý thanh y trong lòng đắc ý có khoản này khoản tiền lớn ngân hà thôn hiện giai đoạn phát triển cần tiền tài xem như có rơi vào thiên phú muốn không cũng thăng cấp một chút thiên tuyển tỷ lệ rơi đổ từ lần trước lên tới lv hai về sau bởi vì một mực không có tiền cho nên hắn không dám thăng cấp hiện tại nhiều tiền như vậy nơi tay là thời điểm hướng về l v 3 xuất phát phải trăng tốn hao một nghìn kim tệ thăng cấp ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đ ổ đúng thăng cấp thành công thiên tuyển tỷ lệ rơi đ ổ ba s trong quá trình trò chơi tất cả quái vật rơi xuống vật phẩm tỷ lệ rơi đ ổ ngẫu nhiên tăng lên ba mươi một trăm l ầ n mười bốn xác suất phát động thiên tuyển rơi xuống vật phẩm phẩm chất đ ư ợ c đến tăng lên l v 3 thấp nhất ba mươi lần tỷ lệ rơi đ ổ hiện tại đánh quái tuân ra vật phẩm s á t x u ấ t càng lúc càng lớn lý thanh y khỏe miệng kéo ra một cái đường cong không biết về sau một trăm l ầ n tỷ lệ rơi đồ tiểu quái có thể hay không tuân ra hàng hiếm có đến nội tâm của hắn phi thường chờ mong ngày đó thăng cấp điều kiện 10.000 kim tệ cấp ba đá may mắn một quả nhưng là chờ hắn nhìn ra rõ ràng thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ thăng cấp điều kiện lúc cái kia cố chờ mong cảm giác nháy mắt liền suy yếu không ít kỳ thật đi ba mươi lần tỷ lệ rơi đồ cũng rất tốt không cần thiết truy cầu cao như vậy tỷ lệ rơi đồ cái này thăng cấp điều kiện thực tế là quá hà khắc 10.000 kim tệ cũng coi như thế mà còn muốn cấp ba đá may mắn đá may mắn thế nhưng là cái vật hiếm có chỉ có tại đặc biệt bản đồ mới có đồng thời tuân ra đến xác xuất phi thường thấp theo hắn biết ở kiếp trước trên thị trường giao dịch một viên cấp một đ á may mắn giá sau cùng đạt tới kinh người ba nghìn kim tệ cấp hai nhẹ nhõm phá vạn cấp ba liền càng không cần nhiều lời mấy vạn kim tệ còn cung không đủ cầu thật là khiến người ta khó làm a cái này đ á may mắn lý thanh y d ị cười h c khổ một tiếng biết lờ vờ ba thăng lờ vờ bốn có thể muốn gác lại một đoạn thời gian rất dài lao nhân ra ngài thật tốt a n có khổ gì khó nhất định phải nói ra chúng ta sẽ cố gắng hết sức đến giúp đỡ ngài không cầu hồi báo bởi vì chúng ta là bồ tát sống ăn được có yêu cầu gì xin cứ việc phân phó một trận lấy lòng thanh em vang lên lý thanh y thì nhìn lại phát hiện mười mấy tên người chơi chính vây quanh một người mặc rách dưới láo giả phí sức lấy lòng lại là đưa ăn lại là đưa rượu ngon còn có mấy cái cường tráng đại hán thế mà nửa ngồi trên mặt đất cho láo giả nắn vai bóc chân cái kia chú ý cẩn thận khống chế sức mạnh bộ dáng để người nhìn muốn cười vô sự hiến t â n cần phi gian t ứ c đạo lý thanh y gì ở nơi nào vẫn không rõ đám người kia là muốn theo láo giả trên thân thu hoạch được nhiệm vụ thông minh a lý thanh y gì cảm thấy những người này so vừa mới hắn đụng tới hai cái đồ đần cơ linh nhiều tìm người cũng đúng loại này lao khất、cái. l ã o đầu tự làm nhiệm vụ sát xuất sát thực muốn s o bình thường nở tờ cờ cao rất nhiều giống như thật đúng là cái có nhiệm vụ nở tờ cờ hắn quan sát thêm vài lần phát hiện l ã o nhân này không phải t h ư ờ n g nhân mặc dù quần áo rách rách dưới dưới nhưng lại ăn lên đồ vật đến rất nhã nhặn biểu lộ có chút trầm thấp trong ánh mắt lại là l ó e r a thâm thúy tia sáng cho người ta một loại có cố sự cảm giác lý thanh y dìa dừng bước lại quyết định lại quan sát một hồi chỉ thấy lão giả sau khi ăn xong uống hai ngụm rượu thở dài nói cảm ơn các ngươi chiêu đãi người hảo tâm thế nhưng là ta thật không có cái gì các ngươi hỗ trợ các ngươi thực tế quá nhỏ yếu không nhỏ yếu lão nhân gia ngài có chỗ không biết chúng ta chính là bá đao tinh thành công hội người trong hội có hơn vạn thành viên tuyệt đối có thể giúp ngươi giải quyết phiền phước xin tin tưởng ta lấy lòng lâu như vậy rốt cuộc để lão nhân này n h ả ra bá đao tinh thành các người chơi đều kém chút hưng phấn la lên nhưng là nghe tới lao đầu nói thực lực bọn hắn kém vội vàng phản bác đồng thời để tất cả bá đao tinh thành người chơi đứng chung một chỗ ý đồ thể hiện ra bọn hắn người đông thế mạnh địch nhân rất cường đại các ngươi chỉ dựa vào nhiều người là không dùng lao giả khoác tay một cái hay là chờ thực lực các ngươi cường đại lại tới tìm ta đi lão giả Bá trong đám người một tên mập đối với cầm đấu thanh niên nam tử nói không có đạt tới thì thế nào chẳng lẽ muốn thả l ã o nhân này đi a thanh niên nam tử bóp bóp nắm tay nghiến răng nghiến lợi nói mẹ nó thật muốn tay cầm bục trở về xúc động nhiều người như vậy tốn hao nhiều như vậy tinh lực kết quả bởi vì thực lực không có đạt tới thiếp không được nhiệm vụ hắn thực tế là không cảm tâm nha đang lúc bá đao tinh thành tất cả mọi người vô kế khả thi thời điểm một thanh â m từ đằng xa chuyển đến l ã o nhân ra n g ư ơ i đi theo ta đi có lẽ ta có thể đến giúp ngươi thanh niên nam tử ngẩng đầu nhìn lại trông thấy một cái một thân cao cấp trang bị khí vũ bất phàm người chậm rãi tới gần đáng chết hắn thầm mắng một tiếng chuyện lo lắng nhất còn là phát sinh có người thừa cơ đoạt nhiệm vụ đến rồi ngươi nhìn thực lực của ta thế nào lý thanh y di khuôn mặt mắng cười đi tới trước mặt lão giả lão giả mở hai mắt ra trên giới quan sát một phen vẩn đục con ngươi dần dần phát sáng lên nhất gia i đ ỉ n h phong mặc dù thực lực không mạnh lại có thể giúp ta làm một ít chuyện hắn đứng dậy thiếu hiệp có bằng lòng hay không trợ giúp ta vui lòng cống hiến sức lực lý thanh y thì khỏe miệng khánh bít đang muốn dẫn lao giả đi xa mấy chục hào bá đao tinh thành người làm thành vòng tròn phải đi đường ngăn lại bằng hữu chúng ta nhọc nhằn khổ sở tìm tới nhiệm vụ nở cờ cờ ngươi đều phải đoạt có phải là quá không chính công rồi thanh niên nam tử đi lên phía trước ở bên thai của lý thanh y hệ nhẹ nói các người tiếp không được nhiệm vụ còn không cho ta tiếp rồi lý thanh y t h thản nhiên nói chúng ta tiếp không được cũng không đại biểu bá đao tinh thành tiếp không được chúng ta chúng ta trong công hội cao thủ không được sao vậy các ngươi chờ lấy thôi có quan hệ gì với ta người đều bị ngươi lĩnh đi còn có quan hệ gì tới ngươi đối với lý thanh ý gì như thế vô s ỉ thanh niên nam tử đều muốn tức chết sắc mặt â m c h ầ m nói huynh đệ ta nhìn ngươi cũng là cao thủ hẳn nghe nói qua chúng ta bá đào tinh thành t h a n h danh nhưng tuyệt đối không được sai lầm nghe nói qua a người kia rồi lý thanh ý không thèm để ý chút nào nho nhỏ bá đào tinh thành mà thôi có cái gì không dám trọng、Mới、mấy vạn thành viên đã mỗi hợp có thể bắt hắn như thế nào xuất vân sơn mạch thế nhưng là chúng ta bá đào tinh thành địa bàn nếu là dám đem người mang đi ta dám cam đoan ngươi sẽ bị truy sát đến không dám lên tuyến thanh niên uy h i ế n nói a ta chờ lý thanh y t ì h bình tĩnh trả lời n g ư ơ i thấy lý thanh y gì như thế không biết điều thanh niên nam tử triệt để giận lớn tiếng nói người hôm nay đi không được chờ chúng ta trong công hội cao thủ đến nhìn ngươi chết như thế nào vậy mà cùng chúng ta đối nghịch nhất định phải làm cho người trả giá đắt chương năm mươi bảy ngân thủ liên an bài chương năm mươi bảy ngân thủ liên an bài hãn ra lệnh thủ hạ đem đường bao bọc vây quanh không để hai người rời đi nội tâm không chịu được đắc ý ở trong viên hỏa bộ lạc là không cho phép đánh nhau bị thanh trì hộ vệ bắt được không chỉ có muốn tiền phạt một nghìn cái đồng tệ còn cần ngồi sổm đại lao ba ngày mới có thể thả ra cho nên hắn căn bản không sợ đánh lên thậm chí còn chờ mong lý thanh y gì có thể xuất thủ lý thanh y tự nhiên biết điều này cho nên hắn nhìn xem kín không kẽ hở bức từng người lông mày hơi n h í u lại không động thủ liền ngăn đón chính mình không để đi những người này là dự định chơi sâu à nếu là người khác khả năng thật bắt các ngươi không có cách nào bất quá ta cũng không đồng dạng lý thanh y t ì lắc đầu lấy ra phá sơn cự truy hướng gần nhất người chơi đột nhiên quốc tới ngươi đã bị người chơi đánh giết tiến vào phục sinh đến ngược ngợi tại hai mươi bốn giờ sau tiến nhập trò chơi cơ hồ không có lực phản kháng chút nào tên này người chơi nháy mắt bị miễu sát hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại trong thế giới hạ tuyến nghỉ ngơi đi thôi lý thanh y khuôn mặt lạnh lùng trong tay đại truy lên xuống lần nữa mang đi mấy tên người chơi ngươi vậy mà thực có can đảm đ ộ n g thủ thanh niên nam tử kinh hô chất cả người phân chấn la lớn các huynh đệ đừng sợ chúng ta là tại bộ lạc trong thành trì rất nhanh liền sẽ có thủ vệ tới cứu chúng ta vây quanh hắn đừng để hắn đem người mang đi chờ lao đại sau khi đến toàn diện có thưởng chờ một chút bị thủ vệ bắt lại thời điểm nhiệm vụ hay là chúng ta bá đạo tinh thành thanh niên nam tử hừ lạnh một tiếng l ù i đến đám người sau lưng hắn cũng không thể chết cưỡng chế hạ tuyến hai mươi b ố lúc tổn thất quá lớn nhìn xem không ngừng bị giết người chơi nội tâm của hắn cũng không có cái gì ba động chết l i ề n chết nhiệm vụ bảo vệ thế là được ai cho phép các ngươi ở trong thành đánh nhau to lớn quát lớn âm thanh từ đằng xa chuyển đến như tiếng sống thanh âm thanh thế to lớn đến thanh niên nam tử nghe tiếng vui mừng quay đầu nhìn lại quả nhiên trông thấy một đội thành trì thủ vệ phi tóc hướng bên này tới gần dừng tay thủ vệ đội ngũ bên trong một người mặc tinh cương giáp người đi ra uy áp phát ra làm cho tất cả mọi người dừng lại động tác thủ vệ đại nhân người này vô duyên vô cớ đối với chúng ta phát động công kích giết chúng ta chừng hai mươi người a các ngươi mò đưa hắn bắt lại thanh niên nam tử nhanh chóng chạy đi lên một thanh nước núi một thanh nước mắt nói dẫn đầu thủ vệ nghe vậy n h ư mày nói ý của ngươi là hắn một người đánh các ngươi năm sáu mươi hào người giáp rưỡi như vậy dẫn đầu thủ vệ lời nói để thanh niên nam tử thần s ắ c một xanh sắc mặt hơi khó coi chúng ta biết trong thành chỉ là không thể đánh đấu cho nên mới không có đánh trả nói đến phần sau hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ ngay cả mình đều có chút đỏ mặt dẫn đầu thủ vệ liếc mắt nhìn hắn cũng lời cùng hắn lời vô ích trực tiếp hướng lý thanh y để đi đến thính danh chu lỗi tuổi tác ba mươi lăm thân phận viêm hỏa bộ lạc linh dân trung thành nghề nghiệp thanh trì thủ vệ đội đội trưởng đẳng cấp l v hai mươi hai tư chất gạch giới ngưng chân kỳ tam trọng thiên phú sơ cấp tú võ kỹ năng phá kiếm c h ạ m l v bốn nhị tinh phong bạo một kích l v ba nhị tinh võ học n h ấ giai viêm hòa công mẫu làm tinh phẩm viên mãn nhị giai viêm hòa công mẫu làm tinh phẩm sơ kỳ chiến lược bình tinh Nhị giai nhất tinh. giai lý thanh y d h ì ánh mắt c h ấ p động tướng lĩnh đầu thủ vệ tin tức thu hết vào mắt trông thấy đối phương khí thế hung hùng thần xác hắn không thay đổi chấn định đứng tại chỗ nhất giai đ ỉ n h phong c h á c không được đám phế vật này đánh không lại thấy lý thanh y d ì trẻ tuổi như vậy thực lực cao cường chu lỗi không khỏi chỉnh trọng lên là ngươi đánh bọn hắn hắn hỏi bọn hắn vây quanh ta cản đường đi của ta ta chỉ có thể cầm đánh chết bọn hắn lý thanh y thì hồi đáp vậy ngươi n h ư biết trong thành là không cho phép đánh nhau chu lỗi ánh mắt sáng rực nói các ngươi đều đi với ta một chuyến đi tiến vào phòng giam đợi ba ngày lấy đó trừng trị hắn vung tay lên bọn thủ vệ hành động đem bá đao tinh thành người chơi toàn bộ áp thủ vệ đại nhân bắt chúng ta làm gì nha chúng ta không có động thủ chúng ta là người bị hại bá đao tinh thành thanh niên nam tử lớn tiếng hò hét nhưng là không có bất cứ tác dụng gì mà lại bởi vì quá ổn bị một bên thủ vệ hung hăng phiến cái mũi to đầu không được cầm ĩ không phải đem ngươi nhốt vào thú trong tủ đi thủ vệ mắng một tiếng thanh niên nam tử không còn dám lên tiếng phổ thông phòng giam nhiều nhất quan ba ngày thú lao thế nhưng là không có hạn mức cao nhất làm không tốt quan một tháng đều có khả năng mà lại cùng tại một cái phòng giam còn có bị yêu thú ám toán pháo hiểm ngươi cũng đi với ta một chuyến đi chu lỗi ánh mắt chuyển hướng lý thanh y rỉa lại là không có giống cái khác thủ vệ động thủ động cước tương đối k h á c h khí lý thanh y rỉa mắt sáng lên nói thủ vệ đại nhân làm việc tự nhiên là muốn tuân thủ đáng tiếc tại hạ có chuyện quan trọng mang theo sợ là không thể cùng nhau cùng đại nhân tiến đến lời vừa nói ra chu lỗi lập tức cho mày vừa định nói cái gì đã thấy lý thanh y rỉa đem một cái túi nhỏ nhét vào trong tay hắn l n g n a y đinh đương đinh đương tiếng vang chuyển vào trong hai lúc nguyên lai là vương pháp thanh âm hai trăm cái chu lỗi xốc lên túi tiền Ánh sáng bàng trên càng trong chiếu chiếu vào vào rực rỡ tia sáng chiếu vào trên mặt, lý ò hòa n Thần hắn hoãn, nhẹ gật đầu. Đã như thế, đó là đương nhiên là chính sự trọng ngươi ngươi g gật giúp sát tức thế, đầu, sự lập là là l đã đó đi yếu, à.、Lý、thanh y thì thực lực không tệ lại xuất thủ xa xỉ hắn bán cái mặt mũi cũng không sao tia liền đa tạ đại nhân lý thanh y thì hè mỉm cười lại lấy ra một cái túi tiền nhỏ nhìn về phía b á đạo tinh thành người nói bọn gia hỏa này vô duyên vô cớ ngăn lại ta đ ừ n g đi tụ chúng náo sự ý đồ nhiễu loạn viêm hỏa bộ lạc trật tự ta lo lắng bọn hắn có thể là nơi khác phái tới gian tế mong rằng đại nhân thật tốt thẩm bên trên nhất thẩm lại một trăm. chu lỗi nhãn tình sáng lên lộ ra ta hiểu biểu lộ nói có lý ta trở về định thật tốt thẩm vấn bọn hắn một phen dù sao ta làm viêm hỏa bộ lạc thủ vệ đội trưởng từ trước đến nay đều là cùng náo động không đội trời chung người tới cho ta đem những ngày náo sự phần tử phản loạn bắt giữ lấy thú lao nghiêm ngặt thẩm vấn nhất thiết phải làm được không bỏ qua một cái người xấu nói đến không bỏ qua thời điểm chu lỗi còn cố ý dừng lại một chút có chút m i ấ n mạnh thủ hạ thủ vệ nơi nào vẫn không do ý tứ nhao nhao vui mừng hớn hở đây là quy củ cũ đầu thu chỗ tốt bọn hắn dưới tay người trí ít cũng có thể uống chút canh các ngươi bá đao tinh thành thanh niên nam tử một mực quan sát đến lý thanh y dì hè động tác thấy này chẳng cảnh làm sao không biết xảy ra chuyện gì nội tâm một mảnh bi phẫn mẹ nó vốn cho rằng có thể mượn nhờ thành trì lực lượng thủ vệ âm bên trên lý thanh y dì hè một phen q u ý biết đám người kia vậy mà thu hối lộ trong trò chơi cũng có thể dạng này bi hay thực tế là bi hay hắn la lớn các ngươi thông đồng làm vậy ta muốn đi cáo các ngươi phân tử phản loạn còn muốn tố giác đội trưởng của chúng ta một chết thủ vệ hướng đầu hắn bên trên cho một tri ông thanh niên nam tử bị đánh đầu váng mát hoa nhưng trong miệng còn là điên của ổn nào hai mắt s u n g huyết cứu hận ánh mắt rơi ở trên người lý thanh y、để. chẳng cần biết ngươi là ai đắc tội chúng ta bá đao tinh thành nhất định sẽ không tốt qua ngươi chờ xem còn chưa nói xong thủ vệ lại là một vậy trực tiếp đem hắn đánh ngất xịu đi qua máu tươi tuôn ra chạy đầy đất hai chân không có ý thức ngã trên mặt đất bị kéo giống như chó chết kéo lấy hướng phía trước dạng như vậy đừng đề cập có bao nhiêu thảm cái khác bá đao tinh thành người thấy thế từng cái lập tức trung thực muốn tìm ta báo thủ a ngây thơ nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng lý thanh y cười nhạo một tiếng tốn ba trăm kim tệ không có mười ngày nửa tháng nhóm người này là ra không được ra thịt nỗi khổ cũng có bọn hắn chịu mà lại phòng giam làm đặc thù bản đồ không cách nào hạ tuyến mặc kệ tao nộ cái dạng gì hình phạt đều chỉ có thể ngạnh sinh sinh nâng cao có thể nghĩ chuyến này chắc chắn trở thành bọn hắn khó quên hồi ức t u ổ i con rất trẻ a luôn cho là n ở tờ cờ chính là công bằng chính nghĩa thật t ì n h không biết bọn hắn cũng là người a lý thanh y di hẻ nhẹ nhàng cười một tiếng chương năm mươi tám độ khó kỳ cao nhiệm vụ kim cương nham còn bỏ chương năm mươi tám độ khó kỳ cao nhiệm vụ kim cương nham còn bỏ lao trượng ngươi nói ngươi trước kia là một cái lãnh địa thủ lĩnh lý thanh y là thật có chút kinh ngạc trước mắt cái này xanh sao vàng vọt lao đầu lại còn có huy hoàng quá khứ đúng vậy ta trước kia là thanh đồng bộ lạc l ã n h chúa thống trị ba trăm hơn người nhưng về sau viêm hỏa bộ lạc tại chúng ta nơi đóng quân bên cạnh phát hiện k i m cương nhang mỏ liền đem chúng ta lãnh địa cho chiếm đoạt nô lệ chúng ta lĩnh dân cho bọn hắn đ à o mỏ ta bị bọn hắn khu trục đi ra thành một cái không nhà để về kẻ lưu lạc lao giả nói xong lệ rơi lầy mặt thần xác hắn bi thống nói các tộc nhân của ta ngay tại gặp không có chút nào nhân tính áp bách thiếu hiệp ngươi cứu trợ bọn hắ trần thức nhiệm vụ hạn lúc cứu vớt thanh đồng bộ lạc l í n h dân nhiệm vụ giới thiệu v ă n tắt theo kim cương nham quặn bò bên trong cứu gia bị nô lệ thanh đồng bộ lạc tộc nhân nhiệm vụ ban thưởng căn cứ cứ u gia nhân số thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng cùng trần thức độ thiện cảm cứu vớt một người thu hoạch được tiền tài năm nghìn đồng tệ trần thức độ thiện cảm mười cứu vớt năm người thu hoạch được đá thăng cấp kỹ năng một trần thức độ thiện cảm ba mươi cứu vớt mười người thu hoạch được đá thăng cấp kỹ năng hai trần thức độ thiện cảm năm mươi cứu vớt năm mươi người thu hoạch được đá thăng cấp kỹ năng năm 5, phát động trần thức quy tâm nên nhiệm vụ nhưng lặp lại đưa ra hạn lúc ba mươi ngày có tiếp nhận hay không、Đúng. lý than tiếp nhận về sau trần thức nguyên bản bị gạch men thuộc tính giờ phút này cũng biến thành có thể xem xét thính danh trần thức thân phận kẻ lưu lạc trung thành nghề nghiệp không đẳng cấp lv 1 6 t ư chất a cảnh giới đ o á n khí kỳ bắt trọng phế thiên phú đặc cấp chính vụ đặc cấp thương nghiệp kỹ năng mây trôi kiếm ảnh lv 3 nhị tinh m i ê n vân trưởng lv 3 nhất t n h võ học nhất giai lưu văn quyết màu lam tinh phẩm hậu kỳ chiến lược bình tinh nhất giai lẻ thẻ cấp a tư chất lý thanh y t h trần kinh vạn vạn không nghĩ tới lão giả thế mà lợi hại như vậy chúng ò n có đặc cấp c thỏa thỏa ta bây giờ liền đi cứu bọn họ tại kim cương nham còn mỏ cưới lên bỏ túi ngựa hai người đi ra khỏi thành một đường đi nhanh hơn hai cây số rốt cục đuổi tới mục đích đây chính là ngươi nói địa phương lý thanh y vì ngước mắt nhìn lại dãy núi liên miên bất tuyệt liên tiếp nhất trên đầu một ngọn núi một nửa ngọn núi bị móc xuống còn lại còn tại khai thác bên trong lần lần có thể nhìn thấy lít nha lít nhít như là kiến hôi người tại hoạt động dưới núi cao cao sắt tường hiện một nửa hình tròn phảng phất một cái lồng giam hoàn toàn vây khốn để người ở bên trong đi ra không được chính là chỗ này chân thức nhẹ gật đầu n ữ khí trầm trọng nói chúng ta thanh đồng bộ lạc ngay tại năm mươi cây số bên ngoài vị trí hiện tại đã là một vùng phế tích từ khi phát hiện kim cương nham mỏ đến nay phụ cận lãnh địa gặp hai vạn nhân khẩu toàn bộ bị bắt được trong mỏ cặn làm khổ dịch đi hơn hai năm thời gian quạt mỏ phát triển đến mấy vạn người quy mô không biết có bao nhiêu o a n hồn vĩnh viễn mai táng tại dưới tảng đá lý thanh y g ì nghe vậy cũng là lắc đầu trong đại hoang không có chuẩn mực thực lực l à vua kẻ nhỏ yếu bị chiếm đoạt hủy diệt là không thể bình thường hơn được sự tình muốn cứu người không dễ d à n g a lý thanh y g ì trong lòng phát sầu nhiệm vụ ban thưởng là tốt đáng tiếc nhiệm vụ độ khó cũng là cực lớn muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải từ trong tay của viên hỏa bộ lạc mỗi người cái này nói nghe thì dễ không nói cái khác liền nói chú lỗi viêm hỏa bộ lạc một cái nho nhỏ thành chỉ thủ vệ đội đội trưởng đều là nhị gia anh ngưng c h â n kỳ cao thủ nơi này trông coi quặng b ỏ ra hỏa tuyệt đối phải càng thêm lợi hại hắn lý thanh ý thì hề dựa vào cái gì thủ đoạn đi đòi người đâu thử một chút dùng tiền mua đi lý thanh ý thì hề thở dài nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng chỉ nghĩ đến cái này một cái biện pháp hắn để trần thức chờ ở bên ngoài đợi chính mình hướng về quặng b ỏ đi đến đến cổng bị trông coi người ngăn lại dừng lại làm gì hai cái đại hắn vạm vỡ ngăn lại đường đi sắc mặt khó coi nhìn về phía lý thanh y ta là cỡ lớn bộ lạc phái tới sứ giả m nửa nửa hắn c n hướng về q u ạ n g mỏ bên trong chạy tới chỉ chốc lát liền chạy trở về trên mặt còn mang vui mừng nói quản sự nói cho ngươi đi thấy hắn đi theo ta làm phiền lý thanh y thì hãy vớt cảm nói Tại đại hãn vạm vỡ dưới sự dẫn dắt lý thanh y tiến vào q u ạ n g mỏ bên trong bên trong ầm ầm không ngừng bên thay cho bùi bay múa đầy trời để bầu trời tối tăm mở mịt một mảnh rõ ràng mấy vạn người lao động địa phương lý thanh y lìa lại chỉ cảm thấy m ộ ư ơ i phần tiêu điều không khác nơi này lao động khổ dịch mỗi người trên thân để lộ ra nồng đậm từ khí như cái sẽ chỉ làm việc máy móc không có bất luận cái gì sinh cơ linh hồn tư tưởng hy vọng đều mất chúng ta chịu quản sự ngay ở chỗ này chính người đi vào đi đại hãn vạm vỡ mang lý thanh y lìa đi tới một tòa trước lều giống như là hoàn thành nhiệm vụ cũng không quay đầu lại rời đi lý thanh y dịch tại nguyên chỗ đứng một lát về sau đi vào trong lều vải không gian rộng rãi mặt đất trải thật dày hoa lại thảm mềm mại tính chất để người phản g phất dâm ở trên đông bốn phía vách trướng bên trên treo tinh mỹ tơ lụa màn tre sắc thái lộng lẫy phía trên k e o lên sinh động như thật hoa điệu đồ án sợi tơ tại tia sáng dưới sự chiếu d ọ i lóe ra tinh tế tia sáng lều vải chính giữa trưng bày một tấm to lớn khắc hoa gỗ thật bàn phía trên bày đầy đủ loại kiểu dáng xương cốt xương sọ xương cánh tay xương ngón tay mỗi một khối đều trải qua tỉ mỉ rèn luyện xem ra hết sức tinh xảo thật biến thái lý thanh y thì thầm nghĩ trong lòng đưa ánh mắt rơi tại bàn gỗ hậu phương nam tử trên thân người này t r ư ừ n g ba mươi tuổi màu xám cầm phục thân hình hơi có vẻ phúc hậu ngồi khoanh chân trên mặt đất một đôi mắt dù nhỏ bé nhưng ngẫu nhiên l ó e lên tinh quang lại làm cho người không dám kinh thường thiếu hiệp m i ngồi khoe miệng của hắn có chút d ư ơ n g lên treo một vòng nhìn như nụ cười ấm áp hàm răng trắng đ o á n như ẩn như hiện nếu không phải trên mặt bàn bày ra xương kiện bại lộ bản tính lý thanh y thì còn thật sự cho rằng hắn là cái dễ nói chuyện người t í n h danh triệu như thân phận trung thành nghề nghiệp đẳng cấp một cái sơ cấp tham chắc thuật đi qua một đống dấu chấm hỏi hiện ra căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì hữu hiệu tin tức quả nhiên cái này cũng ở trong dự liệu của lý thanh y sơ cấp tham chắc thuật nhiều nhất chỉ có thể t h a m dò cao hơn chính mình mười người tin tức vượt qua m ộ ư ơ i cấp kia liền không dùng rất rõ ràng cái này triệu như đẳng cấp tại cấp hai mươi lăm trở lên